Trước 124, lôi nặc cùng tiêu dục nhục thân tàn, thần thể tổn hại. Tần Đạo Thiên hiện thân sau, một bức tiên phong đạo cốt bộ dáng đứng ở hư không. Nghĩ không ra sống tạm mấy cái kỳ nguyên tần tộc trưởng, thế mà làm lên người khác người hộ đạo, thật đúng là nhường ta xấu hổ a. Lôi Cương gặp hắn hiện thân, liền bắt đầu châm chọc nói ra, nhưng Tần Đạo Thiên cũng không quá kích, mà là một mặt cười nhạt. Từ xưa đến nay đều nói tốt chết không được như lại sống sót, người chết như lẻn liền diện, mà ta sống sót, liền có một tia hy vọng. Dù sao ta dựa lưng vào là đế tộc bậc này quái vật khổng lồ. Tần Đạo Thiên mà nói, nhường hai tộc không biết đáp lại ra sao. Tiêu Hoàng liền chuyển đổi đề tài, nói đi, từ một nơi bí mật gần đó sử dụng không gian pháp tắc cường giả, là đế tộc người nào? Đến bắt đầu lại không dám hiện thân. Đối với Tiêu Hoàng mà nói, tần đạo thiên nhịn không được cười lên. À, các ngươi đều không cách nào nhô ra người, ta như thế nào biết được? Lại nói, ta tồn tại, chỉ là vì thiên điện hạ an uy, cái khác một mực không biết. Đang ở hai tộc người còn muốn nói lúc nào, đứng ở trong lương đình đế thiên, không kiên nhẫn gọi đạo. Ai, các ngươi chớ nóng vội ôn chuyện, bản tôn không có thời gian nhàn dỗi đâu nghe. Đã các ngươi chưa nghĩ ra muốn không muốn đem bọn hắn đổi đi? vậy bản tôn liền cho các ngươi đến chút kích thích dạng này thuận tiện các ngươi sớm đưa ra quyết định đế thiên nói xong tiếp lấy lại là vung tay lên vô cực điện đỉnh treo hai người đồng thời bọn hắn một đầu cánh tay liền rơi xuống cánh tay sau khi rơi xuống bị treo lên thân thể cân bằng mất trọng tại phía trên giống như một cây nhân côn tả hữu lay động a mặc thái thượng cứu mạng a đế thiên ngươi chính là một cái ác ma a chân ta ta cánh tay không rồi hoắc thái thượng mau đem vô thượng đại đạo khí cho hắn a ta không chịu nổi gặp lôi nặc cùng tiêu dục ở trên không tiêu khóc hai tộc thái thượng lúc này vậy không biết làm sao Bọn hắn từ trong tộc đi ra cũng không nghĩ đến Đế Thiên hội muốn thủy tổ khí. Nếu như chỉ là đại đạo khí, bọn hắn chen chen vẫn là. Đế Thiên, hai kiện thủy tổ khí không có khả năng. Dù sao thủy tổ khí không phải bình thường chúa thể khí, khắp nơi có thể thấy được. Một cái khởi nguyên thủy tộc cũng liền một kiện chấn tộc chi bảo, như thế nào cho người tìm hai kiện? Tiêu Hoàng muốn dùng lấy cớ này qua loa tách trách quá khứ, làm sao Đế Thiên đối bọn hắn khởi nguyên trùng tộc rất là hiểu do? Ngươi coi bản tôn là tiểu bạch sao? Nếu như ngươi nói lên nguyên thời điểm, khả năng ta còn sẽ tin tưởng. Dù sao có thể đem mấy đạo pháp tát tu luyện cực hạ, đem bản nguyên dung nhập khí bên trong khiến cho tấn thăng làm thủy tổ khí. Bây giờ đều mấy cái kỷ nguyên đi qua, bản tôn tin tưởng, các ngươi trong tộc rất thiếu đều có 4 kiện thủy tổ khí, một cái 2 kiện để đổi các ngươi trong tộc tương lai, đây không tính là quá phận à? Đế thiên một phen phân tích, nhường hai tộc triệt để kinh ngạc, thế mà đều đem hai tộc thủy tổ khí, tinh tính như thế thông thấu. Hơn nữa, đế thiên đến trí tôn vũ trụ còn không có nhiều thời gian dài, không nên nhanh như vậy tiếp xúc những cái này. Nhưng bọn hắn không biết là, đế thiên đến năm thứ nhất, liền nửa bước chưa ra đế tộc, liền la ở đế tộc bên trong hiểu do vũ trụ ban đầu mà ở hai tộc xoắn suýt muốn không muốn phái người hồi tộc đem việc này báo cáo tộc trưởng lúc Đế Thiên lần thứ hai nói ra còn có một việc quên nói với các ngươi chỉ các ngươi hai tộc yêu nghiệt tiên tiêu bây giờ mất đi hai chân cùng cánh tay thế nhưng là không khôi phục được cả trừ phi các ngươi trong tộc có thể có người vì hắn tái tạo nhục thân thế nhưng là nhục thân có thể tái tạo cái kia thần thể đây Tiêu Mặc thấy vậy cười nhạo một thanh nói ra ngươi coi chúng ta là tiểu hải liền chúng ta tu giả không có nhục thân chỉ cần thần hồn tồn tại đều có thể trùng tu nhục thân chúng chi Tiêu Mặc mới vừa muốn nói chúng chi lôi nặc cùng tiêu dục còn chưa vẫn lạc chỉ là ít một chút thân thể, làm sao có thể không khôi phục được? Có thể đế thiên lại ở lúc này ngắt lời hắn. Khác không tin, toàn bộ trí tôn vũ trụ chỉ cần bị không gian pháp tắc không gian thiết cắt kỹ năng làm bị thương, đó là vĩnh viễn chữa trị không được. Hai tộc gặp đế thiên như thế nghiêm túc giải thích, cái này không khỏi nhường bọn hắn không tin, bởi vì bọn hắn vậy không biết đạo có thể hay không chữa trị. Dù sao, mỗi cái cùng đế tộc sử dụng không gian pháp tắc người đối chiến, cái kia đều là thân tử đạo tiêu, không có loại này tình huống tiếp tục sống sót tán lệ. Nhưng trải qua qua đế thiên nói như vậy, nhường bọn hắn triệt để luân quăng. Bởi vì hai tộc tộc trưởng nói, không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn mang về, bây giờ lại thành một cái tứ chi không đủ người. Đế Thiên Điện Hạ, thủ hạ lưu tình, lại cho ta một số thời gian. Ta xác thực không có thủy tổ khí, vấn đề này cần xin chỉ thị tộc trưởng. Lôi tộc hai vị trưởng lão không còn dám cược, lôi hoắt bật người chịu thua. Là Đế Thiên Điện Hạ, chúng ta cũng cần cùng tộc trưởng hiệp thương một chút. Tiêu Mặc nên hợp với nói ra. Tốt, bản tôn lại nhiều cho các ngươi một hơi thời gian, để cho các ngươi cùng trong tộc hiệp thương tốt. Thời gian một qua, nếu như cầm không ra, vậy liền không biết đạo, hai người bọn họ sau một khắc hội ít một chút cái gì à? Có lẽ là lôi hai. Có lẽ là con mắt, cũng có khả năng là nối roi tông đường đổ và ta. Ha ha ha. Đế Thiên cũng biết, thủy tổ khí không phải bọn hắn có thể làm chủ, dù sao, một cái khởi nguyên thủy tộc có thể cầm giữ có bao nhiêu thủy tổ khí, liền nhìn bọn hắn trưởng khống pháp tắc bản nguyên có mấy loại. Ma Lôi, Tiêu hai tộc, liền bây giờ đến xem, mỗi tộc các trưởng khống bốn loại pháp tắc lực, vậy liền đại biểu cho trong tộc bọn họ có bốn kiện thủy tổ khí. Cho nên Đế Thiên mới dám công phu sư tử ngoạn, muốn bọn hắn mỗi tộc các hai kiện thủy tổ khí. Lúc này hai tộc lấy được đế thiên cho phép tiêu mặc cùng lôi hoắc tranh thủ thời gian dùng thần thức kết nối đưa tin thạch cùng hai tộc tộc trưởng liên hệ tới lôi phạt đại đạo vương nội lôi tộc tộc địa lôi tôn lúc này thấy đưa tin thạch sáng lên xuất ra đi sau chuyện làm thứ nhất liền là hỏi nặc nhi nhưng có biết cứu ra đến có thể một bên khác lại chậm chạp không có khôi phục đợi qua một số thời gian mới vang lên lôi hoắc thanh âm bởi vì hắn không biết đạo như thế nào mở miệng tộc trưởng điện hạ còn chưa biết cứu ra đến sự tình có chút khó giải quyết lôi hoắc đem sự tình trải qua quá chậm khôn nói cho lôi tôn nghe làm biết được lôi nặc mất đi hai chân cùng một cánh tay hơn nữa khả năng còn không khôi phục được thời điểm lôi tôn như sấm gào khét thanh âm kém chút đem đưa tin thạch chấn vỡ tại sao không sớm bẩm báo bây giờ con ta đều nhanh thành phế nhân ngươi biết rõ nặc nhi trưởng thành sẽ cho lôi tộc mang đến bao nhiêu lợi ích sao dừng lại một trận lôi tôn tại trong lúc đó suy nghĩ một chút lần thứ hai vấn đạo nhưng có xác định hắn nói tới thật giả lôi tôn thủy chung không tin tu giả thân thể bị phá hủy hội chữa trị không được xác định qua lão hủ đã trải qua không cảm ứng được điện hạ trên thân thể thần hồn tồn tại đưa tin trong đá truyền đến lôi hoắc thanh âm cái này đạo thanh âm đối với lôi tôn tới nói Giống như trời nắng thất lịch. Lôi Tôn trầm tư một hồi, liền bất lực đối với hắn nói ra. Lôi Nặc giải cứu sau, hắn trưởng thành, hội dừng bước tại cái nào cảnh giới. Tại trong đại tộc, đồng dạng nhìn trọng là cả một tộc bên trong lợi ích, cái nào sợ là bản thân thân nhi tử, không, có lợi ích giá trị, nên bỏ vứt bỏ lúc, bọn hắn hội nghĩa vô phản cố đám người thường nói, cực kỳ là vô tình đế vương nhà, huống chi giống bọn hắn loại này vũ trụ cấp bậc gia tộc. Một nước cờ đi nhầm, đây chính là mấy trăm đại đạo vực người mất mạng, cho nên Lôi Tôn mới có thể hỏi ra như vậy vô tình lời nói. Lôi Hoắc nghe nói hắn hỏi ra bậc này lời nói, hắn liền biết rõ, bây giờ Lôi Nặc sinh tử thì tại hắn một câu trong lúc đó. Nhưng từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên hoắc thái thượng, thực tình không nỡ nhường lôi nặc cái này, nửa Tản Thiên lôi thần thể vẫn lạc, hắn vẫn là hy vọng còn có phục hồi như cũ, liền hồi phục lôi tôn. Nếu như không còn để hắn nhận thần thể hư hao, thủy tổ lục thất trọng thiên, hẳn không phải là vấn đề. Một thân căng cứng lôi tôn nghe thấy này các loại tin tức sau, toàn bộ người đều kéo sụp đổ. Lấy lôi nặc trước đó Thiên lôi thần thể, tương lai, dẫn đầu lôi tộc tiến thêm một bước, đó là không gì đáng trách sự tình. Bây giờ, hắn chỉ có thể đứng bước tại thủy tổ lục thất trọng thiên, tại lôi tộc, tấn thăng đến cao nhất vị trí, cũng chỉ có thể là thái thượng chi vị. Hoa lớn như thế đại giới, đi cứu một cái hậu kỳ trưởng thành thái thượng trưởng lão, lôi tộc là một vạn cái không nguyện ý có thể lôi tôn cứ như vậy một cái có thần thể như tử, bây giờ còn bị đế thiên làm tàn, trong lòng giận không thể nói. Lúc này Lôi Tôn, răng cắn chi chi rung động, khuôn mặt giữ tợn đó là hận thấu đế tộc Tân tấn Hạ Tôn, đế thiên, hắn cuối cùng vẫn là hạ một cái quyết định. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải xuống tiếp. Vì thế nên, chương 125, giao dịch, Kim Chi đại đạo vực, tiêu tộc. Tiêu Viễn Sơn biết được con trai mình bị đế thiên làm tàn, trong lòng nội ý khó có thể miêu tả. Tuy nói tiêu dục thần thể tàn phế, nhưng hắn không có một chút do dự, vẫn như cũng nguyện ý lựa chọn xuất ra hai kiện thủy tổ khí, cứu con trai của gia bản thân. Nhưng hắn cách làm nhận tộc nhân phản đối, bất quá đối với lúc này Tiêu Viễn Sơn mà nói, người nào đều không có con trai của hắn trọng yếu, cho nên hắn lấy tiêu tộc tộc trưởng thân phận lực bại chúng nghị. Dù sao hắn là tộc trưởng, hắn lại nói Tiêu tộc người nhất định phải nghe, có thể một số chi mạch liền không nhất định, dù sao, thật vất vả có cái này cơ hội. Tiêu tộc trong đại điện, Tiêu Viễn Sơn ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên, đang cùng Tiêu Mặc liên hệ, nhưng trong mắt lại bốc lên sát ý. Một hồi ta cho người, đem hai kiện Thủy Tổ khí đưa qua khứ, nhớ kỹ, ngăn chặn Đế Thiên, khác lại để cho hắn thương hại Dung Nhi. Còn có, cùng lôi tộc bọn hắn câu thông tốt, các loại Đế Thiên đem Dục Nhi cùng lôi nạt thả, hai tộc liên thủ đem Thủy Tổ khí đoạt trở về. Tất yếu thời điểm, có thể đem Đế Thiên giết, nếu là cái này mấy món Thủy Tổ khí thật đến Đế tộc trong tay, chỉ sợ, lôi, tiêu hai tộc nguy nghi tại phía xa hạo hán đạo châu ngọc thành tiêu mặc âm thầm gật đầu sau đó nói ra tốt tộc trưởng đế tộc trước mắt còn không có phái người đến đây các loại đế thiên thả kim tôn điện hạ tin tưởng bậc này xỉ nụ lôi tộc vậy rất khó tiếp nhận đến lúc đó hai tộc liên thủ tuyệt đối có thể đem thủy tổ khí một lần nữa cướp đoạt trở về lúc này ngọc thành hư không bên trong vô cực điện trong lương đỉnh đế thiên một lần nữa trở lại trên ghế xích đu nhàn nhạt, nhạt nói ra lao đầu đã đến giờ bản tôn muốn biết đáp án hai tộc gặp đế thiên đang thúc giục chủ cũng vừa tốt cùng nhà mình tộc trưởng câu thông tốt tiêu mặc tiến lên một bước đế thiên điện hạ ta tộc trưởng đồng ý nhưng còn muốn hơi các loại một chút thời gian, trong tộc còn cần phải người đưa tới, dù sao cũng là khen mấy trăm hơn ngàn đạo châu, không nhanh như vậy đến. Tại tiêu mặc nói xong, lôi thoát vậy biểu đạt lôi tộc ý tứ, ta lôi tộc vậy nguyện ý, còn mời đế thiên điện hạ cho ít thời gian. Đế thiên gặp hai tộc đều đồng ý, nhưng còn cần này một ít thời gian, cho nên xem như khó. Ai nha, còn muốn chờ lâu như vậy à? Cái kia khoảng thời gian này bên trong, chẳng phải là rất vô vị à? Không bằng bản tôn cho các ngươi giúp trợ hứng, nghe một chút đều thảm âm nhạc. Một mặt ta khí đế thiên, lan can tại bản thân bên hai dạo qua một vòng mà ở trên bầu trời lôi nặc cùng tiêu dụng, hai người hai trái nháy mắt rơi xuống, hư không liền chuyển đến hai đạo kêu thảm. A đế thiên, ngươi cái này ma quỷ, bản điện hạ trong tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, có loại đừng để bản điện hồi tộc, không phải liền là ngươi tự kỳ. Mặc thái thượng, ngươi nhường bọn hắn nhanh một chút ta, ta không chịu nổi, ta nghĩ hồi tộc, ta không muốn ngốc ở nơi này rồi. Hai người bây giờ xem như bị đế thiên cha tấn giết rồi, trước đó tại gia tộc bên trong, bọn hắn chính là được người tôn sùng kim tôn, thiên tôn, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hôm nay lại bị đế thiên như thế vân bề, còn hư mất bọn hắn thần thể bọn hắn hiện tại mong muốn nhất liền nhanh chóng ly khai nơi này, không nghĩ lại nhìn thấy đế thiên cái này ma quỷ. Đế thiên, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên vô sỉ như vậy, cũng đã đáp ứng cho ngươi, lại còn tổn thương nhà ta điện hạ. Lôi Hoắc nghe được tiếng kêu thảm thiết, cảm thấy đế thiên đang đùa bỡn bọn hắn, liền lên tiếng mắng đạo: Ngươi nếu là còn dám nhục mạ bản tôn, vậy ta chỉ có thể cầm bọn hắn ra khí. Đế thiên hơi hiếp cả mắt, sau đó tiếp tục nói ra: Các ngươi muốn nhận rõ tình thế, chỉ có nhường bản tôn khí thuận, bọn hắn mới là an toàn. Đế thiên nói xong, lại bắt đầu tại một cái khác bên thay bên trên quẹt một cái. Dừng tay, chúng ta không nói còn mời đế thiên điện hạ lưu tình, trông thấy đế thiên động tác tiêu mặc, kịp thời ngăn cản, nhưng lại vẫn là chậm, chỉ thấy hai người còn xuất lại một lô thai lại rớt. A, ba ba, mau tới cứu ta, ta nghĩ về nhà. treo ở vô cực điện trên đỉnh hai người bị đế thiên cả khóc, mà hai tộc thái thượng trưởng lao thấy vậy lại chỉ có thể nhẫn nhịn. ai bảo đế thiên cầm chắc lấy bọn hắn uy như đây, xem như vô thượng thủy tổ cường giả, bọn hắn cho tới bây giờ không như thế biệt quát qua. trước đó lôi thoát chửi rủa, khiến hai tộc điện hạ mất đi một lô thai, hiện tại bọn hắn cũng đúng đàng hoàng, bất luận cái gì mà nói đều không dám nói với đế thiên. mà đế thiên lần này thao tác. Ngoài ý muốn lấy được hệ thống ban thưởng. khen. chúc mừng ký chủ đã kích khí vận chi tử tiêu thụ, lôi nặc, để hắn hai người đối ký chủ sinh ra tâm ma. Cho nên các giảm đi 400 vạn khí vận giá trị, bây giờ hai người còn lại 400 vạn khí vận giá trị, ban thưởng ký chủ 2000 vạn khí vận điểm, cảnh giới tăng lên một tầng. Ký chủ bây giờ cảnh giới thánh tôn Chúa Tể Tam Trọng Thiên. Ha ha, không sai, nàng cũng có thể thăng cấp, còn lấy được không ít khí vận điểm. Đế Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, đối với lần này đã kích hai đại khí vận chi tự ban thưởng, hắn đỉnh hài lòng mà thời gian đang ở bọn hắn chờ đợi bên trong quá khứ đại khái qua nửa ngày thời gian, phải đưa thủy tổ khí hai tộc người rốt cục đã tới. lần này bọn hắn cũng đúng rất trình thể, thế mà đồng thời đến, theo lấy hư không truyền đến hai nói toạc ra không thanh âm. ông từ hai cái phương hướng đồng thời xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, rốt cuộc lại là vô thượng thủy tổ cảnh giới cường giả. lôi tiêu hai tộc các phái hai tên cường giả, đem thủy tổ khí đưa tới. một bên tần đạo thiên gặp lại xuất hiện bốn tên vô thượng thủy tổ cường giả, bay trước người hướng đế thiên bên người, bởi vì hắn biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh sự tình gì. mới ra hư không thông đạo tứ đại vô thượng thủy tổ cường giả đi tới hai tộc trận doanh. người chính là đế thiên. bây giờ vô thượng thủy tổ khí ta đã trải qua mang đến, nói chuyện chính là lôi tộc phái tới đại thái thượng, sau đó từ trên người hắn bay ra hai kiện vô thượng thủy tổ khí, một kiện trường cung, một kiện trường côn. đây là ta tộc phong pháp tác thủy tổ khí, xích tiêu bá thiên cung, cùng thủy chi pháp tác thường khung hốt nguyên côn. Làm phiên đế thiên điện hạ, đem tộc ta nặc điện hạ thả. lôi tộc đại thái thượng nói xong, liền đem hai kiện vô thượng thủy tổ khí phất tay đẩy hướng đế thiên đế thiên gặp như này sảng khoái, liền đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía hư không. sau đó một vệ thần quang đem chói trên tay lôi nặc dây thường chặt đứt lôi nặc liền từ vô cực địa đỉnh bị một cỗ lực lượng ném đi ra, trực tiếp rơi vào lôi tộc trận doanh bên trong. Bởi vì không có hai chân, không cách nào đứng thẳng, cho nên đại thái thượng lôi thác, hướng sau lưng thiên hành vệ nhìn thoáng qua, liền có hai tên thiên hành vệ đi ra đem hắn kiêng đi. Tiêu tộc người thấy vậy, liền đồng dạng xuất ra hai kiện vô thượng thủy tổ khí, một kiện thổ chi pháp tác phá nguyệt thần kiếm, một kiện hỏa pháp tác luyện ngục hỏa long thương. Tiêu tộc tới là hai tên lão tổ, thực lực đồng dạng là vô thượng thủy tổ đỉnh phong, hắn lộ ra hai kiện thủy tổ khí sau, liền đẩy hướng đế thiên đế thiên đem bốn kiện vô thượng thủy tổ khí thu lấy sau, lần thứ hai nhìn thoáng qua hư không. Tiêu Dục bị thủ pháp giống vậy ném tới Tiêu tộc trận doanh Đế Thiên gặp giao dịch đã hoàn thành, tâm tình vô cùng tốt, một mặt ý cười hướng về phía hai tộc nói ra: "Chúc mừng các ngươi đem riêng phần mình trong tộc thiên kiêu cứu, cứu đi, đồng thời bản tôn vậy đỉnh cảm tạ hai tộc đưa tới thủy tổ khí." Dù sao bản tôn sơ đi đến Tôn Vũ trụ chợ đến, trên tay không cái gì tiện tay vũ khí, đối với cái này sâu sắc cảm tạ. Hai tộc nghe vậy, trong lòng hiện lên cười lạnh, trong lòng suy nghĩ, một hồi ngươi liền cười không ra. Bởi vì tại Tiêu Dục trở lại Tiêu tộc trận doanh sau, Tiêu tộc lão tổ nhìn thoáng qua lối hát, hai người đồng thời gật đầu. Tại Lôi Tôn cùng Tiêu Viễn Sơn an bài bọn hắn phái đưa thủy tổ khí lúc, tại Âm thầm liền đã kinh thương lực tốt. Chỉ cần hai vị điện hạ được thả ra sau, liền là bọn hắn xuất thủ đoạt lại thủy tổ khí thời điểm. Đế thiên điện hạ, như thế cường đại thần minh, liền sợ ngươi không có cái kia mệnh hưởng thụ a." Lôi Thác một mặt âm trầm trào phúng nói ra, sau đó đem Lôi Nặc thu nhập bản thân tức hải không gian bên trong. Một thân sát khí phóng thích, liền phi thân vọt lên, hướng Đế Tiên ở tại Vô Cực Điện bay đi. Tiếp đó, liền là chúng ta tính tổng nợ thời điểm. Xem truyện hay, màn khẩu thạp và hài hước, mời đọc. Chương 126, Vô thượng thủy tổ giao chiến. Tiếp đó liên là chúng ta tính tổng nợ thời điểm lôi thác nói xong phi thân vọt lên hướng đế thiên ở tại vô cực điện bay đi vân vân chúng ta vô thượng thủy tổ cường giả rất thoải mái a hiện tại nên chúng ta tiêu tộc lao tổ cùng hoàng thái thượng bọn bốn người đồng thời hướng vô cực điện mà đi đối với hai tộc cử động đế thiên đã sớm nghĩ đến cho nên đối với cái này hắn một chút vậy không ngoài ý À, thật đúng là thấy lên mà tôn thế mà nhường hai tộc bát đại vô thượng thủy tổ cảnh giới cao thủ đồng thời xuất thủ đế thiên cười nhạo một thanh nhìn xem bát đại thủy tổ cao thủ đằng sau đi theo sáu bảy nàng thiên hành vệ cùng kim chi vệ bất quá các ngươi cảm thấy bản tôn tất nhiên dám làm ra chuyện thế này, khó đạo liền không có chuẩn bị ở sau sau. Đế Thiên mới vừa nói xong, vén tay háo lên, làm ra một cái đàn bà đanh đá chửi đống tư thế, giống như là chờ lấy bọn hắn tới ngược hắn. Mà Tần Đạo Thiên bay lại ở lúc này chuẩn trước người đến, ngăn khuất Đế Thiên trước người. Thiên Điện hạ, cẩn thận, vô thượng thủy tổ cường giả, thật sao chúa tể cảnh giới có thể sánh được? Tần Đạo Thiên coi là Đế Thiên tự đại đến muốn bản thân xuất thủ, mở miệng khuyên nói ra Đế Thiên bị lao đầu này cho cười. Ngươi cho rằng bản tôn nó như thế cường đại cao thủ, bản tôn ha có thể bản thân bên trên? Đế Thiên đẩy ra Tần Đạo Thiên. Hai tay chống nạnh, hướng về phía không chúng kêu đạo. Hoang, Minh, Ma, Sắt, đến lượt các ngươi ra sân biểu diễn, nhường bản tôn nhìn xem, các ngươi đột phá vô thượng thủy tổ cảnh giới thực lực. Ông tức khắc, bốn nói toạc ra không vang lên lên, hoang bọn hắn lần đầu biểu diễn tại tần vô đạo đám người trước mắt. Thần vô đạo cùng diệp tử đàn chấn kinh. Nguyên lai like đây mới là điện hạ nội tình, lại là tứ đại vô thượng thủy tổ cường giả, theo bọn hắn khí thế mà nói, thực lực dĩ nhiên không thua kém lôi hoắc bọn hắn. Tần đạo thiên cũng sinh ra kinh ngạc. Cái này thiên điện hạ thật không đơn giản, bên người lại có không phải đế tộc vô thượng thủy tổ cường giả đi theo. Thua thiệt ta vừa rồi tại hư không? con chửi đối hắn chính là ỷ thế người, nguyên lai like hắn là có vốn liếng này. Cái gì? Bốn người này tại sao chưa từng có nghe người ta nói nói lên qua? Hoang bọn hắn hiền thần, nhường lôi tộc cùng tiêu tộc đồng dạng kinh ngạc, vẫn cảm thấy đối đế tộc rõ như lòng bàn tay bọn hắn. Lúc này trong lòng bọn họ vậy hiện lên gợn sóng, đối với hai tộc mà nói, đế thiên bên người xuất hiện cao thủ liền là đế tộc lực lượng. Chưa bao giờ nghĩ qua đế thiên hội có bản thân nội tình tồn tại. Người vậy ra nhập a. Đế thiên gặp hai tộc có bắt đại vô thượng thủy tổ, mà hoàng chỉ có bốn người, nhường bọn hắn một đối hai phần thắng cơ hội không có, liền nói với Tần Đạc Thiên. Tần Đạo Thiên hắn ngay từ đầu cũng muốn đi trước chiến đấu, nhưng hắn vừa đi Đế Thiên bên người nếu như dựa vào Tần Vô Đạo hai người bọn họ nhất trọng Thiên Thủy Tổ cường giả, căn bản không cách nào bảo đảm hắn an toàn. Cho nên hắn lựa chọn bảo hộ ở Đế Thiên trước mặt, mà lúc này bị Đế Thiên điều động gia nhập chiến đấu, trong lòng rất là không hiểu. Thiên Điện hạ, lão Hủ đi, ngươi an toàn Tần Đạo Thiên nói xong, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Vô Đạo bọn hắn Đế Thiên thấy vậy, biết rõ hắn ý, khép cười một tiếng. Yên Tâm, bọn hắn mấy cái xác thực không bảo vệ được bản tôn, nhưng bản tôn an nguy ngươi không cần cố kỵ. Lấy được Đế Thiên xác định sau. Tần Đạo Thiên liền không có cố kỵ, thân thể chậm rãi thăng lên, cùng hoang bọn hắn đứng ở hư không. Tần Đạo Thiên, có hay không ngươi gia nhập, kết cục đều như thế. Tiêu tộc lão tổ mặc dù khiếp sợ hoang thực lực bọn hắn, nhưng đối với phía bên mình nhân số cùng lực lượng hay là rất có lòng tin. Làm gặp Tần Đạo Thiên vậy tham dự vào, liền khinh thường đối với hắn nói ra, có hữu dụng hay không, chiến qua sau mới biết được. Tuy nói Tần Đạo Thiên không muốn cùng hai tộc làm quá nhiều giao lưu, nhưng khí thế không thể thua. Hắc hắc, thật sự là cuồng vọng, lại dám nhường bốn cái vô thượng thủy tổ bà tứ trong tiên, thêm nữa ngươi một cái bắt trọng thiên cũng muốn rằng có ta các loại đã ngươi vẫn là có đánh hay không? Không đánh bản tôn có thể đi. Đế Thiên đối với hai tộc nói nhảm quá nhiều, không kiên nhẫn nói ra. đã ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết, cái kia ta trước hết giải quyết ngươi cái này phách lối tiểu tử. Đế Thiên mà nói nhường Tiêu Mặc triệt để nổ tung, đứng mũi chịu sào hướng Đế Thiên ở tại chi địa bay đi. Tại hắn tới thời điểm, một bóng người ngăn ở trước mắt hắn, người này chính xác, ngươi đối thủ là ta, muốn thương tổn điện hạ, trước qua ta đây quan. Sắt nói xong, đưa tay liền là một trường, một trường này ẩn chứa vô số đạo vận. Tiêu Mặc thấy vậy, trong mắt tràn ngập xem thường. Hừ, nho nhỏ tam trọng thiên thủy tổ cảnh giới cũng muốn dung chuyển ta đỉnh phong chi cảnh. trong lúc nói chuyện, hắn liền ngưng tụ ra một đạo thâm hậu tường đá, đi ngăn cản sát công kích. vây theo lấy hai người bọn họ giao chiến, đám người rốt cục không còn vết mực, liên tục phát lên công kích. mà hoang đối thủ thì là lôi tháp cùng lôi hoắc, bởi vì nhân thủ chỉ lệnh, hắn lựa chọn một đối hai, một cái ba tứ trọng thiên thủy tổ cảnh giới người, còn không đáng chúng ta liên thủ. lôi tháp nói lên, liền sử dụng ra một chiêu phong chi lợi nhận. tức khắc, thư không cùng phong búa lên, ngưng tụ ra một chuôi khảm đao hình dạng phong nhận. bởi vì là phong pháp tắc, cho nên tốc độ cực nhanh, xuyên thấu không gian, tại hoàng xung quanh cấp tốc xoay tròn. Không bao lâu, một đạo cử đại vòi rồng đem hắn vây lại, vận tốc quay thật nhanh, mỗi một sợi phong nhận liền giống như phong lợi kiếm lưới đao. chạm vào tức diệt, mà vòi rồng đang xoay tròn quá trình bên trong cấp tốc thu nhỏ, như muốn đem trung gian bị vây nốt hoang xoắn nát. Lúc này hoang một mặt đạm mạc, chút thực lực ấy liền nghĩ đem bản tọa chém giết, cái tia bản tọa chẳng phải cô phụ điện hạ kỳ vọng sao? Bản tọa có thể cho toàn bộ vũ trụ dễ cận, duy chỉ có không thể để cho điện hạ chịu đủ, cho bản tọa phá. Một cỗ vô thượng uy thế, từ hoang thân thể cuồn bạo mà ra, nháy mắt liền đem vòi rồng đánh sơ xác. Hoang một kích này, đưa tới lôi thác coi trọng, bản coi là cái này đạo phong phát tác có thể đem hắn vây khốn hoặc chém giết, nào có thể đoán được bị hắn phá. Ngay sau đó hai người triển khai nụ thể quyết đấu, tốc độ nhanh không cách nào thấy rõ hai người thân ảnh. Mà lúc này vô cực điện trong lương đỉnh liền đưa đế thiên cùng phan xoáy hai người, tần vô đạo cùng diệp tử đàn mang theo thủ hạ đi đối kháng thiên hành vệ cùng kim chi vệ đi. Mà tiêu tộc vô thượng thủy tổ cảnh giới lôi cương lúc này lại đuôi nghịch đơn, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất đi tới đế thiên trước mặt, bởi vì đế thiên bên người không có vô thượng thủy tổ cường giả, mà hoang bọn hắn không cách nào bước ra, ngay cả la hầu nhị trọng thiên thực lực đều đi cùng tiêu hoàng một đối một đi. Có thể lôi cương, đi tới Đế Thiên trước mặt, nhưng lại chưa nhìn ra có sợ hãi chi sắc, không khỏi đối với hắn tán thưởng lên. Không hổ là đế tộc Hạo Tôn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, mi lộc hưng giữ tả nhi mục bất tuấn, ngươi cái này phần căn đảm, lão hủ cuộc đời hiếm thấy. Ngươi đây là đang khen bản tôn sao? Đế Thiên liền giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn đối với hắn xuất hiện, Đế Thiên đồng dạng để ý liệu bên trong, nhân vấn đề nhân thủ, cho dù Hoàng có thể lực chiến hai người, vẫn sẽ có người đuổi nghịch đơn. Mà người kia nhất định sẽ tới tìm hắn, muốn phải bắt hắn lại, đoạt lại vô thượng thủy tổ khí. Tiểu bối Ngươi đây là cái gì ánh mắt, nói thật, Tiêu tộc trước mắt còn không muốn cùng đế tộc vết mặt, cho nên, chỉ cần ngươi trả lại vô thượng thủy tổ khí, lão hủ đám người sẽ lập tức ly khai. Đế Thiên bên người Phan xoáy thấy vậy nhón cường giả tới gần, mặt ngoài trấn định, nhưng trên trán hư mồ hôi liên tiếp toát ra. Mà Đế Thiên, hắn bản thân vẫn như cũ phong khinh vân đạm nhìn xem Tiêu Hoàng. Ngươi cho rằng, các ngươi đã trải qua tháng sao? Đế Thiên mà nói, nhường Tiêu Hoàng sinh ra hoài nghi, liền thần thức tại xung quanh càn quét một vòng, nhưng lại chưa phát hiện cái gì. Làm sao? Ngươi cho rằng ra vẻ trấn định, liền có thể nhường lão hủ rút đi? Giữa chúng ta khoảng cách gần như vậy, lão hủ muốn bắt ngươi, cho dù vô thượng thủy tổ cường giả tối đỉnh cũng khó có thể ngăn cản. Ngươi có thể thí thí." Đế Thiên nói xong, quay người liền hướng ghế đu phương hướng đi đến. Hắn loại này không nhìn hắn người hành vi, nhường Tiêu Hoàng Tôn nghiêm đã khó. "Tiểu tử, đã ngươi tự tìm chết, thì nên trách không được lão hủ." Tiêu Hoàng nói xong, đưa tay vung lên một quyền, dẫn dắt đại đạo đạo vận, liền nghị hướng về phía Đế Thiên đánh tới. Có thể đúng lúc này, vây quanh Đế Thiên trung quanh toàn bộ không gian xuất hiện biến hóa, gần tại chế thước Đế Thiên, lại làm cho Tiêu Hoàng thần quyền chi uy không cách nào chạm đến làm Tiêu Hoàng trông thấy bản thân quyền uy, giống là ở xuyên thấu tầng tầng không gian bí ẩn, nhưng Thủy Trung không đến được Đế Thiên trên người lúc, một mặt không thể tin, làm sao có thể, Đế tộc khi nào lại xuất hiện như thế cường đại không gian pháp tắc người? Ngươi xác định muốn biết? Đế Thiên nằm trên ghế xích đu, khí ngược nhìn về phía hắn, nếu như hắn xuất hiện như vậy, ngươi sẽ phải chết đi, còn muốn gặp hắn sao? Hừ, thiếu trong này ngủ ta, lão hủ chính là thủy tổ Cựu Trọng Thiên cảnh giới, ai có thể đem ta giết chết? Tiêu Hoàng cũng không tin Đế Thiên nói, hắn đối đối thực lực mình, còn là phi thường có lòng tin, dù cho đánh bất quá, nhưng đối định muốn giết hắn đó cũng là tương đối khó. đã như vậy, vậy bản tôn liền cho ngươi cái cuối cùng nguyện vọng. nằm ghế đu phía trên đế thiên, neo cặp mắt lại, dùng thân thể giao động lên ghế dựa, sau đó lẳng lặng nói ra. Dương Mi, tất nhiên nhân gia cảm thấy bản thân sống quá lâu, như vậy, ngươi hiện thân tiện hắn đi luân hồi à? Xem chuyện hay, mạnh cầu thả và hài hước, mời đọc. chương 127, tiêu hoàng vẫn lạc. ông theo lấy một nói toạc ra không thanh âm vang lên, một vị thân mặc pháp bào màu xám, đầu đầy tóc trắng buộc ở đỉnh đầu, tuy nói tướng mạo âm nu, nhưng lại không cách nào che giấu cái tia thực lực cường đại phát ra khí thế. hắn vừa xuất hiện. Không gian bên trong bị tiêu hoàng mang đến khí tràng, nháy mắt lấy được làm dịu, khẩn trương phan xoáy khẽ hô một ngụ khí. Lão đại, ngươi có như thế cường đại người, tại sao không sớm một chút gọi đi ra, đều nhanh đem bản xoáy ca sợ tẹt ra quần. Đối với phan xoáy mà nói, đế thiên chỉ là mỉm cười nhìn hắn một cái, sau đó gặp dương mi hướng hắn chạy đến, hướng về phía hắn đi thi lễ. Điện hạ, dương mi hiển thân, lại làm cho tiêu hoàng khó có thể tin, hắn dù sao cũng là tiêu tộc thái thượng, đối với đế tộc mặt ngoài cường giả người, bọn hắn vẫn là biết rõ. Bây giờ nhìn thấy một cái khuôn mặt mới, hơn nữa thực lực còn như thế cường đại, trong lòng tràn đầy không hiểu ngươi là người nào căn cứ la hủ biết đế tộc không có họ dương chủ tu không gian pháp tắc người chúng lại còn tu tới đỉnh phong đối với tiêu hoàng nghi vấn dương mi mặt không biểu tình hướng hắn nói ra bản tổ cũng không phải là đế tộc người chỉ là điện hạ dưới tay một tên lão bục ngươi không quen biết cũng thuộc về bình thường dương mi hướng giải thích nghi ngờ sau đó tùy theo lời nói xoay chuyển âm nu trên mặt hiện ra một cỗ sắc ý tuy nói chúng ta chưa từng quen biết nhưng ngươi vội vã luân hồi nguyện vọng bản tổ vẫn là có thể giúp ngươi thực hiện hừ nói khoác mà không biết ngượng đối với dương mi mà nói tiêu hoàng khịt mũi có thưởng tiêu hoàng nói xong. Trong tay xuất hiện một đạo lam sắc hỏa diễm, hỏa này vừa ra, toàn bộ không gian nhiệt độ đều cực tốc bay lên. Sau đó, Tiêu Hoàng sử dụng hai tay ở trước ngực dẫn động thân lực, sau đó thôi động một trường, hướng Dương Mi đánh ra ngoài. Thoáng chốc, một đạo lam sắc hỏa lòng, tại hư không vặn vẹo một vòng sau, đánh út về phía Dương Mi cùng Đế Thiên đám người. Dương Mi nhìn thấy, tiện tay vung lên, số đạo không gian bình chướng tầng tầng điệp ra, đợi lam sắc hỏa lòng tiến vào không gian bình chướng bên trong. Dương Mi liền lợi dụng số đạo không gian, đem Tiêu Hoàng công kích phân tán ra, cuối cùng hóa thành hư không. Sau đó Dương Mi bắt đầu dùng không gian pháp tắc, tại xung quanh mở ra số đạo không gian lồng giam. Tiêu Hoàng gặp bản thân công kích, bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải, trong lòng manh động rút đi chi ý, bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi cái tia đạo lực công kích đạo, có thể nếu quả thật rút đi, vậy sau này ở trong tộc, hắn mặt mũi khả năng liền không chỗ thả, địa vị thậm chí hội rất xuống ngàn trượng, mà nếu như không lùi, vậy hắn chỉ sợ thật muốn ở lại đây. Cân nhắc lợi hại sau, Tiêu Hoàng cuối cùng vẫn là lựa chọn một trận chiến, không còn cái khác, liền làm về sau ở trong tộc lợi ích, dù sao bên cạnh còn có hai vị lão tổ tại, hắn không nhất định sẽ chết mắt thấy Dương Mi tại xung quanh mở ra không gian lồng giam phải biết nếu như không được đem hắn chứng khai vậy hắn căn bản không hề nắm chắc thắng lợi có thể nói hỏa pháp tắc tinh hỏa liệu nguyên tất nhiên tiêu Hoàng quyết định một trận chiến vẫn là vậy liền không lưu hơn địa phát lên công kích trong khoảnh khắc thưa không che kín Lam sắc hỏa diễm ngay cả Dương Mi mở ra không gian lồng giam đều bị hắn hủy hoại ha ha quả thật có chút bản sự bất quá đối với pháp tắc đứng đầu không gian tới nói chờ đợi ngươi chỉ có hủy diệt Dương Mi đối với hắn tán thưởng một câu dù sao có thể đem hỏa pháp tắc tu luyện đến tận đây còn có thể phá vỡ hắn không gian lồng giam cái kia sát thực lợi hại không gian phát đắc, không gian giam cầm. Dương Mi vừa dứt lời phía dưới, tại tiêu hoàng xung quanh không gian, hình thành một đạo bốn phương trong suốt hộp đồng dạng, đem hắn giam cầm ở bên trong. Tiêu hoàng một bức kinh ngạc biểu lộ, bị giam cầm ở bên trong, liền giống như một cái tiêu bản, tiếp lấy Dương Mi lớn tiếng quát đạo, không gian phá toái, Lên gen. Dương Mi xử xuất không gian phá toái sau đó, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, mà bị giam cầm tại phương thể nội tiêu hoàng, vậy giống như pha lê ở dạng nát, cũng liền mang ý nghĩa hắn chết đi. Lúc này, toàn bộ ngọc thành biến biến. Nguyên bản xanh thẳm thiên không, chốc lát thì trở thành màu đỏ tươi chi sắc. Đây là trách trời thương dân dị tượng. Đưa một đạo tiếng chuông vang vọng toàn bộ hạo hãn đạo châu. Đây là đại đạo vì đó tiến đưa. Cái gì? Có vô thượng thủy tổ chết đi. Đây là thiên địa dị tượng. Cái này vị đế tộc hạo tôn điện hạ, bên người lại có cường giả như vậy, liền vô thượng thủy tổ đỉnh phong cảnh giới đều có thể diệt sát. Ngươi làm sao biết là vô thượng thủy tổ đỉnh phong vẫn lạc? Cô lậu quả văn. Nếu như không phải vô thượng thủy tổ cường giả tối đỉnh vẫn lạc, vì sao lại có đại đạo tiếng chuông vang lên? Đúng vậy à? Nếu như thực lực không có vô thượng thủy tổ đỉnh phong cảnh giới, liền không chiếm được đại đạo tán thành cũng liền không có này các loại dị tượng a toàn bộ ngọc thành nhìn thấy bậc này tráng cảnh trong lòng không hiểu sinh ra thương xót bởi vì hiếu kỷ liền có biết được người vì đám người rằng giải trong hư không tiêu hoàng vẫn lạc bị tiêu tộc hai vị lao tổ cùng tiêu mặc tận mắt nhìn thấy vốn định muốn xuất thủ ngăn cản làm sao bọn hắn bị kiểm chế chỉ có thể không cam lòng tê hùng ra hoàng thái thượng đế tiên, người đang chết tiêu tộc lao tổ hai mắt hiện ra hùng quang nhìn xem đế tiên. bởi vì tất cả mọi thứ đều là nhân đế thiên mà lên nếu như không có hắn tiêu tộc vậy sẽ không vẫn lạc tiêu phong dạng này vô thượng thụ tổ cứng giả bây giờ ngay cả hoàng thái thượng vậy chết đi, nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn cho đế thiên một chút giáo hấn, lúc này bọn hắn chỉ muốn giết đế thiên, vinh viễn trừ hậu hoạn. dù sao phẫn nộ khiến người tăng cường lực bù phát, mà nguyên bản mấy người đánh khó bỏ khó phân, bây giờ mà sát bọn hắn liền bị hắn đệ xuống đánh. bành bành liên tục lục đạo tiếng va chạm vang lên lên, đây là hoang bọn hắn bị lôi tộc cùng tiêu tộc người bùa phát sau, đem hắn sáu người đánh bay đi ra đế thiên gặp mấy người đều bị đánh bay, hắn nhanh chóng đứng dậy đi tới đỉnh nghỉ mát bên cạnh, âm thầm gật đầu, cũng không tệ lắm tam trọng thiên vô thượng thủy tổ cảnh giới, thế mà có thể kiêng lâu như vậy, bất quá đón lấy đến có lẽ thì càng tốt chơi, bọn hắn có lẽ vậy đến a? Đế Thiên tự hỏi, cái này đồng dạng cũng là Đế Thiên suy đoán, hắn trước đó trắng trợn tin lươn dương, muốn tiêu, lôi hai tộc cầm bảo vật để đổi về thiên tiêu, liền biết rõ hai tộc hội an bài cường giả tới, mà xem như trí tôn vũ trụ trường khống, đế tộc như thế nào lại không biết đạo đây, liền lấy hắn tặng ra ra đối với hắn yêu chiều trình độ, tuyệt đối sẽ phái người tới, thậm chí hắn cũng đã đem đế tộc nghị hội thời gian đều tính toán tiến bảo, dù sao thủy tổ cảnh giới có thể vượt đạo châu thuần gì, trong hư không, tiêu tộc hai vị lão tổ đem đối thủ đánh lui lúc. Đầy người sát ý nhìn chằm chằm Dương Mi, liền nghĩ đem hắn hóa quả. Tất nhiên hoàng thái thượng là chết vào tay ngươi, vậy ngươi sẽ xuống ngay trôn cùng hắn à? Ngươi chết, liền không người có thể bảo vệ đế tiên. Giết, không cần lưu thủ, đem hắn giết, vì hoàng thái thượng báo thù. Tiêu tộc lão tổ ra lệnh một tiếng, những người khác cùng nhau tiến lên, bao quát lôi tộc cũng nghe hắn mệnh lệnh, bởi vì hai tộc bây giờ liên minh, dù sao cũng phải có dẫn đầu người. Mà Tiêu tộc lão tổ tuổi tác cao, thực lực mạnh, tự nhiên do hắn đến chỉ huy. Lúc này Dương Mi gặp bảy cái hầu như đều là thủy tổ cường giả tối đỉnh, hướng hắn đánh tới. Trên mặt không có một tia sợ hãi, thậm chí còn trước mặt mà lên. Trước mắt, tám người tại hư không đánh trận đến cùng một chỗ, bởi vì tám người pháp tác lực cơ bản đã đi đến cực hạn, tại hư không chiến đấu tốc độ, bọn họ đều là vô tích mà theo. Chỉ thấy hư không thỉnh thoảng toát ra một số hỏa hoa, hoặc là một trận hư không dung chuyển gợn sóng. Ngay từ đầu, tám người chiến đấu còn sẽ cố kỵ toàn bộ ngọc thành ngăn nguy, nhưng theo lấy song phương càng ngày càng tích liệt, cũng liền không rảnh bận tâm, từ hư không rơi xuống rất nhiều bọn hắn đánh vặt ra kỹ năng, cùng va chạm thần lực tứ tán, rơi vào ngọc thành phá hủy rất nhiều người cùng vật. Đỗ A đạo chủ cứu mạng a tại sao lại ở chỗ này chiến đấu? Đây là chúng ta cố gắng nửa đời người để dành đến sẵn nghiệp. Bây giờ hủy sạch rồi. Bây giờ, toàn bộ Ngọc Thành toàn thành ai điếu, tiếng la khóc liên tục. Mà tại phía xa trong hư không Ngọc Vô Kiếm nhìn thấy bậc này chẳng cảnh, nội tâm đau nhói. Vốn định tiến về ngăn cản, làm sao bản thân tu vi thấp, bậc này chiến đấu, đoán chừng chờ hắn tới gần, cũng sẽ bị hắn chấn khai dư ba diệt sát. Chỉ có thể nhìn xem phía dưới Ngọc Thành bi thảm một màn, liên tục lắc lắc đầu cùng hổ thẹn. Bành, Bành liên tục bốn đạo trọng kích tiếng truyền đến, trước hết nhất đánh rơi là lôi hoắc cùng lôi cương, tiếp lấy lại là tiêu mặc. Ba bóng người bay xuống tại Ngọc Thành khác biệt phương hướng, cuối cùng một bóng người lại là Dư Mi. Hắn tại đánh rơi ba người sau, lại muốn lần đối lôi tộc đại thái thượng xuất thủ lúc, lại bị tiêu tộc lao tổ hai người liên thủ đánh bay, đánh tới hướng vô cực điện, phát ra một đạo văng lên. Mà vô cực điện một góc, bị hắn đụng thành một phấn, phan xoáy thấy vậy, một mặt đau lòng không nứt. Ta giọt cái mẹ ruột lặc, bản xoáy ca vô cực điện bị hủy. Đế thiên trừng mắt liếc hắn một cái, hủy sẽ phá hủy, về sau đổi người một gần. Đúng rồi. Hắc hắc, thế thì không cần, cái này vốn là cũng là lao đại ngươi đưa cho ta, bản xoáy ca để ý là, lao đại đối ta tâm ý, bây giờ ngươi tâm ý bị hủy, ta tự nhiên đau lòng. Không thể không nói phan xoáy nói chuyện trình độ cao không những thể hiện ở ý đế thiên đối với hắn tâm ý, đồng thời lại có thể nhường đế thiên cam tâm bồi hắn một tòa đối với phan xoáy mà nói nói, đế thiên không tâm tư truy đến cùng. dù sao, hắn để ý bây giờ bị đánh rơi dương mi, những cái này bảo vật với hắn mà nói, muốn lấy được, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. vang, dương mi từ bị bản thân đụng nát vô cực điện một góc đi ra, phi thân hướng đế thiên bên này mà đến. mà ở đế thiên bên người hoang bọn hắn thấy vậy, đối với hắn sinh ra cực cao kính ý hắn tự nhận là bản thân bốn người đã trải qua quá mạnh, không nghĩ đến, dương mi thế mà một đôi bảy, hơn nữa cơ bản đều là vô thượng thủy tổ cường giả tối đỉnh. Kết quả còn đả thương ba người, bản thân chỉ chịu bọn hắn liên thủ một kích. Trong hư không Dương Mi không nhìn bọn hắn quăng tới tôn kính ánh mắt, hắn đi tới Đế Thiên trước mặt, đưa tay lau khỏe miệng vết máu. "Điện hạ, không hù dọa ngại a." Đế Thiên nghe vậy, giao động lắc lắc đầu đạo, "Không ngại, ngươi thương không có việc gì đi." Lấy được Đế Thiên quan tâm, Dương Mi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Không có việc gì, bản tổ còn có thể chiến, tuy nói giết không chết bọn hắn bảy người, nhưng bảo vệ điện hạ an nguy, vẫn là không có vấn đề." Dương Mi câu nói này, không thể không ngưỡng Đế Thiên cảm tán hệ thống thủ đoạn, liền cái này cao nhân triệu hoán mà đến, đều là bắt hắn an nguy xếp tại đệ nhất. Đế Thiên, đón lấy đến ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì? Tiêu tộc hai vị lão tổ, dẫn đầu lôi tộc thái thượng đạp hư mà đến, đứng ở Đế Thiên chính đối diện. Dương Mi kẹo thật nhanh, ngăn khuất Đế Thiên trước người, vừa định phi thân hư không, lần thứ hai cùng bảy người một trận chiến, lại bị Đế Thiên giữ chặt. Dương Mi vội vàng nói ra: "Điện hạ, ta còn có thể chiến, bọn hắn giết không được ta." Đế Thiên đối với hắn đầu nhập đi một cái tin tưởng hắn ánh mắt, chỉ là tiếp đó, căn bản không cần hắn tiếp tục một trận chiến bảy. Bởi vì hắn biết rõ, đế tộc người đã xâm đến, sau đó, Đế Thiên liền nhìn về phía hư không: "Làm sao? Các ngươi dự định tiếp tục nhìn mãi?" đối với đế thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo nhớ lôi, tiêu hai tộc không có kịp phản ứng sau một lát tiêu tộc lao tổ giống như nghĩ đến cái gì không tốt theo lấy hắn thoại âm rơi xuống thưa không phát ra xuất hiện một đạo rộng thùng thình lỗ hồng trước hết nhất đi ra có bốn người ba nam một nữ đều là cưới cựu trảo thần long bốn người này liền là đế tiêu an bài tới bọn hắn theo thứ tự là đế bác đế thượng đế vân phi đế vân sương. sau đó liền đi ra một nhóm ngồi cưỡi phượng hoàng tuần tra chấp pháp vệ cùng trận tự hãm thiên vệ tổng cộng một người ngao thu bọn hắn đi ra sau một trận long ngâm với mình tại ngọc thành không trung chấn hống đế bác bốn người đi tới đế thiên ở tại chỉ còn nửa cái vô cực điện bên trong đình nghỉ mát ngoại vi đối đế thiên hành lễ hạo tôn điện hạ ngài không có việc gì đi tuy nói bọn họ là đế tộc thái thượng nhưng địa vị cũng không có đế thiên cao cho nên phải hướng đế thiên hành lễ các ngươi nếu như lại nhìn nhiều một hồi đoán chừng liền phải thay bản tôn nhặt xác đế thiên nói với bọn họ hắn câu nói này vừa ra nhường bốn người mặt mo đỏ bừng lúng túng không thôi điện hạ nói đùa có chúng ta tại bọn hắn còn không gây thương tổn ngài về phần tại sao chậm chậm chưa ra chỉ là muốn tận mắt chứng kiến một chút điện hạ thử lượng bây giờ gặp được còn hài lòng Đế Thiên đây là muốn cho bọn hắn một hạ mạ huy, bọn hắn tất nhiên đã sớm tới, lại một mực không xuất hiện. Còn muốn chờ hắn kêu đi ra, nếu như không phải Dương Mi thủ đoạn đến, chỉ sợ hắn cũng có khả năng bị liên lụy. Xem truyện hay, màn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 128, Tuần tra, Hãng Thiên chấp pháp đối địch, Đế Thiên thổi sáo phụ trợ. Đối với Đế Bắc bọn hắn chậm chạp chưa xuất hiện, Đế Thiên đây là muốn cho bọn hắn một hạ mạ huy, bọn hắn tất nhiên đã sớm tới, lại một mực không xuất hiện. Còn muốn chờ hắn kêu đi ra, nếu như không phải Dương Mi thủ đoạn đến, chỉ sợ hắn cũng có khả năng bị liên lụy mà đế bác bọn hắn đến, chưa kịp lúc hiện thân là ở các loại cơ hội, dù sao bọn hắn mang đến là tuần tra chấp pháp vệ cùng trật tự hám thiên vệ, như công pháp tư dụng, đế tộc liền sẽ rơi tiếng người chui, tuy nói đế tộc không quan tâm, nhưng hình thức vẫn là muốn có, muốn kiến thức đế thiên nội tình ý nghĩ, bọn hắn cũng có, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đế thiên hội như vậy không buông tha. điện hạ, chúng ta thấy được, ngài dưới tay người tài ba rất nhiều, đặc biệt là ngài sau lưng cái này mấy vị. gặp đế thiên lần này ngôn luận, đế vân phi sợ đế bắc xuống đài không được, lên tiếng đánh cái giảng hòa. mà đế thiên dù sao cũng là kinh lịch qua hai thế người hắn cũng không phải đồ đần, thấy tốt thì lấy, hắn trưởng không rất tốt. được rồi, đã các ngươi xuất hiện, như vậy bọn hắn liền giao cho các ngươi. đế thiên vừa nói, một bên chỉ hướng lôi, tiêu hai tộc người. sau đó, hắn liền phối hợp trở lại trên ghế xích đu, chuẩn bị xem địch. tại đế bác bọn hắn trình diện thời điểm, tần vô đạo bọn hắn vậy dừng tay, mười người thở hồng hộc đứng sau lưng đế thiên. mặc dù bọn hắn đối chiến là vô thượng đại đạo cảnh giới thiên hành vệ cùng kim chi vệ, làm sao nhân ra nhiều người, cộng lại hơn sáu người, bọn hắn mới mười người, cũng liền chém giết một phần ba, nhưng thể lực tiêu hao cực đại, nếu như lại đánh xuống, chỉ sợ bọn hắn bất tử, cũng phải bị thương nặng. Trước đó đang quan chiến Đế Tiên cũng không có nhàn rỗi, tại hệ thống bên trong, giúp bọn hắn mua mười mấy mai khôi phục thể lực đan dược Đế Tiên gặp đám người tỉnh hôm sau, đem đan dược cầm đi ra, một người một mai. Khổ cực, đây là chút đan dược các ngươi lập tức phục dụng, có thể để các ngươi nhanh chóng khôi phục thể lực. Đa tạ điện hạ. La hầu đám người tiếp nhận sau, bật người nuốt ăn vào, sau đó liền bó gối mà ngồi. Mà Đế Bắc bốn người, gặp Đế Tiên cũng không quá nhiều ngôn ngữ sau, phi thân hư không, nhìn xem lôi, Tiêu hai tộc nói ra. Nhân lôi, Tiêu hai tộc, xem thưởng vũ trụ pháp uy, tại nội thành trăm giết, dẫn đến Ngọc thành thương vong vô số, bản tọa thẩm phán giải quyết tại chỗ, lấy chấn đại đạo chi uy. Đế Bác thanh âm vang vọng vật tiêu, truyền vào ngọc thành mỗi một người trong lốt hai, nhường bọn hắn biết đi. rõ, trận chiến đấu này sắp kết thúc. Đế Bác, nguyên lai like đây chính là đế tộc thay trời chấp pháp, đế tộc đế thiên vệ thâm dự, tại sao không chính pháp hắn, ngươi cái này rõ ràng là làm việc tư trái pháp luật, như thế nào phục chúng. Tiêu tộc lao tổ gặp Đế Bác muốn xử quyết bọn hắn, nội tâm tức giận không thôi, nếu như chỉ là Đế Bác bọn hắn bốn người, Tiêu hoàng bọn hắn căn bản không sợ. Nhưng khi trông thấy phía sau bọn họ, Cối Phượng hoàng tuần tra chấp pháp vệ cùng trật tự hám thiên vậy lúc, bọn hắn liền điệu xỉu đi mấy cái này đỉnh cái đều là vô thượng thủy tổ thất bắt trọng tiên, thậm chí còn có mười cái cường giả tối đỉnh, cái này khiến bọn hắn như thế nào đối kháng? Ha ha phục chúng, thử hỏi ta đế tộc tại trí tôn vũ trụ còn cần dựa vào tư pháp đến phục chúng sao? Thật sự là ngây thơ, ta mới vừa nói những lời này chỉ là chấn an bị các ngươi gây thương tích ngọc thành cư dân. Huống hồ giết các ngươi lý do có rất nhiều, chỉ bằng vào hai người các ngươi tộc liên thủ động ta đế tộc hảo tôn điện hạ, vậy liền đầy đủ các ngươi chết một trăm lần. Tuần tra chấp pháp vệ cùng trật tự hám thiên vệ bản thân liền là đế thiên người, đơn giản là phối hợp đại đạo ý chí. Giữ gìn trí tôn vũ trụ trật tự, ngươi sẽ không ngây thơ coi là bọn hắn tuân theo đại đạo chi à Đế bác nói ra những lời này, chỉ hạn chế trong hư không người có thể nghe được, tuy nói đế tộc không sợ phiền phức, nhưng hắn vậy không muốn cho đế tộc chế tạo phiền phức, dù sao, đại tượng cũng sợ nó kiến. Đã như vậy, vậy liền không muốn làm như thế quang minh chính đại, muốn chiến liền chiến. Tức hồn hển lôi thác giận nói đối mặt, sau đó truyền âm cho Tiêu tộc lão tổ. Tiêu Hoàng lão tổ, nhìn đến hôm nay chúng ta không cách nào yên ổn chấp thân. Tiêu Hoàng thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu. Đúng vậy a, nhìn đến hôm nay là muốn thua ở cái này. Bất quá, Chúng ta tuyệt không thể ngồi mà đối đại đánh chết, liều chết đánh cược một lần, có thể đi một cái là một cái. Hai người lẫn nhau gật gật đầu, sau đó liền đối riêng phần mình trong tộc người truyền đạt ý thức đế bác gặp hai tộc làm ra thể sống chết một trận chiến chuẩn bị, cũng sẽ không rằng cái khác. Tốt, như các ngươi mong muốn, tuần tra chấp pháp vệ, trật tự hám tiên vệ, cầm xuống hai tộc người, sinh tử vô luận. Lạ, 108 vị thanh âm trình thể, theo tiếng sau, liền rớt vào trong đó. Kim chi vệ, rớt. Tiêu Hoàng cũng không cam chịu yếu thế nói ra. Thiên chi vệ, rớt. Hai người ý nghĩ nhất trí, đều muốn hy sinh vì đội, tiêu hao bọn hắn thể lực có thể để bọn hắn không nghĩ đến là 108 vị trật tự cùng chấp pháp vệ. Chỉ là từ hai tộc trong vệ đội là qua, bọn hắn tựa như giấy như sủi cảo, thi thể liền nhau nhau rơi xuống ngọc thành. Bậc này chẳng cảnh, nhường bọn hắn yên lặng thất sắc. Làm sao có thể biết như thế cường hãn? Tiêu Hoàng tự nhận là, nếu như là bọn hắn tiêu tộc hơn 100 vị vô thượng thủy tổ cường giả, chém giết 4000 5000 đại đạo cường giả, không có khả năng dễ dàng như vậy. Mà một bên Tiêu Mặc, biết rõ hôm nay khó có thể làm tốt, liền nói với Tiêu Hoàng. "Tiêu Hoàng lão tổ, ngươi cùng Tiêu Sắt lão tổ mang theo kim tôn điện hạ đi trước, ta tới kiềm chế bọn hắn, nếu như thực tế không được" Tiêu Mặc không có nói ra, nhưng mọi người đã biết rõ ý tứ. Nếu như kiềm chế không được, vậy cũng chỉ có thể tự bạo, vì bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Không được, ngươi tuy là Tiêu tộc thái thượng, nhưng đối với Tiêu tộc đồng dạng trọng yếu, vẫn là ta tới đi. Dù sao ta sống đủ lâu, không bằng do ta cho các ngươi tranh thủ thoát đi thời gian. Vẫn không có nói chuyện tiêu sát, lên tiếng ngăn lại Tiêu Mặc đề nghị, cam nguyện bản thân bỏ mình. Mà Lôi tộc bên kia cũng đang làm lựa chọn, nhìn bộ dáng, bọn hắn trong thời gian ngắn là quyết định không ra. Nhưng trật tự cùng chấp pháp vệ cũng đã giết đến đây, bọn hắn chỉ có thể chung cùng với chiến đấu. Cuối cùng bảy người đều tiến vào chiến trường cùng 108 vị chấp pháp, trật tự vệ giao chiến cùng một chỗ. Bởi vì nhiều người, chấp pháp cùng trật tự vệ pháp tác lực khó có thể thi triển, thêm nữa lôi, tiêu hai tộc bảy người pháp tác lực, cơ bản đều là viên mãn vô thượng thủy tổ cường giả. Cho nên, trận chiến đấu này, trong thời gian ngắn khó có thể kết thúc. Mà Đế thiên trước mắt còn chưa từng tiếp xúc đến đại đạo cấp độ, đối với trong hư không chiến đấu, hắn cảm nộ không được. Cũng đúng tần vô đạo cùng Diệp Tử Đàn, bọn hắn khôi phục thể lực sau, liền tại trong lương đỉnh quan chiến, muốn từ bên trong lĩnh ngộ, tìm kiếm đột phá cơ hội Đế Tiên gặp đắng người đều tại quan chiến lộ đạo, trong tay lại thêm ra một cây xương bạch sắc ống sáo này tiêu chính là cựu thiên nhất hồn tiêu, trải qua qua hệ thống tăng lên, bây giờ cũng là đại đạo khí hàng ngũ. hắn hai tay nắm đuốt cây sáo dựng thẳng lên, đặt ở bên miệng, chốc lát, một khúc cảm nhiên tiêu hồn khúc tại hư không du dương truyền đến ra. tại tiếng địch vang lên sau, chấp pháp cùng trật tự người chiến đấu, trong lúc lơ đạng tăng lên lên. ma lôi, tiêu hai tộc người nghe nói này thanh âm, lại là tâm phiền ý loạn, đang chiến đấu, trung tâm rối loạn, chiến lực liền sẽ kịch liệt hạ thấp. tuy nói tiếng địch hiệu quả không phải rất lớn, nhưng lại bị đế vân dương nhìn ở trong mắt. nàng một hồi nhìn xem chiến trường, một hồi nhìn xem đế thiên tuổi sáu, không đúng. Hạo tôn điện hạ tiếng địch có vấn đề." Hắn câu nói này dẫn lên Đế Bác ba người chú ý, tất nhiên mắt thường khó có thể nhìn ra, vậy liền dùng thần thức cảm giác một chút. Sau một lát, bốn người sắc mặt che kín chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Một kiện vô thượng đại đạo khí, thế mà có thể khiến cho 108 người chiến lược dần dần tăng lên, càng làm cho lôi tiêu hai tộc người chiến lược hạ thấp. Đế Bác không thể tin được cảm thán một thanh. Đây không phải chỉ có cây sáo liền có thể làm được. Đế Vân Xương cảm giác tinh tế tỉ mỉ, thoáng cái liền biết rõ trong đó chi ý. Đây là khúc phổ cùng cây sáo kết hợp lại, mới có thể sinh ra đi ra hiệu quả luôn luôn tiêu xái đế vân phi khẽ cười một tiếng. Ha ha, không hổ là thái hạo tăng tôn, liền phần này tư chất cùng thiên phú, bá đạo cùng sự sự phong cách ta thích. Bởi vì hắn bản thân tuổi trẻ thời điểm, đồng dạng là phóng đẳng không bị trói buộc tính cách, mà đế thiên với hắn mà nói, có phần hơn không cái nào không cùng, nhường hắn đối đế thiên sinh ra mừng, rỡ. Một khúc kết thúc sau, chấp pháp cùng trật tự người lại là càng chiến càng hăng, mà lôi, tiêu hai tộc người lại tràn ngập nguy hiểm đế thiên sợ dĩ hội làm như vậy, là không muốn lãng phí thời gian. Hắn biết rõ, lấy hắn bây giờ tu vi, thổi lên cựu thiên nhiếp hồn tiêu, khả năng đối vô thượng thủy tổ cường giả vô hiệu. Nhưng cao thủ so chiêu, một cái sai lầm nhỏ liền có thể quyết định thắng bại, cùng với nhàn rỗi, không bằng trang cái bước. Nhân vừa rồi quá nhập thần, không biết đạo đế bát bốn người chăm chú nhìn hắn, mà hắn vừa xem xét, đã thấy bốn người ánh mắt mang theo sát thái, tức khắc cảm giác toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi. Khục, bản tôn là cảm thấy bọn hắn quá yếu, hơn một trăm người, lâu như thế, thậm chí ngay cả bảy người đều bắt không được, cho nên hơi nhỏ bé xúc tiến một chút tiến độ. Hắn câu nói này nhẹ đến đế bát bọn họ trong lòng đều tại thẩm nghĩ, ngươi cho rằng là chúa tể chi cảnh chiến đấu a, lấy nhiều người thủ thắng a, thủy tổ cảnh giới là đối pháp tắc cản nộ. Pháp tắc càng viên mãn, thực lực lại càng cường đại, lại nói, nếu như lôi tiêu hai tộc yếu như vậy, vậy còn phối là khởi nguyên thủy tộc sao? Những lời này, bọn hắn chỉ có thể yên tâm thảo luận, bởi vì bọn hắn vừa tới, liền kiến thức qua, Đế Thiên thuộc hạ đơn giết Tiêu Hoàng, hắn chỉ dùng ba chiêu. Xem chuyên hay, màn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 129, Lôi tộc Thiên Ma Lôi Thể, Lôi đỉnh. Hạo Hàn đạo châu Ngọc thành, chấp pháp vệ cùng trật tự vệ đối lôi, Tiêu hai tộc chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm đông đảo vô thượng thủy tổ cường giả đánh trận, kỹ năng, thần ký tại hư không bay loạn. Cường đại pháp tắc lực trọng trọng đụng nhau khiến cho toàn bộ Ngọc Thành trên không hiện lên xuất hiện chói lọi nhiều màu một màn. Nếu như cái này cuộc chiến đấu sau khi kết thúc, Lôi, Tiêu hai tộc người còn có chưa vỡ lạc, cái kia Tuyệt đối đủ bọn hắn khoe khoang cả đời. Bảy người đối chiến hơn một trăm vị thủy tổ cương giả, cuối cùng còn có thể còn sống thoát đi, ngấm lại đều cảm thấy kích thích. Bất quá, vậy cũng chỉ là nếu như mà một trận chiến này lập tức sắp tấm màn rơi xuống, bởi vì Tiêu Hoàng cùng Lôi thác bảy người bây giờ thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, đánh ra công kích không có chút nào cường độ, toàn thân lỏng lẻo, thở hổn hển, cho người ta cảm giác một giây sau liền muốn ngược lại địa không dậy nổi mà trật tự cùng chấp pháp vệ, như cũ chiến lược bảo giảm, đám người nắm lấy thời cơ, đối bảy người phát lên trọng trọng một kích. Bành uống a bảy người bị đánh rơi hư không, nện ở ngọc thành mặt đất, 108 chấp pháp vệ, cực tốc bay hướng mặt đất, đem lôi, tiêu hai tộc người chế trụ. Đế bác, các ngươi sẽ hối hận, ta tiêu tộc sẽ không đến đây dừng tay, các ngươi đế tộc liền chờ xem. Tiêu Hoàng ngã rơi xuống đất mặt sau, không cam lòng gầm thét mà ra. Đế bác, ngươi liền chờ lấy. Ta lôi tộc, cùng tiêu tộc liên thủ trả thù a. Nam ở mặt đất lôi thác, hữu khí vô lực nói ra đế bác bốn người ngừng giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt đất thể vài trạng thái bảy người cười nạc một thanh, a trả thù, ngươi là không thấy được, lui một vạn bước nói, ta đế tộc có thể không được là hai người các ngươi tộc liên thủ cũng có thể diệt. đế bác nói xong nhìn về phía đế thiên, giống là ở xin chỉ thị đế thiên bước kế tiếp nên như thế nào, mà đế thiên thì từ vô cực điện trong lương đỉnh đạp không mà ra. dương mi lúc này lợi dụng không gian pháp tắc, ở tại trước mặt đắp nặn ra một dài mảnh bậc thang, mà đế thiên đứng chắp tay nhấc chân từng bước một thuận bậc thang mà xuống đi tới cùng đế bắc ngang hàng giữa không trùng sắc mặt lạnh lùng nhìn xem bị khống chế bảy người nhàn nhạt mở miệng dứt, bạn tôn đối đại địch nhân, không có để lại người sống quen thuộc. Đế Thiên nói xong, vừa định ly khai, tiến về đạo dục tiên cư nhã tuyển, đung nhiên nghĩ đến cái gì, liền nhìn về phía Đế Bắc, đem cái kia hai tộc nhân côn lấy ra, một hồi đưa đến nhã tuyển đến, bạn tôn hữu dụng. Đế Bắc đám người nghe vậy, đương nhiên biết rõ Đế Thiên nói tới nhân côn là cái gì, theo tiếng trả lời là hạo tôn điện hạ. hồi phục xong Đế Thiên sau, bọn hắn bốn người liền nhìn về phía Tiêu Hoàng đám người đối chất pháp, trật tự vệ hạ lệnh. Điện hạ có lệnh, tìm ra lôi nặng tiêu dụng, còn lại toàn bộ dứt lấy được mệnh lệnh tuần tra chấp pháp vệ cùng trật tự hám thiên vệ chỉ có một chữ trả lời là Đón lấy đến chính là một mảng lớn kêu thảm a các ngươi sẽ hối hận lập tức trong hư không lần thứ hai biến thành màu đỏ tươi chi sắc lần này màu đỏ tươi đều nhanh ngưng tụ ra huyết vũ đương đương đương liên tiếp năm tiếng đại đạo tiếng trung vang lên bởi vì lôi hoắc cùng lôi cường bọn hắn còn chưa đi đến đỉnh phong thủy tổ cảnh giới cho nên chỉ có năm tiếng thương xót đại đạo tiếng trung vang vọng toàn độ ngọc thành mà ngọc thành người lúc này mặc dù thụ đại đạo ảnh hưởng tâm tình nặng trọng thương xót nhưng nội tâm lại là núi lòng một ngụ khí bởi vì trận này kỳ hạn mười mấy ngày chiến đấu hiện tại cuối cùng kết thúc. Kết thúc, ta còn có thể còn sống, cản tạ đế tộc đội chấp pháp xuất thủ. Ta ơn hắn làm gì, bậc này chẳng cảnh, còn không phải đế tộc Hạo tôn dẫn lên. Chính là, bọn hắn đây là tự biên tự diễn a. Ai? Đế tộc nguyện ý lôi ra chấp pháp vệ, đến sớm kết thúc một chút trận chiến đấu này, cái kia liền là đối ngọc thành người to lớn nhất trợ giúp. Nếu như một mực bỏ mặc, đế thiên Hạo tôn cùng lôi tiêu hai tộc, còn không biết đạo muốn đánh bao lâu, cuối cùng tổn thương không phải là chúng ta những cái này người. Trải qua qua cái này, người một giải thích, bọn hắn suy tư một phen, cũng cảm thấy vậy cái lý này Ừ, là cái lý này, bất quá lại nói trở về, cái này đế tộc là thật cường đại a 78, cái lôi tiêu hai tộc thiên hoa bản nhân vật, nói giết liền liền giết. Hắc hắc, đế tộc cũng không chỉ những cái này thế lực a, từ từ xem a, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ trí tôn vũ trụ đều sẽ phát sinh đại chiến. Lôi phạt đại đạo vực, lôi tộc tộc địa trong đại điện. A vì cái gì? Hắn đế tộc làm sao dám? Khó đạo bọn hắn thật không sợ, lôi tiêu hai tộc trình diễn hoang cổ thời kỳ sao? Lôi tôn như tựa như phát điên, tại đại điện cao tọa bên trên gào thét như sấm. Tộc trưởng bất mãn Tất nhiên đã thành sự thật, vậy chúng ta không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đúng vậy à? Bây giờ đại thái thượng, hai thái thượng, ba bốn thái thượng liên tục vỡ lạc, chắc chắn thiên tôn điện hạ cũng là hùng nhiều các thiếu. Bây giờ ta lôi tộc lại tổn thất hai kiện vô thượng thủy tổ khí, nếu như lựa chọn lúc này cùng đế tộc liều mạng, đó là cực kỳ không lý trí. Đối, chúng ta muốn nhân bại, tìm đúng thời cơ. Bất quá, bây giờ mặc dù không thể cùng đế tộc cứng đối cứng, nhưng đế tộc hạo tôn chúng ta có thể phái người chấn ép. Bây giờ thiên tôn sinh tử không biết, chúng ta tìm hai chấn ép, lôi tộc lao tổ cùng còn thừa thái thượng tại trong đại điện thảo luận, một cái lão tổ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt sinh ra xoắn xuýt chi ý, cuối cùng vẫn là nói ra. Tộc trưởng, không muốn đem hắn thả ra đến, dù sao, từ trước tới nay, toàn bộ lôi tộc, liền hắn thiên phú cao nhất, tuy nói là ma thể, nhưng cũng là thuần khiết lôi tộc người. trải qua qua vị lão tổ này nhắc lên, toàn bộ trong đại điện, bao quát lôi tôn, đều muốn nổi lên đã từng bị lôi tộc dùng bí pháp, phong ấn tại cấm địa người. lôi tộc tại hai cái kỷ nguyên phía trước, đã từng xuất hiện một cái thiên tiêu. vừa ra đời, toàn bộ lôi phạt đại đạo vực ma khí trùng thiên, điện thiểm lôi minh, bậc này dị tượng kéo dài dòm dã ba ngày. Bởi vì là bổ sung ma khí, mà Lôi tộc chính là cương nghị chi tộc, không cho người khác nói chuyện linh tinh. Nhưng cũng không nỡ đem hắn chém giết, cho nên vừa ra đời liền đem hắn phong ấn. Bây giờ Lôi tộc Thiên Kiêu không người kế tụ, mà đế tộc lại là càng ngày càng cường đại, cho nên bọn hắn đến nay mới nhớ, muốn đem cái này người phong thích. Thật muốn đem hắn thả ra tới sao? Lôi tộc giữ gìn mấy kỷ nguyên quang huy hình tượng, lúc này phong thích, cái giá này có phải hay không quá lớn? Lôi Tôn suy tư một phen, lo lắng nhìn về phía đám người, bởi vì Lôi tộc pháp tắc là Lôi điện chi lực, mà Lôi điện chính là Hắc ám tà ma khất tinh, thiên ma thể là thuộc về Hắc ám lại sinh ra tại Lôi tộc. Nếu như bị thế nhân biết được, hắn Lôi tộc thế mà sinh hạ Hắc Ám Ma thể, đây không thể nghi ngờ là đâm cổ sống. Tộc trưởng, hắn thế nhưng là ngài còn chưa leo lên tộc trưởng chi vị lúc, chỗ sinh hạ cái thứ nhất hải tử. Bây giờ toàn bộ Lôi tộc cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Đế Thiên chống lại, chúng ta còn muốn mặt mũi nào đi tại ngoại ý muốn nhóm người nói? Lao tổ gặp Lôi Tôn quan tâm toàn bộ Lôi tộc, về sau phải đối mặt vấn đề, có thể lại không nghĩ Lôi tộc cái này lời, tiếp tục bị Đế tộc đè lên. Liên nhắc nhở Lôi Tôn, bị phong ấn người đồng dạng cũng là con của hắn, đối đãi Lôi nặc nhưng ngay cả thủy tổ khí đều nguyện ý giao ra, có thể bây giờ lại mất cả trí lẫn trải. Hai cái kỷ nguyên trước đó lôi tôn phong ơn hắn, một cái là vì để tránh cho ngoại giới lời làm thiếu, một cái khác là tộc trưởng chi vị. tại lôi tôn do dự bất định thời điểm, lôi tộc chúng vị lao tổ cùng thái thượng lần thứ hai thỉnh cầu, khẩn cầu tộc trưởng đem kẻ này giải phóng, lấy chứng ta lôi tộc chi huy. như trong tộc có người nhảy đi ra nói chuyện linh tinh, ta các loại nguyện ý liên thủ chấn áp. lôi tôn đứng chắc tay, đứng ở cao toạ bên cạnh, ngửa đầu trầm tư, gặp bọn hắn tỏ thái độ sau, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp được rồi, tất nhiên lôi nạp sinh tử không biết, mà lôi tộc thế hệ này tiền kiêu không người kế tục, vậy liền giải phong con ta, lôi đỉnh. làm ra quyết định này, lôi tôn cũng là không dễ, vì lôi tộc cùng bản thân tộc trưởng chi vị, hắn là căn bản là không có nghĩ qua, muốn đem lôi đỉnh giải phong. nhưng vừa nghĩ tới vì cứu lôi nặng, lôi tộc tổn thất tham trọng, lại lấy được chúng lao tổ hứa hẹn, hắn cuối cùng mới đáp ứng đem hắn giải phong, đến báo thủ đế tộc đám người ý kiến đạt thành nhất chi sau, tế tụ lôi tộc cấm địa, chờ mong giải phong lôi đỉnh sau, đánh mặt đế tộc. lúc này, lôi tộc cấm địa, lôi pháp tắc ở đây đâu vào đấy loé lên một cái rồi biến mất, giống như trường long thiềm địa. Tại cấm địa chi chi rung động, mà lôi điện pháp tác lực vây quanh trung gian một đạo phong ấn, lốp bút xoay tròn. Nơi đây, liền là năm đó đem lôi đỉnh phong ấn chi địa, lôi tôn mang theo chúng vị lao tổ cùng thái thượng đi tới phong ấn trước mặt. Hắn nhìn về phía đám người, lần thứ hai hướng bọn hắn xác định, cái này dù sao liên quan đến lôi tộc cùng bản thân địa vị, nhất định phải lấy được lao tổ cùng thái thượng duy trì. Mọi người thấy ra lôi tôn ý tứ, bọn hắn chỉnh tề gật đầu một cái, biểu thị tất cả mọi người đồng ý quyết định này. Sau đó lôi tôn chắp tay trước ngực, lúc đầu nắm lên lôi tộc bí pháp, trong lòng bàn tay lôi điện pháp tác lực cùng phong ấn sinh ra của mình tiếp theo, một đạo thiềm điện từ lôi tôn bàn tay đánh ra, đánh vào phong ấn bên trong, ba một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, phong ấn phía trên pháp tắc lực tiêu tán, trận văn lúc đầu ẩn nấp, một đứa con nít, dần dần từ trong phong ấn lơ lửng, mà ma khí liền bắt đầu tại cấm địa bên ngoài lúc đầu tụ tập, cường đại ma khí, điên cuồng từ cấm địa không trung cuốn tới, tràn vào hải nhi thể nội, mà lúc này hải nhi đón gió tăng trưởng, mấy cái trong hô hấp liền lớn lên thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lúc này một đạo không tiên nghệ gì cả điên cuồng tiếng cười từ thiếu niên trong miệng truyền ra, ha ha ha các ngươi rốt cục cam lòng nhường bạn tôn đi ra, nhìn đến. Lôi tộc là không người có thể dùng. Thiếu niên thân thể trần truồng đứng ở hư không, một đầu mái tóc dài màu đỏ không gió mà bay, mày kiếm tinh ngâu, tướng mạo tuấn lãng. Lúc này hắn bị ma khí quấn thể, bây giờ tu vi đã trải qua đến đến thánh tôn chúa tể đỉnh phong, kém một bước liền tiến vào thiên tôn chúa tể cảnh giới. Một mặt ngốc trệ lôi tôn, thì thào nhỏ nhẹ nói ra, đây chính là thiên ma lôi thể. Vừa ra thế thì có thánh tôn chúa tể đỉnh phong cảnh giới, lôi nặc đi đến bậc này cảnh giới, thế nhưng là khổ tu trên vạn năm. Sau đó lôi tôn vung tay lên một cái, một kiện ngân sắc cao đoan đại khí pháp bảo xuyên trên người lôi đỉnh, lôi đỉnh. Ta là kỷ nguyên này tộc trưởng, đồng dạng cũng là phụ thân ngươi. Bây giờ đại thế đã đến, vi phụ đưa ngươi giải phòng, nhìn ngươi dẫn đầu lôi tộc thiên tiêu, lại sáng tạo huy hoàng. Lôi tôn câu nói này vừa ra, ngay cả bên cạnh lão tổ cùng thái thượng đều kinh ngạc. Không hổ là có thể làm tộc trưởng người, cái này lại nói, nếu như là đổi thành bọn hắn, đều không phải cảm tạ hắn. Lôi đỉnh phi thân mà xuống, đi tới lôi tôn trước mặt, một mặt cười tà. Được rồi, cái này mấy cái kỷ nguyên xuống tới, bản tôn mặc dù bị phong ấn, nhưng ý thức vẫn tồn tại. Ngươi không cần lo lắng bản tôn không nhận ngươi cái này phụ thần, dù sao bộ này thân thể là ngươi cho, bao quát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 còn bám vào hai kiện thủy tổ khí, ngay cả hai vị lao tổ đều chết đi. khí toàn thân run rẩy hắn, nhìn xem đại điện phía dưới chúng vị lao tổ cùng thái thượng nói không ra lời. lúc này đứng ở phía trên trưởng lão một hàng, thủ vị người tiến lên một bước. Tộc trưởng, bất giận, trước mắt kết quả chỉ có cùng lôi tộc lần thứ hai liên minh mới có thể dung chuyển đế tộc, bằng không thì chỉ dựa vào tiêu tộc khó có thể đối kháng. lời này vừa nói ra, lao tổ một hàng, thủ vị đại lao tổ biểu thị đồng ý. Tộc trưởng, ba thái thượng nói có đạo lý, bây giờ ta tiêu tộc lại tổn thất hai kiện thủy tổ khí, không thích hợp hỏi tội đế tổ. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói ra: Thu này không báo, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Truyền lệnh, phàm là ta tiêu tộc địa giới, đế tộc người tiến vào, bất luận là người nào, giết." Mặt khác, cùng lôi tộc thương lượng, là nên có châm đối đế tộc kế hoạch, bằng không thì, lôi tiêu hai tộc, sớm muộn sẽ bị đế tộc thôn vệ. Đang ở đại lão tổ muốn quỳ địa thụ lệnh thời điểm, cửa đại điện xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người này cùng Tiêu Viễn Sơn dáng dấp có mấy phần tương tự, hắn một mặt cười gian nói ra: "Đại ca, mười thái tổ triệu kiến ngươi." Tiêu Viễn Sơn vốn liền tại khí chiến đấu, bây giờ đệ đệ của hắn tiêu viễn hành lại đem sự tình chọc đến thái tổ bên kia đi tiêu viễn hành ngươi hẳn là coi là ta không dám giết ngươi tiêu viễn sơn ánh mắt bên nghệ thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn tiêu viễn hành không chỉ không có sợ hãi ngược lại tư thái nào nghệ nói ra tiêu viễn sơn ngươi làm cứu ngươi phế vật kia nhi tử hao tổn trong tộc hai đại lao tổ cùng thái thượng còn đem trong tộc vô thượng thủy tổ khí mắc vào tiêu tộc nếu như lại để cho ngươi thống trị sớm muộn bất diệp tận hai tộc theo gót tiêu viễn hành gặp nói chúng hắn chỗ yếu không mà nói phản bác một mặt đắc ý ánh mắt nhìn về phía hắn đi thôi thái tổ để ngươi hiện tại quá khứ Tiêu Viễn Sơn gặp hắn này sắp mặt, hiện tại liền muốn đem hắn diệt, có thể nghĩ đến Thái Tổ muốn triệu kiến hắn, liền đối đại điện người nói ra. Tất cả theo ta vừa rồi nói trước hành, phía sau thêm sự tình, các loại ta từ Thái Tổ bên kia đi ra làm tiếp thương nghị. Là, tộc trưởng, chúng vị lao tổ cùng Thái thượng theo tiếng trả lời. Tiêu Viễn Sơn được đáp lại sau, đứng dậy liền biến mất không thấy gì nữa. Cửa đại điện Tiêu Viễn Hành nhìn xem đám người, lạnh lén một tiếng, liền phẩy tay háo bỏ đi. Tiêu Tộc, Thái Tổ giới. Nay địa chính là Tiêu Tộc Thái Tổ, đơn độc mở ra đi ra một cái vị diện, cũng là Thái Tổ bế quan tri địa, không có cần sự tình. Tiêu tộc người cơ bản sẽ không tới này. Nhưng lần này Tiêu Viễn Sơn sự tình lại bị Tiêu Viễn Hành bắt lấy cơ hội, tới đây tố cáo một hình dáng. Thái tổ giới, mười thái tổ bế quan tri địa, nơi này không có cái gì cao đoàn xa hoa lãng phí đại điện, có chỉ là một gian phòng trúc. Tuy nói là phòng trúc, nhưng trong phòng hàm chứa đạo vận, hắn uy cực kỳ kinh khủng, mà đạo văn thì tại hư không khắp nơi có thể thấy được. Ngoại giới nói tới đại đạo đơn giản nhất, trong này Dương xuất hiện vô cùng nhẫn Phòng trúc bên ngoài, Tiêu Viễn Sơn đẩy cửa mà đến, đơn sơ trong phòng bảy biện Dương hiện tại hắn trước mắt, ngoại trừ một cái bốn bàn vông, cùng vài cái ghế dựa bên ngoài, liền thêm một cái bộ đoàn tại bùa đoàn phía trên ngồi ngay thẳng một cái tiên phong đạo cốt lão giả người này liền là tiêu viễn hành nói tới mười thái tổ tiêu viễn sơn đến gần đối với hắn thi lễ một cái thái tổ ngài tìm ta mười thái tổ đột nhiên mở ra cái kia che kín đại đạo lại nhìn như cứng cắp hữu lực hai mắt một đạo phản âm vang lên lần này sự kiện ngươi quyết sách xảy ra vấn đề dẫn đến tiêu tộc tổn thất hai kiện thủy tổ khí hai vị lão tổ hai vị thái thượng như thế sai lầm ngươi có thể nhận mười thái tổ không được các loại tiêu viễn sơn trả lời tiếp tục nói ra đế tộc mặc dù cùng ta tiêu tộc đều là khởi nguyên nhưng bọn hắn nội tình các ngươi có từng tra rõ Lỗ Mãng như thế hành vi, tiêu tộc này sau sao dám lần thứ hai giao cho tay ngươi?" Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, cấp tốc quỷ địa, thuật nói ra: "Thái tổ, Viễn Sơn thừa nhận lần này là lỗ mãng, nhưng mấy kỷ nguyên quá khứ, đế tộc cũng chưa từng có cái này phiên hành vi, mà lại tại này thế nào nhưng mà ra, tuyệt đối có chúng ta không biết âm mưu." Hú hồn, ta tiêu tộc cùng đế tộc cùng là khởi nguyên chi tộc, tộc ta thiên kiêu bị hăng cầm, như không phái trước người, cái kia ta tộc mặt mũi ở đâu?" Dứt bỏ mặt mũi không nói, tiêu tộc như thế khổng lồ quản hạt chi địa, về sau lại có người nào sẽ tin phục. Những cái này lợi và hại Mười Thái Tổ làm sao từng không biết, lần này gọi hắn tới, đó là bởi vì tổn thất nhiều lắm, lại có bản tộc người cáo trạng như không gọi tới gõ một phen, đối tiêu tộc Thái Tổ đoàn không thể nào nói nổi. Ngươi nói những cái này ta cũng hiểu biết, nhưng lần này xác thực tổn thất quá nặng. Tất nhiên lần này ngươi phe phái Kim Tôn Phong Hảo vị trí rông đi ra, vậy liền để đều là Kim Chi Thần Thể Tiêu Thánh Thiên tiếp nhận, ta cũng coi là cho ngươi cái này nhất mạch trừng phạt. Như về sau còn xuất hiện quyết sách trọng đại vấn đề, cái kia ngươi cái này tộc trưởng cũng coi như đến cùng. Mười Thái Tổ nói xong, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục nộ đạo đi không còn để ý tới tiêu viễn sơn đối với mười thái tổ mệnh lệnh hắn là dám giận không dám nói ở trong lòng lại đem tiêu viễn hành mang mấy ngàn thiên cũng không hiểu khí hắn mặc dù vẫn như cũ có thể tiếp quản tiêu tộc lại làm cho chi mạch con trai của tiêu viễn hành trở thành tiêu tộc kim tôn điện hạ chuyện này với hắn là vô cùng xỉ nhục bây giờ hắn chỉ có thể tạm thời đáp ứng dù sao tiêu tộc hiện tại cũng nghi vấn hắn trước tiên cần phải ổn định tình thế về sau lại tính toán sau lần này tiêu tộc một đạo sắc phong mệnh lệnh ở trong tộc truyền ra kia chính là phong tiêu thánh tiên vị kim tôn điện hạ cái này đạo phong hào vừa ra tiêu tộc bên trong có người vui vẻ liền có người lo, vui vẻ người thuộc về Tiêu Viễn Hành cùng Tiêu Thánh Thiên. Tiêu tộc chi mạch, Tiêu Viễn Hành trong tầm điện. Một cái vóc người cường tráng thanh niên, một bộ vàng óng pháp bảo, tướng mạo không tính là soái khí Tiêu Thánh Thiên, một mặt vui mừng nhìn xem cao tọa bên trên Tiêu Viễn Hành. "Phụ thân, Thánh Thiên rốt cục được như nguyện, tiêu dục hắn căn bản cũng không xứng đáng cái này kim tôn chi vị, bây giờ từ hài nhi tới làm, ắt sẽ dẫn đầu tiêu tộc đi càng xa." Trông thấy Nhi tử như thế khai tâm, Tiêu Viễn Hành mỉm cười gật, gật đầu, phi thường tin tưởng hắn Nhi tử ở tại vị, tuyệt đối sẽ làm càng tốt. Hạo Hàn Đạo Châu Ngọc Thành đạo dục tiên cư bên trong Đế Thiên từ khi hạ lệnh nhường đế bắt bọn hắn, chém giết lôi tiêu hai tộc người sau, liền trở lại tiên cư nhã viện bên trong. Liên Nhung hệ thống, phân tích bốn kiện vô thượng thủy tổ khí pháp tác lực. Chờ hắn đột phá chúa tệ sau đó, liền có thể tiếp xúc pháp tác lực, đến lúc đó, cái này bốn đạo pháp tác lực liền có thể chút vào trong cơ thể hắn. Hiện tại đã trải qua quá khứ mấy ngày thời gian, hệ thống rốt cục hoàn thành. keng. Bản hệ thống đã giải phân ra thổ chi pháp tác chi nguyên, hỏa pháp tác chi nguyên, thủy chi pháp tác chi nguyên, phong pháp tác chi nguyên, đợi ký chủ đột phá đại đạo cảnh giới, liền có thể lấy được bốn đạo pháp tác lực vậy bản tôn thủy tổ khí còn hữu dụng đế thiên gặp hệ thống phân tích ra bốn đạo pháp tác lực sau khai tâm sau khi vẫn còn không quên thủy tổ khí khen đương nhiên có thể dùng chỉ là bậc này vũ khí chỉ có thể có tương tự pháp tắc người dùng thuật tay những người khác dùng hiệu quả giảm bất đi nhiều tân có thể sử dụng là được cũng không ngừng bản tôn tiêu hao 2.000 vạn khí vận điểm để ngươi phân tích đi ra đế thiên làm ngày phi thường đau lòng đem đả kích lôi nặc bọn hắn hai người được đến hai vạn khí vận điểm dùng ở nơi này nếu như hối đoái thành triệu hoán bát thượng đây chính là hai vị cường giả nếu như hối đoái thành đăng lương Vậy cũng không biết đạo có bao nhiêu. Bất quá, chờ hắn đột phá vô thượng đại đạo cảnh giới lúc, thì có bốn đạo pháp tắc lực, đó cũng coi là là đằng giá. Lập tức, Đế Thiên kết thúc cùng hệ thống câu thông, liền hướng trong sân Đế Bác tiêu đạo. Đế Bác đem hai người kia côn mang vào. Đế Bác lúc đầu chém giết hai tộc người sau, liền muốn về đế tộc, nhưng lại tại bọn hắn muốn đi thời điểm, tiếp vào trong tộc thông chi. Nhưng hắn qua đoạn thời gian trở về, dự phòng Đế Thiên gặp phải lôi tiêu hai tộc giám sát, thế là bọn hắn liền lưu lại xuống tới. Không bao lâu, Đế Thiên nhã huyền tiến đến bốn cái chớp pháp vệ, đem lôi nặng cùng tiêu dục giơ lên tiến đến. Điện hạ hai người đã đưa đến, đem hai người để dưới đất, chấp pháp vệ nói với đế tiên. ân. đế thiên lử một tiếng sau, đối bốn người phất phất tay, ra hiệu nhường bọn hắn trước ra ngoài đợi bốn người rời đi sau, hắn dùng thủy đem hôn mê lôi nặng, tiêu dục tới tỉnh. a phi, cái nào con rùa con ngẽ dám như thế đối đại bản tôn, Còn đang nằm mơ hai người, coi là bản thân còn như trước đó tại nhà mình trong tộc, tỉnh lại liền câu nói đầu tiên nói như vậy. khi thấy hoàn cảnh xung quanh, cảm giác được bản thân mất đi hai chân cùng cánh tay, ngáy mắt chịu chịu. đế thiên, tha mạng à, ta lại vậy không dám đối với ngươi xuất thủ, còn xin ngươi coi chúng ta là cái dám một dạng thả lôi nặc hoàn toàn tỉnh nộ đối mặt hiện thực cùng đế thiên cầu xin tha thứ đế thiên ngồi ở nhã huyện bên trong trên ghế sau lưng cũng chỉ có la hầu cùng dương mi hắn một mặt ghét bỏ nhìn xem hai người các ngươi làm bậy đại tộc thiên tiêu thế mà một điểm cốt khí đều không có như thả các ngươi cũng chỉ hội nguy hại chí tôn vũ trụ còn không bằng trở thành bản tôn ban thưởng đến thực tế đế thiên nói xong cũng không các loại hai người lần thứ hai cầu xin tha thứ trong tay xuất hiện diệt thần kích một kích xuống xuyên thẳng hai người lồng ngực giống như xuyên thịt dê nướng một dạng lôi nặc hai người kìm phản ứng sau cúi đầu nhìn xem cái kia xuyên thấu bản thân lồng ngực diện tần kích khoẹt miệng liên tục chảy máu tươi. Đế Thiên, ngươi sẽ hối hận. Mà nói còn chưa nói xong, hai người liền chết thẳng cẳng. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chí tôn vũ trụ khí vận chi tử thủ sát, hơn nữa còn là song sát. Ban thưởng ký chủ tăng lên một cái đại cảnh giới, trước mắt ký chủ Thiên Tôn Chúa tể Tam trọng thiên. Ban thưởng ký chủ nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Ban thưởng ký chủ 2000 vạn khí vận điểm, bây giờ ký chủ khí vận điểm 393330 vạn. Nhân vật triệu hoán thẻ không có chỉ định sao? Đế Thiên đối với hệ thống cái này ban thưởng sinh ra nghi hoặc. Ken, nhân vật triệu hoán thẻ là tùy cơ hội triệu hoán. Triệu Hoán đi ra nhân vật, chỉ có thể so ký chủ cao ba cái đại cảnh giới. À, nguyên lai là dạng này, vậy bản tôn bây giờ là Thiên Tôn Chúa Tể tam trọng thiên, Triệu Hoán đi ra, cũng liền cùng La Hầu không sai biệt lắm, giống như tác dụng không lớn sao. Đế Thiên thất vọng nói ra, sau đó giống như lại muốn lên cái gì. Đúng rồi, hệ thống, hoang thực lực bọn hắn bản tôn nhớ kỹ, tựa như là vĩnh viễn cao hơn ta năm cái cảnh giới. Vậy bản tôn bây giờ đều Thiên Tôn Chúa Tể cảnh giới, mà Chí Tôn Vũ Trụ Thiên Hoa bản, mới thủy tổ lĩnh phong, vậy cái này tính thế nào? Ken, trả lời ký chủ, như ký chủ tiếp cận Chí Tôn Vũ Trụ Định Phong cảnh giới,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 Tự ly đế thiên cùng lôi tiêu hai tộc giao chiến đã trải qua quá khứ 5 năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, lôi tộc mới xuất lôi thiên tiêu, lôi đình, điên cuồng khiêu chiến thế hệ này các tộc lãnh tụ. Hắn không hổ là thiên ma lôi thể, các đại hoang cổ thế lực cùng bất hủ thế lực đều bị hắn phát khởi khiêu chiến, chỉ cần cùng hắn đối chiến thiên tiêu, không phải chết liền là tổn thương. Hắn nghĩ dẫm lên những cái này thiên tiêu lãnh tụ, lấy chứng bản thân vô địch đại đạo. Bây giờ quang minh đại đạo vực, lâm tộc tộc điện, lôi đỉnh mang theo lôi tộc bốn cái tùy tùng cùng tiêu tộc hiện bây giờ kìm tôn điện hạ tiêu thánh tiên lúc này chính đang lâm tộc giao đấu trên sân, rất là phách lối nhìn xem xung quanh vây quanh lâm tộc đệ tử. làm sao? khởi nguyên thủy tộc tiên kiêu liền điểm ấy can đảm, liền lên đài chiến đấu dũng khí đều không có. lôi đình như thế chào phúng bọn hắn, lâm tộc đám đệ tử nguyên một đám thấp cao ngạo đầu lâu, cái này cũng không phải là bọn hắn mong muốn, mà là đối phương thực tế quá mạnh, lại tâm ngoan thủ lạn. trước đó bị hắn khiêu chiến mấy cái phong hào hoàng tôn đệ tử, một chết hai thương, cho nên bọn hắn sợ. có thể đúng lúc này, một cái phong hào quân tôn đệ tử, thực tế nuốt không trôi một hơi này, xông lên đi lên. lôi đình, phách lối cái gì? bạn quân đến chiếu cố ngươi lôi đỉnh xoay người một cái, nhìn về phía người này, gặp hắn tu vi sau, trong mắt xem thường, cười nạo một thanh. À, nhìn đến lâm tộc là thật không có người, thậm chí ngay cả thánh tôn tam trọng đều đến, không thú vị à? Bất nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, nếu không phải là đế tôn điện hạ tại bế quan, lâm tộc chỗ nào có người phách lối phẫn. Cái này vị quân tôn đệ tử trong miệng nói tới đế tôn, liền là lâm tự huyền, từ mạc hà chi xâm bí cảnh sau khi kết thúc, nàng trở lại trong tộc, liền bắt đầu bế quan. Đến nay chưa ra. bản tôn thật đúng là chờ mong nàng xuất quan đây. Bất quá, về phần ngươi, còn chưa xứng bản tôn xuất thủ. Lôi Đình nói xong, nhìn về phía bên người Tiêu Thánh Thiên. "Thánh Thiên, ngươi với hắn chơi đùa." Như chó săn đồng dạng Tiêu Thánh Thiên nghe vậy, cười lấy lòng một thanh. "Được rồi, Đình ca." Nghĩ không ra Tiêu tộc bây giờ tân tấn phong hảo kim tôn, lại thành Lôi tộc chó săn. Gặp Lâm tộc quân tôn đệ tử chào phụng hắn, Tiêu Thánh Thiên cũng không phản bác, về phần hắn vì sao sẽ dạng này, cái kia được từ 3 năm trước đây nói lên. Năm đó Lôi Đình bị Lôi tộc đưa đến Tiêu tộc, hai tộc thương nghị đối phó đế tộc một chuyện, đến một trận tiên kiêu giao đấu. Cao ngạo Lôi Đình, lấy lực lượng một người, khiêu chiến Tiêu tộc tứ đại mục hệ thiên kiêu. Cuối cùng toàn thắng kết thúc mà xem như tiêu tộc kim tôn điện hạ tiêu thánh thiên muốn chứng minh bản thân đi lên sau vẫn chưa tới ba hiệp bị người ta chơi ngược đối với lôi đỉnh thực lực toàn bộ tiêu tộc nhìn ở trong mắt mà xem như trước đó hai tộc quyết định liền từ lôi đỉnh dẫn đầu hai tộc thiên kiêu cường thế mà ra khiêu chiến vũ trụ các đại thế lực nhưng trải qua qua lôi đỉnh mấy trăm trận giao đấu xuống tới người này xuất thủ ngoan động tâm ngoan thủ lạn hoàn toàn không phải bình thường giao đấu tiêu tộc phần lớn người không quen nhìn hắn liền rời đi bây giờ chỉ có tiêu thánh thiên một mực đi theo bởi vì ở trong lòng hắn một mực tuân theo một câu tất nhiên đánh không thắng vậy liền gia nhập tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Bây giờ mới có người đối tiêu Thánh Thiên Trảo Phúng, đem hắn so sánh chó săn. Tất nhiên Đỉnh Ca khinh thường đánh với ngươi một trận, vậy thì có bản tôn đến đem ngươi đánh bại, để tránh ô uế Đỉnh Ca tay. Tiêu Thánh Thiên nói xong, tật phong mà lên, chốc lát, hai người liền chiến đến cùng một chỗ. Lôi Đỉnh vẫn như cũ khoan thai tự đắc ngồi ở giao đấu đài trung gian, cũng không lo lắng hai người chiến đấu hội lan đến gần hắn. Hai người đối chiến mấy hiệp, mà liền ở lúc này, Lâm tộc Quân tôn đệ tử phi thân vọt lên, lớn tiếng quát đạo: "Hàn Băng Truy Thứ!" Một đạo ngân sắc tinh mang chợt xuất hiện hư không, từ đó bay vụt ra mấy trăm băng truy. Tuân Tiêu Thánh Thiên đánh tới đối với hắn những cái này vì đạt được đến vô thượng cảnh giới người, cũng chỉ có thể tu luyện pháp tắc chiến kỹ, ngộ không được pháp tắc thần thông. Nên kết thúc, Tiêu Thánh Thiên gặp đối phương công kích đánh tới, trước người xuất hiện một đạo hình tròn kim sắc trận văn. Kim chi áo nghĩa, thương long phá. Một đầu hoàng kim cự long hư ảnh, từ Tiêu Thánh Thiên trận văn bên trong phá phong mà ra, bao phủ Lâm tộc thiên kiêu băng trừ. Cuối cùng phóng tới ngân sắc tinh mang trận, phát ra một thanh kịch liệt vang lên. Vẹn ngăn cản không được cấp bách Lâm tộc đệ tử, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đang ở hắn sắp ngã rơi xuống đất thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện người này chính là bế quan mà ra lâm tộc đế tôn lâm tử huyên nàng vừa xuất quan liền nghe người phía dưới bẩm báo lôi tộc thế hệ tuổi trẻ mới lãnh tụ dẫn người đến khiêu chiến lâm tộc làm biết được lâm tộc bị hắn chém giết một người trọng thương hai người sau lâm tử huyên liền vô hạn nghe tiếp bay trước người hướng giao đấu đài vừa đuổi tới liền thấy phong hào quân tôn đệ tử bị tiêu thánh thiên đánh bay vội vàng đem hắn sau khi nhận được tiên đệ tử kia liền hướng về phía trước phun ra một ngụm máu tươi không có việc gì đi lâm tử huyên ôn nhu hướng hắn vấn đạo đế tôn ta không ngại cái kia vị ngồi ngay ngắn người chính là lôi tộc tân tấn lãnh tụ lôi đỉnh người này tâm ngoan thủ lạn ngài cẩn thận. Lâm Tử Huyên theo Lâm Tộc Thiên kêu chỉ người nhìn lại, sau đó liền đem thụ thương đệ tử sắp xếp cẩn thận, bay lên hư không, quát mắng đạo. Bản tôn Lâm Tộc, khi nào đến phiên ngươi lôi tộc người ở đây dương ai? Lâm Tử Huyên một bộ trang sức màu đỏ tung bay nhưng mà lập, sau lưng thật dài hồng sắc váy theo gió chập chợn, rối tung tóc tím, trên vai sau thỉnh thoảng tung bay lên. Mà mấy cái kỳ nguyên chưa ra lôi đỉnh, nhìn thấy Lâm Tử Huyên xuất hiện lúc, bị dại ra, nghĩ không ra Lâm Tộc lại có này các loại tư sắc nữ tử, lại thiên phú còn cao đến đâu? Nổi lên sắc ý lôi đỉnh đứng dậy, hướng Lâm Tử Huyên chậm rãi đến. Nhỏ mỹ nhân, ngươi có bậc này tư sắc cùng thiên phú. Không bằng làm bản tôn đạo lừa ai chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta liền không thể so sánh, có thể khác làm bị thương ngươi. Lôi đình thẳng thắn, khác ở đây tất cả lâm tộc đệ tử tức giận không thôi. Hừ, si tâm vọng tưởng, ta lâm tộc đế tôn điện hạ, sao có thể coi trọng ngươi cái này tâm ngoan thủ là người? Chính là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, sướng sao? Ai, nói tới nói lui, hắn dáng dấp sát thực phong nhã, nếu như người này tâm tính lợi hữu ích, cùng chúng ta đế tôn điện hạ ngược lại là rất sướng. Cái gì ánh mắt? Liên hắn còn xóa đám người chỉ trích, nhường lâm tử huyên khí mặt đỏ tới mang hai. Làm can để ta lâm tộc vung xong dã, còn muốn nhường bản tôn làm người đạo lữ, người nào cho ngươi dũng khí nói ra câu nói này? Lôi đỉnh trên mặt không có vẻ tức giận, phản mà là một mặt cười tà, thân thể chậm rãi lơ lửng, cho đến cùng lâm tử huyên ngang hàng. Dũng khí vật này, bản tôn thế nhưng là rất nhiều a, còn cần người khác cho sao? Đăng độ tử, xem kiếm. Lâm tử huyên thực lại nhìn không nổi nữa, đưa tay liền là một kiếm đâm qua thứ. Lôi đỉnh cũng không gấp hoan thủ, hai tay chắp sau lưng, liên tục bay ngược, tránh né lâm tử huyên công kích, mặt mang lấy cười tạ, nhìn xem cực kỳ dễ dàng mà không chịu thua lâm tử huyên triệt để nổi giận, tại hư không đầu tiên là chém ra bốn đạo kiếm khí, tự thân tại hư không xoay tròn, phi thân đâm về lôi đỉnh. Lôi đỉnh gặp hắn nghiêm túc, trước hóa giải lâm tử huyên công kích, sau đó nói ra, tất nhiên dũng khí không đủ mà nói, vậy bản tôn liền dùng thực lực chinh phục ngươi. Cuốn vọng. Ngay sau đó hai người chính thức tiến vào chiến đấu, tiếng va chạm vang vang vang lên. Lôi đỉnh cũng không sử dụng vũ khí, chỉ là tay không cùng với đối chiến. Bọn hắn hai người chiến đấu, nhường phía dưới lâm tộc đám người vỗ tay bảo hay. Có thể bọn hắn không biết là, lôi đỉnh căn bản không hề sử xuất toàn lực. Lúc này, Lôi Đình không cẩn thận lộ ra sơ hở, nhường Lâm Tử huyên bắt lấy cơ hội. Quang minh thẩm phán, một đạo bạch sắc ánh sáng nghi kiếm khí xông thẳng Lôi Đình. Không kịp trốn tránh Lôi Đình, vội vàng ngưng tụ thần lực, trong tay xuất hiện một đạo trận văn, đưa tay ngăn cản kịp ý. Ngay Lôi Đình nháy mắt bị đánh rơi trên mặt đất, nửa quỳ trên mặt đất, một tay chèo chống, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn xem Lâm Tử huyên. "Nhỏ mỹ nhân, có bản lĩnh, tiếp đó, bản tôn sẽ phải nghiêm túc." Nói xong liền chậm rãi đứng dậy, hai tay liên tục biến hóa thủ thế, hắc sắc lôi điện chi lực ở tại trên tay nhảy lên. Thoáng chốc, Trên bầu trời Lâm Tử Huyên xuất hiện một đạo cự đại trận văn tiếp lấy lớn tiếng quát đạo, lôi đình vạn quân, vang bá lặp lạc, lạc. chi chi trận văn bên trong, số đạo hắc sắc lôi điện hướng phía dưới trận văn bên trong Lâm Tử Huyên bộ tới, ma nàng chỉ có thể ở trận văn bên trong qua qua lại lại trốn tránh, nhưng lại tại nàng muốn nhảy ra trận văn vòng lúc, mấy chục đạo hắc sắc lôi điện đồng thời rơi xuống, nhân những cái này lôi điện bị ma hoa qua, uy lực của nó cực mạnh, Lâm Tử Huyên vừa định muốn nghẹn kháng thời điểm, một bóng người đem hắn chặn ngang ôm lên, bay ra lôi điện trận văn vòng. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra! Kị phả ứng Lâm Tử Huyên thấy rõ người tới, là lôi đình không thể nghi ngờ muốn tránh thoát đi ra, làm sao lôi đình thực lực hùng hậu, nàng không cách nào thoát thân, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bản tôn đạo lữ, bản tôn lập tức thả ngươi. Lôi đình một tay ôm lấy nàng, cận thân áp thai đối với hắn nói ra, không có khả năng, ta đã có ngưỡng mộ trong lòng người. Lôi đình nghe vậy, tiện tay ném đi, để hắn an ổn rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra, là ai? ổn định thân hình lầm tử huyên gặp hắn vấn đạo, không khỏi nghĩ lên trước đó tại bí cảnh bên trong đế thiên, trên mặt hiển thị rõ ngượng ngùng, ta ngưỡng mộ trong lòng người liền là đế thiên, lại là đế thiên. Lôi đỉnh sắc mặt cực kỳ âm trầm, sau đó lại đạo. Bản tôn nhất định muốn đánh bại ngươi, nhưng toàn bộ trí tôn vũ trụ người biết rõ, ai mới là người mạnh nhất. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Đế Thiên, ta liền cho ngươi một cái truy cầu cơ hội. Tuy nói Lâm Tử Huyên đối Đế Thiên quả thật có hảo cảm, nhưng ở bí cảnh lúc, nhận Đế Thiên vắng vẻ, nàng hiện tại liền muốn mượn Lôi Đình tay, đến tiêu lúc trước bị Đế Thiên trô khí mối thủ. Tốt, một lời đã định. Lôi Đình nói xong, liền hướng hư không, không được một hồi, liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem đi xa Lôi Đình, Lâm Tử Huyên khẹp miệng thì thào nhỏ nhẹ. Đế Thiên, cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi coi lúc như vậy đối ta? Lâm tộc người gặp Lôi Đình đi, nguyên một đám đang thở dài. Ai, liên đế tôn điện hạ đều không phải là hắn đối thủ. Bây giờ toàn bộ trí tôn vũ trụ tuổi trẻ thiên kiêu, đoán chừng chỉ có năm đó vang bóng một thời đế tộc hạo tôn điện hạ mới có thể cùng địch nổi. Đúng vậy à, tin đồn hắn tại bí cảnh bên trong, lấy chống đỡ một chút mấy ngàn cùng cảnh giới người, nhìn đến cũng chỉ có hắn có thể cùng một trận chiến. Ai, nói lên cái này đấy tiên, tự nhiên năm hắn đem lôi tiêu hai tộc thiên kiêu lánh tụ chém giết sau, liền điều vô âm tấn, chẳng lẽ đúng như ngoại giới nói, sợ hai hai tộc trả thù, trốn ở đế tộc không dám đi ra, cũng không đến nổi à, đế tộc cường đại, chẳng lẽ còn sợ hai tộc bọn họ?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 Vũ trụ cuộc chiến, hạ diệm đạo châu, đại hạ thần triều đế cung nội, kim bích uy hoàng đại điện phía trên, ngồi ngay thẳng một vị thân mặc kim sắc tổ long bảo, đầu đội cựu liêm bình thiên quan. Con ngươi như tinh thần, để hắn không giận tự uy. Kinh khủng hơn là, hắn một thân đế vương chi khí, phản phất như muốn chấn nhiếp hoàn vũ. Người này chính là bất hủ thế lực đại hạ thần triều chi Tri chủ, hạ vũ. Hắn thực lực chính là vô thượng thủy tổ tam trong thiên. Lúc này, hạ vũ mặt không biểu tình, hướng về phía phía dưới quỳ mấy người nói ra: Các ngươi chẳng lẽ là phế vật? Nhiều người như vậy tìm, sáu năm thời gian, nhưng ngay cả không hề có một chút tin tức nào cảm thụ đến hạ vũ nội ý, người cầm đầu nơm nớp lo sợ nói ra. khởi bẩm thần đế, thiên mặc điện hạ cùng độc trí tôn đi đến hạ hán đạo châu ngọc thành, sau đó liền không có một chút tin tức. phế vật, đang yên đang lành một cái người, mệnh hồn bài chứa nát, khó đạo đông biến mất. nghe nói hạ vũ thần đế nói tới hư không tiêu thất, nhường phía dưới người cầm đầu nghĩ lên cái gì? bệ hạ, thiên mặc điện hạ lúc ấy cũng là vì bí cảnh mà đi, mà bí cảnh cuối cùng bị đế tộc hạo tôn trưởng khống điện hạ mất tích, có thể hay không cùng cái này vị đế tộc hạo tôn có quan hệ? tin đồn cái này vị hạo tôn tại bí cảnh bên trong chém giết mấy ngàn thiên tiêu, thần cảm thấy cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hạ Vũ nghe vậy, đối với hắn vấn đạo. Ngươi có chứng cứ không? Nhưng có người tận mắt nhìn thấy. Người cầm đầu liên tục lắc lắc đầu, đầu đều nhanh tiến vào lòng đất đi. Không có chứng cứ cùng nhân chứng, nhường bản đế như thế nào tìm đế tộc mở miệng? Hạ Vũ kỳ thật còn có câu nói không nói, kia chính là nhân gia chính là chí tôn vũ trụ trường khống, không có chứng cứ, ngươi làm sao dám tìm hắn muốn người? Gặp phía dưới người không nói lời nào, Hạ Vũ đối bọn hắn đúng là bất đắc dĩ, đối bọn hắn khoát qua tay. Xuống tiếp tục tra, nếu như tìm tới chứng cứ, chứng minh là đế tộc làm, bản đế tự mình tiến về hạo thiên đế châu muốn người. Là, bệ hạ phía dưới mấy người như đối mặt đại xá, lĩnh mệnh sau đó, vội vàng đi ra đại điện. kỳ thật hạ thiên mặc cùng độc chí tôn vạn hạ quần hai người, liền là đế thiên nhường diệp tử đàn trục xuất thời không, không biết rõ tình hình hạ vũ, còn nhường thủ hạ đi tìm chứng cứ, lại không biết đạo chúng ta kẻ khởi sướng đế thiên, bây giờ đang ở hắn hoàng thành bên trong đại hạ thần triều hoàng thành, phượng câu hoàng trong các, đế thiên khoan thai tự đắc ở đây, cảm thụ tu vi tăng lên mang đến khoái cảm đế thiên từ khi hạo hán đạo châu rời đi sau, những nơi đi qua to to nhỏ nhỏ chạm sát khí vận chi tử, không thua hai hệ thống cho ra ban thưởng, tuy nói không có trước đó chém giết lôi nặc hai người bọn hắn đến nhiều cái gọi là góp gió thành báo liền là như thế. bây giờ hắn tu vi dĩ nhiên đi đến thiên tôn chúa tể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể dạo bước tiến lên chí tôn chúa tể cảnh giới. thoải mái, đây chính là bạn tôn muốn tu luyện tốc độ, muốn cho bạn tôn bản thân tu luyện, đó là không có khả năng. đứng ở một bên phan xoáy nghe ngôn ngữ, nháy mắt cảm thấy đầu óng ngong. nhớ kỹ năm đó ở ngọc thành, đế thiên tu vi còn không có hắn cao, mà ở hắn cho hắn một khóa tiến giai đan sau, hắn liền đã đột phá thiên tôn chúa thể, hơn nữa còn là lục trọng tiên. bây giờ trải qua qua năm năm du lịch cùng tu luyện, hắn mới vậy đi đến thiên tôn đỉnh phong, mà đế thiên thế mà cùng hắn ngang hàng. Đây là cái quỷ gì mới tu luyện tốc độ? Tại hắn trong khái niệm Đế Thiên giống như chưa bao giờ bế quan qua, thì có này các loại tu vi, hắn một mặt vô chi Đế Thiên gặp hắn bị giải ra, một bức lao đại ca bộ dáng vô vô phan xoái. Ban Tử, hảo hảo cố gắng, bản tôn coi trọng ngươi, đừng nghĩ siêu việt bản tôn, đây là ngươi lực chỗ không thể bằng. Như bị bừng tỉnh phan xoái, đối với hắn mông ngựa cùng chủ. Lão đại, lúc này ta chưa bao giờ nghĩ qua muốn siêu việt ngươi, chỉ là bây giờ ngươi để cho ta đối với ngươi ngưỡng mộ liền giống như cuồn cuộn nước chảy liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Đế Thiên nghe hắn mông ngựa chi tử ngáy mắt kinh ngạc, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Đế Thiên câu nói này, nhường Phan Xoáy không hiểu ra sao. Ách, lão đại, ta trước đó nói qua à, bản xoáy ca chính là Đại Đạo thôn đi ra, vậy khẳng định là Đại Đạo thôn nhân, làm sao rồi? Đang ở Đế Thiên muốn nói không sao, thời điểm, đồng nhiên, toàn bộ trí tôn vũ trụ, bất kể là Đại Đạo vực vẫn là đạo châu, đều vang lên một đạo vô thượng phát âm. Trí tôn vũ trụ, trí tôn thần thể bảng xuất hiện. Ân, tình huống như thế nào? Phan Xoáy kinh ngạc yên lặng tất sắc, một mặt ngọng bức nhìn xem Đế Thiên, Đế Thiên đối với cái này vậy rất kinh ngạc hắn còn tưởng rằng vô thượng cường giả trò đùa quái đản đây. lúc này dương mi thanh âm lại vang lên điện hạ đây là này phương vũ trụ người quản lý thanh âm xem ra là có đại sự phát sinh người quản lý đế thiên vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này sư hô không sai vũ trụ người quản lý thực lực cường đại hắn quản lý toàn bộ vũ trụ từ phong giới tiên giới thần giới thành giới hỗn loạn giới hồng hùng giới phía dưới bên trong cao đẳng vũ trụ cùng chí tôn vũ trụ sinh linh đều thuộc về hắn quản cho nên gọi chung vũ trụ người quản lý đối với đế thiên cùng phan xoáy vô chi dương mi thì hướng hai người phân tích Hạo Thiên Đế Châu, Vô Thượng Đế Cung Nội Đế Tiêu cùng Đế Tộc Thủy Tổ, Thái Tổ, Lão Tổ, Thái Thượng các loại Đế Tộc cao tầng tề tụ mười tầng, ngưỡng vọng hư không. Nhìn đến, Đại Thế đã tới rồi, ta Đế Tộc là nên trở về. Tộc trưởng, cái kia Hạo Tôn Điện Hạ làm sao bây giờ? Một vị Lão Tổ hướng Đế Tiêu vấn đạo. Không ngại, còn không có nhanh như vậy, một trận chiến này, đầy đủ hắn lớn lên. Đợi chí tôn vũ trụ thắng được sau, liền là ta Đế Tộc cả tộc trở về thời điểm. Đế Tiêu cái kia một đôi trong mắt, như có thể khám phá vũ trụ, giống là ở tự nói hắn mà nói, hoặc như là trả lời vị Lão Tổ kia. Lôi tộc. Tiêu tộc, Lâm tộc, bao quát trước đó bị đánh xuống thần đàn diệp tộc. Cái này một đạo vô thượng phản âm, đem các tộc thủy tổ, thái tổ, lão tổ đều lui ra nguyên lai bế quan chi địa đều cùng cấp tộc cao tầng nhìn về phía hư không, phản phất có thể trông thấy người nói chuyện một dạng. Nghĩ không ra đại thế xuất hiện nhanh như vậy, ta lôi tộc vậy không muốn giấu nghề, đem phong ấn thiên tiêu toàn bộ tỉnh lại. Ta Lâm tộc làm nên tỉnh lại ngủ say thiên tiêu, ta Tiêu tộc các giới cấm địa tỉnh lại tất cả ngủ say thiên tiêu. Ta Diệp tộc có thể hay không tái nhập đỉnh phong, liền nhìn một trận chiến này, tỉnh lại tất cả thiên tiêu, chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu. Đại đạo thôn, thiên cơ các các chủ nhìn đến, bởi vì hắn đến, trước thời hạn, còn tốt cái kia hôn tiểu tử không có sai lầm đại sự. Đế Thiên bên người Tần Đạo Thiên, lúc này thu đến Đế Tiêu chuẩn đến thanh âm. Đạo Thiên, về đế tộc một chuyến, cái kia Thiên Điện Hạ. Tần Đạo Thiên lo lắng Đế Thiên an nguy nói ra. Ha ha, mang Thiên Nhi cùng nhau về tới đi. Đại thế đã xuất, là nên nói cho hắn biết một cái chuyện. Là, chủ thượng. đang ở Tần Đạo Thiên nói xong, Đế Thiên bên kia vậy nhận được tin tức, nhường hắn lập tức khởi hành hồi tộc đối với như thế khiếp sợ một màn. Đế Thiên vậy vô tâm lại tìm khí vận chi tử, hắn càng nghĩ đến hơn biết hay là cái này lại thế thế là liền nhường Dương Mi cùng Tần Đạo Thiên hai đại vô thượng thủy tổ cường giả mang theo đám người xử xuất không gian tiêu rường một lần nhảy vọt có thể vượt qua mấy đại đạo vực đang ở bọn hắn hồi tộc thời điểm vô thượng phản âm lần thứ hai vang lên xếp hạng đệ nhất hồng nông thần thể người sở hữu đế thiên xếp hạng đệ nhất vô thượng thủy ma thể người sở hữu đế thiên cái gì đế tộc hạo tôn lại là song thần thể khó trách mạnh như thế đúng vậy à như thế nghịch thiên thể chất chỗ nào có không mạnh đạo lý khó trách đế tộc một mực là chí tôn vũ trụ trường khống bài danh vừa ra đế thiên song thần thể liền bị vũ trụ người quản lý dùng tiểu chữ hiện ra ở trước mắt mọi người toàn bộ trí tôn vũ trụ đều nối liền không dứt đối với hắn phát ra tiếng than thở xếp hàng thứ 2 vô kiếp thần thể người sở hữu thánh la lan bài danh đệ nhị thiên ma lôi thể người sở hữu lôi đỉnh làm cái này đạo bài danh xuất hiện lúc toàn bộ vũ trụ có lúc đầu nguyên lai lôi tộc thế mà sinh ra ma thể đây là có lịch sử đến nay to lớn nhất cười nhạo có thể không được có đúng không chính nghĩa lôi thần chi tộc thế mà có thể ra ma thể vậy không biết có phải hay không là xanh ngự thảo nguyên trợ rút ha ha a tại đám người nghị luận bên trong, nhưng Thủy Trung không cách nào cắt ngang vũ trụ người quản lý thanh âm. Bài danh thứ ba vô cấu kiếm thể người sở hữu, Diệp Tĩnh Nhã. Bài danh thứ ba thần ma thể người sở hữu, Lâm Thiên Khải. Bài danh đệ tứ hỗn độn thần thể người sở hữu, Diệp Trần. Diệp Tĩnh Nhã là Diệp tộc thiên nữ, vậy cái này Diệp Trần khó đạo cũng là Diệp tộc người. Cái này giấu đủ sâu a. Nhìn đến Diệp tộc cũng làm mưu đồ đã lâu. Vậy không biết đạo lôi tiêu hai tộc có thể hay không để hắn trưởng thành. Bài danh đệ tứ tổ ma thể người sở hữu, Tiêu Diễm. Bài danh đệ ngũ hư không thần thể người sở hữu, Tần Hạo. Làm Lôi Tiêu hai tộc nghe được Tần Hạo lúc, hai tộc biểu lộ đều là nhất trí. Nguyên lai hắn còn không có vỡ lạc, chỉ là đổi một danh tự. Các ngươi Tần tộc nghĩ xoay người, đó là tuyệt không có khả năng. Hai tộc nhìn xem trong hư không xuất hiện từng hàng chữ, răng cắn chi chi rung động. Bài danh đệ Ngũ Thiên Ma thể người sở hữu, Diệp Bình Dương. Bài danh đệ Lục Không Gian thần thể người sở hữu, Đế Cảnh. Bài danh đệ Lục kiếp ma thể người sở hữu, Chu Thiên Vũ. Bài danh đệ Thất thời gian thần thể người sở hữu, Đế Khanh. Bài danh đệ Thất phệ tiên ma thể người sở hữu, Tiêu Thận. Bài danh đệ Bát sinh mệnh thần thể người sở hữu, Đế Hoàng bài danh đệ bát chiến ma thể người sở hữu, phan xoáy. bài danh thứ cựu tử vong thần thể người sở hữu, đế minh. bài danh thứ chín bá ma thể người sở hữu, tần hoàng. xếp hạng thứ mười quang minh đại đạo thể người sở hữu, lâm tử huyên. bài danh thứ mười chín ưu ma thể người sở hữu, minh hiên. trở lên là toàn bộ trí tôn vũ trụ trước mười thần ma chi thể bài danh, đón lấy đến ta sẽ buộc ra thần thể tốt một trăm người người sở hữu. toàn bộ trí tôn trong vũ trụ, làm nghe nói trước mười đã trải qua báo song sau, một đoàn nghị luận lại bắt đầu. ba cái này đế tộc liền lang ưu a trước mười thần ma thể, bọn hắn thế mà cầm sáu cái danh lệch. Cái này còn cầm cái gì đâu, tắm một cái ngủ đi, thua thiệt lôi tiêu hai tộc giống như cùng đế tộc cùng rắn, đầu này sắt cũng vô dụng thôi. Chí tôn vũ trụ, về sau cũng là đế tộc một nhà độc đại vũ trụ người quản lý vòng thứ hai bài danh lại bắt đầu. Bài danh thứ 11 hoang cổ đại đạo thể người sở hữu, Lạc Vũ. Xếp hạng thứ 12 chí tôn thần thể người sở hữu, Ngọc Vô Huyết. Bài danh thứ 20 tổ long thần thể người sở hữu, Tông Nghịch Tiên. Bài danh thứ 25 thánh lôi đáo đạo thể người sở hữu, Lôi Thần. Bài danh thứ 30 nhân hoàng thể người sở hữu, Phục Kiên. Bài danh thứ 50 đại nhật thần thể người sở hữu, Đông Vương Văn Anh. Bài danh thứ 65 ác nan độc thể người sở hữu, Cúm Ngọc Dao. Bài danh thứ 80 vạn vật thể người sở hữu, Kim Lăng Thiên. Bài danh thứ 100 huyền âm thần thể người sở hữu, Kỳ Dao. Trở lên là top 100 thần thể bài danh người sở hữu, sau 3 ngày, ta sẽ đem các ngươi dẫn dắt đến Vạn Vật Đại Đạo vực, quyết ra người mạnh nhất vì người dẫn đầu, dẫn đầu cái khắc thần thể thiên kiêu, tiến vào vũ trụ cuộc chiến. Tại vũ trụ cuộc chiến phía trước, ai muốn dám can đảm một mình xuất thủ, chém giết cái này 110 vị bên trong bất luận cái gì một vị thiên kiêu, ta diệt hắn toàn tộc. Vũ trụ người quản lý bá đạo thanh âm, vang vọng toàn bộ chí tôn vũ trụ, khắc ở mỗi một vị trong đầu.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 đi tới đế thiên trước mặt, một mặt hiền lành đối với hắn nói ra, tăng tôn, mấy năm này du lịch, nhìn đến đối với ngươi được lợi tương đối khá, bây giờ đều thiên tôn chúa tể đỉnh phong. đế thiên khiêm tôn cười cười, cũng không nói tiếp, hắn là các loại đế tiêu nói tiếp đế tiêu mới vừa muốn nói chuyện lúc, nhìn thoáng qua dương mi, trong mắt sinh ra chấn kinh chi sắc, nghĩ không ra, bên cạnh ngươi lại còn có không gian pháp tắc viên mãn thủy tổ cự giả. sau khi nói xong, nhìn một mặt khó xử đế thiên, tiên tâm, tăng gia gia sẽ không đi nghe ngóng ngươi bí mật, dù sao mỗi người đều có bản thân tư ẩn. đế thiên nghe vậy, nhẹ nhõm thở ra một ngụm khí, thầm nghĩ. Nếu như Đế Tiêu thật muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, hắn còn không biết đạo trả lời thế nào. Hắn. Đế Tiêu nhìn xem Dương Mi, muốn nói lại thôi Đế Thiên biết rõ hắn nghĩ hỏi cái gì, liền mở miệng nói ra. Thằng gia gia yên tâm, hắn có thể tin. Lấy được Đế Thiên xác nhận sau, Đế Tiêu liền bắt đầu nói ra. "Thiên Nhi, tin tưởng ngươi hiện tại nghi hoặc là vì cái gì vũ trụ người quản lý hội ở thời điểm này bại lộ các đại thần thể." Đế Thiên gật gật đầu, vậy không đi thúc trục, lẳng lặng chờ đợi. Kỳ thật, chí tôn vũ trụ loại này đẳng cấp vũ trụ, nó đều có ngàn cái, cũng có bài danh, trước mắt xếp tại đệ tử vị trí. Cái gì? cái này còn không phải duy nhất, còn có cái khác. Đế Tiêu câu nói này, nhường Đế tiên hét lên kinh ngạc tiếng. Đế Tiêu đối với hắn khoát qua tay, ra hiệu hắn không muốn cắt ngang. Loại này vũ trụ hình thành, đó là tu vi cường đại người mở ra đi ra, thực lực càng lớn, mở ra đi ra vũ trụ lại càng mạnh. Mà chí tôn vũ trụ, chính là hư vô đại lục vô thượng đại đạo thần triều bên trong, một cường giả mở ra. Mà khai thác này vũ trụ cường giả, chính là vô thượng đại đạo thần triều ba thần tử, Đế hư vô mở, phong hào hư vô thần hoàng. Bởi vì hắn tại mở ra quá trình bên trong, bị đại ca, liền được đại thần tử Đế vũ thần trọng thương, dẫn đến vũ trụ không hoàn chỉnh thiếu thiếu không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vòng tứ đại pháp tắc, cho nên không cách nào dựng dục ra sinh linh, vậy cái này chính là một cái chết vũ trụ. Nhưng lúc ấy đại đạo thần đế, đế thượng thiên, hắn cho lượng vị thần tử hạ một đạo mệnh lệnh, người nào vũ trụ tại trong vòng trăm năm hoàn thiện nhất cùng thai nén đi ra sinh linh cường đại, liền để hắn kế thừa đại đạo thần đế chi vị đế hư vô biết do tự mình mở ra đi ra vũ trụ, thiếu thiếu tứ đại pháp tắc, nghĩ thắng là không có khả năng. Liên nhung con trai mình dẫn đầu tứ đại pháp tắc chi mạch tiến vào chí tôn vũ trụ, tiến hành vũ trụ hoàn thiện. Tại ta các loại tiến vào sau, chí tôn vũ trụ liền bắt đầu chậm rãi chữa trị đón lấy đến liền có tần tộc, lôi tộc, lâm tộc, diệp tộc, tiêu tộc, kỳ thật cái này ngũ đại tộc mới tính chân chính khởi nguyên thủy tộc, bởi vì bọn hắn chính là trí tôn vũ trụ thai nén mà đến, gặp vũ trụ vận hành bình thường sau, đế hư vô liền đem trí tôn vũ trụ thời gian so điều nhanh hơn rất nhiều, nhường cái này phương vũ trụ sinh linh nhanh chóng trưởng thành. nghe đến, tần đạo thiên con ngươi trừng lớn, một mặt không thể nghĩ, nguyên lai tần tộc là thai nén mà đến, đế tiêu gặp hắn này các loại biểu lộ, khép cười một tiếng, cái này chính là ta cứu ngươi tần tộc chủ yếu nguyên nhân, bao quát ngươi những cái kia vẫn là thủy tổ còn sống. cái gì? Lao tổ bọn hắn còn sống, Tần Đạo Thiên hét lên kinh ngạc tiếng. Các ngươi nếu là không tồn tại, đất, thủy hai đạo pháp tắc bản nguyên cũng sẽ biến mất theo. Lôi tiêu hai tộc liền không có khả năng khống chế hai đạo pháp tắc lực, sáng tạo ra vô thượng thủy tổ khí. Tăng gia gia, chẳng lẽ nói, trước đó vũ trụ người quản lý nói tới vũ trụ cuộc chiến, liền là trí tôn vũ trụ cùng cái kia đế vũ thần vũ trụ tiến hành. Trải qua qua đế tiêu trần thuật, đế thiên liền liên tưởng đến này. Không sai, trước kia đế thương thiên định trăm năm thời gian, liền được trí tôn vũ trụ bảy cái kỳ nguyên, cái này bảy cái kỳ nguyên chính là khởi nguyên, bất hủ, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ thượng cổ cung bây giờ, bởi vì ngươi xuất hiện, không ngừng nhường vũ trụ tăng lên cường giả. Cái này liền nhường Đế Vũ thần ba hảo võ thần vũ trụ kiêng kỵ, thế là trước thời hạn mấy năm, liền được trí tôn vũ trụ vài phần năm. Tăng ra ra, vô thượng thủy tổ phía trên có phải hay không còn có cảnh giới, bằng không thì, vô thượng thủy tổ bên trong ai có thể mở ra như vậy cường đại vũ trụ? Đế thiên hỏi ra trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Kỳ thật vô thượng thủy tổ cảnh giới tại hư vô đại lục đã trải qua cao nhất, đơn giản là phân một cái cấp bậc. Theo thứ tự là viên mãn thủy tổ, hợp đạo thủy tổ, đại đạo thủy tổ, sáng thế thủy tổ, chí tôn thủy tổ gọi chung vô thượng thủy tổ, mà ở trong vũ trụ muốn đột phá đột phá đại đạo thủy tổ, đó là ước ước một phần nước, mà sáng thế thì càng khó khăn. Đế thiên âm thầm gật đầu, sau đó lần thứ hai hướng đế tiêu vấn đạo. Tăng gia gia, ta còn có một vấn đề, tất nhiên trước đó nhất định là hai cái vũ trụ so đấu, vì sao là tuổi trẻ thiên kiêu cuộc chiến, mà không phải thủy tổ cuộc chiến. Đối với đế thiên nghi vấn, đế tiêu không sợ người khác làm phiền phiền cùng giải thích, bởi vì thủy tổ cường giả cảnh giới không thể khống, cho nên định thiên tiêu cuộc chiến. Hai ngày sau phân gia thiên tiêu người lãnh đạo, cái này rất mấu chốt, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm. Hai ngày sau Thiên tiêu quyết chiến, Đế tiên vẫn là lòng tin, cái khác không nói. Bằng vào thực lực, hắn cũng có thể cản cảnh giới khiêu Chiến, chỉ cần vô thượng đại đạo không ra, hắn đều có nắm chắc. Ân, thắng ra ra, ta sẽ cố gắng. Ngài yên tâm. Đế Tiêu lấy được hắn khẳng định đáp lại, liền nhìn về phía Tần Đạo Thiên. Đạo Thiên, ta sẽ từ đế tộc đại đạo vực bên trong, phân ra một cái xem như các ngươi tần tộc căn cứ điểm. Tin tưởng ngươi vậy biết rõ, thưa không thần thể tần hạo, chỉ ngươi năm đó nhi tử chuyển thế chi thân, hắn có bản thân tạo hóa, bây giờ đã trải qua đi đến trí tôn chúa thể cảnh giới. Trận chiến này sau khi kết thúc, nhường hắn trở về Tần tộc, về sau các ngươi muốn như thế nào phát triển, liền xem các ngươi mình, ta chỉ có thể giúp ngươi cái này chút ít. Chủ thượng, mặc kệ trước đó ngài là xuất từ như thế nào nguyên nhân cứu Tần tộc, đối với Tần tộc tới nói, kia chính là tân sinh, cho nên Tần tộc về sau vô luận phát triển như thế nào, cái kia đều là đế tộc túi đầu thế lực. Nghe nói đế tiêu ý tứ là để hắn bản thân phát triển, mà Tần đạo tiên lại dứt khoát quyết quyết, lựa chọn tiếp tục đi theo đế tộc. Bởi vì Tần đạo tiên không ngu, đế tộc như thế cường đại, không tìm cái đại thần ôm đùi, cái kia vạn nhất đế hư vô tiếp nhận đại đạo thần đế sau, hắn Tần tộc lại bị diệt nửa nhà. Vậy liền thật chít chít từ một đạn, sợ meta. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt hai ngày đã qua, bây giờ chính là vũ trụ người quản lý nói tới ba ngày chi ngày. Lúc này, toàn bộ trí tôn trong vũ trụ xuất hiện trăm đạo chủ sáng, từ các địa vực đem những cái này tiền kiêu toàn bộ tụ tập đến vạn vật đại đạo vực. Mà chính đang đế tộc vô thượng đế cung tầng 17 bên trong đế thiên cùng phan xoái, lúc này cũng bị hai đạo chùm ánh sáng hút vào hư không. Trừ cái đó ra, đế tộc cái khác phương hướng, xuất hiện 4 năm chùm ánh sáng, đem đế cảnh bọn hắn dẫn dắt hư không, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, mấy vị thiên kiêu liền trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa lúc này vạn vật đại đạo vực trên không, lang không xuất hiện một tòa cự đại giao đấu đài, từ các vực biến mất thiên kiêu lục tục ở đây hiển thân. ma đế tộc tại đế tộc biến mất đế thiên bọn hắn mấy người, lúc này vậy xuất hiện ở cái này, xem như pháp tắc chi mạch đế cảnh, đế khanh, đế minh, đế hoàng bốn người, trông thấy đế thiên cùng phan xoái xuất hiện, liền hướng hắn kiến lễ. hạo tôn điện hạ, dẫu nhân đập bốn lại lấy được vũ trụ người quản lý, buộc ra đế thiên là chân chính song thần thể sau đó, bốn người đối đế thiên đó là cung kính rất nhiều đối với bốn người cung kính kính lễ, đế thiên chỉ là nhẹ nhõm bé gật gật đầu. Lão đại, cái này không hổ là vũ trụ người quản lý, thủ bút liền là lớn, thế mà tại hư không thành lập giao đấu đài, một hồi liền nên bản xoáy ca mở ra thân thủ thời điểm, hoa các các bên người Phan xoáy tiếng cười, dẫn tới rất nhiều dị dạng ánh mắt, Đế Thiên vội vàng tránh xa một chút, dùng một bước ta không nhận hắn biểu lộ nhìn về phía đám người đối với cái này, Phan xoáy lại cũng không thèm để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ông cuối cùng mấy tên thiên kiêu đã đến tràng, vô thượng phạn âm lúc này lần thứ hai văng lên. "Chúng vị trí tôn vũ trụ thiên kiêu, các ngươi tốt, có thể tham gia lần này vũ trụ cuộc chiến là các ngươi vinh hạnh, đồng dạng cũng là bất hạnh. Vinh hạnh là tại toàn bộ vũ trụ" trong ước ước ngàn tỷ người bên trong, các ngươi có thể trổ hết tài năng vì vũ trụ vị diện mà chiến. Mà bất hạnh là, các ngươi lần này trong giao chiến có thể sẽ đánh đổi mạng sống. bất quá, mọi thứ đều có lợi và hại. nếu như cái này lần các ngươi có thể thắng lợi, như vậy các ngươi cùng bản thân gia tộc sẽ lấy được không ít chỗ tốt. tỷ như toàn bộ gia tộc tăng thực lực lên, đề cao đẳng cấp, lấy được pháp bảo, vũ khí, đan dược hoặc là tăng lên thể chất, đây đều là có hy vọng thực hiện. tất cả liền xem các ngươi lần này biểu hiện xuất hiện công tích đến ban thưởng. bạn thích thể loại linh chủ. nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cương chó. Chương 134, Đế Thiên GS Lôi đỉnh. Đoán lấy đến liền là rút thăm quyết đấu, vòng thứ nhất là 110 vào 55, cứ thế mà suy ra, cuối cùng người thắng chính là các ngươi người dẫn đầu, tại vũ trụ cuộc chiến còn chưa có kết thúc phía trước, tất cả lấy hắn mệnh lệnh làm chủ. Vũ trụ người quản lý vừa mới nói xong, Lôi đỉnh mặt lộ cười tà, ngạo nghễ đứng thẳng nhìn qua hư không. Đại nhân, không cần phiền toái như vậy, bản tốt nhìn cái này thiên tiêu người dẫn đầu liền do ta làm thay á dù sao cái này đoàn người bên trong cơ bản đều là bại tướng dưới tay về phần cá biệt như có khương phục, có thể khiêu chiến bản tôn các ngươi cảm thấy thế nào nhìn xem không trung nói dứt lời lôi đỉnh lúc này chân đạp hư không từng bước một đi đến giao đấu đài nhìn qua dưới đài hơn một trăm người đang ở chúng thiên tiêu đều có năm triệu nhìn chung quanh thời điểm tiêu thánh thiên dẫn đầu lớn tiếng quát đạo ta duy trì đỉnh ca. ngay sau đó lôi tộc mấy vị thiên tiêu bọn hắn vậy nguyện ý duy trì lôi đỉnh ta vậy duy trì lôi đỉnh mà một số đã từng bị lôi đỉnh đánh phục người lúc này vậy tiêu đạo lôi đỉnh làm người dẫn đầu chúng ta vậy đồng ý. ông lúc này, thưa không phát ra xuất hiện một cái bóng mờ, người này chính là vũ trụ người quản lý hình chiếu. hắn một thân pháp bào màu vàng nóng, râu bạc trắng tóc trắng, không giận tự uy biểu lộ, mang theo rộng lớn vô ngần uy áp, xuất hiện ở trước mắt mọi người, tiếp lấy một đạo phản âm từ hắn trong miệng vang lên. bản đạo hỏi một lần nữa, các ngươi đều duy trì lôi đình sao? đang ở đế cảnh cùng đế minh tiến lên, muốn đề cử đế thiên thời điểm, phan xoáy vượt lên trước một bước. ngươi là cái thà gì? cũng muốn thống trị bản xoáy ca. thật sự là mũi leo cắm đổi, đặt ta đây tràng tượng đây. tại bản xoáy ca trong mắt, cũng liền ta lão đại mới có tư cách những người khác nghỉ ngơi đi ngang ngay từ đầu gặp tất cả mọi người nguyện ý duy trì lôi đỉnh mà lôi đỉnh bản thân đều coi là cái này người dẫn đầu vị trí không chạy thật không nghĩ đến tới một cái quấy rối bản tử uy cái tên mập mạp kia nhà ngươi lao đại là người nào nhường hắn đi ra cùng bản tôn một trận chiến ở một bên lâm tử huyên gặp cơ hội tới bước lấy nàng cái kia vũ mị thân thể đi tới giao đấu bên bản bên trên lôi đỉnh ngươi không phải muốn đuổi theo ta sao ấy cái kia vị liền là đế thiên năng đưa tay chỉ hướng đế thiên đứng thẳng vị trí sau đó tiếp tục nói ra hắn đồng dạng cũng là cái tên mập mạp này nói tới lao đại Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, ta liền đáp ứng ngươi." Lôi Đình thuận theo nàng ngón tay phương hướng, nhìn qua khứ, gặp vừa đầy đầu tóc dài màu bạc nửa khoác nửa kim, Tuấn Lặng Ngũ quan tăng thêm trên chán đạo vận thần văn, tăng thêm mấy phần tà khí. "Hừ, nguyên lai là một cái tiểu bạch kiếm, nguyên lai ngươi ưa thích này chủng loại hình." Lôi Đình nhìn thấy Đế Thiên tướng mạo, liền coi là Lâm Tử huyên ưa thích hắn hình dạng. Hắn có thể không cho rằng hắn thực lực cương đại, tùy theo lại nghĩ tới hắn là song thần thể người sở hữu, một cố lòng ghen tị phun lên trong lòng. "Đế Thiên, vũ trụ người quản lý nói, ngươi là thần ma song thần thể người sở hữu." nhưng có lá gan cùng bạn tôn đỏ sức một phen, bản tôn có thể không cho rằng thiên ma lôi thể lại so với người kém lôi đỉnh sở dĩ sẽ khiêu khích đế thiên là muốn nhờ vào đó cơ hội ngay trước chúng thiên kêu mặt đem đế thiên chấn áp thứ nhất có thể đoạt được lâm tử huyên phương tâm thứ hai có thể tấn thăng thiên kêu người dẫn đầu đồng thời còn có thể để hắn tại trước mặt mọi người chịu đựng thỏa mãn hắn lòng hư vinh cái gọi là một công ba việc đế thiên chừng một mắt phán xoáy lúc đầu theo hắn ý nghĩ không cho phép chuẩn bị làm cái gì người dẫn đầu có thể bởi vì đế tiêu đã từng nói qua nhường hắn tranh đoạt lại tăng thêm lúc này lôi đỉnh ngạo nghệ khiêu khích bộ dáng nhường hắn nhìn khó chịu liên trầm giãi hướng giao đấu lên trên bụng, lúc này hắn dưới chân liền giống như có một loại nước thang, nhường hắn từng bước một đạp hư mà lên. Ngươi muốn làm sao chơi? Đế Thiên cao lạnh giọng thanh âm, vang vọng tại đám người bên hai. Rất đơn giản, hiện tại vũ trụ người quản lý hình chiếu cũng đang, mà ở cái này trăm vị thiên kiêu bên trong cũng chỉ có ngươi ta hai người lấy được bọn hắn tán thành, tại bọn hắn chứng kiến phía dưới, ai thắng chính là chúng thiên kiêu người dẫn đầu. Lôi Đình một mặt ngạo mạn đáp lại Đế Thiên. Như ngươi mong muốn. Đế Thiên hào không gợn sóng nhìn xem Lôi Đình. Sau đó Đế Thiên quay người liền nhìn về phía hư ảnh. Ngươi quản lý đại nhân có thể giết người sao? người quản lý hình chiếu mặt không biểu tình trả lời một câu. người cảm thấy thế nào? bản tôn cảm thấy lần này vũ trụ cuộc chiến hắn tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao. đối mặt vũ trụ người quản lý đế thiên vẫn như cũ sóng lớn không kinh. người căn dỡ đế thiên bản đạo tức đã định dưới quy tắc vậy liền theo này chấp hành là được. đế thiên mà nói để hắn có chút nội ý cùng ở tại lôi đài phía trên lôi đỉnh ngay vậy hoàn toàn bị hắn chọc giận. nói khoác mà không biết ngượng, đế thiên hôm nay bản tôn liền để ngươi làm này trả giá đắt. đế thiên một thanh cười khẽ. à không phải bạn Tôn nhìn không dạy nổi ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp bạn Tôn ba chiêu, Thiên tiêu người dẫn đầu vị trí tặng cho ngươi. Lôi Đình thực tế không nhịn được, hắn mới vừa giải phong thời điểm cũng đã là Thánh Tôn chúa tể lĩnh phong. Bây giờ, tăng thêm mấy năm này tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu, lúc này hắn đã trải qua đi đến Thiên Tôn chúa tể thất trọng thiên rồi, lại như thế nào có thể khiến cho Đế thiên như thế Vũ Nhục hắn. Cuồng vọng đến cực điểm, xem chiêu. Lôi Đình một cái phi thân nhào về phía Đế thiên, song quyền liên tục muốn đi hắn trên mặt chào hỏi, đều bị Đế Tiên vung tay áo đỡ ra. Cái này một trận vương bắt thần quyền, cũng đúng khiến cho xuất thần nhập hóa đáng tiếc, đối với chúng ta tu sĩ tới nói, không được việc. Đế Thiên tiếp tục chọc giận hắn, có đúng không? Một hồi ngươi cũng đừng hối hận, Lôi Đỉnh cũng không cam chịu yếu thế, thiên ma lôi thể. Lúc này, Lôi Đỉnh sau lưng xuất hiện một vài trượng cao đại lôi ma, cả người bước lấy đen kịt lôi điện chi lực, theo lấy liền hét lớn một tiếng, giống một cỗ hắc sắc lôi điện từ hắn trong miệng phun ra, uy lực của nó cự đại, dưới đài chúng vị thiên tiêu miệng đều thành ó hình, không thể tưởng tượng nổi cùng người bên cạnh nói bắt đầu giao lưu, không hổ là ma thể xếp hàng thứ hai tồn tại, chỉ là một chiêu này, đều để cho chúng ta lông tơ đứng thẳng, không dám đối mặt vậy không biết đạo đế thiên biết dùng cái gì tới chặn khó đạo vậy mở ra hắn xếp hạng đệ nhất vô thượng thủy ma thể đây không đến mức A, ngươi nhìn đế thiên mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm trạng thái đang ở hắc sắc lôi điện sắp đến đế thiên trước mặt lúc hắn động lực chỉ thấy trên cánh tay hắn nháy mắt che kín kỳ lân lân phiến nâng ngón tay đồng dạng biến thành kỳ lân thần chảo cánh tay kỳ lân quyền mở chư thiên đế thiên cánh tay kỳ lân mở một lần tăng trưởng gấp 3 lần lực lượng vụ ở nơi này một quyền phía trên cùng lôi đỉnh hắc sắc lôi điện chạm vào nhau bên hai người chạm vào nhau uy lực công kích cử đại dư ba chấn giao đấu đài cũng bắt đầu lay động nếu như không phải có vũ trụ người quản lý thần lực gia trì, đoán chừng lúc này đã trải qua tan thành từng mảnh. một kích này, nhường hai người đồng thời lui lại mấy bước, ngay sau đó, không phục lôi đỉnh, lần thứ hai thi triển kỹ năng. thiên ma diệt thế, thiên ma lôi thể cao lớn thân thể thả người nhảy lên, đứng ở trên không, trong tay không ngừng kết động lấy cổ xưa vừa thần bí thần quyết. hư không nháy mắt hả gãm, một đạo đạo dòng điện tại hư không du tẩu, phản phất tùy thời đều có thể rơi xuống một dạng. nguyên lai like cái này lôi đỉnh, cùng ta nhóm giao chiến thời điểm, căn bản không hề sử xuất toàn lực, thực lực thật sự kinh khủng, thua không an. đúng vậy à, may mà ta lúc ấy nhận thua sớm. Không phải liền muốn giống cái khác mấy vị thiên kiêu mở dạng, trực tiếp chết đi. Ân, cái này Lôi đỉnh về sau vẫn là đường chọc. Trước đó cùng Lôi đỉnh giao đấu lúc, bị hắn chiến bại thiên kiêu, thể hiện ra nghĩ mà sợ. Ân, chiêu này còn quá loa, tiếp đó, liền nhìn mà tôn. Đế Thiên đối với hắn khen một câu. Kỳ Lân năm, Đạp Thiên. Đế Thiên sau lưng xuất hiện một đầu Kỳ Lân hư ảnh, từng bước một hướng hư không vượt, mỗi vượt một bước, liền chấn động hư không gợn sóng đẩy ra, cho đến cùng Thiên Ma lôi thể ngang hàng. Đông, đông, đông. Đang ở Kỳ Lân hư ảnh đi đến bất thứ bảy thời điểm, toàn bộ giao đấu đại phía dưới đám người đều chịu không được đạp thiên trọng lực uy áp. đây là cái gì thần kĩ, cư nhiên như thế cường hãn, cái này đế thiên thực lực tưởng thật được. Nào chỉ là cao minh, đây quả thực là người tiên. cố uy áp này, nếu là chúng ta đi đón, đoán chừng đã sớm thân tử đạo tiêu. không hổ là đế tộc hảo tôn, song thần thể người sở hữu. lôi đình nhìn thấy đế thiên thi triển ra đến kỳ lân hư ảnh, đạp vào cùng thiên ma lôi thể ngang hàng lúc, hai mắt che kín chấn kinh chi sắc. cái này làm sao có thể? đế thiên gặp thần sắc cảm biến, một mặt coi thường. tại bản tôn nơi này, tất cả đều có khả năng. sau đó đế thiên cánh tay kỳ lân giơ cao, trong miệng một bên hô hào. Cánh tay dùng sức kéo xuống kéo, cho bản tôn xuống tới. Đế Thiên hét lớn một tiếng, kỳ lân hư ảnh lần thứ hai bước ra một bước, càng qua thiên ma lôi thể độ cao, đứng ở đầu của nó đỉnh hư không, giơ cao phía trước hai vò câu, hướng hư không trọng trọng đập mạnh, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bành thiên ma lôi thể nháy mắt đánh rơi, cấp tốc trở lại lôi đỉnh thể nội, thần lực nhận lịch chuyển hắn, một ngụm lao huyết phun ra. Nếu như không phải vũ trụ người quản lý không cho hắn giết hắn, lúc này lôi đỉnh thần thể tuyệt đối sẽ bị đánh phế. Đế Thiên thu hồi chiến kỹ, đối với hắn cười khẽ nói một câu à, loè loẹt, không chịu nổi một kích. Bạn thích thể loại linh chủ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 lại tra đạp bọn hắn lôi đình bị đế thiên đánh bại, phản phất là bản thân đem hắn đánh bại cao hứng đều tại ồn ào náo động lấy trong lòng phần kia thoải mái cảm xúc. Ha ha ha, bản xoáy ca mười nói, chỉ ngươi, còn nghĩ làm chúng thiên kêu người dẫn đầu, ta lão đại chiêu thứ ba còn không có khiến đi ra, ngươi liền ngã xuống. Ha ha ha, một bên vỗ tay bảo hay phân xoáy, vẫn không quên cởi trách lôi đình một phen. Khó đạo ngươi đã trải qua cường đại đến trình độ như vậy sao? gặp lôi đình bị thua, âm thầm thần thương lâm tử huyền, thì thào nhỏ nhẹ nói ra. Ngay cả một mực chưa từng nói chuyện diệp tinh nhã, lúc này thấy đế thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại lôi đình, vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Giao đấu đài phía dưới xa nhất một góc, một người mặc áo bào đen, liền ngũ quan đều bị hắc sắc chụp mũ cho che cản. Lúc này, hắn cũng bị đế thiên chiến lực trô rung động. Thế mà lấy trăm tuổi chi tuổi, thì có như thế thực lực cường đại, không hổ là đế tộc người. Người này chính là con trai của Tần Đạo thiên chuyển thế chi thân, bây giờ hư không thần thể, Tần Hạo. Giao đấu trên này, nhận đám người chế nhạo lôi đỉnh, thình lình đứng dậy. Chiến đấu còn không có kết thúc, bản tôn còn không có thua. Dưới đài vỗ tay bảo hay mấy chục vị tiên tiêu nghe vậy, tiếng vỗ tay im bặt mà dừng. Hách, cũng đã dạng này còn muốn so sao? đúng vậy a, cái này người nghĩ thắng muốn điên rồi a. nếu không phải là Đế Thiên Hạo Tôn Thủ Hạ Lưu Tình, chỉ sợ lần này vũ trụ cuộc chiến với hắn không quan hệ thế nào đi. hừ, thật sự là không biết mùi vị. Đế Thiên trầm rãi quay người, nhìn về phía đã trải qua đứng lên lôi đỉnh. ngươi xác định còn muốn tiếp tục? chỉ cần ta còn có chiến lực, vậy liền không thể coi như ta thua. lôi đỉnh không chịu thua đối với hắn nói ra. lần này Đế Thiên cũng không nói tiếp, mà là nhìn về phía vũ trụ người quản lý, giống như là hỏi thăm hắn ý kiến. vũ trụ người quản lý gặp Đế Thiên quăng tới hỏi thăm con ngươi, cái chán điểm nhẹ mấy lần, xem như thừa nhận lôi đỉnh mà nói lấy được xác định đế thiên hướng hắn nói ra, đã ngươi bản thân tìm chịu tội, vậy cũng oán không được bản tôn. vẫn là câu nói kia, một chiêu này, nếu như ngươi có thể chịu được lấy, người dẫn đầu vị trí vẫn như cũ là ngươi. lôi đình nghe vậy, không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là hai tay kết động lấy thần kỹ. chính nghĩa, lôi thần. cạch cạch cạch trầm ầm hư không lúc này điện thiểm lôi mình, một đạo đạo tiếng sấm vang lên, thiểm điện không có quy luật chút nào trên không trung nhảy loạn đế thiên biết rõ, đây là đang nghẹn đại chiêu, hắn vậy sẽ không nấp đến, đi chờ hắn tụ lực tốt, sau đó trọi cứng người khác đại chiêu. lúc này hắn động thân ảnh lóe lên liền biến mất lần thứ hai xuất hiện chính là lôi đỉnh trước mặt rồi ra hai ngón tay đầu ngón tay xuất hiện một khỏa nhỏ bé năng lượng hạt tròn tốc độ nhanh chóng hướng về phía hắn lông mày cẩn thận chút thân tượng chấn ngục kình một chỉ một khỏa hạt một viên một chư thiên đợi đế thiên ngón tay hướng mi tâm lúc lôi đỉnh động tác liền im bặt mà dừng ánh mắt ngốc trệ giống như ấn tạm dừng khóa đế thiên thì hất lên giọng thùng thình tia bảo quay người đi hai ba bước sau đó lớn tiếng quát đạo bạo anh một tiếng vang thật lớn từ lôi đỉnh thân thể bên trong truyền ra tiếp theo Lôi đỉnh mang theo cái kia không cam lòng ánh mắt, ngược lại địa sâu đóng lại đế thiên động tác thực tế quá nhanh, nhường dưới đài người cũng chưa từng thấy rõ, chỉ thấy lôi đỉnh ẩm vàng ngược lại địa. Cái gì? Đây là cái gì thần kĩ? Cư nhiên như thế cường đại. Tiếng này kinh hô, chính là dưới đài rất nơi hẻo lánh tần hạo phát đi ra, tốt xấu hắn cao hơn đế thiên ra một cái đại cảnh giới, vậy mà đều không có thấy rõ đế thiên động tác ra tay. Kẻ này càng ngày càng cho người nhìn không thấu, ngay cả trên bầu trời, vũ trụ người quản lý đối đế thiên một chiêu này đều tán thành gật gật đầu bậc này thần kĩ, mấy ngàn trong vũ trụ, chỉ sợ không có một cái tiên tiêu, có thể ngăn cản được, không hổ là đế tộc người. dưới đài đông đảo tiên tiêu một mặt không thể tin, đều coi là đế thiên đem hắn chém giết. đế thiên, ngươi thế mà ngay trước vũ trụ người quản lý mặt, đem lôi đỉnh chém giết, ngươi tốt lớn mật, lôi tộc mấy cái tiên tiêu cùng tiêu thánh thiên, cùng một chỗ bay lên giao đấu đài, vội vàng kiểm tra lôi đỉnh mạch đập, mà lôi đỉnh mạch đập cơ hồ yếu ớt đến không có, dù sao đế thiên một kích này, thế nhưng là đem hắn tu vi cùng thần thể triệt để phế đi. vũ trụ người quản lý trước đó chỉ nói là không thể chém giết, cũng không có nói không thể đem hắn phế đi đây là đế thiên lợi dụng sơ hở, lại nói vốn định thả hắn, ai ngờ hắn bản thân muốn tìm chết, cái này có thể trách không được hắn đế thiên nhìn xem lôi tộc mấy vị thiên tiêu gặp bọn hắn trợn mắt nhìn, một mặt cười nhạt nói ra, làm sao? các ngươi có ý gặp? nếu như không phục, các ngươi mấy cái có thể cùng tiến lên, bản tôn tiếp lấy chính là ngươi. lôi tộc một cái thiên tiêu mới vừa muốn nói muốn hắn trả giá đắt, kết quả lại bị một người khác giữ chặt. dù sao vũ trụ cuộc chiến, bọn hắn muốn vì lôi tộc mà chiến, cũng không thể đều lộn ở nơi này. không hổ là bản soái ca lão đại vừa ra tay liền là nhanh chuẩn hung ác bá khí phan xoáy dương dương tự đắc nhìn về phía đám người lớn tiếng nói ra nhưng còn có người không phục ta lão đại nếu có mà nói cứ tới cam đoan đánh không chết các ngươi trải qua phan xoáy bởi vậy vừa hỏi chúng thiên kêu âm thầm cúi đầu tiếp lấy chúng tiếng nói ra chúng ta nguyện ý tuân theo đế thiên người dẫn đầu dẫn đầu quyết thắng vũ trụ cuộc chiến ngay cả chí tôn chúa tể định phong tần hạo lúc này đều cúi đầu bởi vì hắn bản thân âm thầm so sánh một chút đế thiên một chiêu này hắn vậy không thể thừa nhận được rồi tốt tất nhiên ủng hộ thanh em nhất trí cái kia đế thiên chính là các ngươi đông đảo thiên kêu bên trong vương cũng là người dẫn đầu Tại đón lấy ngày sau tử, các ngươi từ hắn đến dẫn đầu. Nếu như vũ trụ cuộc chiến sau khi kết thúc, nhường bản đạo nghe thấy có ai ngỗ nghịch hắn hiệu lệnh giả diệt tộc. Người quản lý đại nhân, ngày trước đó không phải nói thiên tiêu giao đấu, không thể hạ sát thủ sao? Bây giờ lôi đình hắn lôi tộc đệ tử muốn vì lôi đình ôm bất bình, lại bị người quản lý cắt ngang. Hắn không chết, chỉ là bị phế mà thôi, cho nên đế thiên cũng không vi phạm. Cái gì? Không chết, nguyên lai bị phế. Không chết thì phải làm thế nào đây? Tu vi bị phế, cái này mẹ nó không thể so với chết còn khó chịu sao? Cũng là chúng ta tu sĩ. Mấy ngàn trên vạn năm đi đến bậc này cảnh giới, thế mà một chiêu bị phế, vậy còn không bằng chết đây. Ai? Quái ai đây? Đây không phải hắn tự tìm sao? Nhân gia cũng đã thả qua hắn, lại còn cứng hơn kháng. Đối với Lôi Đình bị phế, dưới đài đám người có tiếc hận, có vỗ tay bảo hay, đầy hứa hẹn hắn ôm bất bình các loại loại thanh âm đế thiên đi xuống giao đấu đài, đi tới Lâm Tử huyền trước người, dừng lại một chút. Đây là một lần cuối cùng, nếu như còn có lần sau, bạn tôn không để nghị diện ngươi. Lâm Tử huyền bị đế thiên bất thình lình một câu, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không phải dạng này, không phải dạng này, ta chỉ là muốn Y miệng, ngươi còn tại khiêu chiến bản tôn nhẫn mại độ sao?" Lâm Tử huyên lúc đầu muốn giải thích, lại bị Đế Thiên một cỗ sắc bén ánh mắt chừng trở về. Lúc này, người quản lý thanh âm lần thứ hai văng lên. "Bây giờ, thiên tiêu người dẫn đầu đã trải qua xác định, bản đạo cũng nên cho các ngươi nói một chút vũ trụ cuộc chiến quy tắc đầu tiên muốn nói cho các ngươi đối chiến vũ trụ, chính là do ta nhóm 4 hảo trí tôn vũ trụ, đối chiến 3 hảo võ thần vũ trụ. Song phương nhân số nhất trí, đều là 110 người, sau đó hội tiến vào một cái tiểu thế giới. Bên trong có cơ duyên, đồng dạng cũng có nguy hiểm, các ngươi nhiệm vụ là tại bảo đảm sinh mệnh tình ung dưới, thu thập vũ trụ lệ bài. Cuối cùng tháng phụ là lấy nhân số tỷ lệ sống sót cùng lệnh bài thu thập số lượng mà định ra. Ở bên trong, thực lực quyết định tất cả, cho dù giết người cấp của, trộm đoạt cấp giật đều có thể. Còn có một chút liền là, nếu như tiểu thế giới bên trong tử vong, vậy liền đại biểu cho vĩnh lạc, cái nào sợ là bản đạo sử dụng pháp tác lực, vậy không cách nào đem hắn phục sinh, điểm này các ngươi muốn ghi nhớ trong lòng. Người quản lý nói xong, thiện tay vung lên, liền xuất hiện 109 khóa đáng lớn dược, lơ lửng ở mỗi người trước người. Đây là phục nguyên đan, thực lực bị hao tổn tại điểm, sau khi phục dụng, nửa hơi trong lúc đó liền có thể khôi phục, võ thần vũ trụ người đồng dạng có cho nên nhất định muốn đợi đến thời khắc mấu chốt phục dụng về phần lôi đình bị phế, bản đạo hội một lần nữa tìm một cái người dự bị nhân số phương diện, các ngươi sẽ không lỗ. chúng vị thiên kiêu đầy áp nhìn trước mắt đan dược, cơ hội đều không làm sao nghe người quản lý phía dưới nói người số vấn đề. duy chỉ có đế tiên đối với cái này đan dược miễn dịch, hắn lại hướng hắn hỏi hắn để ý nhất vấn đề. người quản lý đại nhân, chúng ta có thể mang tòa thú đi vào. tòa thu thực lực không thể siêu qua vô thượng đại đạo tu vi, lại mỗi người chỉ có thể mang một đầu. đối với cái này đế thiên cảm giác rất hợp lý, liền không ở số nhiều hỏi. người quản lý đột nhiên nghĩ đến một chuyện thế là tiếp tục nói ra, các ngươi tốt nhất mỗi người thông tin thạch tăng thêm một chút, thuận tiện trợ rút trợ rút. hắn câu nói này vừa ra, đối với Thiên Tiêu nhóm như đánh đòn cảnh cáo, như ong vỡ tổ chạy tới Đế Thiên bên này. Dự phải thêm hắn thông tin thạch, mà Đế Thiên lại đem fan xoáy đẩy ra ngoài, dù sao quá nhiều người, hắn vậy không có khả năng từng cái chiếu cố được. lại nói nếu như hắn toàn bộ tăng thêm, đến thời điểm hắn liền có khả năng trở thành cứu xướng đội. bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn. hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cương chó. Chương 136, tiến vào tử vong giới vực. Hạo Thiên Đế Châu, vô thượng đế cung. Từ khi Thiên Kiêu đầu lĩnh cuộc chiến sau khi kết thúc, Đế Thiên đem Lý Bạch, Bạch khởi đám người an trí tại tầng 17 cung điện bên trong tu luyện. Mà Dương Mi cùng La Hầu thì phụ trách thủ hộ, Tần Đạo Thiên lại mang theo Tần Vô Đạo cùng Tần tộc đám người, tiến về đế tộc đưa cho bọn hắn đại đạo vực đi. Về sau, Tần Vô Đạo liền sẽ không xuất hiện ở Đế Thiên bên người, mà là vì Tần tộc phát triển mà liều mạng đổ sức. Hắn biết rõ, bây giờ đế thiên đã trải qua không còn cần hắn, cho nên chỉ lưu lại diệp tử đàn nam nữ. Một ngày này, hư không phát ra xuất hiện trăm đạo nhiều chùm sáng bảy màu, dẫn dắt mỗi cái muốn gia nhập vũ trụ cuộc chiến tiên tiêu. Thật ở đế tộc bên trong đế thiên cùng phan xoáy, bọn hắn hai người đồng thời bị chùm sáng dựa theo, hai người theo lấy chùm sáng càng bay càng cao, lập tức liền lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất ở hư không. Tử vong giới vực, nay địa chính là đế hư vô cùng đế vũ thần hai đại vũ trụ thiên tiêu quyết đấu chi địa. Lúc này, một tòa thần đảo phía trên từ trong hư không chuyển tống tới hơn một người đầu tiên rơi xuống đất là một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử, nàng một bộ bạch y lìa, trước ngực hoa sen quần lụa mỏng cuốn ngực, nửa chặn nửa che, bên ngoài mặc một bộ tuyết bạch cao cổ áo choàng, một đầu thật dài lụa trắng phi bạch kéo trên cánh tay. người này khí chất lạnh lẽo cô quạng, uy thế bức người, cho người ta một loại cự người bên ngoài cảm giác, người bình thường thấy được nàng đều không dám đi trước bắt chuyện. nàng liền là võ thần vũ trụ thiên tiêu người mạnh nhất, hoàng nữ yên, nữ yên, ngươi nói bọn hắn có lẽ vậy đến nơi này a? một người mặt thanh sắt trường bảo, tướng mạo có phần tuấn nam tử, hướng hắn đi tới. bạch ngôn, chú ý ngươi xưng hô, nữ yên bây giờ là thủ lĩnh. Há có thể gọi thẳng tên Huý?" Lại một người mặc lam sắc cầm bảo, đầu đội linh quan thanh niên, một mặt ghen tuông vì đó hồ nấn. "Ha ha, làm sao? Ta Bạch Môn không thể gọi thẳng tên Huý, khó đạo ngươi Cố Hàn Khanh là được." Bạch Môn hướng về phía Cố Hàn Khanh hỏi lại nói ra. Cố Hàn Khanh nghe vậy, cố kia không chịu thua kình trên đầu đến. "Ngươi sợ là ở Bạch tộc bị người tán dương quen thuộc à? Đều quên vũ trụ người quản lý lời, chỉ ngươi cái này con lết lười, cũng muốn chiếm được Ngư Yên yếu hái, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Ngư Yên nàng là thân phận gì, chỉ ngươi cũng xứng." Cố Hàn Khanh, có gan ngươi lặp lại lần nữa? Bạch Nôn bị hắn chọc giận, muốn động thủ, lúc này lại bị Hoàng Ngữ Yên ngăn cản. Tốt, đều nháo đủ rồi hay không? Đừng quên chúng ta lần này tới là làm cái gì. Nếu quả thật rất nhàn, vậy liền đi ra tìm hiểu địa hình, nhìn xem có thể hay không tìm tới vũ trụ lệnh bài. Hoàng Ngữ Yên một thanh trách mắng, đem hai người đều cho chấn trụ. Bạch Nôn lệnh rên một tiếng, mang theo nội ý đi ra. Mà Cố Hàn Khanh lại ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, Ngữ Yên, ta không có ý tứ gì khác, liền là không quen nhìn Bạch Nôn bản mặt ngọn kia. Hoàng Ngữ Yên cũng không để ý tới Cố Hàn Kha mà nói, mà là nhìn về phía vừa tới hơn một người. Các vị tại đón lấy đến những cái này thời gian, tòa hòn đảo này chính là chúng ta điểm dừng chân. một hồi lưu lại 20 người ở đây đánh tạo ra một cái ở lại chi địa, những người khác đi bốn phía tìm hiểu một chút, nhìn xem trí tôn vũ trụ người có tới không, thuận tiện tìm một chút vũ trụ lệnh bài hạ lạc. trước đó người quản lý nói có một nghìn mai lệnh bài, thế nhưng là cái này tử vong giới vực tuy nói không lớn, nhưng cũng có một cái phổ thông phạm giới cỡ như vậy. Liên chúng ta cái này trường 100 người bắt đầu tìm kiếm vậy thật phiền toái, vẫn là nhanh chóng quen thuộc địa hình. được rồi, nữ yên thủ lĩnh cố hàn khanh cái thứ nhất đập hắn mông ngựa đáp lại. là thủ lĩnh. Tại Cố Hàn Khanh vừa dứt lời, chúng Thiên Kiêu nhao nhao đáp lại. Sau đó liền tự động an bài do ai lưu lại, mà những người khác liền đi trước tìm hiểu tin tức đi. Một bên khác, Đế Thiên cùng Chí Tôn Vũ Trụ Thiên Kiêu cũng mới vừa đến, bọn hắn bị chuyển tống vị trí tại một mảnh rừng rậm bên trong đám người một rơi xuống đất, liền triển khai thần thức dò xét xung quanh, muốn nhìn một chút có nguy hiểm hay không. Ấn không sai, nơi này thần linh chi khí, thế mà so Chí Tôn Vũ Trụ còn muốn nồng đậm, thật đúng là người một chút, tinh thần gấp 100 lần nha, nơi này, Phan Soái ca ưa thích. Phan Soái không có giống như những người khác, thả ra thần thức dò xét, mà là hít sâu một hơi giản ra một thằng cái kia thân thể mập mạm. Đế Thiên Điện Hạ, đón lấy đến chúng ta phải làm gì? Một vị Thiên Tiêu đi tới Đế Thiên trước mặt, hướng hắn dò hỏi. Đế Thiên theo lấy dò xét chung quanh một phen, gặp đám người hai mắt theo dõi hắn, giống như là chờ đợi hắn ăn bài. Tất nhiên đi tới này địa, đầu tiên điểm thứ nhất, kia chính là nhìn xem xung quanh nhưng có đặt chân nơi. Thứ nhì, liền là tìm kiếm vũ trụ lệnh bài phương vị. Dù sao không gian lớn như vậy, tìm kiếm vậy rất phiền phức. Và lại chính là, các ngươi có thể ba hai người tổ đội, không muốn một cái ra ngoài, bằng không thì gặp được nguy hiểm không người trợ giúp đám người cảm thấy đế thiên nói có lý liền phân tán bốn phía hướng rừng rậm bên trong đi đến muốn nhìn một chút mảnh này rừng rậm phải chăng có thích hợp điểm dừng chân mà lôi tộc cùng tiêu tộc thiên tiêu một bức tản mạn bộ dáng chấm rãi trong miệng bất mãn nói ra cầm lông gà làm lệnh tiễn nếu không phải là vũ trụ người quản lý liền hắn cũng có thể mệnh lệnh chúng ta mà bọn hắn những lời này lại bị đế thiên nghe vừa vặn đế thiên hét lớn một tiếng chờ một chút hắn cái này một đạo thanh âm gọi lại tất cả mọi người đám người một mặt nghi vấn nhìn xem hắn đế thiên sắc mặt tông trầm một cỗ thị huyết khí tức từ trên người hắn phát ra ở đây địa cho dù bản tôn một cái người đối mặt bọn hắn, vậy không nhất định sẽ thua. Cho nên, các ngươi muốn gia tộc và cá nhân lấy được tăng lên, vậy liền theo bản tôn mà nói đi chấp hành. Nếu có người cảm thấy bản thân rất năng lực, đối với bản tôn lá mặt lá trái, vậy ngươi liền là dư thừa, bản tôn không ngại diện ngươi. Đế Thiên nói xong những lời này sau, băng lanh hai mắt, nhìn xem Lôi Tiêu hai tộc. Tiêu Thánh tiên lại bị nhìn lỗ chân lông đứng ngưỡng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác. Mà Lôi Tiêu hai tộc bên trong, tại từng cái kỷ nguyên bị phong ấn thức tỉnh tiên tiêu, bọn hắn nghe không nổi nữa. Đế Thiên, ngươi thật đúng là đem bản thân coi ra gì? Coi là có thể phế đi lôi đỉnh đã cảm thấy có thể chấn áp chúng ta. Ngươi bất quá là thiên tôn chúa tể đỉnh phong, còn muốn chấn áp chúng ta? Người này chính là lôi tộc thái cổ thời kỳ phong ấn thiên kiêu, tên là lôi lợi. Trước mắt thực lực đã trải qua đi đến chí tôn chúa tể thất trọng thiên, vừa mới tiến đến tử vong giới vực, đế thiên liền mất đi hệ thống đối cảnh giới che giấu, bị nhìn ra chân thực cảnh giới. bọn hắn đối đế thiên liền sinh ra phản loạn chi ý, đế thiên cũng muốn lát nữa có người nhảy đi ra. Thật không nghĩ đến, lần này vẫn là lôi tộc người. Theo bản thân kế hoạch, vốn định các loại tìm tới một số lệnh bài thời điểm, nếu có người nhảy đi ra, vậy liền liền tới một cái giết gà do kỳ. Thật không nghĩ đến cái này khỉ đến như vậy nhanh, sau đó đế thiên liền biến mất ở nguyên địa. hắn lần thứ hai xuất hiện lúc cũng đang lôi lợi trước người, Rồi ra một cái tay bóp lấy đuôi phương cổ, sau đó chậm rãi dơ cao, lôi lợi một mặt kinh khủng thêm không thể tưởng tượng nổi. lúc này nội tâm của hắn đã nhanh muốn điên rồi, đây là tình huống như thế nào? một cái thiên tôn đỉnh phong cảnh rơi đế thiên, thế mà nhường hắn cái này chí tôn chúa tể thất trọng thiên tiên kêu không có chút nào sức hoàn thủ đế thiên đem hắn nâng lên, một đôi con ngươi màu xanh lam nhìn xem hắn, giết ngoại ý mới lộ. vũ trụ người quản lý cũng không có nói trong này không thể giết người bản tôn nói cho các người, ta cũng không có cái tiêu kiên nhẫn tới quản lý các người, không nghe lời, vậy liền đi chết. đang ở đế thiên muốn đem thôn vệ thời điểm, lôi tộc còn xuất lại ba cái thiên kiêu cầu tình nói ra. đế thiên điện hạ khai ân, lôi lợi mới vừa thức tỉnh không lâu, đối bây giờ tình thế, còn không có thích đứng tới, khẩn cầu ngài thả qua hắn lần này. đế thiên cái kia một đôi con ngươi màu xanh lam, mang theo một tia lạnh khí, chậm rãi quay người, nhìn về phía cầu tình người. ngươi tại dạy ta làm sự tình. cầu tình lôi tộc thiên kiêu nghe vậy, tranh thủ thời gian cúi đầu trước đế thiên hành lễ. không dám. ừ, tại bản tôn nơi này, làm trái một lần chính là cả đời không cần. Huấn chi, bản tôn chưa từng có lưu địch nhân thở dốc quen thuộc. Đế Thiên nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. thôn vệ thần ma quyết nháy mắt mở ra, một đạo năng lượng màu đen lây từ hắn lòng bàn tay thẩm thấu đến lôi lợi thân thể. Sau đó Đế Thiên một tay siết chặt, liền đối với hắn bắt đầu cắn nuốt. A tha, vậy ta không dám. Lôi lợi bị hắn bóp lấy cổ, thể nội lại thừa nhận Thuôn vệ chi lực, nói chuyện tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. Có thể Đế Thiên căn bản coi như không có nghe thấy. Liên giang này, mấy hơi thở sau, lôi lợi thân thể giống như thây khô đồng dạng chỉ để mất đi sinh mệnh khí tức đế thiên tiện tay quăng ra thành thây khô lôi lợi đánh tới hướng mặt đất vang một thanh liền phân tán bốn phía mà chúng thiên kiêu, nhìn thấy đế thiên máu lạnh như vậy vô tình một mặt đối với hắn hoảng sợ càng ngày càng sâu làm sao còn muốn bản tôn lập lại lần nữa chúng thiên kiêu như con rối đồng dạng đứng ở nguyên địa nhìn qua tan ra thành từng mảnh lôi lợi đế thiên liền nói với bọn họ như ở trong ngỗng mới tỉnh ngắm người vội vàng chạy trốn giường như ly khai đi tìm kiếm điểm dừng chân đi hư vô đại lục vô thượng đại đạo thần triều một tòa lộ ra tuyên cổ trưởng tồn khí tức trong đại điện đại điện trên bảo tọa Ngồi ngay thẳng một vị thân mặc ám kim sắc tổ kỳ lân thần bảo lão giả, đầu đội kỳ lân quan linh. Một đôi tràn ngập đại đạo thần vận hai mắt, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Hắn nhẹ nhỏ bé một động tác, liền có thể kéo theo pháp tác lực, người này chính là đại đạo thần triều thần đế, đế thương thiên. Tại bảo tọa hơi nhỏ bé hương xuống điểm, hai bên trái phải đều ngồi đợi một vị thoạt nhìn bốn mươi mấy tuổi trung niên nam tử. Hắn hai người cùng đế thương thiên có mấy phần tương tự, bọn hắn chính là thần triều đại thần tử đế vũ thần, cùng ba thần tử đế hư vô. Mà phía dưới, lại có mấy chục cái thần triều tự kình, những cái này người bên trong, tùy tiện ra ngoài một cái tại vô thượng đại đạo thần triều bên trong dậm chân một cái, thần triều liền sẽ chấn ba chấn nhân vật. bọn hắn nhất trí nhìn về phía trên đại điện phương rộng thùng thình thủy tinh đồ vật, bên trong xuất hiện hình ảnh chính là tử vong giới vực. lúc này dương xuất hiện đi ra, chính là đế thiên chém giết lôi lợi một màn. người này là ai? thậm chí ngay cả bản thân vũ trụ người đều giết. một vị không biết tên cự kình thình lình vẫn đạo đế vũ thần thấy vậy, cũng không muốn từ bỏ cái này có thể đả kích đế hư vô cơ hội, liền tiếp lại nói đạo. à, một đám gia đình bảo ngựa tiểu tử, vậy không biết đạo tam đệ vũ trụ là thế nào thay nén đi ra. Dòng thông tinh thủy tinh phía trên hiện lên xuất hiện đi ra hình ảnh, lại làm cho ngồi ở trên Bảo tọa Đế Thương Thiên cùng bọn hắn cái nhìn cung giống, trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử này gọi tên là gì? Đế Thương Thiên một nói chuyện, mấy chục vị cự kình đội vàng chuyển quá mức nhìn về phía hắn, một vị áo xám lao giả đứng dậy, đối với hắn hành lễ nói ra: "Thần đế, người này là Đế Tiêu Điện hạ thượng tôn, tên là Đế Thiên, chính là song thần thể chi thân. Người nói chuyện, liền là vũ trụ người quản lý chân thân, hắn sợ Đế Thương Thiên hội trách tội Đế Thiên lần này hành vi." liền đem hắn thân phận cùng thần thể bộp ra Đế Thương Thiên nghe vậy, cái kia hỉ nộ vô hình biến sắc trên mặt, xuất hiện một đạo vẻ kinh ngạc. Cái gì? Tiêu Nhi thế mà cũng làm tăng ra ra. Con quả thật là vũ trụ không được nhớ năm A hư vô đại lục từ hắn ly khai, còn chưa đầy trăm năm, Tiêu Nhi tầng tôn liền đi ra. Đế Thương Thiên vừa dứt lời, hắn phải phía dưới Đế hư vô lại lắc lắc đầu cười khổ, mặt mũi tràn đầy thua thiệt chi ý lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền đến. Hừ, một cái song thần thể cứ như vậy phế lối, hắn sợ là không biết tiên ngoại hữu thiên. Cái này đạo thanh âm chính là Đế Vũ Thần, gặp bản thân phụ thần cảm khái, lại đối Đế Thiên hành vi lộ ra ý tán thưởng trong lòng sinh ra nội ý. Ừ. Mắt Thường ngu lông mày, điểm ấy đều nhìn không ra, buộc cho ngươi vẫn là phong hào thần hoàng. Thần đế trách mắng Vũ thần hoàng một câu, tiếp lấy liền nói ra. Đế Thiên cử động lần này chính là giết gà dọa khỉ, dùng mạng hắn đến chấn nhiếp những người khác, nếu là hắn những cái kia thiên kiêu tuyệt đối phục tùng, mà không phải lá mặt lá trái. Nếu như một đội ngũ bên trong xuất hiện hai cái thanh âm, vậy cái này chi đội ngũ, cách diệt vong cũng không xa. Bị bản thân phụ thần một trận trách mắng, Đế Vũ thần không dám phản bác, chỉ là trong lòng đem phần này nội ý truyền tới Đế Thiên trên người ở trong lòng hắn, nhưng hắn tại bước này trường hợp bị thần đế trách mắng Tại chúng cự kính trước mặt mất mặt, đây là hắn không chứa chấp. Mà tại phía xa tử vong giới vực bên trong Đế Thiên, lại hồn nhiên không biết, bản thân giết một cái người, sẽ chọc cho dưới này các loại cường đại nhân vật nhớ thương. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻn luôn. Chương 137, mới được vũ trụ lệnh bài. Tử vong giới vực, vô danh trong rừng rậm Đế Thiên cùng Phan Soái tại trong rừng rậm, chẳng có mục đích tìm kiếm điểm dừng chân, bỗng nhiên, Phan Soái đưa tin thạch phát sáng lên. Phan Soái xuất ra xem xét, một cái gấp rút thanh âm vang lên. Đế Thiên Điện hạ, tứ mạng, chúng ta gặp được đàn thú công kích. Phan Soái ngẩng đầu, song mắt thấy hướng Đế Thiên. Lão đại chúng ta có quản hay không? suy tư một hồi đế thiên cuối cùng vẫn là quyết định đi nghị cách cứu viện bọn hắn. nhưng bọn hắn cáo chi phương hướng, chúng ta bây giờ quá khứ. phan xoáy cầm lên đưa tin thạch, liền đối với tinh thạch phía trên nói một câu. sau một lát, phan xoáy đưa tin thạch liền phát sáng lên. đế thiên điện hạ, chúng ta tại rừng rậm phía bắc chi địa. vậy còn tốt, không phải quá xa, chúng ta bây giờ xuất phát. đế thiên nói xong, bật người triệu hồi ra tuyết kỳ lần phi thân mà lên. phan xoáy bởi vì bản thân tuệ kỹ nhận hạn chế, vào không được, liền từ đế tộc làm một đầu thần long. gọi ra sau, theo lấy đế thiên cùng nhau mà đi dương dâm phía bắc, lúc này, một nhóm cùng lớn tượng đồng dạng lớn tiểu tuyết lang, vây quanh hai nam một nữ. Ba người chính là thiên tộc thiên kiêu, một người cầm đầu chính là thiên tộc tuổi trẻ bên trong lãnh tụ, thực lực tại thánh tôn chúa tể linh phong. Người này tên là thiên tuấn điệt, hắn chính đang đem đồng tộc hai tên thiên kiêu bảo hộ ở sau lưng, khẩn trương nhìn xem tuyết lang nhóm, từng bước một hướng lui về phía sau. Ngao tuyết lang nhè răng trợn mắt nhìn xem ba người, cái cằm liên tục chảy nước bọt, đối ba người ra miệng thì mềm, giống như là thèm nhỏ dãi đã lâu. Tuấn Tiệt ca, làm sao bây giờ? Đế thiên điện hạ còn chưa đến, chúng ta ba người không phải đạn sói đối thủ a. Bị Thiên Tuấn Kiệt bảo hộ ở sau lưng thanh niên sợ hãi nói đạo. Tuấn Kiệt ca, nếu không ngươi bản thân đi trước đi, lấy thực lực ngươi đột phá đàn sói vẫn là không có vấn đề. Sau lưng Thánh Tôn chúa thể nhất trọng tiểu cô nương nói đạo. Nói nói cái gì? Tộc trưởng để cho ta chiếu coi trọng các người, ta Thiên Tuấn Kiệt tất nhiên đáp ứng, lại có thể thất tín với người. Đối với tiểu cô nương mà nói, bị Thiên Tuấn Kiệt giày một câu, sau đó tay cầm trường kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm đàn sói, hướng sau lưng hai người nói đạo. Một hồi ta xông đi lên cuốn lấy bọn chúng, các ngươi hai cái tìm đúng thời cơ đi trước, nhờ nế Thiên Điện hạ đến trợ giúp cùng ta. Nếu như ta không có chịu đựng, vậy sau này. Các ngươi ở đây địa nhất định muốn cẩn thận. Thiên Tuấn Kiệt nói xong cũng xuống tới, cùng Tuyết Lang quần chiến cùng một chỗ. Ô Tuyết Lang nhóm gặp có một người lao ra, một thanh sói gào vang lên, đây là Lang Vương phát ra tiến công mệnh lệnh. Lấy được mệnh lệnh đàn sói, điên cuồng nhào về phía Thiên Tuấn Kiệt, móng vuốt sắc bén như cương đao, hướng về phía hắn xé bắt mà đi. Ken từng đạo từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đây là Tuyết Lang móng vuốt thép, cùng Thiên Tuấn Kiệt trường kiếm va chạm chỗ sinh ra thanh âm. Cùng Lang quần chiến đấu Thiên Tuấn Kiệt, gặp bọn hắn hai người còn khiếp đạm co đầu rút cổ ở mỗi bên, liền lớn tiếng quát đạo: "Đi mau a, chẳng lẽ nghĩ ba người đều chết ở cái này?" Trải qua hắn hô to một tiếng, hai người cuối cùng từ sợ hai bên trong bị tình lại. Tuấn Kiệt Ca, ngươi chịu đựng, ta nhất định tìm Đế Thiên Điện Hạ tới cứu ngươi. cái kia vị thanh niên nói xong, liền lôi kéo tiểu nữ hài xoay người chạy. thế nhưng là, đang ở bọn hắn còn chưa chạy ra mấy chục mét, ở một bên chỉ huy Lang Vương nhìn thấy, một cái sói đói chụp nổi. xoay một thanh em văng lên. Lang Vương tại bọn hắn hai người hậu bối, lưu lại rất sâu vớt sói ấn ký. hai người nhận trọng kích, lan trên mặt đất vài vòng sau, vội vàng ngồi dậy, khẩn trương quá độ hai người, hoàn toàn quên đi phía sau tổn thương, một mặt hoảng sợ, nhìn xem tuyết bạch cao lớn Lang Vương. không được qua đây, không phải ta liền, ta liền. Tự bạo, không đánh được, cùng chết." Thanh niên đập nói lắp dính hướng về phía Lang Vương nói đạo. Mà Lang Vương đối với hắn uy hiếp không nhìn thẳng, há to miệng một cái, sắc bén răng nanh hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, sau đó phát ra một thanh sói gạo, tiếp lấy lần thứ hai hướng hai người đánh tới. Gặp Lang Vương xấu nhào, thanh niên cùng tiểu nữ Hải tức khắc cảm giác bản thân tử vong gần, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm đang ở Lang Vương móng đuôi sắc bén, sắp đem bọn hắn xé nát thời điểm, một đạo khủng lồ thú ống văng lên. Gào gừ một đạo màu trắng bạc bóng thú, phiến động hai cánh, đang đuổi đến trong mắt, đem Lang Vương một chảo đập ra ngoài. "Các ngươi không có việc gì đi." Đế Thiên ngồi ở Tuyết Kỳ Lân trên lưng, hướng đã trải qua dọa sợ hai người Vân Đạo, nhắm chặt hai mắt chờ chết bọn hắn, phát hiện Lang Vương công kích chậm chạp chưa phía dưới, lại có một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy Đế Thiên ngồi ngay ngắn trên người Tuyết Kỳ Lân, nhìn xem bọn hắn. Đế Thiên Điện Hạ, người rốt cuộc đã đến, nhanh, nhanh, cứu, Tuấn Kiệt ca. Trong thấy Đế Thiên chạy đến cứu bọn hắn, tiểu nữ Hải Tinh thần buông lòng xuống tới. Lúc này bị Lang Vương lưu tại phía sau tổ thương, đau đớn từng đợt truyền đến, thân thể đều run rẩy lên đang ở Đế Thiên lại muốn nói lúc nào, một tiếng long ngâm truyền đến ngang tiếp lấy truyền đến phan xoáy thanh âm, lão đại, buồn suất ca đến, nho nhỏ đàn thú, để cho ta tới. phan xoáy không chế thần long, mạnh mẽ đâm tới đem vây công thiên tuấn kiệt tuyết lang quần kích tán. phan xoáy nhảy xuống thần long, lúc rơi xuống đất, một thân mỡ mang theo bên trên qua lại lay động, có thể ẩn ở trong mắt thiên tuấn kiệt, hắn giống như thần binh thiên tướng, đa tạ các hạ ân cứu mạng. phan xoáy duỗi tay ra, nhân đổ đại đao liền xuất hiện ở trong tay, cũng không bay đầu lại nói đạo. không cần, buồn suất ca cũng không có nghĩ đến, lại là thiên tộc người, may mà ta cùng lão đại kịp thời chạy tới. phan xoáy lúc ấy tại chí tôn vũ trụ thiên tiêu giao đấu trên đài một mạch gia tăng rất nhiều người đưa tin thạch. Vừa rồi thu đến đưa tin thời điểm, lại không biết là người nào, chạy tới mới biết được là thiên tộc, liền được đế thiên mai lại trong tộc người. Phan Soái nói xong, tay cầm nhân đồ, giết vào đàn sói, thực lực trên địa điểm thì bị hắn một đao giết chết. Lúc này, một cái cùng lang vương không sai biệt lắm hình thể Tuyết Lang, hướng Phan Soái xấu nhạo xé đến. Phan Soái đại đao hành không ngăn trở Tuyết Lang song trảo, tiếp lấy hướng về phía trước đẩy, đem hắn chấn khai. Sau đó đại đao một cái xoay tròn, từ trên cao rơi xuống, chặt chẻ vững vàng đem Tuyết Lang chặt thành hai đoạn. Ông một thanh âm vang lên. Tuyết Lang thi thể lại dần dần tiêu tán hình thành một đạo cổ phát hình tròn lệnh bài, lơ lửng ở hư không. Thấy vậy, Phan Soái kinh ngạc, liền lớn tiếng hô hoán lên: "Lão đại, ngươi mau tới, phát hiện bảo bối." Đế Thiên trước đó chạy đến đem Tuyết Lang Vương đánh bay, liền một mực ở tại, thiên tộc hai cái thụ thương thiên kêu bên người, dự phòng Lang Vương lần thứ hai công kích. Lúc này lại truyền đến Phan Soái thanh âm, nghe lên thanh âm, cảm giác liền giống phát hiện đại lục mới. Liên Nhung Tuyết Kỳ lần che chở bọn hắn, bản thân lắc mình một cái, đi tới Phan Soái bên người đuổi tới sau đó, phát hiện Phan Soái trong tay cầm một khối hình tròn cổ pháp đồng sắt, liền hướng hắn vấn đạo. "Bản tử, thứ gì?" Nhưng như vậy giận mình, Phan xoáy đem trong tay đồng sắt đưa cho Đế Thiên. Lão đại, ngươi nói, lúc này sẽ không. liền là vũ trụ người quản lý nói tới vũ trụ lệnh bài. Đế Thiên tiếp qua hình tròn cổ phát đồng sắt, phía trên chỉ có một cái phồn thể lệnh chữ, mặt khác lại là một cái không biết tên hung thú đồ đằng. Ban tử, đây là nơi nào đến? Luôn luôn chấn định Đế Thiên, lúc này vậy rồn rập lên. Bởi vì bọn hắn đến nhiều ngày, bây giờ rốt cục phát hiện vũ trụ lệnh bài. Phan xoáy nhìn xem Đế Thiên kích động như thế, ánh mắt liền biết là vũ trụ lệnh bài không thể nghi ngờ, một tay chỉ hướng cái kia còn lại nửa cái thân thể tuyết lang nói đạo lão đại, đây là ta vừa rồi chạm giết đầu này tuyết lang thi thể ngưng tụ đi ra, kỳ quái là trước đó chém giết mười mấy đầu nhỏ liền không có. đế thiên nghe vậy âm thầm suy đoán nói tiếp đi đạo, chẳng lẽ nói vũ trụ lệnh bài ẩn thân tại thực lực khá mạnh tuyết lang thân thể bên trong, bản tử chúng ta nghiệm chứng một chút. sau đó hai người đồng thời hướng về phía cách đó không xa một đầu thực lực cường đại tuyết lang xuất thủ bọn hắn liên thủ nháy mắt liền đem hắn chém giết. tiếp theo lại là một khối lệnh bài từ tuyết lang thi thể bên trong chậm rãi hiện lên ở hư không đế thiên hướng về phía lơ lửng ở hư không lệnh bài cách không khẽ hấp lệnh bài nháy mắt đi tới trong tay hắn, hai khối so sánh một chút, lại là giống nhau như lúc. Nguyên lai, like, vũ trụ lệnh bài thế mà giấu tại hung thú thân thể bên trong, quá không được như vậy khó tìm. Lão đại, đám này tuyết lang bên trong, tăng thêm đầu kia lang vương, cũng liền mười mấy đầu lớn mạnh một chút, có thể khiến bài là hơn một nghìn khối. Cái kia cái khác đây. Phan xoay không hiểu, gặp đàn sói số lượng cũng không đối, liền hướng đế thiên hỏi thăm đế thiên có chút hiểu được, trong lòng của hắn đã có đáp án. Ban tử, trước không cần quản cái khác, chúng ta cầm những lệnh bài này lại nói. Sau khi nói xong, đế thiên trong tay xuất hiện diện thần kích, nhìn về phía thiên tuấn điện. Ngươi đối phó một số tiểu tuyết lang không có vấn đề à? Hơi nhỏ bé kiên trì một hồi, các loại chúng ta đem những cái này cường đại tuyết lang chém giết sau, lại đến giúp ngươi." Thiên Tuấn Kiệt nhìn thoáng qua, đối diện thân thể so sánh tiểu tuyết lang, ánh mắt vô cùng kiên định hướng về phía Đế Thiên nói đạo. "Điện hạ yên tâm, đám này nhỏ liền giao cho ta." Thấy vậy Đế Thiên cũng liền không nói thêm lời cái gì, cùng bàn tử liếc nhau, hai người đồng thời hướng mười mấy đầu, như lớn tượng hình thể tuyết lang đánh tới. Vừa rồi cường đại hung ác đàn sói, lúc này gặp phải Đế Thiên cùng Phan sói hai người, thêm nữa hai người phối hợp, những cái này đàn sói giống như dưa hấu gặp phải dao phay một đoạn bị bọn hắn một đao một cái. Lúc này, ở một bên cùng Tuyết Kỳ lần đối chiến Lan Vương, bị thứ nhất móng nuốt đánh bay, trông thấy bản thân bộ phận kế tiếp cái chết trợn. liền sinh ra thoi ý, nó nhẫn nhịn một thân đau sót, ngửa mặt lên trời thách giải. Ngao U bị chém giết còn thừa không có mấy Tuyết Lang nhóm, lấy được rút lui mệnh lệnh, liền có cẳng liền hướng trong rừng dậm vây nhẹ chạy. Không tốt, bọn hắn muốn lui, bản tử cái này còn lại liền giao cho ngươi, bản tôn đi đem cái kia Lan Vương chém. Đế Thiên gặp đàn sói muốn rút đi, phân phó một thanh phan xoáy, cũng không chờ hắn đáp lại, bản thân liền dẫn theo Diệt Thần kích, phóng tới cả người là tổn thương Lan Vương. Ô gặp Đế Thiên ngăn trở đường đi Tuyết Lang Vương, trong miệng hét lên, hung ác nhìn xem hắn. "Hắc hắc, bản tôn cũng đúng quên đàn sói đoàn kết, quên đi bắt vua tiến hành, bất quá vẫn là phải cảm ơn cảm ơn ngươi, là các ngươi nhường bản tôn nhận dẫn dắt." Tuyết Lang Vương vậy không biết đạo Đế Thiên lại nói cái gì, nó lúc này muốn nhất, liền là ly khai này điệm. Mà Đế Thiên nhìn xem nó, so nhìn thấy ngàn vạn mai tím tinh thạch còn vui vẻ hơn, lại có thể nào thả nó ly khai. Tay hắn cầm diệt thần kích, phi thân mà lên, Lang Vương thấy vậy, hung dữ nhìn về phía Đế Thiên, lộ ra chân trước, thả người nhảy lên. Vốn liền bị Tuyết Kỳ lần trọng thương Lang Vương, lúc này ở đâu là Đế Thiên đối thủ? Lam Đế Thiên cùng Lang Vương sắp trên không trung đụng nhau thời điểm, Đế Thiên lúc này bỗng nhiên giảm xuống độ cao, từ Lang Vương dưới bụng ve qua, Diệt Thần Kích hoành không tất cả, Lang Vương trên bụng xuất hiện một đạo thật dài lỗ hổng, da lông bên trong huyết nục nháy mắt hướng bên ngoài lận ra. Còn tại hư không Lang Vương đau nhức gào thét, Ngao sau khi hạ xuống, nó toàn thân lông dựng đứng phát bục lên, thân thể không ngừng ở lay động Đế Thiên chiêu này móc nhân cái bụng để hắn nhận toàn tâm thống khổ. Hắn không đợi dừng lại, cầm trong tay Diệt Thần Kích tiếp tục hướng hắn đánh tới. Lang Vương ánh mắt bên trong sinh ra hoảng sợ, lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, móng trước phủ phục trên mặt đất, muốn thần phục, thế nhưng là. Phốc thử. Đế Thiên diệt thần kích từ Lang Vương đầu lâu xuyên qua mũi kích mang theo một số bạch sắc đồ vật xuất hiện. Lang Vương hai mắt thẳng trừng, không cam tâm nhìn xem Đế Thiên, sau đó ngược lại địa không dậy nổi, chốc lát liền không có hô hấp. Đế Thiên rút ra diệt thần kích, nhìn xem Lang Vương thi thể nói đạo. Bàn tôn có thể cảm thụ đến ngươi thỉnh cầu, muốn trách thì trách, đem lệnh bài để vào các ngươi thể nội người, bởi vì này lệnh bài chúng ta cần, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Thoáng chốc, Lang Vương thi thể biến mất, ngưng tụ ra một đạo vũ trụ lệnh bài phiêu phù ở hư không. Đế Thiên đưa tay tiếp qua, vừa vận phan xoáy cùng Thiên Tuẫn Kiện, bọn hắn vậy giải quyết, hai người cùng đi đến Đế Thiên trước mặt. Lão đại, ta đây có 12 tấm lệnh bài, trên người hắn có 2 khối, tăng thêm trước đó cái kia 2 khối, cùng lão đại ngươi trong tay khối này, hết thảy 17 tấm lệnh bài." Phan Soái vừa nói, một bên đem hắn trên người mình, cùng Thiên Tuấn Kiệt 2 khối xuất ra đến, giao cho Đế Thiên Đế Thiên thu lên diệt thần kích, tiếp qua bản tử đưa tới vũ trụ lệnh bài, gật đầu một cái nói đạo. "Lệnh bài ta trước thu, các loại ra ngoài thời điểm, chiếu theo chiến công đến phân." Đang ở Thiên Tuấn Kiệt muốn nói không cần thời điểm, một đạo thanh âm truyền vào mấy người trong hai. Nguyên lai like các ngươi điểm dừng chân, ở nơi này diễn dừng rậm bên trong, mà lại còn tìm tới mười mấy khối vũ trụ lệnh bài thật đúng là được đến không mất chút công phu à? vừa dứt lời, tại đế thiên mấy người đối diện xuất hiện bốn bóng người. trước 138, thời gian ngược dòng tìm hỉ hệ u muốn chạm cơ hạ thần tử vong giới vực, đế thiên năm người đối diện xuất hiện bốn bóng người, hai nam hai nữ, trong đó một cái nam không thể nói xoáy khí, nhưng có một thân khối cơ thịt. mà hắn trước người cầm đầu một tên thanh niên, thân mặc thanh ý lìa, cầm y ngọc bảo, tay cầm không biết tên quả sát, một bức công tử văn nhã bộ dáng. sau lưng bọn họ hai tên nữ tử, một người mặc lam sắc cung quần lụa mỏng, trước ngực cuốn ngực nửa chặn nửa che, tướng mạo xinh đẹp. một người khác mặc màu hồng quần lụa mỏng một đầu thật dài phi bạch treo ở hai tay trong lúc đó theo gió tung bay là một người dáng dấp cực kỳ đáng yêu tiểu la lị lúc này một người cầm đầu gặp đế thiên bên cạnh có ba người bị thương nặng tàn bạo tùy ý nói đạo các ngươi là bản thân đem lấy được vũ trụ lệnh bài giao ra đến đây vẫn là muốn bản công tử đậu thủ khả năng các ngươi không biết đạo bản công tử là ai vậy ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta võ thần vũ trụ bất hủ cơ tộc thiếu chủ cơ hạ thần bên người vị này chính là bất hủ vũ tộc thần tử vũ cương đằng sau ta hai người vị mỹ nữ một cái gọi vũ y lỉa một cái là cơ mỹ nhi Cơ Hạo Thần gặp Đế thiên mấy người còn không có động tĩnh, trong tay quạt quan sắt quăng vài vòng, nói tiếp đi đạo. Hiện tại các ngươi có thể nói cho bản công tử, các ngươi lựa chọn. Mà tay cầm nhân đồ đại đao phan xoái, thực tế nhịn không nổi, phốc suy một tiếng nợ nụ cười. Ha ha, ngươi sợ là cái ngu xuẩn a. Buồn suất ca Tân Tân khổ khổ được đến lệnh bài, giao cho ngươi. Còn muốn cùng ta lão thi đấu thân phận. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bản thân, liền cùng cái nhị bức dường như. Ngươi. Vừa định nổi giận cơ Hạo Thần, cuối cùng vẫn là bản thân lý trí chiếm thượng phong, vẫn như cũ duy trì công tử phong phạm. Cũng như ngươi loại này thô bị người Xem ra là không cách nào trao đổi, ngươi sẽ vì bản thân nói tới mà trả giá đắt." Phan xoay tiến lên một bước, trong tay nhân đổ trên mặt đất chấn động. "Đừng có lại bước bước lại ủy lại, muốn đánh cũng nhanh chút, bổn suất ca đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn. Vốn định hữu hảo giải quyết, tiếc rằng các ngươi bản thân muốn tìm chết, thì nên trách không được bổn công tử." Cơ Hạo Thần nói xong, liền hướng bên cạnh mình ba người nói đạo. Ý yiye, Mỹ Nhi, hai cái kia trọng thương liền giao cho các ngươi, Vũ Cương, ngươi đối với cái kia cái khẩu suất của Nôn tiểu tử, ta chém giết cái kia yêu dị tiểu bỉ kiềm, cùng cả người là huyết chi người. Bốn người phân công minh xác." liên đồng thời hướng Đế Thiên đám người đánh tới đối với bốn người này xuất hiện, Đế Thiên cũng là bất ngờ, có thể nghe được Cơ Hạo Thần phân phối đối địch người lúc trên mặt hắn hiện ra một cỗ khinh thường mỉm cười. Thiên Tuấn Kiệt, ngươi đi giúp bọn hắn, loại nhân vật này, bản tôn chính mình cũng không đủ chơi. Đế Thiên không được các loại Thiên Tuấn Kiệt hồi phục, phi thân mà lên, cánh tay kỳ lân nháy mắt bám vào hắn cánh tay phải, tay cầm thành quyền, đánh phía Cơ Hạo Thần. Bay ở hư không Cơ Hạo Thần gặp Đế Thiên uy thế như thế khổng lồ, liền cảm giác bản thân kinh địch. hướng về phía trong tay quả sắt, điên cuồng quán châu thần lực hướng đánh tới Đế Thiên hất lên, một đạo thanh sắc quang thể bay đi cùng đế thiên cánh tay kỳ lân oanh đâm vào cùng một chỗ hai người tại hư không so đấu thần lực mà quan sát cùng cánh tay kỳ lân ma sát phát ra chi chi thanh âm đế thiên nhìn thấy gấp ba lần lực lượng nháy mắt ra chỉ hướng về phía quan sát lần thứ hai dùng sức quanh một cái banh cơ hạo thần quan sát bị đế thiên một quyền đánh bay mà hắn bản nhân tại hư không một cái xoay tròn tiếp lấy quan sát có thể quan sát bên trong còn lưu lại đế thiên công kích thần lực tiếp lấy thời điểm hắn lảo đảo một cái rơi xuống đất rút lui mấy bước hư nghĩ không ra một cái bốn hào vũ trụ lại còn có ngươi cái này các loại thiên tiêu bất quá muốn cùng bản công tử đối kháng ngươi còn kém chút Hôm nay liền để ngươi hảo hảo nhìn xem, võ thần vũ trụ tuổi trẻ thiên tiêu là khủng bố cỡ nào." Cơ Hạo Thần nói xong, một cỗ thần lực rót vào quạt sắt bên trong, quạt sắt đón gió tăng trưởng, giống như khổng tức khai bình đồng dạng, tung bay ở sau lưng hắn. Theo lấy cơ Hạo Thần không chế, nan quạt giống như phi kiếm, một căn căn thoát ly phiến thể, tại hư không xếp thành một cái kiếm trận. Một hồi thành hàng, một hồi xoay tròn, tốc độ nhanh chóng, cho người khó có thể phát chấp hắn ảnh đế thiên bởi vì thân ở hư không, một cái không tránh kịp, kiếm trận từ bả vai hắn quét qua, phát ra sắt thép ma sát tiếng ầm. Nếu không phải là hắn xuyên là Kỳ Lăng tinh huy thần Ili, đoán chừng lúc này đã trải qua gặp đỏ lên từ bản tôn gia đạo đến nay có thể đụng tới y phục của ta ngươi là cái thứ nhất cái này vậy là ngươi vinh quang đồng dạng cũng là trận chiến đấu này kết thúc nút chốt đối với đế thiên mà nói Cơ hạo thần cũng không tin khoác lác ai cũng sẽ nói ngươi thật sự cho rằng lấy ngươi bốn hảo vũ trụ đê đẳng thần lực liền có thể chiến thắng bạn công tử hắn lời nói nếu là đúng vũ trụ bài danh mặc dù trên lệch nhất cấp nhưng bên trong tu luyện thần linh lực lại là trên lệch rất nhiều nhưng hắn cũng không biết là đế thiên cho tới bây giờ không tu luyện hắn đẳng cấp đều là hệ thống mang cho hắn cho nên thần linh lực cường đại không cách nào tưởng tượng Ngươi đã là cái thứ nhất chỉ bằng vào vũ khí cận thân ta người, vậy Bản Tôn liền để ngươi chết tại, bỏ ra 6 năm lĩnh ngộ thần kỹ phía trên đồng dạng, đây cũng là Bản Tôn lần thứ nhất sử dụng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Đế thiên thối lui cánh tay kỳ lần, hai tay liên tục biến hóa thủ thế, trên chán đạo vận thần văn lở rộ qua mang. Trong khoảnh khắc, Đế thiên cùng cơ hạo thần xung quanh cảnh tượng đều vì đó biến sắc. Cơ hạo thần nhìn thấy, phản phất tiến nhập đến một cái huyễn cảnh bên trong, ở trong đó dò xét một vòng, chỉ nghe thấy Đế Tiên nói ra thần khí tên. Thời gian ngược dòng tìm hiểu. Ông cơ hạo thần tại thời gian ngược dòng tìm hiểu thần khí phía dưới, nghĩ tiếp tục thôi động thần lực, lại phát hiện hắn bản thân giống như một cái phàm nhân, thần lực thế mà biến mất. Tại sao có thể như vậy? Ta thần lực đi nơi nào? Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liên tục ném thí, nhưng chính là không có kết quả. Ngay sau đó, hắn ở tại không gian xuất hiện rất nhiều tự thân ký ức chiếu lại, giống như thời gian hang ngầm đạo, chỉ cần từ trước mắt hắn chỗ quá khứ một đoạn ký ức, vô luận hắn làm sao cũng nghĩ không ra, giống như thủ tiêu một dạng. Ngoại giới, Đế Thiên đạo vận thần văn còn đang không ngừng phóng xuất ra kỳ dị quan mang, mà cơ hạo thần một cái người tại hư không liên tục đảo quanh, giống như mất phương hướng phương hướng trong miệng liên tục lầm bầm. Tại sao sẽ như vậy? Tại thần lực đi đâu? Ta là ai? Đây là địa phương nào? Phía dưới đang cùng phan xoáy bọn hắn chiến đấu vũ cương, Vũ y lìa y lìa. Cơ Mị Nhi ba người nhìn thấy chấn khai đối thủ sau, phi thân đi tới cơ hạo thần ở tại hư không. Bọn hắn nghi cận thân đánh thức hắn, lại bị một đạo quang mang chấn khai. Hạo thần, mau tỉnh lại. Ca, ngươi làm sao rồi? Nhanh một chút tỉnh lại. Hạo thần ca, ngươi nhanh tỉnh lại, không phải chúng ta liền muốn bại. Ba người gặp không thể tới gần người, liền nếm thi hô hoán, muốn đem hắn đánh thức. Có thể cơ hạo thần trạng thái lại càng ngày càng kém hung hăng ở đó cười ngây ngô, hắn hất phan xoáy cùng thiên tuấn kiệt bọn hắn bốn người cũng chưa từng gặp đế thiên sử dụng qua cái này thần kĩ, một mặt kinh khủng nhìn xem hư không, lão đại đây là cái gì thần kĩ? cư nhiên như thế kinh khủng, đế thiên điện hạ thực lực, bất kể là trí tôn vũ trụ vẫn là võ thần vũ trụ, tất cả thiên kiêu ở trước mặt hắn, vậy đều không phải là thứ nhất chiêu địch. đế thiên thần kĩ, ngay cả tại hư vô đại lục mấy chục cự kình nhìn thấy hắn chiêu này thời gian ngược dòng tìm hiểu, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. các khanh bậc này thần kĩ, các ngươi người nào từng hiểu do qua? đế thương thiên hướng về phía đám người hỏi thầm có thể phía dưới cự kình nhóm nhau nhau lắc lắc đầu biểu thị không biết mà đế vũ thần gặp đế thiên có thực lực như thế trong lòng có chút bối rối nghĩ trăm phương ngàn kế tìm lỗ thủng phù thần kẻ này vi quy cái này thần kỹ liền ta các loại cũng chưa từng biết rõ hắn thế mà tùy tiện đối võ thần vũ trụ thiên tiêu sử dụng ha ha đại ca thần kỹ là nhân gia bản thân lĩnh ngộ đó là nhân gia bản sự của mình chẳng lẽ ngươi còn muốn hạn chế hay sao một bên khác đế hư vô cười nhạo một thanh hướng hắn nói đạo mà đế thương thiên gặp huynh đệ hai người hố khác cũng không để ý tới bọn họ mặt mang mỉm cười tiếp tục nhìn xem thủy tinh bên trong hình ảnh liên tục gật đầu từ vương giới vực nội vũ cương gặp gọi không dậy cơ hạo thần liền đối với vũ y thì y liền nói đạo nhanh gửi thư tín hảo thông chi bọn hắn đến đây trợ giúp vũ y thì y liền ngay vậy từ trong không gian xuất ra một trôi tin hảo động hướng về phía hư không kéo một phát một đạo chói lọi nhiều màu quang mang bay vào hư không nổ tung hình dạng dừng lại tại hư không lúc này đế thiên hai mắt đột nhiên mở ra trên trán đạo vận thần văn phát ra dị quang lúc này vậy tiêu tán có thể cơ hạo thần lại như một đứa bé con ngã rơi xuống đất mặt hoa hoa khóc lớn lên ô ánh mắt hắn thủy chung là bế lên cái này khiến trước tiên chạy tới bên cạnh hắn cơ mỹ nhi chân tay luống cuống Còn người các hạ thả qua cơ hạo thần nếu như hắn chết ở cái này nhất định sẽ mang đến phiền phức cho ngươi dù sao hắn gia tộc có thể không được là các ngươi trí tôn vũ trụ có thể chiều trọng vũ cương gặp cơ hạo thần cử chỉ hành vi như nhi đồng đồng dạng liền hướng hắn uy hiếp nói đạo đế thiên đứng chắp tay đứng ở hư không mặt lộ cười khẽ lạnh rên một tiếng hừ chiều không trọng nổi bản tôn ngược lại muốn xem xem giết hắn sẽ có phiền phức gì đế thiên tay hướng hư không duỗi ra thiên phạt kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay hướng về phía bốn người huy kiếm mà xuống một đạo bạch sắc kiếm mang trùng kích mà xuống hướng vũ cương bốn người tránh đi ầm ầm cứ mang sau khi rơi xuống, mặt đất cắt đùi bồi lên, Thiên Tuấn Kiệt coi là bốn người cũng đã bị chém giết lúc. Hư Không phát ra xuất hiện một vị một bộ bạch đi liễu, trước ngực hoa sen quần lụa mỏng nửa chận nửa che, phụ trợ hắn cao phong càng là đầy đạn, hắn dung mạo giống như thiên nhan, đẹp đến mức vô phương nhận biết, nàng Phiêu Nhiên cùng Hư Không, xuất hiện ở trước mặt mọi người đợi mặt đất cắt đùi kết thúc sau, Vũ Cương bốn người vẫn như cũ tồn tại. Chương 139, Đế Thiên, Hoàng Ngự Yên quyết đấu. Đợi mặt đất cắt đùi kết thúc sau, Vũ Cương bốn người vẫn như cũ tồn tại đối với cái này, Đế Thiên cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn một kia thì là bị tên này nữ tử ngăn trở. Các hạ cơ hạo thần tất nhiên đã bị ngươi hủy đi tâm trí, cần gì phải chém tận giết tuyệt đây. hoàng nữ yên cái kia như tiếng trời thanh âm, hướng về phía đế thiên nói đạo. bản tôn muốn làm thế nào, còn muốn ngươi một cái nương môn đền giáo. đế thiên cũng không có bởi vì nàng phiêu lượng, liền mất lý trí. tại chúng thiên kiêu bên trong, dám như thế nói chuyện với bản cung, ngươi là cái thứ nhất. quen thuộc bị đông đảo thanh niên thiên kiêu định nọ hoàng nữ yên, nàng cũng là lần thứ nhất nhận như đế thiên như vậy vắng vẻ đối với hoàng nữ yên nạo kiều cùng lạnh lẽo cuồng quạng. đế thiên có thể sẽ không nương chiều, đừng đem ngươi tại võ thần vũ trụ cao nạo tư thái dương xuất hiện cho bản tôn nhìn đối với như ngươi loại này tự cho là đúng người bản tôn đã thấy rất nhiều hoàng ngữ yên nghe vậy hoàn toàn bị đế thiên chọc giận ngươi tự tìm cái chết hoàng ngữ yên nói xong hắn thân ảnh tung bay nhưng mà đến tại hư không giống như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp mở dạng mà đế thiên hôm nay mặc vào chính là trắng lam giao nhau kỳ lăng tinh huy thần y liệt cùng với phảng phất tình lữ đồng dạng hắn đuôi lấy phan xoáy nói một câu ban tử đem bốn người bắt chờ bản tôn trở về làm tiếp định đoạn đế thiên vừa nói một bên phi thân mà lên cùng hoàng ngữ yên tại hư không giao thủ bởi vì hắn biết rõ nữ tử này không đơn giản Vành giữa hai người bốn trưởng tương đối, phát ra một tiếng vang thật lớn, tùy ý thần lực khắp nơi tung tóe lên. Dư Ba tại hư không như gợn sóng đồng dạng, từng vòng từng vòng đẩy ra. Nghĩ không ra một cái trong vũ trụ thiên kiêu, lại có thực lực như thế. Đối với đế thiên thực lực, Hoàng Ngự Yên khen một thành, có thể đế thiên lại không phục nói đạo. Thực lực ngươi, đối với bản tôn mà nói, cũng liền qua loa. Kỳ thật một trưởng này chạm vào nhau sau, đế thiên liền biết rõ, nữ tử này chiến lực không kém gì hắn, thậm chí có qua, nói lời này chỉ là vì một cái nam nhân mắt mũi. Hừ, một cái thiên tôn chúa tệ đỉnh phong cảnh giới, cũng muốn dung truyền bản cung chí tôn chúa tệ đỉnh phong quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Sau đó, hai người cũng sẽ không nhiều lời, công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, nhục thân đụng nhau phát ra tiếng tiếng nổ đủ mọi màu sắc thần lực đối hoành, chấn hư không chi chi rung động. Hai người tại hư không nơi truy ta đuổi, trong chốc lát liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Mà mặt đất phan xoáy bốn người, đem vũ cương bọn hắn cầm xuống sau, lo lắng đồng bạn sẽ đến, liền truyền âm cho tần hạo mấy cái chi tôn chúa tể cảnh giới người, nhường bọn hắn tới để phòng bạn nhất đế thiên cùng hoàng ngựa yên chiến đấu, sớm đã rời đi dừng dậm. Bọn hắn lúc này chiến đến một chỗ đầm nước phía trên, hai người thần lực đối hoành, còn lại sóng đem trong đầm chi thủy chấn lên mấy chục trượng cao vay bọn hắn lần thứ hai đụng nhau một trường, sau đó đều thối lui mấy trăm mét, ổn định thân hình sau. Hoàng Ngữ Yên trong mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lấy thiên tôn cảnh giới, thế mà có thể đem bản cung bức đến trình độ này, cho dù tại hư vô đại lục, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Đế Thiên hất lên tay áo, xem thường nói đạo. Chỉ ngươi chút thực lực ấy, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cái tiêu cái gì hư vô đại lục thiên tiêu, bản tôn nhìn đến đều là một nhóm cặn bã. Hừ, không biết mùi vị. Hoàng Ngữ Yên sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, tức hổn hển nàng muốn sử xuất tuyệt chiêu. Hàn Hương thần quyết băng tuyệt thương cung. Chiêu này vừa ra. Toàn bộ hư không nháy mắt xuất hiện độ không tuyệt đối. Trong chốc lát, mảng lớn đại phiến tuyết hoa bay xuống. Ngay cả các nàng dưới thân cự đại đầm nước bên trong, vậy bắt đầu kết lên một tầng thật dày băng. Xung quanh nguyên bản non xanh nước biếc cảnh sắc, thoáng chốc trở thành một mảnh tuyết bạch đế thiên nhìn chung quanh một vòng, cười nở một thanh. Ha ha, ngươi cái này thần kĩ cũng đúng thích hợp nóng bước mùa hè, biết nóng tác dụng vẫn là làm được. Có đúng không? Hoàng ngữ yên đối với hắn vấn đạo, nhưng lại tại nàng nói chuyện thời điểm, một đạo đông tuyết rơi vào đế thiên cái kia tóc dài màu bạc phía trên trong khoảnh khắc lấy tốc độ nhanh nhất đem đế thiên đóng băng lên đế thiên muốn tránh thoát lại cảm giác toàn thân không có chi giác trong lòng nội vàng câu thông hệ thống hệ thống chiêu này ngươi có thể giải Ken. hồi ký chủ bản hệ thống có thể giải nhưng giới này bị vũ trụ bên ngoài người giám thị bản hệ thống trước mắt không thể xuất thủ nếu không ký chủ nguy hiểm các loại ký chủ ra vũ trụ bản hệ thống liền cũng có thể không nhìn tất cả ngay từ đầu nghe thấy hệ thống có thể giải đế thiên liền nghĩ nhường hệ thống tranh thủ thời gian giải khai có thể lợi kế tiếp nhường tâm hắn có không tâm lòng từ hắn ra đạo đến nay vẫn chưa có người nào đem hắn đánh như vậy không có chút nào sức hoàn thủ. Hệ thống, nhưng còn có biện pháp khác. Ken, ký chủ chỉ cần hoa 1000 vạn khí vận điểm mua xâm chúa tể tiến giai thánh đan, đi đến chí tôn chúa tể lĩnh phòng, muốn tránh thoát này kỹ năng, đó là dễ như trở bàn tay. Người đây là giò dẫm, trước đó 100 vạn khí vận điểm liền có thể rút ra năm sáu khỏa, hiện tại lại muốn bản tôn ngàn vạn khí vận điểm. Ken, trước đó ký chủ rút ra là chúa tể tiến giai đan, là cần bản hệ thống luyện hóa, mà mai này chúa thể tiến giai thánh đan, chỉ cần ký chủ nuốt, cảnh giới dây thăng, lại không tác dụng phụ. Vậy bản tôn khí vận điểm còn có bao nhiêu? Ken, ký chủ khí vận điểm còn lại 1930 vạn, đầy đủ, xin hỏi ký chủ phải chăng cần mua sắm? Đế Thiên đối với hệ thống đề nghị, hắn cũng chỉ có thể vui vẻ đón nhận. Dù sao, bị một cái nữ tử chế phụ, chuyến đi, hắn mặt mò để nơi nào a? Mua sắm, sau đó cùng bản tôn dung hợp, đợi thực lực tăng lên sau, nhìn bản tôn không được ngược nàng trăm ngàn lần, thế mà để cho ta biến thành bằng điều. Ken, mua sắm thành công, mời ký chủ chuẩn bị tiếp nhận đan dược dung hợp. Tại hệ thống nói xong, Đế Thiên thể nội, một dòng suối trong nháy mắt tràn vào, tiếp theo, liền truyền đến khoan tim tấu xương đau đớn, để hắn khuôn mặt dữ tợn thực tế gánh không được hắn, hét lớn một tiếng. Yia khoanh trên người Hàn băng nháy mắt tan rã, chấn bay ra ngoài. Một bên Hoàng Ngự Yên gặp Đế Thiên bị nàng kỹ năng trói buộc ở, mới vừa bay vào Đế Thiên trước người, lại bị một cỗ thần lực chấn khai. Cái gì? Ngươi thế mà che giấu thực lực? Lui lại nàng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Đế Thiên. Tuy nói Đế Thiên cùng hệ thống cầu thông nhìn như hồi lâu, có thể cũng liền mấy cái trong hô hấp thời gian. Vừa vặn đuổi tại Hoàng Ngự Yên gần trước người, liền đem hắn thần kỹ phá vỡ. Bản tôn nói, ngươi cái này thần thông, liền thích hợp mùa hè biết nóng. Đối với Đế Thiên bây giờ thực lực, khó có thể tưởng tượng Hoàng Ngự Yên. Kinh hoàng thất sắc nhìn xem hắn, biến thái, một cái vũ trụ thiên tiêu lại có thực lực như vậy, thật đúng là nhường bản cung xấu hổ. Hoàng nữ yên lúc này không thể không thừa nhận, đế thiên sắc thực lợi hại, thế mà có thể cùng nàng đánh đến khó hòa giải, mà lại còn phá vỡ nàng vô thượng thần thông. Chớ có xem nhẹ vũ trụ thiên tiêu, bản tôn để ngươi xấu hổ chỗ, còn không có toàn bộ thi trên đây. Đế thiên rất là dám túi hướng hắn nói đạo đang ở đế thiên nói xong, muốn trấn áp nàng cứu danh dự thời điểm. Phía dưới đầm nước bên trong, một đầu như cá mà không phải cá, như chim mà không phải chim cự đại hung thú phá băng mà lên. Trong chốc lát sẽ đến hoàng nữ yên sau lưng, mở ra bồn máu miệng lớn muốn đem hắn một ngụm thôn vệ đế thiên kinh hồn một thanh, này địa sao sẽ có côn bằng, thân hình cực tốc hướng hoàng ngữ yên tránh đi, cẩn thận sau lưng, lấy được nhắc nhở nàng, mũi chân tại hư không đột nhiên chấn động, hướng đế thiên bên này bay tới, mà bởi vì hai người tốc độ tương đối nhanh, nháy mắt liền đâm vào cùng một chỗ, tại trọng trọng va chạm phía dưới, hai người miệng không nghe sai khiến dính cùng một chỗ, hai tay không tự giác ôm lấy đối phương, bốn mắt trừng lớn, đang ở các nàng quên mất tất cả thời điểm, côn bằng một ngụm đem các nàng hai người đồng thời nuốt vào trong bụng, dạng này tư thế một mực duy trì, thẳng đến tiến vào côn bằng rộng lớn vô cùng giống như tinh thần đồng dạng trong dạ dày, hai người mới lẫn nhau đẩy ra, liên tục lau sạch lấy khoẹt miệng. Hoàng Ngư Yên gương mặt tướng đỏ, sau đó đã nói đạo: đang đồ tử, bản cung muốn giết ngươi. Đế Thiên gặp hắn phẫn nộ đánh tới, vội vàng ngăn lại. Ai, bản tôn thế nhưng là vì cứu ngươi, đây là bất ngờ sự tình, các không thể nổi giận. Lại nói, chẳng lẽ hai ta còn muốn chém giết, nhường côn bằng được lợi? Bị Đế Thiên điểm tỉnh nàng, nửa đầu nhìn về phía vô biên vô hạn, như tinh thần côn bằng chi dạ dày, nhất thời không biết nên như thế nào nàng. Lần thứ hai nhìn về phía Đế Thiên, côn bằng chính là vũ trụ đại hùng có thể thôn phệ vật vật, liền vũ trụ đều có thể thôn phệ. bất quá, đầu này thực lực cần phải không lớn, cho phép bản tôn ngấm lại, nên như thế nào ra ngoài. đế thiên nói xong, ở trung quanh dò xét một vòng, gặp như tinh thần không gian bên trong, thế mà nổi lơ lửng mấy trăm đạo vũ trụ lệnh bài. ai? tuy nói chúng ta lúc này ở côn bằng trong bụng, có thể chúng ta lần này lại là nhân họa đắc phúc ca. còn đắm chìm trong cùng đế thiên hôn nhau hoàng ngự yên, hồn nhiên không biết đế thiên mới vừa nói cái gì. người nói cái gì? đế thiên thấy vậy cũng không nói chuyện, chỉ là dùng miệng cong lên, phía sau nàng phù lên vũ trụ lệ bài. Nhưng hắn động tác này lại làm cho Hoàng Ngự Yên coi là hắn lại muốn hôn nàng. Ngươi thật sự là muốn chết sao? Tại Hoàng Ngự Yên gọi ra trường kiếm thời điểm, Đế Thiên mới hậu chi hậu rắc vừa rồi động tác. Không có ý tứ, ta nói là, phía sau ngươi những cái kia vũ trụ lệnh bài. Đế Thiên lần này đổi thành dùng ngón tay, Hoàng Ngự Yên thuận theo mà trồng, sắc mặt thỉnh lỉnh ngây người. Thế mà có nhiều như vậy vũ trụ lệnh bài, bọn hắn tại sao như vậy thất đức, đưa lệnh bài để vào côn bằng trong bụng? Nghĩ gì thế? Vũ trụ người quản lý lại không ngu, làm sao sẽ đem vũ trụ lệnh bài phóng tới như thế cường đại côn bằng trong bụng đây? Vậy cái này làm sao giải thích? Hoàng Ngữ Yên không hiểu nhìn xem Đế Thiên. Kỳ thật, tại vô danh rừng rậm thời điểm, bản tôn cùng cái kia mấy cái thiên kêu chém giết tuyết lang lúc, liền thu hoạch được mười mấy mai lệnh bài. Ta nghĩ, hẳn là côn bằng thôn phệ rất nhiều hung thú, mới đưa đến những lệnh bài này ở tại trong bụng. Ý ngươi là nói, vũ trụ lệnh bài ở đây giới hung thú thể nội, chỉ có đem hắn chém giết, mới có thể hiện lên xuất hiện vũ trụ lệnh bài. Hoàng Ngữ Yên thông qua Đế Thiên mà nói, rốt cục biết rõ lệnh bài ẩn thân chi địa Đế Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn về phía lệnh bài, nghe nói Hoàng Ngữ Yên nói tới sau, liền gật cờ đầu, xem như xác định nàng nói tới. Cái kia, những lệnh bài này phân chia như thế nào? Hoàng Nữ Yên lần thứ hai hướng Đế Thiên vấn đạo. đương nhiên là bản tôn một người độc hưởng, tốt xấu bản tôn cũng là bất chấp nguy hiểm cứu ngươi mới rơi vào trong đó. Đế Thiên không mang theo suy nghĩ đáp lại nàng, bởi vì hắn muốn đem những lệ bài này chiếm làm của riêng. Ngươi sợ là ở nằm Mơ a, nhiều như vậy lệ bài, ngươi còn muốn một cái người độc chiếm. Đối với Đế Thiên ý nghĩ, Hoàng Nữ Yên trực tiếp không muốn, cái kia phân ngươi bà thành. Đế Thiên lần thứ hai đề nghị, không được, Nam Thành. Hoàng Nữ Yên thì làm muốn chia đôi. Này nha, ngươi cái này tiểu nữ bỉ, vừa rồi ngươi đem bản tôn băng phong thời điểm ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại còn có ý tốt muốn năm thành, có thể băng phong ngươi một lần, liền có thể có hai lần, đến lúc đó, ngươi một khối đều không cầm được. bọn hắn bởi vì chia của không được đều đều, lại muốn bắt đầu ra tay đánh nhau. không bao lâu, cân bằng trong dạ dày, hai người chiến đấu từ thần lực đối kháng, lại đến tay không tấc sát. cuối cùng hai người thể lực tiêu hao hầu như không còn, giống như thế gian người đánh nhau đồng dạng, hai người ôm cùng một chỗ, lẫn nhau đấu vật. đương nhiên, đế thiên gốc chân loạn trạng, một cái không đứng vững, thân thể hướng về sau khuyên đảo, hai tay vẫn không quên bắt lấy hoàng ngư yên. ngay sau đó môi cùng môi trong lúc đó lần thứ hai đụng vào nhau cùng một chỗ hai người động tác kết kết mà dừng có thể là mấy phần chung có lẽ càng lâu đế thiên đem đầu dịch chuyển khỏi nói đạo làm sao chẳng lẽ ngươi là hôn lên nghiện không nỡ lên hoàng nữ yên nháy mắt mới tỉnh từ trên người đế thiên bỏ lên Ý miệng ngươi một cái dâm tặc này nha ngươi còn ác nhân cáo trạng trước rõ ràng là ngươi trước hôn ta đến thành bản tôn sai rồi ta tự biết đối lý hoàng nữ yên dạo biện không được nữa đế thiên cũng sẽ không cùng nàng nhiều lời cái gì dù sao thể lực hao hết sinh mệnh không chiếm được bảo hộ liền từ tinh giới bên trong xuất gia phục nguyên đàn đến khôi phục thể lực hoàng ngữ yên thấy vậy vậy đồng dạng ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thể lực chương 140, hoàng ngữ yên lai lịch từ vong giới vực đế thiên cùng hoàng ngữ yên tại côn bằng trong bụng khôi phục tốt thể lực cùng thần lực sau đế thiên đứng dậy đem vũ trụ lệnh bài thu sạch tụ tập lên đi tới hoàng ngữ yên bên người đây là 453 cái lệnh bài ngươi cầm hai trăm mai cái khác thuộc về ta gặp đế thiên như thế tự giác hoàng ngữ yên cũng sẽ không với hắn tranh cái kia dư thừa một mai đưa lệnh bài thu lấy tại bản thân trong chữ vật không gian chúng ta xuất hiện lại làm sao ra ngoài Đế Thiên nhìn xem cái này như tinh thần đại hải đồng dạng côn bằng chi dạ dày, liền đối với hắn nói đạo: Đầu này côn bằng cần phải đi đến vô thượng đại đạo cảnh giới, chúng ta liên thủ thí thí, nhìn xem có thể hay không đem hắn phá vỡ. Hoàng Nữ Yên đồng ý Đế Thiên thuyết pháp, đứng dậy cùng Đế Thiên đồng thời vận lên một chiêu mạnh nhất công kích, hướng côn bằng trong bụng một cái điểm công tới. Bất hủy hàn băng, phá! Theo lấy Hoàng Nữ Yên thi triển, một đạo lam sắc trận văn xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, như kim cương thạch đồng dạng cự đại hàn băng, từ trận văn bên trong cực tốc bay lên. Mà Đế Thiên không có hoa bên trong hồ tiêu động tác, lại là từ thể nội tụ tập thần tượng chi lực, ngưng tụ ra một cái hạt nhỏ xuất hiện ở hai ngón tay trong lúc đó, sau đó lớn tiếng quát đạo, thân tượng chấn mục kình, một viên một tinh thần. Bọn hắn công kích đồng thời bộc phát, đập nện tại côn bằng dạ dày vách tường phía trên, truyền ra một thanh tiếng vang cực lớn. Vành như thế cường đại công kích, đủ để hủy diệt một khóa tinh cầu, có thể đánh tại côn bằng trong bụng, lại chỉ có thể khiến cho bản thể tại trong đầm không ngừng quay cuồng, phát ra một thanh tiêu thảm. Anh quay cuồng nó há to miệng một cái, cự đại trong đầm chi thủy, như một đầu nước sông tiến vào hắn trong bụng. Hoa lạp lạp trong bụng Đế Thiên cùng Hoàng Ngự Yên, gặp mạnh nhất công kích, cũng liền nhường côn bằng đau đớn một phen, cái khác tổn thương lại là một chút không có trong lòng một mảnh bối rối hoàng nữ yên nhìn về phía đế thiên bởi vì nàng từ nhỏ xuôi gió xuôi nước không có gặp phải chuyện thế này làm sao bây giờ không có một chút phản ứng đế thiên nghe vậy một mặt đạm nhạt ta đuổi hắn nói đạo khác lo lắng sẽ có biện pháp sau đó hắn cũng chỉ có thể câu thông hệ thống hệ thống ngươi cái kia có cái gì có thể phá vỡ côn bằng trì bụng biện pháp keng bản hệ thống có à có thể ký chủ có phải hay không quên ngươi còn có bốn kiện thủy tổ khí đây bất quá bản hệ thống cảm thấy Ký chủ có như thế cơ duyên tốt, gặp được một đầu côn bằng, đề nghị ký chủ sử dụng ngự thần tháp đem hắn thu phục, xem như ký chủ về sau trợ lực. Trải qua qua hệ thống như vậy nhắc nhở, Đế Thiên vỗ chán một cái. Đúng a, ta làm sao đem nó cho quên đi. Lúc này Đế Thiên cảm thấy bản thân quá mức dựa vào hệ thống, liền bản thân có cái gì bảo vật đều quên. Lúc này suy nghĩ một chút, hắn chính mình cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, vạn nhất ngày nào đó hệ thống không còn nữa, gặp nạn thời điểm, chỉ có một thân bảo vật cùng tứ lực, quên mất sử dụng, vậy coi như chết vô ích. Ai, về sau vẫn là ít ỷ lại a, ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài Đại khai xong Đế Thiên xuất ra một kiện hắc sắc bạc tháp, lại dẫn tới Hoàng Ngự Yên một tiếng kinh hô. Ngươi lại có nửa bước thủy tổ khí, ngươi rốt cuộc là người nào? Đừng nói là vũ trụ, cái nào sợ là ở hư vô đại lục, nửa bước thủy tổ khí, đại tộc vậy sẽ không dễ dàng, đem nửa bước thủy tổ khí giao cho hậu bối đối với cái này Đế Thiên rất là kinh ngạc, cảm giác bản thân gặp được một cái thổ lão mạo. Làm sao? Cái này hi hiu, bản tôn trên tay còn có mấy món vô thượng thủy tổ khí đây. Đế Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói tiếp đi đạo. Bản tôn tên là Đế Thiên, cùng ngươi ở chung mấy ngày này, ta còn không biết tên ngươi lấy. Hoàng nữ yên tái diễn đế thiên tên hảo náo hải liên tục đọc qua hư vô đại lục đế tộc tuổi trẻ người tên hảo đế thiên ngươi cũng là là từ hư vô giới đại lục đến có ở đây đế tộc bên trong tại sao ta chưa từng nghe qua tên ngươi đế thiên gặp như này biểu tình kinh ngạc không khỏi cười đạo bản tôn chính là sinh trưởng ở địa phương chí tôn vũ trụ người vậy ngươi phụ thân là hoàng nữ yên hỏi tiết đạo đế tinh a làm sao tìm hiểu bản tôn vốn liếng a nói cho ngươi cũng không sao bản tôn thái gia gia chính là bây giờ chí tôn vũ trụ đế tộc, tộc trưởng đế tiêu đế tiêu hai chữ vừa ra hoàng nữ yên bình thường trở lại. Ha ha, ta liền nói trong vũ trụ, làm sao có thể biết có giống ngươi cái này cường đại thiên tiêu? Nguyên lai là hắn hậu đại, có ngự thần thất tại, đế thiên cũng không gấp đi ra, tiếp lấy hướng hắn vấn đạo. Ngươi còn không có nói cho ta, tên ngươi đây? Lúc này hoàng nữ yên biết được đế thiên chính là đế tộc người, cũng không có trước đó ngạo khí. Ta gọi hoàng nữ yên, vô thượng đại đạo thần triều bên trong ngũ đại thần vương một trong hoàng tộc người. Lần này đổi đế thiên chấn kinh, ngươi không phải võ thần vũ trụ thiên tiêu. Hoàng nữ yên giao động lắc lắc đầu, không phải, bởi vì vô thượng đại đạo thần triệu đại thừa tử vũ thần hoàng muốn lấy được thiếu thần đế chi vị liên an bài một vị thần vương gia tộc thiên tiêu, liên ta còn có hai vị thần quân gia tộc thiên tiêu tới đây dưới trấn sát trí tôn vũ trụ người đến thắng được cái này trận so thí cái gì thế mà như vậy không biết xấu hổ cái này cũng quá lời a thế mà từ phía trên phái người xuống tới đế thiên nội ý rồi rào vậy ngươi bản thân vẫn là đế tộc bản tộc người đây vũ thần hoàng không có an bài bản tộc người xuống tới đã trải qua nhân tử hoàng nữ yên không phục phản bác đế thiên bản tôn nói ta là vũ trụ đế tộc người cùng hư vô đại đạo thần triệu không quan hệ đế thiên lần thứ hai giải thích đạo a ngươi biết rõ đế tiêu là ai trăng Hoàng Nữ Yên cười nạo một thanh đế thiên nghe vậy, đưa tay đi lần mò một chút Hoàng Nữ Yên cái chán, lại bị hắn mở ra. Bản tôn vừa mới lời ngươi không có nghe tiếng. Đế Tiêu là ta Thái Gia Gia, hắn còn có thể là ai? Chỉ để im lặng Hoàng Nữ Yên, đã gọi ra một ngục khí. Hô, Đế Tiêu, chính là vô thượng đại đạo thần triều, thụ nhất thần đế yêu thích ba thần tử đế hư vô duy nhất rồng roi. Đế Thiên một bước, khi tiến vào giới này phía trước, hắn Thái Gia Gia chỉ nói với hắn, vũ trụ đế tộc, chính là hư vô thần hoàng thần tử mang bảo, cũng không có nói liền là hắn bạn nhân a. Sau đó hắn đếm trên đầu ngón tay đếm. Phụ thân, Gia Gia, Thái Gia Gia phu nhân ra ra. Cái này mẹ nó, tổ tông này đều đầy đủ hết. Cái này có cái gì? Giống các ngươi đế tộc như thế cường đại, 18 đời đồng đường đều là bình thường, ta hoàng tộc bây giờ mười mấy đời người đều còn ở người tu đạo, tuổi thọ xa xưa là rất bình thường. Hoàng Ngự Yên hướng hắn giải thích đạo đế thiên càng nghĩ làm rõ, lại là càn loạn, đợi cho đằng sau hắn thái gia gia phụ thân, đều không biết đạo gọi cái gì, cùng với làm như vậy giòn liền không nghĩ. Sau đó liền đứng dậy, đi tới côn bằng ngăn vị trí, trong miệng mặc niệm thần quyết, trong tay ngự thần pháp, liền tự động hướng côn bằng trong miệng bay đi trực tiếp phá tan hắn đóng chặt miệng rộng, làm bay ra côn bằng trong nháy lúc, thần tháp liên tục bị lớn, sau đó xuất hiện một cỗ hấp lực, điên cuồng hướng côn bằng hút đi. Mà ở trong đầm côn bằng, cực lực muốn tránh đi, có thể cuối cùng không chỗ có thể đi. Thế là muốn cùng thần tháp đối kháng, nó muốn thôn phệ ngự thần tháp, làm sao thực lực có hạn. Tại nó làm ra một phen rãy rủa sau, kém chút lại sẽ đế thiên thần lực hao hết, đế thiên vội vàng hướng về phía bên người Hoàng Ngự Yên kêu đạo: "Nhanh đem thần lực truyền cho ta, cái này côn bằng không đơn giản." Hoàng Ngự Yên thấy vậy, liền biết rõ đế thiên dĩ nhiên đến kiệt lực rảnh rỗi, điên cuồng đối đế thiên truyền tẩu thần lực lấy được nàng thần lực vận chuyển, đế thiên khống chế ngự thần tháp thần lực nháy mắt tăng lớn, cuối cùng côn bằng lấy không cam lòng bị thua. anh cao vút một thành, liền bị thần tháp hấp thu đi vào. tại côn bằng đi vào trong tháp sau, thì bị thần tháp cấm chế khống ở tâm thần, đế thiên nháy mắt lấy được cảm ứng ở tại trong bụng đợi ngán đế thiên, hắn đệ nhất đạo mệnh lệnh, liền là để hắn đem các nàng thả ra ngoài. bành ngự thần tháp phá vỡ mặt nước sau, đế thiên cùng hoàng ngự yên thân ảnh liền từ trong tháp bay ra. ha ha, vẫn là bên ngoài không khí tốt, cái này đáng chết côn bằng, kém chút đem bản tôn nhẹ phong. đế thiên đi ra câu nói đầu tiên, liền là phát tiết trong lòng cảm xúc. Hoàng Ngữ Yên thấy vậy, không khỏi lắc lắc đầu cười khẽ. Bây giờ đi ra, ngươi còn đánh sao? Đế Thiên nghi hoặc, sau đó cười giả dối. Ngươi xác định? Đối với Đế Thiên ánh mắt, Hoàng Ngữ Yên thoáng như bị xào trá hồ ly để mắt tới đồng dạng, lập tức suy nghĩ một chút Đế Thiên trước đó lấy Thiên tôn chúa tể cảnh giới thời điểm, liền có thể cùng với nàng chiến hồi lâu, hiện tại đã là chí tôn chúa tể, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, nàng đống nhiên cảm giác nơi nào không đúng, rồi lại thủy chung nghĩ không ra Đế Thiên gặp nàng không có nói chuyện, mà là một mặt trầm tư. Nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ là ở hoài niệm bản tôn hôn nhau? Đế Thiên câu nói này để cho nàng rốt cuộc nhớ tới. Ngươi một cái sắt thôi, nguyên lai like tại côn bằng trong bụng, ngươi là giả ra kết lực, liền là nghị khi phụ ta. Đế thiên nghe vậy, mặt không đỏ tim không đập muốn giải thích, làm sao không thể nào mở miệng, ra vẻ lạnh lùng nói sang chuyện khác. Cái kia, tất nhiên chúng ta đi ra, tranh tài còn phải tiếp tục, bản tôn hứa hẹn qua Thái gia gia, trận chiến này tất thắng, ngươi đỡ thuốc tốt bọn hắn, bằng không thì ta là sẽ không lưu tình. Nói xong cũng không đợi Hoàng Ngữ Yên đáp lại, giống như là chạy trốn, phi thân rời đi, lưu lại sắc mặt đỏ lên Hoàng Ngữ Yên. Then Tung Hoàng Ngữ Yên, một mặt xuân sắc tuốt vẻ bản thân đôi môi, khe nói nói đạo. Ai muốn ngươi lưu tỉnh? Ừ. trước một trăm lâm tử huy vẫn đế thiên được ban thưởng đế thiên tử dưới vực bên đầm nước bên trên trở lại trước đó vô danh rừng rậm bên trong thế nhưng là này địa lại không có bất kỳ ai thế là liền cùng phan xoáy liên hệ biết được bọn hắn tại đông phương tìm tới một cái đặt chân địa bởi vì tuyết kỳ lần trước đó lưu lại bảo hộ bọn họ đế thiên liền đem mới vừa thu phục côn bằng phong ra thoáng chốc một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở hư không đế thiên nghi hoặc không phải nói côn bằng tại lục địa là chim bằng hình thái sao tại sao vẫn là bộ dáng như vậy côn bằng thật giống như là muốn chứng thực đế thiên mà nói hình thái cực tốc chuyển biến trong chốc lát một đầu già thiên tế nhật chim đại bàng xuất hiện ở hư không, ân, dạng này nhìn xem bá khí nhiều. đế thiên thả người nhảy lên, liền tới đến côn bằng cái kia rộng thùng thình trên lưng. xuất phát, lấy được đế thiên mệnh lệnh chim bằng, vỗ cánh bay cao, tốc độ nhanh chóng khó có thể miêu tả. ha ha, thế mà so tiểu tuyết tốc độ nhanh hơn rất nhiều, bất quá vẫn là tiểu tuyết thoạt nhìn muốn bá khí một số. côn bằng giống như là nghe hiểu đế thiên tại lấy nó cùng người nào lại đối so, không phục nó, tốc độ lần thứ hai gia tăng. dương dương đông vương, một tòa đứng vững trong mây cao phòng, ở giữa trên đỉnh có một cái cự đại sơn động, ngoài động có một tòa bệ đá lúc này ngoài động tụ tập 450 người lấy phan xoáy, tần hạo cầm đầu nhưng cái này người bên trong đại bộ phận đều là bị thương nặng, mà phan xoáy cùng tần hạo toàn thân vết máu, quần áo rách nứt. lúc này phan xoáy tay nắm chặt nắm đấm, tất cả rung động, đáng chết võ thần vũ trụ các loại lao đại trở về nhất định muốn để cho các ngươi để mắt, mà ghé vào một góc tuyết kỳ lần giống như là cảm ứng được cái gì, đứng dậy đi tới vách đá, ngửa mặt lên trời một thanh chân hống, gào gừ ân, chẳng lẽ là lao đại đã trở về? trông thấy tuyết kỳ lần khắc thường, phan xoáy liền liên tưởng đến đế thiên có khả năng đã trở về. Mấy chục vị thiên kiêu nghe vậy, từ bi thương chi sắc chuyển biến, nguyên một đám ngẩng đầu cao nhìn hư không. Đột nhiên, hư không phát ra xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, một đầu cự đại chim bằng, hướng bọn hắn bên này bay tới, chuẩn bị chiến đấu. Tân Hạo thấy vậy, một ngựa đi đầu xuất ra vũ khí, đứng ở dốc đá bên cạnh. Tiểu một thanh cao vút liệu sáng lên chim bằng âm thanh, truyền vào trong tai mọi người, sau đó từ xa tới gần, dương hiện tại bọn hắn trước mắt. "Ân, mau nhìn, chim bằng phía trên có người." Mắt sắc phán soát, gặp chim đại bàng trên lưng, có một vị thân mặc trắng lam giao nhau nam tử, đứng ở hắn trên lưng. Bởi vì chim bằng quá lớn, cự ly lại xa, chỉ có thể nhìn ra là một bóng người, lại không phân biệt được là ai. Chim đại văng một cái vỗ cánh, trong khoảnh khắc sẽ đến dốc đá bên cạnh. Lão đại, ngươi có thể tính đã trở về, bản soái ca bị khi dễ. Thấy rõ người tới Phan Soái, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt lớn tiếng hô hoán Đế Thiên gặp hơn 100 người, bây giờ chỉ có một nửa, liền biết rõ phát sinh sự tình gì. Thế là thả người nhảy lên, đi tới bàn tử cùng tần hạo bên người. Các ngươi bị tập kích. Phan Soái mập mạp kia thân thể ôm chặt lấy Đế Thiên. Ô ô. Lão đại, ngươi rốt cục đã trở về, ngươi lại không trở lại liền thấy không đến đáng yêu như thế mập mạp. Nam sấp trên người đế thiên phan xoáy, vừa dứt lời, vẫn không quên lau một chút nước mũi đế thiên vội vàng đợi ra. Vẫn là phát sinh chuyện gì? Tại ngươi rời đi sau, chúng ta cái này đoàn người tiếp vào phan xoáy đưa tin, sau đó đều đổi qua thứ, vốn là muốn đem cơ hạo thần bọn hắn bốn người mang trở về. Có thể võ thần vũ trụ thiên kiêu chạy tới, bọn hắn tới mấy chục vị, cảnh giới đều là trí tôn chúa tể cảnh giới, mà chúng ta bên này liền mười mấy hai mươi trí tôn chúa tể cường giả, thực lực trên lệnh cách xa, chết trận hơn năm người, bọn hắn đem cơ hạo thần bốn người cứu đi. Tần hạo gặp phan xoáy chậm chạp không có giải thích, liền hướng đế thiên nói ra nguyên nhân. Đế Thiên Điện hạ là chúng ta vô năng, nhường bọn hắn chạy trốn. Thiên Tuấn Kiệt hấp kiêng đi tới Đế Thiên trước mặt, hắn thương thế càng trọng, ngoại trừ vết thương ở chân, ngay cả cánh tay đều treo trên cổ Đế Thiên nhìn thấy, vội vàng dùng thần thức xem xét hắn thương thế, một lát sau, phát hiện cũng không tổn thương căn bản, hướng hắn vấn đạo. Hai người bọn họ đây. Thiên Tuấn Kiệt đương nhiên biết rõ hắn hỏi là ai, bi thương túi đầu xuống. Bọn hắn đã trải qua chết trận. Dù sao cũng là bản thân mãnh ngoại gia tộc Thiên Tiêu, hắn nhiều thiếu phải chiếu cố một chút, kết quả nhưng đã chết hai cái, Đế Thiên nổi giận. Nhưng có tìm hiểu ra bọn hắn vị trí. Lão đại, ta biết rõ, đang chiến đấu kết thúc lúc ta lợi dụng ẩn nấp chi pháp đi theo chính là vì chờ ngươi trở về lại giết tới. Phan xoáy đem trên mặt mắt giả nước mắt lau, nói với đế thiên: ở vị trí nào? Đế thiên vội vàng truy vấn. Cự li này địa không sai biệt lắm hai vạn dặm có hơn, nơi nào có một hòn đảo, bọn hắn đặt chân nơi, ngay tại tòa kia trên hòn đảo. Cơ linh phan xoáy nói với đế thiên ra vị trí. Biết rõ võ thần vũ trụ điểm dừng chân sau, đế thiên hướng hiện hưu thiên kiêu nhóm nhìn trung quanh một vòng. Cái này năm mươi người bên trong, ngoại trừ lôi, tiêu, lâm, tam tộc bên ngoài, những người khác ít nhiều đều có điểm thường thế mang theo. Các ngươi tại sao không có đi trước trợ rút? Đế Thiên nhìn trầm trầm Tam tộc Thiên kêu vấn đạo, Lâm Tử Huyên gặp Đế Thiên cái kia chất vấn miệng khí, trong lòng đối Đế Thiên ít nhiều có chút nội ý. Đế Thiên, ngươi đây là ý tứ gì? Nếu như chúng ta lúc ấy ở đây, có thể không trợ giúp sao? Nàng không được giải thích con tốt, cái này một giải thích, Đế Thiên nháy mắt liền đề khí. Nghe ngươi ý tứ, các ngươi không có mặt, liền không thể đuổi quá khứ. căn cứ bản tôn hiểu biết, giới này cũng liền mấy vạn cây số lớn nhỏ a, các ngươi cưỡi thu phi hành, có cái nào tại trong vòng một canh giờ đuổi không lên? Hay là nói, bọn hắn không có cho các ngươi đưa tin. Lão đại, tại còn không có đại chiến thời điểm ta liền cho bọn hắn đưa tin, bởi vì ta sợ không đủ nhân viên. liền trước cho bọn hắn đưa tin. kết quả, liên tân hạo cùng diệp tộc bọn hắn mấy cái đến. phan xoáy vội vàng tiếp lại nói đạo đế thiên nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng ngày càng âm trầm, trong mắt sát ý lộ ra ngoài. nhìn đến, là bản tôn đối với các ngươi quá mức nhân tử. đế thiên vừa dứt lời, nguyên bản ngồi tam tộc người lập tức đứng dậy, một mặt kinh khủng nhìn xem đế thiên. ngươi nghĩ làm cái gì? ngươi nếu là giết chúng ta, vũ trụ người quản lý là sẽ không bỏ qua cho ngươi. lâm tử huyên sợ hãi, bởi vì nàng trước đó là tiếp vào phan xoáy đưa tin, nhưng trong lòng cao nạo nàng tinh thường đối nghe từ phan xoáy chỉ huy giữ lại các ngươi cũng là tai họa còn không bằng chết ở cái này đến lúc đó đại chiến thắng các ngươi trong tộc còn có thể lấy được một cái tham dự ban thưởng đế thiên băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai mọi người mà đối với bọn hắn tam tộc lúc này cái khác bốn năm vị thiên tiêu không có một cái người vì bọn hắn cầu tình nguyên nhân liền là bọn hắn quá tự tư tam tộc người cộng lại cũng có 10 người gặp đế thiên muốn giết bọn hắn bọn hắn cảm thấy phía bên mình nhân số nhiều hơn nữa đại khái đều là trí tôn chúa tể cảnh giới đối với cái này bọn hắn không có sợ hãi đế thiên Chúng ta là không có đi trước trợ rút, nhưng chúng ta cũng là bảo lưu lại thực lực không phải, hiện tại ngươi đã trở về, cùng lắm thì chúng ta lại giết trở về thì tốt, dạng này còn thiếu một số người phân đất phong hầu công tích. Tiêu tộc một vị thượng cổ thiên kiêu, ngay trước đám người mặt, nói ra lời nói này, nhường chết trận người đồng tộc nhân nghe được nhạy cảm lạnh. Lời này vừa nói ra, Đế Thiên trong lòng nội ý ra tăng mấy liệt. Bản tôn vẫn cảm thấy, các ngươi không xứng cùng ta hưởng dụng thành quả thắng lợi. Nói xong, Đế Thiên lắc mình một cái đi tới Tiêu tộc người trước mặt, cánh tay kỳ lân nháy mắt xuất hiện, ngũ trảo trực tiếp cắm vào trong cơ thể. Phộc phốc. phốc phun ra một ngụm máu tươi, ở tại đế thiên áo bào màu trắng phía trên, thứ nhất mặt không cam lòng nhắm mắt lại đế thiên cái này song thao tác sợ ngây người tất cả mọi người, bọn hắn coi là đế thiên sẽ không hạ sát thủ. Bởi vì cái này tam tộc dù sao cũng là khởi nguyên bắt đầu tộc người, chỉ có thể hù dọa bọn hắn một chút, không thành muốn nói giết liền giết. Đế thiên, ngươi dĩ nhiên thật dám giết ta tiêu tộc người, ngươi tự tìm cái chết." Tiêu Thánh Thiên thấy vậy, vội vàng gọi ra vũ khí, cùng một tên khác tiêu tộc đệ tử cùng nhau hướng đế thiên đánh tới. Hừ, vai hề nhảy nhót, cũng dám ở bản tôn trước mặt nhảy nhót. Đế thiên cánh tay kỳ lần vung lên, đem tiêu tộc cổ thi thể kia quăng ra ngoài. Một cái trước mắt, sẽ đến tiêu thánh thiên trước mặt bọn hắn. Không có dư thừa động tác, hai tay chặt chẽ vững vàng đồng thời đánh ra một quyền, đánh tại trên người bọn họ, tiêu thánh thiên đan điền nháy mắt bị phế, đánh bay mấy chục mét có hơn. Một tên khác, bởi vì là nhận cánh tay kỳ lân công kích, trực tiếp chết thẳng cẳng. "A ta đan điền không có, ta thành phế nhân." Tiêu thánh thiên mới vừa nói xong, thân thể không tự giác bay vào hư không, bị đế thiên nhiếp thủ tới, không mang theo một tia dừng lại, liền bị vặn gãy cổ. Lôi tộc ba vị thiên kiêu, gặp đế thiên như thế tâm ngoan thủ lạn, động tác một mạch mà thành, không mang theo một chút do dự, đồng thời vậy cảm giác tử vong sắp đến. Không cam lòng đối Lâm tộc nói đạo, dù sao dù sao đều là chết, không bằng hai chúng ta tộc liên thủ, đem hắn ở đây trấn sát, sau khi rời khỏi đây, cùng lắm thì tam tộc liên minh, lại diệt Đế tộc. Lâm tộc ngoại trừ Lâm Tử huyên, cái khác ba người limp nhau, đều tán thành lôi tộc thiên kiêu thuyết pháp. Duy chỉ có Lâm Tử huyên một mặt ngốc trệ, không thể tin được nhìn xem như thế tâm ngoan Đế Thiên. Đừng nói là hai người các ngươi tộc liên thủ, cho dù vừa rồi tam tộc liên minh, bản tôn lại có sợ gì. Đế Thiên lần thứ hai lấy mình, thân thể tốc độ lấy mắt thường khó có thể bắt, chỉ là từ sáu người bên người trải qua một chút. Hiện thân sau liên tới đến lâm tử huyền trước mặt đế thiên di động tốc độ mang lên một đạo kính phong đem hắn thái dương sợi tóc thổi lên doa đến lâm tử huyền một kích linh mà đế thiên trước đó trải qua qua lâm lôi hai tộc sáu vị thiên tiêu lúc này nguyên một đám ngược lại địa chốc lát liền không có sinh tức bị bừng tỉnh lâm tử huyền nhìn thấy khoảng cách gần như vậy đế thiên giống như nhìn thấy tử thần giáng lâm một dạng đế thiên có thể lại tha ta một lần một mặt khát máu đế thiên nhìn chăm chăm nàng ngươi cảm thấy thế nào bản tôn đã trải qua bỏ qua ngươi mấy lần có thể ngươi lần lượt khiêu chiến bản tôn danh giới cuối cùng mà lần này ngươi chính là cùng bọn hắn cùng lên đường a để tránh cô đơn. Ta, Lâm Tử Huyên còn muốn nói cái gì, liền cảm giác phần bụng chuyển đến khoan tim thống khổ. Phốc phốc. Đế Thiên một chảo xuyên thấu hắn thân thể, Lâm Tử Huyên máu tươi, liên tục từ kẹo miệng chảy ra. Đế Thiên cánh tay kỳ lần xuyên thấu hắn thân thể sau, ngũ chảo thành quyền, dùng sức lôi một cái, Lâm Tử Huyên liền mang tiết lưới, ly khai nhân thế. Ken. chúc mừng ký chủ chạm sát khí vận chi nữ, Lâm Tử Huyên thu hoạch được phía dưới ban thưởng. Ban thưởng ký chủ 2.500 vạn điểm khí vận điểm, trước mắt ký chủ nắm giữ khí vận điểm ba vạn điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nữ tính chỉ định triệu hoán nhân vật một lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Quang Minh Pháp Tắc truyền thừa. Đế Thiên cũng không để ý tới hệ thống ban thưởng, mà là quay người nhìn về phía trận mắt há hốc mồm chúng vị thiên tiêu. Này tam tộc người, không nhìn đồng bạn sinh tử, chỉ muốn tự thân lợi ích, không nghe theo chỉ huy, có nên giết hay không? Đế Thiên mà nói, đem đám người kéo về hiện thực, không dám cùng hắn đối mặt, túi đầu nói đạo. Nên giết nghe thấy thưa thất sáng sủa thanh âm, hắn biết rõ những người này bị chấn nhất đến, tiếp theo chính là ủng hộ lòng người. Tốt, tin tưởng các ngươi lần này, đã trải qua biết rõ vũ trụ bại dành phía trên như thế, trên lệch một chung đội tên, giống nhau trong cảnh giới, chiến lực liền là chúng ta gấp mấy lần vì về sau có càng tốt hoàn cảnh tu luyện, trận chiến này chúng ta nhất định muốn thắng. Hơn nữa, bản tôn mấy ngày nay lấy được mấy trăm miếng vũ trụ lệnh bài, chỉ cần một trận chiến này thắng lợi, đến lúc đó, chiếu theo chiến công phân phối cho các ngươi. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, liền là gia tộc công thần, có thể lấy được phong phú ban thưởng, đầy đủ các ngươi trèo lên đỉnh đỉnh phong. Bất quá, những cái kia vì chúng ta mà hy sinh thiên tiêu, không thể để cho bọn hắn chết vô ích, chúng ta phải làm gì? Đám người nghe nói đế thiên nói, lấy được mấy trăm miếng vũ trụ lệnh bài, sau đó lại vẫn tưởng ra ngoài về sau, tại gia tộc bên trong địa vị, nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi giống lớn nào. Vì đó báo thủ, diệt sát võ thần vũ trụ thiên tiêu, vị trí tôn vũ trụ làm mẹ vang. Đế Thiên gặp mục đích đã đạt đến, liền lớn tiếng quát đạo: "Có đan dược tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, sau nửa canh giờ, chúng ta xuất phát, cùng võ thần vũ trụ, nhất quyết cao thấp." Chương 142: Đế Thiên tìm tơ ý cư a. Thử vong giới vực, vô danh hòn đảo phía trên. Hoàng Ngự yên trở về đến hòn đảo sau, trông thấy 110 vị thiên tiêu, bây giờ chỉ còn 90 mấy tên. Trong đó còn rất nhiều đều mang thương thế, liền gọi tới Bạch Nôn cùng Cố Hàn Khanh hỏi thăm: "Bạn cũng không ở cái này mấy ngày, các ngươi cùng người nào đối với chiến đấu?" Ngữ Yên, ngươi không ở lúc, chúng ta cùng chí tôn vũ trụ đám kia giấp giựi tiến hành một phen chém giết đem cơ hạo thần bọn hắn bốn người cứu ra đến, nhưng bốn hạo vũ trụ bên kia tổn thất thảm trọng, chúng ta bên này thương vong vẫn được, liền mười mấy người mà lại còn lấy được 270 mai lệnh bài. Cố Hàn Khanh lơ đến nói rõ với Hoàng Ngữ Yên tình huống. Hoàng Ngữ Yên nghe vậy, thần sắc mang theo chút đối đối nói đạo. Chí tôn vũ trụ bên kia vẫn lạc, nhưng có đế tộc người. Cố Hàn Khanh gặp hắn biến sắc, trong đầu hồi ức trước đó chiến đấu, nhưng mà Bạch Nôn lại tiến lên một bước nói đạo. Tại chém giết quá trình bên trong, chúng ta như thế nào quan tâm hắn nhân tính thị, bất quá. Đế tộc không phải Hư Vô Đại Lục thần tộc a, bọn hắn như thế nào chạy tới nơi này? Hoàng Ngự Yên nghe hắn sau khi giải thích, trong lòng cực độ không bình tĩnh, hai mắt vô thần, ngồi liệt tại Lâm Thời Dựng ghế đá bên trên. Các ngươi đã gây họa, Chí Tôn Vũ Trụ Đế tộc chính là Hư Vô thần hoàng hậu đại, vị trí Tôn Vũ Trụ trưởng thành, một mực ở trong đó sinh hoạt, trước đó cùng bản cung đối chiến người, liền là đế tộc dòng chính. Cái gì? Dấu Nhân Đậm Hai Cố Hàn Khanh cùng Bạch Luân đồng thời kinh hô, bởi vì cái này khiến bọn hắn rất khó tin tưởng, đế tộc dòng chính đệ đó Hư Vô Đại Lục không đợi, càng muốn đến trong vũ trụ sinh hoạt, đây là cái gì náo loạn mỹ Ngữ Yên, ngươi nói thế nhưng là thật. Đối với cái này điểm, Cố Hàn Khanh vẫn là không thể tin được. Hoàng Nữ Yên ánh mắt ngốc trệ, hồi ức lên cùng Đế Thiên tại côn bằng trong bụng thời gian. Bản cung Hà tất cầm chuyện này đến chân nhiếp các ngươi. Vài ngày trước, ta cùng với tên kia gọi Đế Thiên lợi bị côn bằng tôn phệ ở tại trong bụng bị nhốt vài ngày, bây giờ có thể đi ra chính là bởi vì Đế Thiên đem hung thú côn bằng thu phục. Đây chính là vô thượng đại đạo cảnh giới hung thú côn bằng, các ngươi nếu như gặp phải, có thể đào thoát cũng không tệ rồi. Chớ nói chi là đem hắn thu phục, nhưng hắn vẫn làm được nghe nói hoàng ngư yên nói ra mấy ngày nay phát sinh sự tình cố hàn khanh bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra sợ hãi vô thượng đại đạo cảnh giới côn bằng hung thú liền không nói hắn vẫn là đế tộc dòng chính người vừa nghĩ tới bản thân gia tộc thế nhưng là đế tộc hạ thần vạn nhất bị hư vô thần hoàng cờ quyền vậy bọn hắn gia tộc không liền muốn ăn không ngồi chờ sao hoàng ngư yên thở dài một hơi ai hy vọng các ngươi chém giết người không có đế tộc người bằng không thì chúng ta những người này đều không phải vì đó cho cùng đang ở cố hàn khanh cùng bạch nôn hai người hối hận thời điểm một tên vô thần vũ trụ thiên kiêu lớn tiếng kêu to không tốt rồi Có một đầu chim đại bàng hướng chúng ta bên này bay tới. Hoàng Ngự Yên ba người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, tức khắc cảm thấy sự tình hướng không tốt phương hướng phát triển. Đi ra xem một chút đi, một hồi quyết chiến, như khả năng thắng, đương nhiên tốt nhất, không thắng được, các ngươi chạy mau, tin tưởng nhà các ngươi tộc người sẽ không để cho các ngươi liền như vậy vỡ lạc. Vậy ngươi làm sao? Bạch Môn vì Hoàng Ngự Yên lo lắng. Các ngươi yên tâm, tuy nói giới này không thể lợi dụng truyền thống phụ lục, nhưng khối này phá giới lệnh vẫn có thể dùng. Hoàng Ngự Yên vừa nói, trong tay liền thêm ra một khối cổ pháp lệnh điễn gặp hắn trong tay phá giới lệnh, hai người bất đắc dĩ cười cười, trong lòng tự giễu lên. Hoàng Ngự Yên không hổ là hoàng tộc yêu nghiệt thiên kiêu, trong tộc bởi vì hắn luyện chế ra phá giới lệnh đối với bọn hắn tới nói, bản thân trong tộc có thể cho thêm mấy món phòng thân bí bảo cũng không tệ rồi, chớ nói chi là phá giới lệnh. Phải biết, nếu có phá giới lệnh, mặc kệ ở nơi đó, chỉ cần đem hắn thôi động, liền có thể chớp mắt truyền tống về tộc, cái này có thể không được giống truyền tống phụ lục, nó chỉ có thể ở cùng một cái không gian sử dụng. Ba người đi tới thần đạo vách đá phía trên, nhìn qua cực độ bay tới chim đại bàng, hắn trên lưng còn đứng 4-50 người. Người cầm đầu đứng chắp tay, một bộ bạch lý theo gió tung bay, đầu đầy sợi tóc màu bạc loạn vũ. Trong khoảnh khắc, chim đại bàng đi tới cùng thần đạo cân bằng đối diện, đế thiên lớn tiếng quát đạo. Hoàng ngữ yên, đem vài ngày trước sát hại chí tôn vũ trụ thiên kiêu người giao ra đến, bản tôn cho các ngươi đầu hàng cơ hội, bằng không thì hết thể diệt sát. Còn không các loại hoàng ngữ yên trả lời, võ thần vũ trụ một vị không biết tính danh thiên kiêu, ngạo khí mười phần nói đạo. Nho nhỏ bốn hảo giác vũ trụ cũng dám ở võ thần vũ trụ chúng thiên tiêu trước mặt tiêu gạo, không biết sống chết. Đang ở võ thần vũ trụ người muốn vỗ tay bảo hay lúc, một đạo quang nhanh xuyên qua đám người, trực kích vừa rồi người nói chuyện vanh theo lấy một tiếng vang thật lớn, người kia chốc lát liền tan thành mây khói. mà đứng tại chim đại bàng trên người đế thiên, liền thu hồi cách không đánh ra một quyền, bá khí mười phần nói đạo. ôi nào, bản tôn nói chuyện với hoàng nữ yên, lúc nào đến phiên ngươi chen vào. đế thiên cái này sóng thao tác, nhường võ thần vũ trụ người cách cách mà dừng, không đúng đem thân thể lui về phía sau lui, sợ kế tiếp liền là bọn hắn. đế thiên, nhưng còn có trao đổi hơn điệp. hoàng nữ yên gặp đế thiên trấn nhiếp chúng thiên tiêu, nàng vậy biết rõ hôm nay một trận chiến không thể tránh khỏi, nhưng xem như thiên tiêu người lãnh đạo, nàng muốn đem thương vong xuống đến thấp nhất. bản tôn nói chỉ cần đem tham dự Trạm giết ta Chí Tôn Vũ Trụ người giao ra, bản tôn cho phép các ngươi đầu hàng." Đế Thiên mà nói, giống như là cho bọn hắn phán tử hình, ngay cả Hoàng Ngự Yên vậy không biết như thế nào cho phải. "Ngự Yên, đánh đi. Nếu như không chiến, Chí Tôn Vũ Trụ liền thắng, các loại hư vô thần hoàng cầm quyền sau, như chúng ta không tốt qua." Cố Hàn Khanh muốn rẽ dụ một phen, dù sao hắn đối đối thực lực mình, vẫn là rất tự tin, nếu như không thể thắng, chạy trốn với hắn mà nói, nên vấn đề không lớn. Hoàng Ngự Yên cũng không để ý tới Cố Hàn Khanh, bởi vì nàng biết rõ Đế Thiên thực lực, bây giờ lại tăng thêm vô thượng đại đạo hung thú con bằng kia liền càng không có khả năng thắng. Lúc này, nàng xuất ra gần 500 mai vũ trụ lệnh bài, lơ lửng ở hư không. Đế Thiên, chỉ cần ngươi có thể cho bọn hắn một con đường sống, dù cho đắc tội vũ thần hoàng, bản cung vậy nguyện ý, đem những cái này vũ trụ lệnh bài giao cho ngươi, đồng thời tự động rời khỏi nhẫn vua. Hoàng ngữ Yên, ngươi cảm giác được cái này cái thẻ đánh bạc đủ sao? Lại nói, bản tôn đem bọn ngươi đều giết, những lệnh bài này không phải đều là ta sao? Huống chi, làm một đội người lãnh đạo, bản tôn cũng phải cho chết đi Thiên Kiêu gia tộc một cái công đạo. Đế Thiên mà nói, Hoàng Ngư Yên có thể hiểu được, dù sao hai người đều là tiền kiêu người lãnh đạo. Một cái là vì toàn thể có thể còn sống, một cái muốn vì chết đi người bảo thủ. Cả hai rằng có không xong, cuối cùng, Hoàng Ngự Yên vô kế khả thi, nàng lấy bệ nghệ thiên hạ khí thế, lớn tiếng quát đạo: "Chúng vị, không phải bản cung nhu nhược, mà là biết rõ bọn hắn thực lực chân thật, bản cung muốn đem bọn ngươi sống sót mang ra ngoài, cho dù đắc tội Vũ Thần Hoàng, cũng ở đây không tiếc. Có thể chí tôn vũ trụ người, bọn hắn không cho chúng ta sống sót ra ngoài cơ hội, các ngươi nói cho bản cung, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Hoàng Ngự Yên mấy câu, liền đem trước đó khiếp đạm chúng tiên tiêu, tích lên đấu chí, đám người cùng tê lên nói đạo: "Chúng ta nguyện ý tiếp nhận chiến đấu." dù chết không hối hận. nhìn thấy cảnh này, đế thiên trong lòng thất kinh. cái này hoàng ngữ yên, tuyệt không phải là một cái loại lương thiện. biết rõ hôm nay bản tôn sẽ không làm tốt, vậy biết rõ thực lực sai biệt, thế mà dùng người tính để kích thích bọn hắn chiến lược, thật sự không thể khinh thường. mà đế thiên nói tới nhân tính, là chỉ một cái người làm biết được bản thân không cách nào trốn tránh tử vong thời điểm, hắn liền sẽ liều chết đánh cược một lần. bởi vì một cái liều chết người chiến lược, đó là khó có thể tưởng tượng. huống hồ, còn có một cái như thế mỹ mạo người, nguyện ý vì bọn hắn sinh tử, đi đắc tội thần hoàng, đây là cỡ nào cho người lo lắng sự tình. cho nên lúc này không chiến, chờ đến khi nào, chương 143, chém giết bạch nôn củng cố hán khanh, đã các ngươi đều nguyện ý vì võ thần vũ trụ chịu chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. đế thiên cái kia băng lênh trên mặt, sát khí tràn trề, sau đó ngồi sủi người xuống, lấy tay sờ lên côn bằng trên lưng, cái kia như lân phiến đồng dạng lông vũ, nhọ côn côn, đối diện cái kia đoàn người, ngươi tùy ý. đế thiên dưới chân đạp một cái, hướng về hoàng ngự yên cùng bạch nôn bọn hắn ba người phương hướng bay đi. phan xoáy nhìn thấy, nhân đồ nháy mắt xuất hiện ở trong tay, lớn tiếng quát đạo, các minh đệ tìm muội, theo bản xoáy ca giết tới. giết ta có phan xoáy dẫn đầu bọn hắn nguyên một đám nhảy xuống côn bằng thân thể hướng võ thần vũ trụ thiên kiêu đánh tới gặp tất cả mọi người rời đi côn bằng liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tiểu cái kia thân thể khổng lồ hai cánh chấn động vậy hướng bọn hắn công tới hoàng nữ yên gặp chí tôn vũ trụ thiên kiêu vọt lên tới cũng không nhiều nói nhảm giết hoàng nữ yên phi thân cùng đế thiên đối bên trên cố hẳn khanh cùng bạch nôn vậy theo sát phía sau nữ yên chúng ta tới giúp ngươi đế thiên trông thấy hai tên tuổi trẻ thiên kiêu theo hoàng nữ yên cùng nhau mà đến liền khét cười một tiếng hoàng nữ yên cái này người dáng rất đẹp mắt liền là tốt khắp nơi đều có người giữ thì ngươi đế thiên Ngươi nói bậy cái gì? Bọn hắn chẳng qua là cùng bạn cung từ hư vô đại lục cùng nhau mà đến, mục đích chính là vì tường trợ võ thần vũ trụ thiên tiêu, đoạt được thắng lợi. Hoàng Ngư Yên giống là ở cùng Đế Thiên giải thích, giữa bọn hắn không cái gì, sau đó liền nghĩ đến không đúng, nàng vì sao muốn cùng Đế Thiên giải thích? Đế Thiên, muốn chiến liền chiến, cái nào có nhiều như vậy nói nhảm. Đế Thiên nghe vậy, ý cười càng đậm, kéo giải Thanh Nhi em nói đạo. A nguyên lai là không quá quan trọng người, đó cũng không có tất yếu tồn tại. Tiểu tử quân vọng, mặc kệ ngươi có phải hay không đế tộc người, hôm nay, chúng ta nhất định muốn để ngươi để mắt. Cố Hàn Khanh dẫn đầu bay trước người hướng, muốn tại Hoàng Ngự Yên trước mặt trang Địa Thiên nhìn ra hắn tâm tư, gặp hắn đứng núi chịu sào, khóe miệng nhỏ bé nhỏ bé dương lên, nốc nét run đê, cũng xứng xưng là thiên tiêu. Sau đó, Đế Thiên vung tay lên, lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một đạo lĩnh vực. Ông địa ngục lĩnh vực vừa ra, ngay mắt liền đem Cố Hàn Khanh cuốn vào trong đó, Cố Hàn Khanh hai mắt khiếp sợ. Đây là nơi nào a? Câu nói này nói xong, sắc mặt biểu hiện ra cực kỳ hoảng sợ, sau đó lại chuyển tới thống khổ kêu thảm. A, thả ta ra, ta là Cố tộc thiên kiêu, muốn cái gì đều có thể cho ngươi, cầu ngươi thả ta. Đối với Cố Hàn Khanh trong hư không nói năng lộn xộn, trên mặt lại lộ ra e ngại chi sắc, Hoàng Ngự Yên liền biết rõ, hắn tiến nhập Đế Thiên lĩnh vực. "Đế Thiên, ngươi có thể đem hắn thả sao? Dù sao ngươi về sau là muốn về đế tộc, hắn cùng với Bạch Môn, đồng dạng vì đại đạo thần triệu thần vương dòng dõi, vẫn là không muốn cùng với gia tộc gây thù hằn." Hoàng Ngự Yên vừa dứt lời, Đế Thiên khẽ mắt vẩy một cái, mặt không biểu tình nhìn xem nàng. "Ngươi tại dạy ta làm sự tình. Hoàng Ngự Yên cùng với đối mặt, nhìn thấy Mã Giản Bình lo lắng hắn nghĩ quá nhiều. "Ngươi hiểu lầm, tuy nói ngươi là hư vô thần hoàng dòng chính, Nhưng những cái này thần quân gia tộc cấp bậc thế lực, nếu như có thể thu phục, bọn hắn đem là người trợ lực. Đế Thiên cười nhạo một thanh, "Ngươi cảm thấy bản tôn cần?" Vừa dứt lời, Đế Thiên cách không một chỉ, một cái nhỏ bé năng lượng hạt tròn, mang theo vô thượng uy thế chui vào Cố Hàn Khanh thể nội. Sau đó phát ra một thanh tiếng vang cực lớn. Ầm vang. Cố Hàn Khanh trong khoảnh khắc liền trở thành một phấn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Cố Hàn Khanh tan thành mây khói một màn xem ở hoàng ngự yên cùng Bạch Nôn trong mắt, trong lòng tràn ngập không thể tin. Đây là thực lực gì? Cố Hàn Khanh thế mà không có chút nào sức phản thủ. Đang ở Đế Thiên muốn ra tay với Bạch Nôn lúc, Hoàng Ngự yên một cái chớp mắt đi tới Đế Thiên trước mặt nhìn về phía Bạch Nôn đi mau để ta chặn lại hắn đối với Đế Thiên thực lực Bạch Nôn tự biết không phải hắn đối thủ muốn trốn vào hư không đảo tẩu làm sao thân thể không nuốt nít được khác vùng ấy, đây là bản tôn từ Đế tộc không gian pháp tắc bên trong mô phỏng đi ra không gian giam cầm. tuy nói không thể lớn phạm vi giam cầm, nhưng giam cầm một người còn là không có vấn đề là Đế Thiên trước đó tại Đế tộc một năm tiêu bên trong đại môn chưa ra liền biết chí tôn vũ trụ cùng Đế tộc tứ đại pháp tắc. Tuy nói hắn bây giờ thực lực còn không lĩnh nộ pháp tác lực, nhưng xem mèo vẽ hổ, mô phẳng hắn chiêu thức vẫn là không có vấn đề. Ngay sau đó, Đế Thiên bắt trước làm theo, liền cung giết cố Hàn Kha dạng, đồng dạng một khoả thần tượng chấn ngục kình năng lượng hạt tròn bay ra, chui vào trong cơ thể, lại một tiếng nổ. Hoàng Nữ Yên ngây dại, Đế Thiên không những đem cố Hàn khanh giết, bây giờ liền bạch nhôn đều không thể đào thoát. Ngươi cái này tự đại điên cuồng, ngươi biết rõ trảm giết bọn hắn, đối với ngươi về sau sẽ có bao nhiêu phiền phức sao? Hoàng Nữ Yên hướng về phía Đế Thiên như sấm gào khét, mà Đế Thiên lại một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Ngươi đang quan tâm bà tôn. Tức giận Hoàng Ngữ Yên gặp Đế Thiên đem hai người trầm giết, không chỉ không có vì đó báo thù, ngược lại quan tâm lên Đế Thiên về đế tộc sau, hai đại thần quân gia tộc cho hắn mang đến phiền phức mà lo lắng. Khác người si nói mộng, ai sẽ lo lắng ngươi? Cảm giác bản thân thất ngôn Hoàng Ngữ Yên nháy mắt thấp cái chán, đỏ bừng cả khuôn mặt Đế Thiên gặp Hoàng Ngữ Yên như thế biểu lộ, liền nghĩ muốn đem hắn ôm vào trong lực, có thể vừa nghĩ tới trận chiến này bị phía trên người nhìn chằm chằm. Hắn lo lắng Vũ Thần Hoàng sẽ cho hắn gia tộc cấp lực, cho nên giả bộ như một bức lạnh lẽo cô quạnh tư thái. Ngươi đi đi, võ thần vũ trụ trận chiến này nhất định phải thua. Hoàng Ngư Yên nghe vậy, ngẩng đầu dù nàng cái kia linh động hai mắt nhìn trầm trầm đế thiên, ngươi nàng muốn nói lại thôi, mà đế thiên nhưng nhìn ra nàng muốn nói điều gì, không nên nghĩ quá nhiều. bản tôn hội tiến về hư vô đại lục, đến lúc đó đế thiên nói đến đây lúc, liền ngừng xuống tới, mà hoàng ngự yên trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. trước đó đế thiên muốn nàng đi, còn coi là hắn sinh khí muốn đem nàng đuổi đi, có thể nàng là một người thông minh, đế thiên mặc dù không có đem lại nói dấu, nhưng trong đó ý tứ nàng nháy mắt sáng tỏ. ân, hoàng ngự yên tiếng như ruồi mũi gật gật đầu, sau đó đem vũ trụ lệnh bài lấy ra, đưa cho đế thiên, đế thiên gặp như này cũng không chối từ vung tay lên một cái, đem hắn thu nhập tinh giới bên trong, sau đó hỏi ra một cái nghi vấn. Ngữ Yên, đã ngươi vốn liền không muốn chiến chiến, vừa rồi tại sao còn muốn đem những cái kia thiên tiêu chiến ý kích phát đi ra? Hoàng Ngữ Yên từ kinh ngạc biểu lộ chuyển thành mỉm cười. Vừa mới bắt đầu tới đây giới, ta vẫn là có lòng tin, về sau trải qua qua cùng ngươi một trận chiến sau, lại tăng thêm côn bằng bị ngươi thu phục, ta liền biết rõ trận chiến này không có khả năng thắng, mà ta lại không thể làm quá mức rõ ràng, cho nên, bất quá, nghĩ bảo tính mạng bọn họ, ta là thực tình, nhưng ngươi không nguyện ý, cho nên chỉ có thể kích thích bọn họ. Đế Thiên nghe hắn giải thích, đối Hoàng Ngự Yên đó là nhìn với con mắt khác. Dù sao một cái nhìn như cao ngạo lạnh lùng nữ tử, thế mà có thể đem sự tình nghị như thế toàn diện. Ai nói nữ nhân ngực to mà không có não? Nhường bản tôn biết rõ, nhất định muốn đi giết hắn. Đế Thiên lại nói câu nói này lúc, ánh mắt liếc mắt một chút Hoàng Ngự Yên cao phong. Hoàng Ngự Yên cảm thụ đến Đế Thiên ánh mắt, lập tức hai tay ôm ngực, sắc mặt đỏ lên, trừng thứ nhất mắt. Sắp thôi. Sấu hổ Đế Thiên sợ lên mũi, sau đó đối với hắn phất vứt tay. Ngươi đi nhanh đi. Hoàng Ngư Yên một mặt tay náy, nhìn thoáng qua phía dưới còn tại liều chết một trận chiến võ thần vũ chủ người đừng suy nghĩ, bọn hắn phải chết, không phải bản tôn khó có thể bàn giao. thật đúng là nam nhân miệng, gạt người quỷ, liền đế tộc cường đại như vậy chủng tộc, hắn còn cần muốn bàn giao cái gì? Đế Thiên hắn chỉ là muốn tại trí tôn vũ trụ thiên tiêu trước mặt lập huy, lại như thế quang minh chính đại nói muốn hướng bọn hắn bàn giao. ta đi đây. Hoàng nữ yên có chút không đỡ, tuy nói hai người chỉ là nhận biết mấy ngày, nhưng nàng liền là cảm thấy Đế Thiên không giống bình thường, khả năng là ở hư vô đại lũ đúc, truy nàng chi quá nhiều người, phần lớn đều là nhẫn nhục chịu đựng, duy chỉ có Đế Thiên cùng với Giang Cao, mà lại còn thỉnh thoảng chiếm nàng tiện nghi liền để cho nàng nhìn với con mắt khác, đối với hắn có ấn tượng tốt. Đi thôi." Đế Thiên đối với hắn khoát qua tay, mà Hoàng Ngự Yên liền xuất ra phá giới lệnh, đem hắn đưa động, nháy mắt một đạo quang trụ mà xuống, đem hắn bao lại, sau đó quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo Hoàng Ngự Yên biến mất, Đế Thiên ngẩng đầu nhìn về phía không có cái gì hư không, thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng hắn lại không biết đạo, Hoàng Ngự Yên lần này vừa đi, đối đại hắn tiến về hư vô đại lục thời điểm, vì đó đi cùng, đem hai đại thần quân thế lực di tộc. Chương 144, tháng lợi trở về, công tích lãnh thưởng. Chí tôn vũ trụ, vạn vật đại đạo vực bên trong, đương nhiên Từ hư không bên trong xuất hiện một vệt sáng, hùng long một tiếng vang thật lợi người chùm sáng bên trong đi ra 45 đạo thân ảnh, cái này chính là từ tử vong giới vực bên trong trở về thiên kiêu nhóm. Lúc này, một đạo vô thượng phạn âm vang vọng toàn bộ chí tôn vũ trụ. Hoan nghênh các vị an toàn trở về, đồng thời vậy chúc mừng các ngươi có thể cùng ba hào vũ trụ thiên kiêu quyết đấu lấy được thắng lợi. Câu nói này vừa ra, toàn bộ chí tôn vũ trụ sôi trào. Hạo Thiên Đế Châu, vô thượng đế cung 18 tầng trong đại điện, đế tiêu ngẩng nhìn hư không, khóe miệng thì thào nói nhỏ. Vài chục năm, thiên nhi rốt cục đi ra, ta đế tộc nên chuẩn bị động thân uyên cơ các các chủ, lúc này một mặt mỉm cười. Rốt cục đi ra, liền là không biết đạo tiểu tử kia chiến công như thế nào. Lôi phạt đại đạo vực, Lôi tôn lúc này một mặt không cam lòng. Ta Lôi tộc thiên kiêu thế mà toàn bộ đều vẫn lạc, việc này nhất định có mờ ám, tất nhiên bọn hắn đều đã trở về, đi cho ta tra rõ rõ ràng, bên trong phát sinh chuyện gì. Hắn lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hư không phát ra xuất hiện mấy đạo không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Một màn này, đồng dạng vậy phát sinh ở Tiêu tộc, Lâm tộc hai đại khởi nguyên thủy tộc bên trong, mà một số bất hủ cổ tộc cùng hoang cổ thế lực gia tộc, nha minh tiên kiêu mệnh hồn bài chứa nát thì một mặt mong đợi nhìn qua hư không, chờ đợi vũ trụ người quản lý nói tiếp. Lúc này, vũ trụ người quản lý thanh âm lần thứ hai vang lên. Đón lấy đến theo người công văn phân phối ban thưởng. Vũ trụ người quản lý vừa nói, toàn bộ trí tôn trong vũ trụ người, mặc kệ đối với hắn có quan hệ hay không, đều vĩnh thai tới nghe. Lần này vũ trụ cuộc chiến, công tích đệ nhất giả, Đế Tiên. Hắn chiến lược siêu quần, thu phục vô thượng đại đạo cảnh giới hung thú côn bằng sau, dẫn đầu chúng thiên tiêu, đem vo thần vũ trụ tiên yêu cơ hồ tàn sát hầu như không còn. Thu hoạch vũ trụ lệnh bài 730 hơn mai, ban thưởng hắn 230 mai vũ trụ lệnh bài Vô thượng thủy tổ khí sát lục kiếm một chui, thân thể dung hợp đan một mai. Bởi vì đế tộc đã là vũ trụ mạnh nhất khởi nguyên trùng tộc, 10 năm sau có thể cả tộc tiến về hư vô đại lục. Mà vũ trụ lệnh bài sử dụng, chỉ cần thân lực rốt vào sau, liền có thể tiến về hư vô đại lục. Vô thượng đại đạo thần triều thiên khung tháp tu luyện cùng nội đạo, một mai lệnh bài vì thế 10 ngày, lĩnh ngộ nhiều thiếu nhìn cá nhân ngộ tính. Toàn bộ trí tôn vũ trụ người, khi nghe nói đế tộc muốn di chuyển ra ngoài, nhận đế tộc che chở chi tộc nhân cũng rất vui vẻ. Có thể những cái kia hàng năm bị đế tộc trấn áp chi tộc lại là rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể buông lòng một hơi. Đế tộc vừa đi, liền lại không người đặt ở bọn hắn trên đầu. Giống như Lôi, Tiêu, Lâm, Diệp cái này bốn tộc, lúc này bọn hắn là vui vẻ nhất, tuy nói đều là khởi nguyên chi tộc. Nhưng đế tộc nội tình, bọn hắn một mực không biết đạo bao nhiêu cường đại, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với hắn phát ra khởi nguyên cuộc chiến. Bất quá, bởi vì đế thiên cá nhân chiến tích, lại nên đón một nhóm sao động. Cái gì? Đại hung thú con bằng, nó thế mà bị đế thiên điện hạ thu phục, không hổ là đế tộc người. Ai, thật sự là đồng nhân không đồng mệnh a, tại sao không phải ta đây? Chỉ ngươi còn dám phán đoán, ăn bánh đi thôi. Hư không bên trong. Vô thượng vạn âm cũng không bị bọn hắn thanh âm chỗ cắt ngang, mà là hoàn toàn như trước đây tuyên bố thiên kiêu công tích. Lần này công tích hạng 2 thì là thiên cơ các truyền nhân, phan xoáy. Từ tại chỗ này đầu não thông minh, phòng ngừa chu đáo, lại chiến lược không thấp, tại thời khắc mấu chốt, tìm tới võ thần vũ trụ đặt chân nơi, mới đem hắn toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ban thưởng người này thần thể triệt để thức tỉnh, vũ trụ lệnh bài một tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, thiên cơ các đám người tăng lên năm cái tiểu cảnh giới. Thiên cơ các cái này ba chữ vừa ra, ngay cả bất hủ cổ tộc người đều bắt đầu điên cuồng. Bởi vì năm đó có tin tức truyền ra, nếu như không phải Thiên Cơ Các, diệp tộc trước đó một trận chiến, liền là diệt tộc cuộc chiến. Bây giờ rốt cục xuất thế, ở nơi này vông ngần vũ trụ bên trong, người nào lại dám nói bản thân chủng tộc, lại là trưởng thịnh Không Suy. Thiên Cơ Các vấn thế, nhất định muốn cùng với giao hảo, bằng không thì ta tộc khó có thể sinh tồn đến hạ cái kỷ nguyên. Xuất hiện thật là đúng lúc, đế tộc vừa đi, chí tôn vũ trụ sợ là phải có một phen đại chiến, đó mới là chân chính loạn thế, mà lần này vùng dậy lên người, vậy không biết là cái nào chủng tộc. Đúng vậy à, trước kia có đế tộc trấn áp, bây giờ, đế tộc muốn gì chuyển đi ra? vậy cái này trí tôn vũ trụ lại muốn một lần nữa xuất hiện nhất tộc đến chấn áp công tích hạng ba giả là tần tộc tần hạo người này lúc mấu chốt tiến về thiên kiêu đoàn chiến trợ rút giảm thiếu trí tôn vũ trụ thiên kiêu thương vong dành cho người này ban thưởng không có chút nào tác dụng phụ phá cảnh đàn một mai vũ trụ lệnh bài 50 mai nửa bước thủy tổ khí phá thiên chiến kích tần tộc khôi phục khởi nguyên thủy tộc thân phận tại vũ trụ người quản lý nói xong tần tộc mỗi người trên thân đều xuất hiện một đạo quan vận đó là bọn hắn bản nguyên pháp tác một lần nữa trở lại thể nội mà tần hạo tu vi thì là từ trí tôn chúa tể đỉnh phong trực tiếp lên tới vô thượng đại đạo cường giả tối đỉnh cảnh. Công tích hạng tư giả Diệp tộc Thiên Kiêu, Diệp Tinh Nhã. Người này là chí tôn vũ trụ vinh dự phấn đấu bên mình, chém giết võ thần vũ trụ Thiên Kiêu hơn 10 tên. Dành cho người này ban thưởng tăng lên một cái đại cảnh giới, vũ trụ lệnh bài 30 mai, cũng khôi phục Diệp tộc khởi nguyên thủy tộc thân phận, trong tộc người, tất tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới. Diệp tộc người làm người quản lý nói xong, trên người bọn họ cảnh giới nguyên một đám đang lên cao lấy, ngay cả trong tộc bọn họ thủy tổ đều tại tăng lên. Chỉ có những bọn hắn tăng lên tu vi, lại pháp tắc bạn nguyên trở về, mới có thể để cho bọn hắn giữ vững khởi nguyên thủy tộc cái này xưng hào công tích hạng năm giả thiên tộc thiên tiêu thiên tuấn kiệt, người này là vũ trụ cuộc chiến không sợ hy sinh càng cảnh giới mà chém giết địch phương thiên tiêu bị phế một tay một chân vẫn như cũ phối hợp đế thiên phát động quyết chiến lại đánh bại đánh bạn, nhường phan xoáy biết được vũ trụ lệnh bài cho ẩn thân ban thưởng người này tăng lên một cái đại cảnh giới vũ trụ lệnh bài mới mai trong tộc người tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới trở lên là năm người đứng đầu công tích cùng cho ra tương ứng ban thưởng mà cái khác sống sót trở về thiên tiêu mỗi người ban thưởng hai khối vũ trụ lệnh bài tu vi cấp tăng lên năm cái tiểu cảnh giới Ông còn thừa thiên kiêu đứng ở vạn vật đại đạo vực trên hư không, thể nội cảnh giới thế như trẻ che dâng lên thăng lên. Về phần chưa từng sống sót trở về thiên kiêu, bản đạo dành cho hắn tộc các bốn khối vũ trụ lệnh bài, hắn trong tộc năm vạn cốt linh phía dưới giả thiên kiêu, cấp tăng lên một cái tiểu cảnh giới xem như bồi thường. Vũ trụ người quản lý nói xong, dừng lại một hồi, liền nói tiếp đạo. Bởi vì đế tộc hậu kỳ cần di chuyển ra chí tôn vũ trụ, vị trí tôn vũ trụ có thể vận chuyển bình thường, bản đạo đặc biệt ban thượng không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong bốn đại pháp tắc, cung cấp chí tôn vũ trụ người hữu duyên linh nộ, nhìn có thể hào hào linh nộ, sớm ngày có thể phá vỡ vũ trụ tiến về hư vô đại lục vì thần triều hiệu lực vũ trụ người quản lý vừa rất lời, liền xuất hiện bốn đạo pháp tác lực vung hướng chi tôn vũ trụ bốn vương chờ đợi người hưu duyên sau đó liền chưa lại có thanh em xuất hiện bất quá người quản lý chỉ là đem không gian thời gian sinh mệnh tử vong bốn đạo pháp tác lực bản chép tay truyền xuống cũng không đem bản nguyên giao ra. bởi vì như thế cường đại pháp tác bản nguyên giao ra mà nói bị dập tâm không được chính người trưởng khống kia chính là vũ trụ khó khăn lão đại bây giờ vũ trụ cuộc chiến vậy kết thúc ta về trước chuyến đại đạo thôn thiên cơ các vấn thế cần phải cần ta đi trước hỗ trợ các loại làm xong khoảng thời gian này, ta lại tới tìm ngươi. Bản xoáy ca còn muốn đi theo ngươi, cùng một chỗ tiến về hư vô đại lục. đến thời điểm đi theo lão đại tiếp tục sóng lên, cặc cặc cặc. Phan xoáy đứng ở đế thiên bên cạnh, từ trước trạc đẳng hoàng, đến đằng sau hèn bọn cười to. nguyên bản đế thiên đang còn muốn trí tôn vũ trụ nhiều lịch luyện một số thời gian, lại tiến về hư vô đại lục. có thể bây giờ người quản lý chỉ cho đế tộc mười năm thời gian, cho nên ở nơi này trong mười năm, hắn muốn toàn thân tâm đi lĩnh ngộ pháp tác lực, sau đó đột phá vô thượng đại đạo. dù sao hư vô đại lục thiên tiêu bao nhiêu, hắn cũng liền tại hoàng ngự yên củng cố hàn khanh trên người bọn họ hơi nhỏ bé hiểu do một chút về phần những cái kia đỉnh cấp đại tộc hoặc thần tộc thiên tiêu bao nhiêu cường đại hắn không biết đạo hắn đang trầm tư thời khắc lại bị bản tử cắt ngang đối với hắn là thiên cơ các đệ tử thân phận đế thiên tại hệ thống bên kia liền biết rõ cho nên hắn cũng không kinh hãi tốt bất quá bản tử ngươi về sau nếu là theo ta đi thiên cơ các làm sao bây giờ dù sao ngươi là chuyên nhân phan xoáy nghe vậy một mặt kinh ngạc nhìn xem đế thiên lão đại ta tựa như là lần thứ nhất nói với ngươi thiên cơ các ca. nhưng ngươi một chút cũng không được khiếp sợ ta là thiên cơ các đệ tử mà lại còn biết rõ ta là chủ nhân, ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ." Phan Soái vừa mới dứt lời, lập tức suy nghĩ một chút. Ách, cũng đúng, ngươi là đế tộc người, nghĩ phải biết ta thân phận, đó là lại dễ dàng bất quá." "Ha ha, chớ có đoán mò, bản tôn tất nhiên nhận ngươi cái này tiểu đệ, liền sẽ không đi âm thầm điều tra, về phần ngươi thân phận, chỉ cần bản tôn cùng với tiếp xúc hơn người, ta đều hội biết rõ hắn thân phận." Đế Thiên gặp Phan Soái bộ dáng như thế, cười thần bí. Chương 145: Ba khí đế tiểu, đế nam thiên trở về, đế tinh vợ chồng mất tích. Hạo Thiên Đế Châu, vô thượng đế cung 18 tầng. Đế Thiên mang theo cái khác bốn cái chi mạch chuyển nhân trở về. Nói thật, lần này đế tộc tứ đại chi mạch đế cảnh, đế minh, đế hoàng, đế khanh bọn hắn quang hoàn đều bị đế Thiên phủ lên. Thế nhân chỉ biết rõ đế Thiên cường đại, lại đem bọn hắn quên đi, bởi vì hắn nhóm chỉ là tại phối hợp đế Thiên, cho nên không có độ xuất biểu hiện xuất hiện. Cuối cùng cũng chỉ có thể cầm tới mấy khối vũ trụ lệnh bài, cùng tăng lên một số tu vi. Bất quá đế Thiên cũng không phải lương bạc người, trở về tộc địa thời điểm, hắn đem bản thân lấy được 230 khối vũ trụ lệnh bài, xuất ra một nửa phần cho bọn họ, một người 30 mai. Từ vũ trụ cuộc chiến sau, bốn người đối đế Thiên liền có mới nhận biết Cảm thấy Đế Thiên bất kể là năng lực vẫn là chiến lược, cái kia đều là đế tộc tương lai người cầm lái nhân tuyển tốt nhất, cho nên bọn hắn lần này xem như bị Đế Thiên quất phục. Ha ha ha, không sai, Thiên Nhi, lần này một trận chiến, mặc dù quá khứ vài chục năm, nhưng bây giờ ngươi tu vi, dĩ nhiên đi đến chí tôn chúa tể lĩnh phong. Vừa vận thừa dịp lấy 10 năm này đem xong thần thể dung hợp, lại lĩnh ngộ phát tắc, nhất cử đột phá vô thượng đại đạo cảnh giới. Năm người mới vừa gia nhập Đế cung 18 tầng trong đại điện, chỉ nghe thấy cao tọa phía trên Đế Tiêu, một mặt vui mừng cười to. Nhân Đế Thiên thắng lợi, cũng liền kiên định Đế hư vô thiếu thần đế vị trí. Về sau càng là vô thượng đại đạo thần chiếu thần đế tốt vị. Cái này liền nhường đế tiêu cảm thấy, hắn tiến vào vũ trụ là đúng, không những cha mình lấy được tiểu thần đế chi vị, mình còn có một cái như thế nghịch thiên tằng tôn hậu đại đế tiêu từ cao tọa phía trên phi thân mà đến, đứng ở đế thiên trước mặt, hai tay nắm chắc đế thiên hai vai, một mặt hòa ái nhìn xem hắn, đồng thời hướng về phía đế thiên sau lưng bốn người gật gật đầu. Các ngươi cũng không tệ, chi mạch chuyên nhân, các ngươi hoàn toàn xứng đáng. Đế cảnh bốn người bật người quỳ xuống. Đa tạ thái hậu tán dương, phu trợ hậu tôn điện hạ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Đế thiên vậy mỉm cười nhìn xem hắn, sau đó nói đạo. Thái gia gia Tất nhiên đế tộc muốn tiến về hư vô đại lục, vậy có phải hay không đem Ra Ra cùng phụ thân, mẫu thân tiếp đi lên? Đế tiêu nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Đế thiên nhìn thấy, lo lắng. Chẳng lẽ Ra Ra cùng phụ thân không thể tiến về? Ai kỳ thật Ra Ra ngươi tại ngươi tiến vào vũ trụ cuộc chiến sau liền đã trở về, chỉ là phụ thân ngươi, phụ thân làm sao rồi? Đế thiên suốt ruột vấn đạo. Phụ thân ngươi đạo, ngay cả ta đều không có xem hiểu. Hạn tại vũ trụ đại lục tu luyện ngộ đạo lúc, bị một cố lực lượng hút vào trong đó, mà mẫu thân ngươi vậy đi theo vào, Ra Ra ngươi lúc chạy đến, đã chậm, cho nên hắn mới một cái người đã trở về bất quá bọn hắn mệnh hồn bài cũng không phá toái cho nên thái gia gia cảm thấy bọn họ là tiến về một cái khác vũ trụ hoặc là đại lục đi chỉ cần ngươi hảo hảo cố gắng thái gia gia tin tưởng các ngươi hội gặp lại lần nữa đế thiên nghe bản thân thái gia gia giải thích sắc mặt không khỏi ảm đạm xuống náo hải bên trong hiện ra quá khứ thời gian đế tinh bá đạo cùng trung nhị bộ dáng nghĩ lên mẫu thân mình đợi bản thân hoàn toàn như trước đây coi như chân bảo có thể nghĩ đến đây phương vũ trụ người chính là tu sĩ chi thần mọi người đạo đều có chỗ khác biệt cho nên bất đi tự nhiên cũng liền không giống chỉ cần bất tử Thủy Trung sẽ gặp mặt, cho dù chết rồi, chỉ cần bản thân đầy đủ cường đại, cũng có thể đem hắn phục sinh. Thế là, Đế Tiên đem nội tâm âm u vùng đi, thì nghĩ lên Đế Tiêu nói ra gia Đế Nam Tiên đã trở về, liền hướng hắn vấn đạo. Cái kia gia gia bây giờ có ở đây đế tộc. Đế Tiêu thấy vậy, đối với Đế Tiên tâm cảnh rất là khiếp sợ, nghe nói phụ mẫu biến mất sau, ảm đạm một hồi, chốc lát liền từ giữa đi ra, trong lòng thầm than, không hổ là đi tiêu giao đạo, sự tình gì đều nghi thoáng, cũng chỉ có dạng này tâm cảnh, mới có thể đem Tiêu giao đạo đến đỉnh phong. Gia gia ngươi trở về sau đó, liền tiến về thánh tộc, cùng thánh Anna làm chút hiểu biết. nàng trước đó bị ngươi phế đi thần thể, bây giờ ta đế tộc đem hắn phục hồi như cũ, xem như xem như bồi thường. lúc này hắn cần phải tại thiên tộc, liền được ngươi trước đó tại hạo hắn đạo châu, mặc hà chi xông gặp qua thiên băng tâm bên kia. bây giờ nghe nói ngươi đã trở về, đoán chừng mấy ngày sau liền sẽ hồi tộc. đế thiên nghe vậy trong lòng thoải mái một chút, mặc dù phụ thân, mẫu thân biến mất, có thể ra ra mình vẫn còn, dù sao 20, 30 năm chưa từng thấy, bây giờ hắn rất là chờ mong. thái gia gia vừa rồi ngươi nói trí tôn vũ trụ đã trải qua quá khứ vài chục năm có thể chúng ta ở tử vong giới vực cũng liền mười mấy ngày thời gian a làm sao liền đi qua lâu như thế đây đế tiêu một mặt nụ cười hiền hòa ha ha ngươi khả năng còn không hiểu rõ các ngươi sở đại tử vong giới vực thời gian bọn hắn dùng là hư vô đại lục thời gian cũng không phải là trong vũ trụ thời gian đế thiên âm thầm gật đầu nguyên lai thời gian tỷ lệ trên lệch lớn như vậy thiên nhi ngươi cũng mệt mỏi cái khác không nên suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi trước mấy ngày các loại gặp xong ra ra ngươi liền đi bế quan a đợi ngươi xuất quan thời điểm liền là ta đế tộc di chuyển chi ngày đế tiêu vũ một cái đế thiên bả vai vừa định quay người trở về cao tọa thời điểm lại bị đế thiên gọi lại thái gia gia ta ở tử vong giới vượt bên trong đem lôi lâm tiêu tam tộc thiên kêu toàn bộ chém giết mặc dù vũ trụ người quản lý chưa từng một ra, ta nghĩ bọn hắn sớm muộn sẽ biết rõ đến lúc đó bọn hắn tam tộc liên thủ vây công đế tộc đế thiên lời còn chưa nói hết đế tiêu cái kia khí thế hùng vĩ không tự giác kéo theo vô tận đại đạo lực lượng tiếng cười như sớm ha ha ha thiên nhi giết liền giết ngươi không cần lo lắng tất cả giao cho thái gia gia đến giải quyết bọn hắn nếu dám đến vậy liền đem bọn hắn diệt chính là đơn giản cần tìm bản nguyên pháp tách chi tộc phiền toái một chút thôi. Đế Tiêu câu nói này, nhường Đế Thiên cảm thấy cái gì mới là vô thượng đại tộc bá đạo, đồng thời nhường hắn cảm rất được, Đế Tiêu đối với hắn yêu chiều. Tạ ơn Thái gia gia, cái kia Thiên Nhi đi về trước. Đế Thiên nói xong, năm người đồng thời đối với hắn thi lễ một cái, gặp Đế Tiêu gật gật đầu, liền lui thân đi đợi Đế Thiên đám người đi rồi. Đế Tiêu sắc mặt bình nghiêm, hướng về phía hư không nói một câu. An bài nhân viên chú ý tam tộc cử động, như có động tĩnh, diệt. Ông trong hư không cũng không truyền ra tiếng người, mà là truyền đến số đạo không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Đế Tiêu sợ dĩ làm như thế, đó là bởi vì bây giờ vũ trụ vững chắc. Pháp tắc bản nguyên xuất hiện liền sẽ không biến mất, trừ phi vũ trụ khai hích giả rút ra. Cho nên đế tiêu vậy không cần có chỗ cố kỵ, lại nói, coi như vũ trụ diệt, phụ thân hắn bây giờ đã trải qua khôi phục, có thể đem vũ trụ chi nguyên thu hồi. Lần thứ hai mở ra, dù sao bậc này vũ trụ, đối đế hư vô mà nói, còn gia tăng không được nhiều thiếu chiến lược. Trong nay mắt, đế thiên trở về đã có 5-6 ngày, hắn trở lại bản thân tầng 17 bảy cung điện lúc bạch khởi cùng lý bạch bốn người, bây giờ tu vi cũng đã chí tôn chúa tể tầng bốn, tầng năm. Diệp tử đàn ở nơi này đoạn thời gian thành công tiến vào vô thượng thủy tổ cảnh giới bây giờ cũng đang tam trọng thiên, mà tiên, mỹ bốn người bây giờ vậy tiến vào vô thượng đại đạo ngũ trọng thiên, tiến bộ to lớn nhất còn phải là la hầu, hắn bây giờ cũng đã là vô thượng thủy tổ cựu trọng thiên đám người thường nói tiến vào vô thượng thủy tổ cảnh giới, mười năm có thể tiến giai một cái tiểu cảnh giới, cái kia đều là tương đối như bước yêu nghiệt, mà người bình thường lại muốn mấy ngàn trên vạn năm mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể bây giờ la hầu vài chục năm, thế mà tấn thăng bảy cái tiểu cảnh giới, ngay cả đế tộc thái tổ nhóm đều tại bình luận hắn là tuyệt thế thiên tiêu, đồng thời vậy hiếu kỳ hắn lĩnh ngộ phát tác, cái này tiên. Đế Nam Thiên mang theo Thiên Băng Tâm từ thiên tộc trở về, trở lại đế tộc sau, liền trực tiếp tới tìm Đế Thiên. "Thiên Nhi, Thiên Nhi, ra ra tới thăm ngươi." Một đạo gấp rút hô hoán thanh âm từ tầng 17 ngoài điện truyền đến, một cái nhìn như chừng 40 trung niên nam tử, cùng một cái phiêu lượng lẫm diện nữ tử, bọn hắn hướng về cung điện chạy như bay đến. Mà ở cung điện nghe tiên nhạc Đế Thiên, nghe thấy một đạo quen thuộc thanh âm, liền la khất nhường bọn hắn ngừng xuống tới, lắc mình một cái liền biến mất ở cung điện bên trong Đế Thiên vừa xuất hiện ở ngoài điện, liền trông thấy gia gia mình cùng Thiên Băng Tâm hai người, hắn một mặt vui mừng nhìn xem Đế Nam Thiên. "Gia gia, ngài rốt cục đã trở về." Ha ha ha, không hổ là ta đế Nam Thiên Tôn Tử, mới mấy chục năm không gặp, đã đi đến chí Tôn Chúa Tể Lĩnh Phong. Một mặt tự hào Đế Nam Thiên Cuồng Tiêu nói đạo. Sau đó liền hướng Đế Thiên giới thiệu người bên cạnh. Thiên Nhi, đây chính là ngươi nãi nãi, Thiên tộc tộc trưởng Thiên Băng tâm. Thiên Băng tâm gặp bản thân Âu Uyếm Nam Nhân, hướng Đế Thiên giới thiệu bản thân lúc. Âm thầm thần thường, tràn đầy đều là thua thiệt. Trương 146, khởi nguyên đại chiến sắp đến. Lôi phạt đại đạo vực, lôi tộc, lôi tôn ba khí hung hăng ngồi ngay ngắn ở đại điện cao toà phía trên, kiên nhẫn nghe phía dưới một cái lão giả bẩm báo. Tộc trưởng chúng ta thông qua hoang cổ thế lực từ tử vong giới vực trở về thiên tiêu, đối với hắn tiến hành uy hiếp phía dưới, hắn nói gia tộc ta thiên tiêu vẫn là quá trình. Ta lôi tộc người ở tử vong giới vực bên trong, cùng Lâm tộc, Tiêu tộc, không thể tới lúc trợ giúp đoàn chiến thời điểm cái khác thiên tiêu, khiến cho tổn thất khá lớn, sau bị đế thiên biết được, Tam tộc thiên tiêu thì bị đế thiên từng cái diệt sát. Cái gì? Lại là đế thiên, giết con ta lôi nặc không nói, lại đem lôi đỉnh phế đi, hắn dĩ nhiên không nhìn người quản lý mệnh lệnh, thế mà đối bản thân trong vũ trụ thiên tiêu dưới sát thủ. Kẻ này xuất hiện, liền để con ta chết một phế, ta tuyệt không thể nhịn. Lôi Tôn nghe vậy, đang một thanh đứng dậy, trợn mắt thẳng trừng, nhìn xem phía dưới người. Tộc trưởng, tất nhiên vũ trụ người quản lý chưa từng trừng phạt Đế Thiên, vậy liền nói rõ hắn tán thành Đế Thiên cách làm. Bây giờ, tin tưởng cái khác hai tộc cần phải vậy biết rõ chuyện này, mà bọn hắn lại chậm chạp không động, đoán chừng là các loại ta lôi tộc động tác. Phía dưới lao giả, cùng Lôi Tôn bốn mắt tương đối, sợ phẫn nộ để hắn choáng váng đầu góc, liền hướng hắn phân tích nói đạo. Phẫn nộ Lôi Tôn trải qua qua phía dưới lão giả nhắc nhở, trầm tư chốc lát, thở dài ra một hơi, phảng phất làm ra một cái quyết định trọng đại. Mặc kệ Đế tộc như thế nào cương đại, chuyện này không thể cứ tính như vậy mối thù giết con, không đội trời chung, liên hệ tiêu tộc cùng lâm tộc, nếu như ý nghĩ nhất trí, vậy liền liên minh, nhường đế tộc cho ra một cái công đạo. là, tộc trưởng, lão giả lĩnh mệnh sau, hướng lôi tôn được xong lễ, liền lui ra ngoài. hạo thiên đế châu, vô thượng đế cung tầng 17 bên trong đế thiên từ lúc ra ra cùng thiên băng tâm gặp xong mặt sau, liền tiến vào bế quan bên trong. lần này bế quan, chính là hắn trong đời trọng yếu nhất một lần đây là có quan hai đại thần thể tương dung trọng yếu một vòng, tuyệt không thể xuất hiện sai lầm. nếu như không thể thành công, đế thiên sẽ trở thành một tên phế nhân. Cung điện phòng bế quan bên trong, đế thiên ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên, trên người hiện lên nhàn nhạt quan mang. Lúc này hắn chính đang lĩnh ngộ đế tộc bên trong tứ đại pháp tắc, đầu tiên chính là không gian pháp tắc. Ông theo lấy một thanh âm vang lên lên đế thiên trên ngón tay tinh dưới, gần người bên trong ngự thần háp có quan hệ không gian pháp tắc thần khí, đều cảm ứng lẫn nhau, phiêu phù ở hư không. Như thế nào là không gian? Không gian pháp tắc chỉ không gian là cùng thời gian tương đối một loại vật chất khách quan tồn tại hình thức, mà không gian có vị diện không gian, không gian vũ trụ, tư tưởng không gian, thậm chí vật lý không gian, đều là loại không gian phạm trụ. Thì ra là thế không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc là tương đối không có không gian làm sao đến thời gian định nghĩa ta hiểu đế thiên nháy mắt cảm giác bản thân não hải thành minh hiểu thể nội thần lực bản nguyên chỗ theo lấy không gian cùng thời gian pháp tắc cảm nộ. thần lực không ngừng gia tăng mãnh liệt thế muốn đột phá chúa tể chi cảnh bình thường tiến vào đại đạo cảnh giới ông đế thiên cảm thấy lúc này vẫn chưa tới thời điểm bởi vì hắn còn muốn lĩnh nộ sinh tử pháp tắc sau đó lại nhất cử đột phá thể nội bạo loạn thần lực đem đế thiên bản nguyên trùng kích cử đại khiến cho hắn cực kỳ thống khổ hai mắt nhắm nghiền cao mày trong tay không ngừng thi triển đủ loại thần quyết đem hắn chấn áp Hô không biết quá khứ bao lâu, Đế Thiên rốt cục ngăn chặn bạo loạn thần lực, liền trợ phá một nguồn khí. Đón lấy đến chính là sinh mạng pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, đợi lĩnh ngộ hoàn thành sau, liền là thần thể dung hợp, cũng là mấu chốt nhất một bước. Đế Thiên nói xong, liền tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc lực. Thời gian tại Đế Thiên lĩnh ngộ pháp tắc trung lưu trôi qua, trong nháy mắt năm năm đi qua. Lôi tộc cùng Lâm, tiêu hai tộc trải qua qua nhiều lần chạm mặt, nhất trí quyết định, vẫn là nhận không được dưới một hơi này, kế hoạch liên minh tìm Đế tộc muốn thuyết pháp. Lúc này Đế tộc, Vô thượng Đế cung 18 tầng bên trong, Đế Tiêu cái kia vị ngạn thân thể, vẫn như cũ ngồi ở cao tọa phía trên. Thái Hạo Giám thị tam tộc người đã trải qua truyền về tin tức, nội dung thảo luận, tam tộc gần đây hội liên minh, châm đối hạo tôn trạm giết bọn hắn trong tộc Thiên Tiêu, yêu cầu đế tộc cho một cái công đạo. Đế tộc một vị thái thượng trưởng lão đối đế Tiêu bầm báo. Hừ, Bàn giao! Từ ta đế tộc tiến vào vũ trụ đến nay, vẫn chưa có người nào dám như thế, nhìn đến bọn hắn tam tộc là cảm thấy bản thân quá cường đại, điên cuồng vọng tưởng muốn cảm động ta đế tộc. Đế Tiêu khuôn mặt khinh thường, lạnh lên một tiếng, tiếng nói mang theo đại đạo thủy tội áp. Thái Hạo, phải chăng cần động thủ? Thái thượng trưởng lão gặp đế Tiêu cười lạnh biểu lộ liền biết rõ hắn muốn xuất thủ, mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem hắn, liền chờ hắn ra lệnh một tiếng, đế tộc bật người điểm bình xuất chiến. Không nổi, bây giờ thiên nhi đột phá đã đến thời điểm canh chốt, không thể có bất kỳ động tĩnh nào ảnh hưởng hắn. Tất cả các loại thiên nhi xuất quan lại nói. Bất quá, nếu như bọn hắn tam tộc liên minh trước thời hạn, cái đế tiêu ta đế tộc lợi dụng lôi đỉnh chi thế xuất kích, đem hắn liệt, để tránh chiến đấu thời điểm liên lụy vũ trụ, ảnh hưởng thiên nhi lĩnh ngộ phát tác. Thái thượng trưởng lão nghe vậy, tuy nói trong lòng khát vọng chiến đấu, nhưng đế tiêu cũng không có hiện tại động tĩnh, liền đối với hắn không mình hành lễ. Là, thái hậu, lão hủ liền đi ăn bài trong mấy mắt lại quá khứ ba năm sau lôi tộc cùng lâm tộc tiêu tộc âm thầm điều động trong tộc mấy đại hộ tộc thần vệ tụ tập tại lôi tộc đại đạo vực nội hư không bên trong mấy chục vạn đạo thân xuyên khải giáp uy phong lấm lấm như thiên thần đồng dạng thần vệ lơ lửng mà đứng lúc này từ lôi phạt đại đạo vực lôi tộc đại điện bay ra ba đạo bốn năm mươi tuổi nam tử đi theo phía sau mấy chục đạo khí thế hùng vĩ lão giả bọn hắn chính là lôi tộc tộc trưởng lôi tôn tiêu tộc tộc trưởng tiêu viễn sơn lâm tộc tộc trưởng lâm trường sinh mà sau người mấy chục vị lão giả chính là bọn hắn tộc thái thượng cùng lão tổ chúng vị đế tộc bây giờ hạo tôn đế thiên Năm lần bảy lượt không đem ta các loại khởi nguyên thủy tộc để vào mắt, tùy ý ngược sát Tam tộc tiên kiêu. Nhưng ta các loại khởi nguyên thủy tộc thế hệ tuổi trẻ không người kế tục, hắn đây là muốn gây mất chúng ta truyền thừa, việc này, trải qua qua ta Tam tộc hiệp tương, nhất định muốn để hắn trả giá đắt. Lôi tôn bọn hắn vừa xuất hiện, đứng ở hư không, nói năng có khí phách, hướng các thần vệ nói ra lần này xuất chiến mục đích. Ta Lâm tộc chưa bao giờ treo chọc Đế Tiên, nhưng hắn thế mà đối ta Lâm tộc tiên kiêu dưới sát thủ, kẻ này không có chút nào quy củ có thể nói,ỷ thế lớn ta Lâm tộc không lợi, hôm nay, Tam tộc liên minh chính là thảo phạt Đế Tiên thời điểm. Lâm Thanh Dương xem như Lâm tộc tộc trưởng, lại ở tử vong giới vực bên trong đau mất thái nữ, bây giờ hắn Dương xuất hiện vẻ bi thống. Tiêu Viễn Sơn gặp hai người nói xong, vừa định dõng dạc kể một ít có khích lệ lời nói, lại bị một đạo thanh âm cắt ngang. Đã các ngươi tam tộc như thế ghi hận ta đế tộc Hạo Tôn điện hạng, như vậy các ngươi cũng không có tất yếu tồn tại. Vừa dứt lời, thư không phát ra xuất hiện ô uang một mảnh thân mặc hắc sắc chiến giáp đế tộc thần vệ, cùng trật tự cùng chấp pháp thần vệ, cầm đầu là bốn cái đế tộc thái tổ, sau lưng lão tổ hơn hai cái, thái thượng trưởng lão có mấy chục cái, đều là đỉnh phong thái thượng thủy tổ cảnh giới mà tứ đại thái tổ chính là hợp đạo thủy tổ cảnh giới, lão tổ thì là thủy tổ viên mãn cảnh giới. Bây giờ, trong vũ trụ người mạnh nhất chính là nửa bước đại đạo thủy tổ, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có đế tiêu cùng hắn người hộ đạo. Cũng là đế hư vô trước đó tùy tùng, phần thiên đạo tôn, đế tiêu nhận làm chủ mối, cho nên, đến vũ trụ lúc, liền để hắn đảm nhiệm đế tộc thủy tổ. Lôi tôn gặp xuất hiện nhiều như vậy đế tộc người, mà bọn hắn thậm chí ngay cả một chút cảm ứng đều không có, trong lòng đung đưa nổi sóng. Lâm huynh, Tiêu huynh, phía trước bốn người các ngươi có từng biết rõ? Hai người nghe vậy, ngước đầu nhìn lên, trông thấy bốn cái một thân pháp bảo màu bạc. Sau lưng hiện lên đại đạo chi vận, bốn đạo bất đồng pháp tác lực quay quanh tại quanh thân, nhìn như 50, 60 tuổi, nhưng khuôn mặt cương nghị, cũng không có lao giả thần thái, mà xem như vô thượng thủy tổ đỉnh phong bọn hắn, thế mà cảm thụ đến mãnh liệt uy áp. Bốn người này, chưa bao giờ tại trong tầm mắt mọi người xuất hiện qua, khó trách đế tộc tại trong vũ trụ không có sợ hãi, người lai, like, trước đó vẫn luôn chưa từng dương xuất hiện qua chân chính nội tình. Lâm Thanh Dương giao động lắc lắc đầu, hậu bối không ngừng bước lên lạnh mồ hôi, đây là nhận đế tộc bốn người uy áp, sinh ra lòng kiêng kỵ mã sinh ra. Ha ha, tiểu bối, ta các loại tồn tại thời điểm các ngươi mấy đại khởi nguyên thủy tộc có thể còn chưa sinh ra đây ở mấy cái kỷ nguyên phía trước thái hạo cần chuyên tâm lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo đế tộc một mực từ những người khác đảm nhiệm thái hạo chi vị mà ta bốn người chỉ là đế tiêu thái hạo thị vệ cho nên chưa từng gặp qua ta đúng là bình thường tuy nói lâm thanh dương tiếng nói rất nhẹ có ở đây đế tộc bên trong cầm đầu bốn người bên trong một cái tên là đế không láo giả đem hắn mà nói một chữ không kém nghe vào trong tai bốn người này danh tự đều theo đế tộc pháp tắc tới lấy theo thứ tự là đế không đế thời đế sinh đế diệt lúc này đế diệt lệnh dzin một tiếng một mắt khinh miệt nhìn về phía tam tộc người Ừ, thật đúng là buồn cười. Một cái vũ trụ khởi nguyên thủy tộc lại dám đối ta đế tộc Hạo Tôn Điện Hạ xuất thủ. Các ngươi sợ là không biết vũ trụ khởi nguyên A. Nếu không phải là Thái Hạo lo lắng ảnh hưởng đến Hạo Tôn Điện Hạ bế quan, liền bằng các ngươi tam tộc còn chưa xứng nhường ta các loại xuất thủ. Trư 147, khởi nguyên cuộc chiến. Ha ha, lĩnh ngộ, bản tôn rốt cục linh ngộ. Nguyên lai là dạng này, chết cũng là bắt đầu mới. Nếu như không phải có trí nhớ kiếp trước, sinh tử pháp tắc vẫn là rất khó mà đồng thời lĩnh ngộ. Đế Thiên phòng bế quan bên trong, xung quanh vây quanh thành, háp giao thoa quan mang, cái này chính là sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc lực lượng. Tốt, đón lấy đến liền là trọng yếu nhất một bước. Đế Thiên nói xong, sau lưng xuất hiện hai đạo hư ảnh, một đạo kim quang lấp lóe, giống như thiên địa chí tôn đồng dạng, một đạo ma sát chi khí cuốn quanh, mặt xanh nhanh vàng, khí thế bức người, như ma chi chân tổ mở dạng. Cái này chính là Đế Thiên Hồng Ngung thần thể cùng Vô Thượng Thủy Ma thể, đón lấy đến liền là cả hai tương dung thời điểm. Một cái vô thượng thần linh, một cái vô thượng tổ ma, một chính một tà, muốn đem cả hai triệt để dung hợp, đó là khá khó khăn. Có thể đồng thời nắm giữ cái này hai đại thần thể người, dù sao chỉ là tồn tại truyền thuyết bên trong, tương truyền nếu như không có đại nghị lực người là không cách nào đem hắn dung hợp đang dung hợp quá trình bên trong, hắn chịu lấy cái kia rút gân lột da thống khổ, thay đổi cốt nhục nỗi khổ, loại này quá trình, không phải bình thường người có thể thừa nhận được đương nhiên, nếu là vượt qua được, kia chính là trí cao vô thượng thần ma chi thể, bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn đế. Thiên liền bắt đầu, thôi động hai đại thần thể, sau lưng hai đại hư ảnh, liên tục hướng điểm trung tâm áp sát. Tại hư ảnh tương dung thời điểm, phát ra một đạo vang lên. Ông sau đó, nương tụ thành một đạo kim hắc giao hòa thần quang, trong chốc lát, dung nhập đế thiên thể nội. Vành ngay sau đó, một đạo cụ có xuyên thấu tính tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ đế cung tầng 17. A cái này đạo thanh âm truyền ra, toàn bộ tầng 17 chấn thủ người, từ nơi này đạo tiếng kêu thảm thiết liền có thể cảm thụ đến hắn có bao nhiêu thống khổ. Hạo Tôn Điện hạ đây là làm sao rồi? Tại sao thống khổ như vậy? Đế trong cung diệp tử đàn mặt lộ vẻ khẩn trương. Lý Bạch, Bạch Khởi, Hậu Nghệ, Ma Tôn bốn người lòng nóng như lửa đốt, làm sao lại không cách nào tiến vào trong đó thay hắn tiếp nhận. La Hầu hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tại bọn hắn bên trong, xem như tu vi cao nhất Dương mi Tri Thức Bên Bắc, trông thấy đám người lo lắng cùng vẻ khẩn trương, liền lên tiếng giải thích. Điện hạ đây là đang dung hợp song thần thể, trong đó thống khổ khó có thể tưởng tượng, dù sao cũng là thay đổi cốt đục. Sau khi thành công, điện hạ thần thể đem không ai bằng, cái nào sợ là ở vũ trụ phía trên. cái gì? thần thể dung hợp. điện hạ đã là song thần thể đứng đầu, nhường vô số thiên kiêu khó có thể vượt qua, tại sao còn muốn tiếp nhận như vậy thống khổ? đối với cái này điểm, diệp tử đàn không ra gì lý giải. à, thân làm vũ trụ bên ngoài đế tộc dòng chính, lấy điện hạ rộng lớn trí hướng, lại có thể nào cam tâm đi người khác đường xưa? biết rõ đế thiên chính là hư vô đại lục, vô thượng đại đạo thần triều dòng chính, dương mi xem như hồng hoang thời điểm người thứ nhất, há lại sẽ đoán không được đế thiên ý nghĩ? Dương Mi Câu nói này nói xong, Đế Thiên Thuộc Hạ nhóm nguyên một đám túi đầu xuống, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn theo sát hắn bộ pháp, bằng không thì ở tại Tả hữu, lại không hề có tác dụng, cái này chính là mỗi người bọn họ tín niệm. A lại là một thanh thê thảm gọi tiếng truyền đi ra, ngay cả tại 18 tầng Đế Tiêu đều vì đó biến sắc. Ai Thiên Nhi, ngươi bản thân đường, còn phải bản thân kiên trì, Thái gia gia cũng là không cách nào giúp ngươi. Một bên đế nam thiên, tâm có không đành lòng nhìn xem Đế Tiêu, phụ thân, ngươi nói Thiên Nhi có thể kiên trì xuống sao? Hắn nhất định phải kiên trì. Đế Tiêu một mặt tin tưởng vững chắc nhìn về phía hư không, lôi phạt đại đạo vực. Hư không bên trong đế diệt bốn người ngạo nhưng mà lập, lúc này, một đạo mệnh lệnh phát ra. Tất nhiên Tam tộc tự tìm cái chết, vậy liên diệt, ta là các ngươi giữ gìn tốt không gian vũ trụ, các ngươi đừng có chỗ cố kỵ. Giết. Một thanh sát chữ vừa dứt, đế tộc thái thượng trưởng lão dẫn đầu tất cả mọi người, liền hướng Tam tộc liên minh đại quân phóng đi. Tên đã trên dây không phát không được, Lâm Vinh, Tiêu Vinh, tất nhiên đế tộc đã trải qua hiện thân, chúng ta cần gì phải khi đảm. Lôi tôn đối đế thiên đó là hận thấu xương, tuy nói hôm nay đế tộc có tứ đại siêu cấp cường giả, nhưng cho thấy không xuất thủ, cho nên, theo chết vào tay ai còn chưa nhất định. Tốt, Nếu như đã làm ra quyết định, vậy chúng ta liền không có tất yếu lần thứ hai nhộn bộ cho ta giết tới. Lâm Thanh Dương đối với Lâm Tử Huyên chết, canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy bản thân không có bảo vệ tốt nàng. Lúc này chính là cùng đế tộc nhất quyết thắng phụ thời điểm. Tiêu Viễn Sơn cũng muốn lên con trai mình chết thảm hình dạng, nội tâm hận ý, sớm đã bao trùm đối mặt đế tộc cầm đầu bốn người hoảng sợ. Giết âm vang đế không bốn người nháy mắt đem cái này phương không gian cho bao phủ lại, để tránh liên lụy toàn bộ vũ trụ. Dù sao có vô thượng thủy tổ phía trên cường giả chiến đấu, vũ trụ là không thể thừa nhận. Lo lắng đang đánh nhau trong lúc đó. Lực đạo không bị khống chế, liền phá vỡ vũ trụ bích lũy. Mà đế không bọn hắn bốn người tồn tại, chính là muốn đem vũ trụ bích lũy giữ gìn ở trong quanh khắc, song phương liền chiến đấu cùng một chỗ. Thanh âm chấn thiên, thần lực bốn phía bạo loạn ra thần lực miễn lệ nhiều màu đế tộc mấy chục vị thái thượng liền núi bên trên tam tộc liên minh lão tổ cùng thái thượng trưởng lão, Mà đế tộc hơn hai mươi vị lão tổ lại là không hề động một chút nào, giống như là vì chiến đấu người áp trận. Nhìn như cường han tam tộc thần vệ, trong nháy mắt liền bị đế tộc mấy đại thần vệ cùng chư tự chấp pháp thần vệ đánh là liên tục bại lui. Lúc này đế tộc một vị thái thượng trưởng lão. Một đạo tử vong chi lực đánh vào lôi tộc lao tổ trên người, khiến cho nháy mắt tan thành mây khói một vị nửa bước viên mãn thủy tổ liền như vậy vẫn lạc theo tới, liền xuất hiện một thanh đại đạo tiếng chuông vang lên. Đường lôi phạt đại đạo vực một mảnh huyết hồng, đây là thủy tổ vẫn lạc dị tượng, nhưng có cái này bắt đầu, thưa không liền một mực là hung sắc. Bởi vì thủy tổ cảnh giới cường giả, một mực ở vẫn lạc, mà đại đạo tiếng chuông vẫn như cũ kéo dài vang lên. Đường đáng giận lôi tôn cùng cái khác hai tộc tộc trưởng trông thấy chiến đấu khốc liệt trong lòng nội ý rồi dạo, ba người đồng thời đem chấn tộc chi bảo xuất ra. Lôi tôn trên tay thêm ra một chuôi cự đại lại có kèm theo lôi điện chi lực thần uy. Mà Lâm Thanh Dương trong tay xuất hiện một chuôi quân trượng, phát ra chói mắt quang mang. Tiêu Viễn Sơn trong tay xuất hiện một chuôi ánh vàng rực rỡ thần phủ, hiển lộ rõ ràng tràn đầy kim chi áo nghĩa đang ở ba người đồng thời muốn gia nhập lúc chiến đấu. Một bóng người ngăn khuất bọn hắn trước người. Ha ha, ba vị, các ngươi đối thủ là ta, ta chính là Đế tộc bài danh thứ 23 vị lão tổ, Đế Ngự Kiếm. Người này một bộ bạch sắc rộng thùng thình pháp bảo không gió từ lên, thời gian chợt tự vòng ở sau lưng hắn tự chuyển. Thưa, nguyên lai là chủ tu lực lượng thời gian Đế tộc lão tổ. Hôm nay chúng ta ba người liền muốn nhìn xem, xếp hàng thứ hai thời gian phát tác vẫn là như thế nào cường đại. Lôi tôn vùng vẩy lên lôi điện chi truy thả người vọt lên hai tay giơ cao thần truy tại hư không trọng tái phát dưới doanh chi chi cảnh cảnh kia trước màu bạc tại hư không không ngừng nhẹ lên tốc độ nhanh chóng khó nói lên lời hướng về đế ngự kiếm đánh tới gặp công kích đã đi tới trước mắt lúc này đế ngự kiếm vẫn như cũ bình thản đung dung mặt treo cười khẽ lúc này cho người kinh khủng một màn phát sinh chỉ thấy khổng lồ lôi điện chi lực xuyên thấu thân thể tiếp lấy liền tiêu tán ân lôi tôn không hiểu hắn có thể không cho rằng người này dễ dàng như vậy liền bị hắn chém giết nếu như đổi thành những người khác có thể sẽ như vậy cho rằng ha ha ha Không hổ là lôi tộc chấn tộc pháp bảo, lực đạo cũng khá, đáng tiếc lại không cách nào làm bị thương ta. Đế ngự kiếm thanh âm từ sau người truyền đến đi ra, đây chính là thời gian ký ức. Tuy nói lôi tộc phần lớn là lấy lôi điện pháp tắc làm chủ, nhưng đối với đế tộc tứ đại pháp tắc vẫn là hiểu biết. Thời gian ký ức chỉ cần nơi người nọ đi qua, hắn đều có thể thông qua thời gian pháp tắc, đem thân thể rời vị, tại nguyên điểm lưu lại hư ảnh. Lôi Minh, ta tôi giúp ngươi một tay. Dẫu nhân đầm hai lâm thanh dương cùng tiêu viễn sơn tay cầm thần binh phi thân mà lên, đứng thẳng hư không, cùng lôi tôn trở thành một hình tam giác hình, đem đế ngự kiếm vây ở trung gian. Ba người lẫn nhau ánh mắt trao đổi một chút, đồng thời hướng về phía Đế Ngự Kiếm phát lên công kích. Mà Đế Ngự Kiếm nhưng không có nghĩ đến, Lôi Tôn công kích chỉ là hư chiêu, chỉ là vì tụ lực. Lam Lâm Thanh Dương cùng Tiêu Viễn Sơn công kích, đem hắn xuyên thấu thời điểm, Đế Ngự Kiếm thân thể lại biến mất. Xuất hiện ở trước đó bị Lôi Tôn lúc công kích vị trí, một màn này, lại bị Lôi Tôn bắt được, tụ lực hoàn thành hắn lớn tiếng quát đạo: "Lôi Thần chi nộ!" Cạch cạch cạch quanh mấy trăm đạo ngân sắc lôi điện đánh ra, hướng về Đế Ngự Kiếm đánh tới. Nguyên bản coi là cử động lần này tất trúng ba người, lúc này lại trận tròn mắt, chỉ thấy mấy trăm đạo lôi điện, bị đứng im cách hắn chỉ có mấy centimet, Đế Ngự kiếm vung tay lên một cái, Ngân sắc lôi điện vẫn như cũ định tại hư không, lại thay đổi phương hướng, nhắm ngay lôi tôn bọn hắn ba người Đế Ngự kiếm ánh mắt chừng một cái, giải trừ thời gian đình chỉ, lôi điện chi lực cực tốc bay về phía ba người, không kịp tránh né bọn hắn, vội vàng vận chuyển thần lực ngăn cản. Nguyên phốc phốc. Lâm Thanh Dương bởi vì là quang minh pháp tắc, phòng ngự năng lực không phải rất mạnh, cho nên phun ra một ngụm máu tươi. Lại là thời gian đình chỉ. Mở rộng phạm vi công kích, để hắn gia tăng thể lực tiêu hao. Lâm Thanh Dương một vòng khẽ miệng vết máu, dùng thần thức cùng hai người giao lưu. Sau đó ba người đồng thời gật đầu. Vây quanh đế ngự kiếm kéo dài khoảng cách, giơ cao trong tay thủy tổ khí, lớn tiếng quát đạo: "Lôi chi trùng giới, quang minh thẩm phán, kim chi áo nghĩa." Ba đạo bất đồng sắc thái pháp tác lực, cấp tốc đánh về phía đế ngự kiếm, mà Lâm Thanh Dương ba người trên mặt lộ ra cười tà. Như thế cường đại ba đạo công kích, nhìn ngươi như thế nào ứng đối? Ông ba đạo công kích, thế mà đồng thời tại hư không đông lại, lôi tôn bọn hắn sắc mặt đột biến. Cái gì? Hắn vẫn là mạnh bao nhiêu? Cái này làm sao có thể? Không thể tin ba người hét lên kinh ngạc sau đó lôi tôn từ thần lực bản nguyên chỗ lần thứ hai điệp ra đi lên chúng ta thêm đại thần lực ta liền không tin hắn có thể chống lại nắm giữ thủy tổ khí tam đại thủy tổ đỉnh phong cảnh giới cơ giả ông lâm thanh dương cùng tiêu viễn sơn nghe vậy đồng thời hướng về phía trước đó công kích tăng lên bản nguyên thần lực ngự kiếm đừng có lại chơi bằng không thì ảnh hưởng đến hạo tôn điện hạ ngươi không chịu được nổi từ đế tộc lao tổ trong đám chuyển đến một đạo thanh âm đế ngự kiếm nghe vậy sắc mặt kỳ biến hắn là thật lâu không hề động qua tay nhất thời ngứa ngề thế mà quên đi tới đây mục đích tốt bọn tiểu bối trò chơi kết thúc chương một trăm cuối cùng Đế thiên thần thể dung hợp hoàn thành, vô thượng trí tôn thần ma thể hiện thế. Bọn tiểu bối, trò chơi kết thúc. Các ngươi chiêu số ta đã trải qua thể nghiệm qua, cảm giác không có gì lực sát thương, cho nên, hiện tại tới phiên ta. Đế Ngự kiếm trông thấy bọn hắn ba người, đồng thời thêm đại thần lực chuyển vận, vung lên tay háo bảo rộng lớn, ba đạo công kích đồng thời bị đánh tan. "Oi cái gì?" Dấu Nhân Đầm Ba Kinh hai ba người gặp hắn tiện tay lực lượng, liền đem ba kiện vô thượng thủy tổ khí đánh rơi, đồng thời, còn có tổn hại dấu vết tượng, không thể tin nhìn qua Đế Ngự kiếm. Ngay sau đó, Đế Ngự kiếm sau lưng thời gian chợt tự vổng, điên cuồng chuyển động lên. Tất nhiên Thái Hạo yêu cầu giữ lại khởi nguyên thủy tộc pháp tắc truyền thừa, cái kia ta cũng liền không hạ sát thủ. Có thể các ngươi là tam tộc tộc trưởng, cũng là khơi mạo sự việc đầu nguồn khởi nguyên thủy tổ thống trị, dĩ nhiên không thích hợp các ngươi, xem như trừng phạt. Hôm nay liền xóa đi các ngươi trở thành thủy tổ cảnh giới tư chất. Đế Ngự Kiếm vừa rất lời, thời gian trật tự vòng tại hư không vô hạn phóng đại, cho đến đem lôi tôn ba người bao trùm ở Đế Ngự Kiếm hai tay mười ngón, liền liên tục thay đổi phức tạp lại cổ lao thủ thế. Sau đó một đạo giống như đại đạo phản âm tại hư không vang lên, thời gian lật chuyển, tức khắc thời gian trật tự vòng bao trùm chỗ chuyến đến quần phong gào thét, thỉnh thoảng trời nắng, thỉnh thoảng hắt xám, có thể toàn bộ lôi phạt đại đạo vực không trung phía trên điện tiệm lôi mình. dù sao cũng là hành vi ngây tiên, lúc này đế ngự kiếm đã đem vũ trụ trật tự nhiễu loạn, làm sao đế tộc bản thân liền là thời gian pháp tác trưởng công rắn giả, cho nên không người có thể cản, chỉ có thể lợi dụng dị tượng đến biểu thị bất mãn. mà ở thời gian trật tự vòng phía dưới lôi tôn ba người, lúc này theo lấy hắn chuyển động một vòng, bọn hắn tu vi liền giảm thiếu một phân, vài cái hô hấp sau, làm bọn hắn cảnh giới dừng lại ở vô thượng đại đạo đỉnh phong lúc, đế ngự kiếm thét dài một tiếng, chạm ba một đạo cự đại thần lực công kích từ đế ngự kiếm quanh thân quyết tán giống như gợn sóng đồng dạng tận diệt ba người thể nội Phốc phốc, lôi tôn ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi não hải ông ông tác hưởng mặt mũi tràn đầy không cam lòng bởi vì bọn hắn tự thân vậy cả ứng được lại muốn về vô thượng thủy tổ đã trải qua vô vọng đây là xem như các ngươi tam tộc chứng phạt thái Hạo nói nếu như các ngươi tam tộc còn muốn khuấy động vũ trụ khởi nguyên cuộc chiến vậy liền liền diện tuyển cái khác cái khác pháp tắc truyền thượng tộc đế ngự kiếm thanh âm vang vọng chân trời ngay cả lúc này ở kích chiến thần vệ cùng lão tổ thái thượng nghe nhất thanh nhị sở bây giờ tam tộc bên trong lão tổ cùng thái thượng trưởng lão đã bị chém giết 2 phần ba, chỉ còn lại 1 ba. Thế nhưng là thực lực bọn hắn coi như nói quá thứ, mà như thế cự đại phạm vi kịch chiến mấy chục hơn trăm vạn người, bị đế ngự kiếm trách mắng dừng tay. Lúc này tại tam tộc bên trong bế quan thủy tổ, lúc này liền có cảm ứng, trải qua qua thôi diễn, biết được lần này thương vong khá lớn, nguyên một đám tỉnh lại muốn bảo vệ riêng phần mình trong tộc đệ tử lôi tộc, số đạo mang theo bất hủ khí thế từ lôi tộc tộc địa chuyển đến viên mãn thủy tổ cảnh giới khí tức xông thẳng vân tiêu đồng thời trong lúc đó tại mấy trăm cái đạo châu bên ngoài lâm tộc tiêu tộc bên trong, vậy xuất hiện bậc này cường đại lại bất hủ chi uy. Tam tụ người, cảm thụ đến thủy tổ tỉnh lại khí tức, mừng rỡ như điên, nháy mắt cảm thấy trận chiến này thắng lợi lại có hy vọng. Thế nhưng là, còn không có chờ hắn nhóm lần thứ hai động thủ lúc, một đạo uy vũ bá khí thanh âm vang lên. "Hừ, nhỏ tiểu viên mãn thủy tổ, còn muốn kiến càng Lệ cây, đơn giản không biết sống chết." Chính đang duy trì không gian vũ trụ đế diện thấy vậy, lạnh lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, liên tử vô tận trên hư không, xuất hiện một đầu giả thiên tế nhật, lại mang theo khí tức tử vong bản tay màu đen, hướng lôi tộc tộc địa vô tới. Ầm ầm, một đóa hắc sát cây nấm, mút trời mà lên, tùy theo, đại đạo chi trùng liên tục vang lên đương, đương mà cho người không nghĩ tới là, cái nào sợ là cách xa nhau mấy trăm cái đạo châu bên ngoài lâm tộc tộc địa, tiêu tộc tộc địa. Lúc này vậy thể hiện ra kinh người như thế một màn, Giết hai tộc bọn họ thủy tổ người, chính là đế không cùng đế thời hai người, bọn hắn xuyên việt không gian cùng thời gian, đem hai tộc thủy tổ diệt sát. mười mấy hai mươi vị viên mãn thủy tổ cường giả còn chưa từng lộ diện, liền bị ba cái hợp đạo thủy tổ cách không chấn sát. Cái này quả nhiên là một loại trân trọng, bế quan mấy cái kỳ nguyên, vừa nghĩ tới xuất quan, liền bị người đưa đi lôi hồi. Tại bọn hắn vẫn là lúc màu đỏ tươi hư không, lúc này dĩ nhiên ngưng tụ ra một màn mưa máu vung hướng toàn bộ trí tôn vũ trụ, lúc đầu vẫn lạc nhiều như thế viên mãn thủy tổ cường giả, mưa máu sẽ liên tục hạ cái vài ngày, thế nhưng là lại bị một đạo kinh thế hai tục cuồng bạo dị tượng cho đánh tan. ầm ầm, cạnh cạnh cạnh, dị tượng lôi điện đánh tan mưa máu, lúc này toàn bộ trí tôn vũ trụ biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năn ngón. qua vài cái hô hấp sau, một đạo thiểm điện bổ ra vũ trụ hắc cám, nháy mắt đêm tối biến thành ban ngày. bậc này kỳ dị chi cảnh, toàn bộ trí tôn vũ trụ người thế nhưng là chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là gặp được. khó đạo trí tôn vũ trụ muốn bị hủy diệt sao? vì sao sẽ xuất hiện như thế dị tượng? đừng nói nhảm, có thể là trí tôn bảo vật hiện thế, hoặc là có bất thế yêu nghiệt xuất thế. vừa rồi cái kia một đạo thiểm điện đánh xuống, ta đều coi là trí tôn vũ trụ muốn hóa thành hư không. lôi phạt đại đạo vực, bị đế ngự kiếm chém dụng thủy tổ tư chất lôi tôn, lâm thanh dương, tiêu viễn sơn ba người như ở trong mộng mới tỉnh. đây là tình huống như thế nào? chẳng lẽ là bởi vì khởi nguyên cuộc chiến, nhường bản nguyên vũ trụ bạo loạn, sinh ra hủy diệt trạng thái? không đến mức a, có lẽ là đông đạo thủy tổ vẫn lạc mà sinh ra dị tượng. ta cũng đúng nghĩ vũ trụ tận diệt, tốt nhất mang theo đế tộc cùng nhau tiêu tán dạng này, con ta mối thủ cũng coi là được báo. Nhìn đến, về sau chúng ta ba người chỉ có thể là trong tộc trưởng lão rồi. Không nghĩ đến, một lần sai lầm quyết định, kém chút trôn vùi toàn bộ gia tộc, đế tộc thật đúng là không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ba người lời nói vừa dứt, lại một đạo kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ trí tôn vũ trụ thần ma lực lượng, điên cuồng hướng đế tộc vô thượng đế cung tầng 17 bao phủ mà đi. Đế diệt bốn người nhìn thấy này các loại dị tượng, mấy người liên nhau tùy theo liền cười lên ha, ha ha ha ha. Hạo tôn điện hạ thần thể rốt cục dung hợp hoàn thành, truyền lệnh xuống, tam tộc nếu như còn muốn tiếp tục chiến, cái kia ngay cả căn dứt lên đế diệt bốn người thu lên không gian vũ trụ vòng bảo hộ hướng đế tộc các lao tổ hạ đạt mệnh lệnh mà tam tộc người nghe vậy không có một cái người nguyện ý tiếp tục chiến đấu nhau nhau thu lên binh khí biểu thị nhận thua ba người các ngươi đây đế ngự kiếm nhìn xem lôi tôn bọn hắn vấn đạo lúc này bọn hắn nghe thấy hắn trả hỏi loại kia cảm giác so an cức còn muốn khó chịu bất quá vẫn là cứng rắn ra đầu nói ra ba chúng ta tộc nhận thua chờ trở, trở về trong tộc sau liền đem tộc trưởng chi vị chuyển xuống đế không thấy không có người nguyện ý tái chiến thế là vung tay hô to hồi tộc nên đón hạo tôn điện hạ xuất quan nghiêm chỉnh huấn luyện đế tộc thần vệ Thái thượng, các lao tổ cấp tốc liệt tốt đội ngũ, chờ đợi tứ đại thái tổ phá vỡ vũ trụ hư không. Sau đó đế không vung tay lên một cái, hư không liền bị cắt ra. Mà đế thời, đợi đế tộc người sau khi tiến vào, liền sử dụng ra thời gian gia tốc, mười mấy trong hô hấp liền có thể trở lại đế tộc đế tộc hư không bên trong đế thiên không bị khống chế bị thần ma lực lượng dẫn dắt đi ra phòng bế quan, phiêu phù ở hư không. Một bộ trắng lam giao nhau kỳ lăng tinh huy thần y rìa tại dị tượng của phong phía dưới phát ra hô hô vang lên. Một đầu tóc dài màu bạc tùy ý rơi vào sau vai, trên trán đạo vận thần văn phong thích vạn trượng quan mang. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền giống như mê man quá khứ một dạng chỉ là thần ma lực lượng lại điên cuồng hướng trong cơ thể ngưng tụ đế tiêu thấy vậy lập tức truyền âm cho phần tiên tôn giả hai người một cái trước mắt liền tới đến cách đế tiên một trăm trượng xa hư không bởi vì bọn hắn biết rõ đợi thần thể hình thành thời khắc khả năng còn muốn tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ sợ ảnh hưởng đến hắn liền cách hắn bên ngoài trăm trượng ông lúc này tổ ương một mảnh đế tộc người từ hư không mà ra đây là từ lôi phạt đại đạo vực trở về đám người đế tiêu nhìn thấy cái kiết như đại đạo phản âm thanh em vang lên tất cả đế tộc người phân tán thủ hộ nhưng có đảm nhiệm làm sao không cho người tiến vào lập tức xuất thủ chém giết Đế Tiêu rất lời, không trung truyền đến vô số đạo trốn vào hư không thanh âm. Ông giấu nhân đậm lúc này, toàn bộ trí tôn vũ trụ thần ma lực lượng càng ngày càng mở mạnh, có thể đế thiên thần thể còn trương ngưng tụ hoàn thành. Mà hắn lúc này lại xuất hiện vẻ thống khổ, điểm này lại bị đế tiêu bắt lấy. Nguy rồi, vũ trụ thần ma lực lượng còn không đủ để nhường thiên nhi thần thể ngưng tụ. Đế tiêu thần sắc nghiêm trọng, trong lòng bắt đầu lo lắng, làm sao hắn không phải sáng thế thần, chỉ có thể làm lo lắng. Trí tôn vũ trụ chi tâm, bản nguyên vũ trụ chỗ, thần ma lực lượng không đủ, đế thiên thế mà bắt đầu hấp thu vũ trụ bản nguyên chi lực. Bất quá, cái này cũng không phải đế thiên có thể khống chế dù sao lúc này hắn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả lúc này tự ly đế tiêu mấy trăm trưởng xa phần thiên tôn giả truyền âm cho đế tiêu thái hạo không bằng do ta hướng hạo tôn điện hạ truyền thâu thần lực giúp hắn thần thể ngưng tụ không được ngươi chỉ có thần lực không có ma sát lực lượng nếu như chỉ hấp thu thần lực hội dẫn đến thần ma lực lượng mất cân bằng dù cho ngưng tụ thành cũng khó có thể trường khống đang ở đế tiêu vắt hết vóc thời điểm hư vô đại lục đế hư vô tầm cung bên trong ân nghi không ra hắn thế mà dung hợp thành bậc này thần thể không tốt vũ trụ bên trong thần ma lực lượng không đủ hắn bắt đầu hấp thu bản nguyên vũ trụ như thế cường đại đế hư vô lúc này trên mặt lại che kín chấn kinh chi sắc bởi vì hắn biết rõ nếu như bản nguyên vũ trụ bị hấp thu như vậy trí tôn vũ trụ liền sẽ dần dần suy bại thậm chí hủy diệt đã ngươi bản thần hậu đại cái kia bản thần liền giúp ngươi thành tiểu cao nhất thân thể nhìn xem ngươi về sau có thể đến cái dạng gì độ cao đế hư vô thông qua bản nguyên vũ trụ làm môi giới bắt đầu hấp thu hư vô đại lục thần ma lực lượng sau đó lại quán châu đến đế thiên thể nội trí tôn vũ trụ đế tộc hư không theo lấy thần ma lực lượng càng ngày càng ít đế thiên thống khổ biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng đế nam thiên tại bản thân đế cung đứng xa nhìn Vội vàng phi thân đi tới đế tiêu trước mặt. Phụ thân, ngài nghĩ một chút biện pháp, thiên nhi không thể có sự tình a. Thỏ con ngai con, muốn ngươi rằng a, ta không biết đạo sao. Xoát ruột bên trong đế tiêu gặp con trai mình nhường hắn nghĩ biện pháp giúp đế thiên, làm sao bản thân lực bất tòng tâm. Có thể đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thần ma lực lượng từ bản nguyên vũ trụ bên trong không ngừng hướng đế thiên thể nội quán đầu. Lấy được thần ma lực lượng bổ khuyết đế thiên, lúc này sắc mặt liền bắt đầu chuyển biến tốt. Ân. Đế tiêu thấy vậy, không rõ cho nên mở ra thần thức truy lên thần ma lực lượng nơi phát ra, sau đó gật gật đầu. Phụ thân xuất thủ. Vậy cũng không cần lo lắng, Đế Tiêu Viên kia suốt ruột tâm, cũng coi là yên tâm xuống. Gia gia xuất thủ, Đế Nam thiên vậy rất là khai tâm, hiện tại bọn hắn liền các loại Đế Tiên thần thể ngưng tụ mà thành. Trong hư không, lấy được thần ma lực lượng tiếp tế Đế Tiên, lúc này, phía sau hắn liền bắt đầu từ một điểm sáng, chậm rãi ngưng tụ. Mấy canh giờ sau, từ một cái cực nhỏ điểm sáng, ngưng tụ ra một đạo khí thế rộng lớn, như thiên địa chúa tể đồng dạng hư ảnh. Phản phất thứ nhất đạo ánh mắt, cũng có thể diệt một cái vũ trụ, ngay cả nửa bước đại đạo thủy tổ Đế Tiêu cùng phần thiên tôn giả nhìn thấy, đều lòng còn sợ hãi. Thứ Đế Tiên ngưng tụ mà thành thần thể hư ảnh, phát ra một đạo hư nhẹ, đế thiên nháy mắt liền bị cái này đạo thanh âm bừng tỉnh, hư ảnh đem đế thiên tỉnh lại, là vì nhường hắn mượn nhờ còn thừa lực lượng, đem cảnh giới nhất cử đột phá, cuối cùng thành công, đế thiên quay người, nhìn về phía bản thân dùng xong thần thể dung hợp mà thành thần thể, gặp khí thế của nó rộng lớn, cảm giác thần ma năng lượng vô cùng vô tận, liền biết rõ tôn này thần thể cường đại, tông cảm thấy, liền là trước kia mười bộ hồng mông thần thể cũng không phải hắn một cái địch, ông một lát sau trong đầu truyền đến một thanh âm vang lên, có quan hệ cố này thần thể tất cả tin tức đều truyền tống mà đến, nguyên lai like nó gọi vô thượng trí tôn thần ma thể có thể nói là bất tử bất diệt, cùng thiên địa cùng tồn. Đợi cho viên mãn thời điểm, cho dù thiên địa vẫn diệt, mà chỉ riêng hắn độc tồn. Ngưu Bức cũng không luống bản tôn thụ như thế thống khổ, đổi lấy ngươi cái này cường đại thân thể. Đó lấy đến chính là đột phá thời điểm. Đế Thiên nói xong, bắt đầu vận chuyển thần quyết, câu lên trước đó bị trấn áp lại bạo loạn thần lực bản nguyên. Thần lực bản nguyên chỗ, trải qua qua Đế Thiên nhẹ nhỏ bẽ tác động, náy mắt buộc phát ra. Lúc này Đế Thiên cũng sẽ không trấn áp, mà là thuận theo tự nhiên. Vỡn thần lực bản nguyên chỗ, một lớp bình phong bị thần lực giải khai. Sau đó, bản nguyên vũ trụ truyền tâu mà đến thần ma lực lượng lần thứ hai điên cuồng bị Đế Thiên hấp thu, mà hắn cảnh giới vậy nước chảy thành sông, đi tới vô thượng đại đạo nhất trọng thiên. thế nhưng là cái này còn không có đỉnh chỉ đột phá, mấy hơi thở sau, Đế Thiên lần thứ hai đột phá, dĩ nhiên đến nhị trọng thiên. thần ma lực lượng còn tại kéo dài hấp thu, một thẳng đến Đế Thiên đi đến vô thượng đại đạo ngũ trọng thiên lúc, hắn thần lực bản nguyên mới đỉnh chỉ hấp thu thần ma lực lượng đột phá đến vô thượng đại đạo sau, trí tôn thần ma thể hư ảnh giống như ngưng thực một chút, cái này khiến Đế Thiên rất là kinh ngạc. chẳng lẽ nói, chờ bản tôn tu vi đến trí cao vô thượng lúc, hắn liền sẽ trở thành thực chất nhân thể, mà không phải hư ảnh. Đế Thiên lớn mật ý nghĩ, không biết đạo hậu kỳ có thể hay không trở thành sự thực. Lúc này hư không mây đen giang đầy, thiểm điện thanh ướm lốp bút vang vọng toàn bộ trí tôn vũ trụ. Vũ trụ bên trong chỉ cần người quản lý không được tham dự trong đó, vũ trụ liền sẽ có bản thân ý thức. Chỉ cần trong vũ trụ xuất hiện cái gì nghịch thiên thể chất hoặc là bạo vật, đều sẽ xuất hiện dị tượng hoặc là thiên phạt. Mà Đế Thiên như thế bá đạo thần thể hiện thế, vũ trụ ý thức tự nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt Đế Thiên nhìn thấy, ngước đầu nhìn lên hư không, mà phía sau hắn hư ảnh cũng là như thế. Làm sao bản tôn thần thể xuất thế còn muốn ngươi đến tán thành? Đế Thiên vừa dứt lời sau lưng hư ảnh liền trọng hư nặng một thanh hư vũ trụ ý thức cảm giác được trí tôn thần ma thể cường đại trên bầu trời mây đen xoẹt chuẩn mất một chút liền biến mất trong hư không nháy mắt sáng sửa lên có thể một màn này lại đem đế thiên cảm động ai ha ha nguyên lai ngươi cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ a mặc kệ đế thiên làm sao la hét chạy trốn vũ trụ ý thức nhưng không có lại trở về mà đế thiên cái này sóng thao tác đổi toàn bộ đế tộc người bó tay rồi cái này mẹ nó là cái gì thân thể hư lệnh một tiếng thế mà có thể đem vũ trụ ý thức dọa chạy ha ha không hổ là ta chi thằng tôn thân thể thanh âm Thế mà có thể dọa lùi vũ trụ ý thức, tốt đế thiên nghe vậy, thu lên thần thể, phi thân đi tới đế tiêu cùng đế nam thiên bên người, hướng hai người chào hỏi. Gia Gia, thái gia gia." Ân. Đế tiêu gật gật đầu, một mặt hài lòng nhìn xem đế thiên. "Thiên nhi, ngươi bây giờ dung hợp là cái gì thần thể?" "Hắc, thái gia gia, cũng không phải cái gì cường đại thần thể, đơn giản liền là bất tử bất diệt, viên mãn cảnh giới lúc, thiên địa vẫn diệt, hắn lại có thể tồn." Đế thiên vở xeo lét, nhường đế tiêu phụ tử triệt để im lặng, ngay từ đầu nghe hắn nói, không phải cái gì cường đại thần thể. Sau đó lại nói có thể cùng thiên địa cùng tồn tại, lại bất tử bất diệt. Phụ tử hai người giống nhau cười to. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đế Tiêu liên tiếp mấy cái chữ tốt, thể hiện tất cả vui sướng trong lòng. Chương 149, ly khai đêm trước. Tuế nguyệt trôi qua, chảy ra một sợi thanh tuyền, chảy ra một trận hương thơm, năm tháng vòng tuổi chỉ còn lại trắng bệ mặt, bất đắc dĩ chờ đợi. Chí tôn vũ trụ, tự ly đế tộc cùng lôi, tiêu, Lâm Tam tộc cuộc chiến đã trải qua quá khứ 2 năm rồi. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ vũ trụ bên trong, lại không người nghi vấn đế tộc thực lực, từ cái này chiến sau đó, đám người càng ngày càng sùng bái đế tộc đều tại nghị trăm phương ngàn kế trên vào đế tộc, nghị lấy được hắn che chở, cùng hắn di chuyển ra vũ trụ. Nhưng mà lão thiên từ bất thoại người nguyện, đế tộc ngưỡng cửa, thật sao người nào đều có thể tiến vào. Hạo thiên đế châu, đế tộc tộc địa. Hôm nay, hạo thiên đế châu hướng trong vũ trụ tất cả mọi người mở ra. Lúc này đã trải qua tiếng người bên não như nước chảy, cái gọi là tà dương lặn xuống, ánh chiều tà nhiệm giang thiên, một đường đan dáng hồng bên trong nguy nga đại thành. Thiên chưa ám trong thành đã đèn đuốc điểm điểm, đã xanh trên đường dài mở tận hỏa thụ ngân hoa, như thiên hà rơi xuống nhân gian đêm chưa đến, trên đường đã ngửi lâu thuyền ca phảng nông thanh em viễn du. Trà lâu tử quán, quá khứ nam tử váy dài như gió, nữ tử váy lụa dĩ lệ, dần dần trải rộng ra một bức sán lạn bức tranh, hiển thị rõ mấy kỷ nguyên cổ thành phồn hoa đến hạo thiên đế châu thành lập tới nay. Hôm nay chính là náo nhiệt nhất một ngày, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì hôm nay chính là đế tộc cả tộc di chuyển chi ngày, vô thượng đế cung tầng 17, tiếp khách điện, đế thiên nằm nghiêng tại chủ vị ngồi giường phía trên, hai mắt nhắm lại, rất là hưởng thụ tiên yêu nhiều, bị bốn người vì đó nán vai đống chân, mà phía dưới thì ngồi một vị tồn tại khinh thành dáng vẻ nữ tử, người này chính là Diệp Tĩnh Nhã, hạo tôn điện hạ. Diệp Tộc có thể khôi phục khởi nguyên thủy tộc phân thân, tất cả những thứ này công lao nguyên quy về ngài. Dù sao, ở Tử vong giới vượt bên trong, là ngài mang theo chúng ta những cái này tàn binh bại tướng, ngăn cơn sóng dữ, thắng được cuối cùng thắng lợi, lúc này mới có ta Diệp Tộc trở lại đỉnh phong thời điểm. Tích Nhã không cách nào nói cảm ơn, nguyện tiếp này nay thế nương theo điện hạ ngài tà hưu, làm nô tỳ, thay điện hạ bưng trà rót nước. Nam Nghiêng đang ngồi giường chỗ đế thiên nghe vậy, hai mắt chưa trợn, liền đổi một tư thế đem đầu mình, gối lên tiên cái kia thon dài cặp đùi đẹp phía trên, một câu không tình cảm chút nào lời nói tùy theo mà ra. Ngươi cảm thấy mình cùng bọn hắn bốn người so sánh như nào?" Diệp Tĩnh Nhã hai mắt sửng sở, sau đó lắc lắc đầu. "Tất nhiên không cách nào so sánh. Vậy bản Tôn cần ngươi làm gì?" Diệp Tĩnh Nhã lần này đến đây, liền là nghĩ đi theo Đế Thiên tiến về hư vô đại lục, coi là bản thân giảm xuống thân phận, Đế Thiên hẳn là sẽ không có chút nào đáng nghi tiếp nhận nàng, chưa bao giờ nghĩ đến qua Đế Thiên hội như vậy đối với nàng hỏi thăm. Vốn chuẩn bị lời kịch, hiện tại một câu đều vô dụng bên trên. "Ta, ta, ta nửa ngày, lại là một chữ không nói ra được đến. Tuy nói ngươi có chút khí vận, nhưng muốn đi theo bạn Tôn bên người, Ngươi còn chưa đủ tư cách, đi, ngươi trở về đi." Đế Thiên nhẹ nhàng đối với hắn khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Tĩnh Nhã có thể rời đi. Diệp Tĩnh Nhã bất đắc dĩ, chỉ có thể không công mà lui, sau khi đứng dậy, liền đối với hắn đi một cái cáo lui chi lễ, Đế Thiên gặp hắn sau khi rời đi, sau đó xoay người lần nữa, đem bộ mặt hướng về phía tiên phần bụng, hít sâu một hơi. Tiên nhi trên người thế nhưng là càng ngày càng thơm, đều đối với bản tôn đưa đến thôi miên tác dụng. Đế Thiên một tay ôm tiên dương liễu eo nhỏ. Vậy không biết đạo đế tiên lúc này như thế nào? Dương Mi có hay không đưa nàng tiếp trở về? Đế Thiên trước một câu thì là nhường tiên mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên, có thể tiếp đó, hắn rồi lại nghĩ đến cái khác tỷ nữ, cái này khiến tiên không biết nên nói cái gì. mà yêu, nhiêu, bị ba nữ lại là che miệng cười trộn. kỳ hỉ, tiên mở trừng hai mắt, muốn ngăn cản ba nữ lúc, diệp tử đàn đi đến, điện hạ, tần đạo thiên mang theo tần hảo đến, gối lên tiên thon dài cặp đùi đẹp phía trên giả ngủ đế thiên, biết được tần đạo thiên phụ tử đến đây, liền biết ý đồ đến, nhường hắn bảo đi. tại diệp tử đàn lui sau khi rời khỏi đây, tần toạ phụ tử liền đi tìm đến, gặp đế thiên như thế hưởng thụ, tần đạo thiên vậy không cảm thấy kinh ngạc. thiên điện hạ. Lão Hủ biết được hôm nay chính là đế tộc di chuyển chi ngày, mang theo Hạo Nhi đến đây đưa tiễn. Đế Thiên cũng không quay đầu lại nói ra. Tần Lão đầu, ta biết do ngươi tự ý. Tần Hạo Thiên Tư xuất chúng, vẫn là lưu tại Tần quốc, các loại tần tộc ổn định sau, bản tôn sẽ đem hắn tiếp đi hư vô đại lục. Như thế liền đa tạ điện hạ. Tần Đạo Thiên bái tạ sau, liền nhìn về phía Tần Hạo, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian hành lễ. Luôn luôn lạnh lùng Tần Hạo, hắn nơi nào biết rõ những cái này đầu dính não lễ tiết, liền rất là cứng nhắc nói ra. Tần Hạo tại trong vũ trụ, chờ đợi thiên điện hạ triệu hắn. Nói xong, cha con bọn họ thì lùi ra tiếp khách điện, tại bọn hắn đi rồi, phía dưới Tử Hư không đi ra một bóng người. Người này chính là bị Đế Tiên phái đi vũ trụ chi tâm, đi trước tiếp Đế Tiên Dương Mi, có thể bây giờ cũng chỉ có hắn một cái người trở về. Điện hạ, lão hủ tiến về vũ trụ chi tâm đế tộc lúc, chưa từng gặp qua ngài nói tên là Đế Tiên nữ tử. Làm sao có thể? Khó đạo nàng đã trải qua đột phá phi thăng đi tới chí tôn vũ trụ. Đế Tiên nghe vậy, hơi hồi hộp một chút, tử tiên đuổi phía trên xoay người mà lên, lắc mình một cái đi tới Dương Mi trước mặt, nhưng có hỏi qua đế tộc người. Dương Mi lần thứ hai hành lễ. Điện hạ, Trải qua qua đế tộc người miêu tả, hắn có lẽ cùng phụ thân ngài mẫu thân đồng dạng, đều là vô cơ biến mất ở hư không trong thông đạo. Tại sao sẽ như vậy? Đế thiên thì thào nhỏ nhẹ, tổng cảm giác nơi nào không đúng, hắn muốn tìm người cả đám đều biến mất, nhưng còn có đầu mối gì? Đế thiên hỏi thăm, lấy được lại là Dương Mi lắc lắc đầu. Lúc này, một đạo vô thượng đại đạo phản âm vang lên 10 năm đã qua, đế tộc phải chăng làm tốt gì chuyển chuẩn bị? Bản đạo lại ở 10 cái hô hấp sau, đem vô thượng đế cung rút địa mà lên, di chuyển ra chí tôn vũ trụ. Vũ trụ người quản lý thanh âm sau khi rơi xuống, vô thượng đế cung vừa đến 18 tầng chỉ cần không phải đế tộc tán thành người, liền trực tiếp bị đánh đi ra. Phan Soái vậy ở hải này quá thời khắc, đi tới Đế Thiên ở tại cung điện. Mà ở 18 tầng bên trong Đế Tiêu phụ tử, bọn hắn lo lắng Đế Thiên, liền cùng nhau đi tới Đế Thiên ở tại tầng 17. Thiên Nhi, lập tức phải trở về hư vô đại lục, không thể lại ra ngoài rồi. Thái gia gia, gia gia, Đế Thiên vậy cùng phụ thân bọn hắn một dạng, đều biến mất không thấy, lúc này không phải là có người ở phía sau dở trò. Đế Thiên đem Dương Mi phái đi tiếp Đế Thiên sự tình nói cho hắn hai người, đồng thời đem trong lòng suy nghĩ vậy nói ra. Mà Đế Tiêu sau khi nghe nói, chau mày nhưng vẫn là nghị không ra như thế về sau Thiên Nhi ngươi yên tâm chờ trở, trở về hư vô đại lục sau đem việc này cáo chi thần đế hắn có lẽ biết được một số hư không thông đạo nuốt người sự tình Đế tiêu đối với hắn an ổn nói ra âm âm lúc này toàn bộ vô thượng đế cung bắt đầu chấn động mà đế cung nội vật phẩm vậy bắt đầu lay động bọn hắn biết rõ vũ trụ người quản lý nói thời gian đã đến đón lấy đến chính là hắn ly khai thời điểm đế cung nơi xa tồn tại vô số người tại chứng kiến đế tộc di chuyển một màn chỉ trông thấy cái kia khổng lồ đứng vững giống như kình thiên chi trụ đồng dạng đế cung rút địa mà lên từ từ đi lên tiếp lấy liền lóe lên một cái rồi biến mất. Như thế cường đại chủng tộc rốt cục rời đi, tiếp đó, chí tôn vũ trụ lại muốn loạn đi lên. Đúng vậy a. Vậy biết rõ, cuối cùng lại là cái nào chủng tộc vùng dậy lên. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hôm nay không biết hôm nay sự tình, việc dễ làm dưới chính là, ngươi muốn thực tế không yên lòng, đánh đổi một số thứ, tìm tiền, cơ các hỏi tham một phen. Ha ha ha. Đạo hữu giác ngộ để cho chúng ta xấu hổ, cũng đúng chúng ta bảo thủ. Chương 150, Thư vô đại lục phân chia thế lực. Hư vô đại lục, tuy nói lấy đại lục danh xưng, nhưng địa vực rộng lớn, bao la vô cùng vô biên vô hạn đại lục phân năm vực chính là đạo vực thánh vực thần vực hoàng vực ma vực năm vực bên trong có vô số cái thế lực tông môn thánh địa san sát tiên triều, tộc địa bốn lên mặc dù thế lực vô số nhưng lại tồn tại mấy đại đỉnh tiêm bài danh theo thứ tự là một triều, hai cung ba đỉnh bốn điện ngũ tông sáu cắt bảy tộc tám thành đầu tiên một triều, chỉ là vô thượng đại đạo thần triều thần đế đế thương tiên, thực lực chí tôn thủy tổ cảnh giới liền được hư vô đại lục thiên hoa bảng hai cung là chỉ thương khung cung thương khung lão nhân thực lực chí tôn thủy tổ thí thần cung kiếm vô địch thực lực chí tôn thủy tổ Ba đình hư vô thánh đình đế hư vô nửa bước trí tôn thủy tổ có thể vượt cấp chém giết trí tôn thủy tổ cường giả vũ thần hoàng đỉnh đế vũ thần thực lực nửa bước trí tôn thủy tổ có thể vượt cấp khiêu chiến trí tôn thủy tổ trí tôn thánh đình thiên trí tôn thực lực nửa bước trí tôn thủy tổ có thể chiến trí tôn thủy tổ bốn điện thất sát điện quân Mạc hối nửa bước trí tôn thủy tổ sát thủ tổ Trước, ma thần điện đạo ma lão tổ nửa bước trí tôn thủy tổ ma tộc thế lực ngự thú điện côn nhâm nửa bước trí tôn thủy tổ phạm thiên điện thích ca mâu ni nửa bước trí tôn thủy tổ tu phật thế lực ngũ tông Già Lam Thánh Tông, Lam Cơ, Sáng Thế Thủy Tổ, Thiên Ma Thánh Tông, Ma Huyễn, Sáng Thế Thủy Tổ, Ma Thần Điện Tuối Đầu Thế Lực, Vẫn Cầm Tông, Tiên Vẫn Cầm, Sáng Thế Thủy Tổ, Càn Khôn Thánh Tông, Tiền Hữu Đạo, Sáng Thế Thủy Tổ, Phá Hư Thánh Tông, Thạch Phá Thiên, Sáng Thế Thủy Tổ, Sáu Cát, Thương Đình Cát, Diêu Cổ Đạo, Sáng Thế Thủy Tổ, Minh Vương Cát, Minh Tố, Sáng Thế Thủy Tổ, Thần Trận Cát, Thánh Kinh Ngộng, Sáng Thế Thủy Tổ, Thần Đăng Cát, Phục Uyết, Sáng Thế Thủy Tổ, Thần Khí Cát, Lỗ Giả, Sáng Thế Thủy Tổ, Thính Chiếu Cát, Đế Hình, Sáng Thế Thủy Tổ, Bảy Tộc, Hoàng Tộc, Tộc Trường Hoàng Tiêu. Sáng thế thủy tổ, cơ tộc, đạm đại tộc, tiên tộc, thần tộc, hồng tộc, bản tộc. Tộc trưởng thực lực đều là sáng thế thủy tổ. Tám thành, chia làm Kỳ Lân, Tổ Long, phương Hoàng, Thần Hổ, Thao Thiết, Hỗn Độn, Bạch Trạch, Kim Ô bát đại thần thành. Trở lên đều là hư vô đại lục thiên hoa bản thế lực, đương nhiên còn có một số ẩn sĩ chi tộc chưa từng xuất thế, hậu kỳ theo lấy đế thiên đến, liền sẽ từng cái hiện thân đạo châu. Vô thượng đại đạo thần triều tọa lạc chi địa, này địa quang là đạo cung, cái kia đều là vô số kẻ, muội tòa đạo cung, đều hiện lên nhàn nhạt đạo vận, hiển lộ rõ ràng hắn cổ pháp mà bất hủ mà đột xuất nhất chính là một tòa lơ lửng mà đến, một mắt thấy không rõ cuối cùng, dường như cùng thiên tướng liền, cổ lão lại cao quý cự hình đạo cung, thực lực thấp kém giả, coi một cái, liền có thể nhường đầu người tráng hoa mắt, lâm vào trong đó đây là một tòa thần thánh mà không thể xâm phạm chi địa, cũng là thần đế đế thương tiên, cực kỳ mấy tên thần tử ở lại chỗ, tên là thần tiêu đại đạo cung. Lúc này, thần tiêu đại đạo cung nội, rộng lớn vô cùng tiếp dẫn thần đài phía trên, xuất hiện một trận không gian rung chuyển Ông một tòa như kình thiên chi trụ đồng dạng đồ vật, chợt nhưng mà ra, có thể nó xuất hiện, lại cùng thần tiêu đại đạo cung bố trí, hoàn toàn không hợp nhau nhưng nó xuất hiện, lại đưa tới mười mấy tên vô thượng cường giả, cầm đầu là một gã nhìn như hơn ba mươi tuổi nam tử. người này đầu đội thần hoàng quan, quan dưới tóc dài màu bạc chuẩn tại sau vai, tinh xảo ngũ quan bên trên, nhưng không mất cái tia trưởng cửu cao vị bá khí. thân mặc một bộ trắng vàng thỏi văn kỳ lân pháp bảo, Hiển lộ rõ ràng ra người này cao quý. người này chính là đế thương thiên tam tử, đế hư vô ở sau lưng hắn, chính là hắn cái này nhất mạch hạ thần, cùng tùy tùng. vang một tiếng vang thật lớn, trụ lớn dừng hẳn sau, ba bóng người từ đó bay ra, những người khác vẫn như cũ đợi ở bên trong. bọn hắn chính là đế tiêu, đế nam thiên, đế thiên tộc tôn ba người. Mà Đế Tiêu cùng Đế Nam Thiên hiện thân sau, bọn hắn dung mạo liền từ tuổi già sức yếu bộ dáng chuyển đến khoảng 30 tuổi bộ dáng đây chính là đế tộc hữu thế, mặc kệ quá khứ bao lâu, bọn hắn tướng mạo đều là dừng lại ở chừng 30. Trừ phi tự động cải biến, giống như Đế Thương Thiên như vậy, tại hắn loại kia cảnh giới, truy cầu là phản pháp quy chân, đối với hình tượng không phải rất để ý. Cha, phụ thân. Đế Tiêu nghẹn ngào một chút. Ra ra. Đế Nam Thiên đối với hắn cũng gọi một thành. Quá. Ách, lão tổ. Ngõng bức Đế Thiên, thằng cái không biết đạo gọi cái gì, liền hô lên lão tổ hai chữ. Ha ha à, Tiểu An Nhi, không sai, ngươi chiến tích, ta xem qua, không có ngươi nói, trận chiến này vậy sẽ không thắng, cũng không có lao tổ bây giờ thiếu thần đế chi vị, đã ngươi bây giờ trở về thần triều, lại là không thể bỏ qua công lao, người lao tổ kia liền phong ngươi làm thần tôn chi vị, cùng ta bình khởi bình tuẫn. Đế Hư vô nhìn thấy Đế Thiên lúc, trong lòng rất là khai tâm, đồng dạng bị Đế Thiên một câu lao tổ chọc cười, hắn là bởi vì Đế Thiên cường đại, mới có hắn bây giờ thần vị. Mặc dù thiếu thần đế thần vị không có khả năng có hai cái, lại có thể đem hắn phong làm thần tôn. Tại Đế Hư vô nói ra lời này thời điểm, phía sau hắn hạ thần nhóm không có một cái phản đối, bởi vì vị trí này, Đế thiên có cái này công tích đảm nhiệm. Chúng ta tham kiến Thần Tôn điện hạ. Ách. Lao tổ, cái này thần vị rất cao sao? Thấy như thế đám người hướng hắn hành quỳ bái lễ, Đế thiên có chút kinh ngạc, không phải hắn không có nhận qua bậc này lễ, mà là hắn không có cảm thụ qua, có như thế nhiều sáng thế thủy tổ hướng hắn hành lễ. Tại hắn đi tới hư vô đại lục lúc lúc, hệ thống liền cùng bước, nhưng khi hắn đi ra thời điểm, liền cảm thụ đến Đế hư vô bọn hắn cái này bọn người, trên người phát ra uy áp mạnh mẽ, vẫn là ở bọn hắn khống chế bên trong tràn đi ra, cùng hệ thống câu thông, mới biết được thực lực bọn hắn. Ha ha, tiểu gia hỏa Thần tôn tất vị, tại vô thượng đại đạo thần triều, ngoại trừ thần đế cùng ta, ngươi là to lớn nhất, ngươi nói có lớn hay không?" Đế Hư Vô gặp Đế thiên có chút nghi vấn, lần thứ hai điên cuồng cười to. "Sắt thực đủ lớn, như vậy mà nói, ta liền không sợ, cái kia cái gì thần quân gia tộc người trả thù?" Đế thiên lo lắng tại hắn còn không có trưởng thành trước đó, tử vong giới vực bên trong, hắn chém giết chú ý, chẳng hai cái thần quân gia tộc tìm hắn báo thù. "Yên tâm, nếu như bọn hắn dám động ngươi, lão tổ diện bọn hắn." Đế Hư Vô thể nội, không tự giác phóng xuất ra, nửa bước chí tôn thủy tổ uy áp, vẫn còn may không phải là hướng về phía Đế Tiên, bằng không thì Hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, có thể nào gánh vác được. Sau đó liền nhìn về phía Đế Tiêu cùng Đế Nam Thiên. "Tiêu Nhi, cái này trăm năm vất vả ngươi, về sau Hư Vô Thần Hoàng cung do ngươi nhóm phụ tử quản lý, ngươi thần vị Phong Hào liền là Tiêu Thần Hoàng." "Là, phụ thân." "Là, gia gia." Đế Tiêu phụ tử hai người đáp lại Đế Hư Vô. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi theo ta đi." Đế Hư Vô hô một thanh Đế Thiên, sau đó liền hướng tiếp dẫn thần đài ngoại vi đi đến, mà Đế Thiên nhìn thoáng qua Đế Tiêu, gặp hắn điểm điểm, cũng mau bước đuổi theo. "Phụ thân, Thiên Nhi đi theo gia gia đi trước, sẽ không xảy ra vấn đề a?" Đế Nam Tiên có chỗ lo lắng, dù sao mới tới hư vô đại lục, đối bên này sự vật không hiểu nhiều lắm. Tiên tâm đi, cha là một bao che khuyết điểm người, chúng chi Thiên Nhi vẫn là hắn chắc trai, không ngại. Đế Tiêu nói xong, liền trở về đứng vững ở một bên cự hình cây cột bên cạnh, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, cũng là trước đó vô thượng đế cung. Tiếp lấy hắn nhẹ vung tay lên, trụ lớn nháy mắt thu nhỏ, hóa thành hư vô, hai người liền hướng thần hoàng cung đi đến. Thần Tiêu đại đạo cung nội có thật nhiều đủ loại tiểu dáng cung điện, mà thần đế cung chính là đế thương thiên trù ở đế hư vô cung điện thì gọi hư vô thần cung. Lúc này. Hắn mang theo Đế Thiên đi tới chỗ mình ở Đế Thiên vừa mới tiến cung điện, bên trong đủ loại trang trí, nhường hắn cảm thấy vô cùng xa hoa, cùng cao quý. Cái này một đường đi tới, Đế Thiên đã trải qua sợ ngây người, bởi vì hắn thấy người cùng vật đã trải qua lật đổ hắn vũ chủ quan. Liên một cái hư vô thần cung tới nói, thân mặc khải giáp thần vệ, đó là ba bước một cương vị, năm bước một chạm cánh gác, thực lực kém cỏi nhất đều là thủy tổ viên mãn cảnh giới, chúng chi người mạnh nhất. Tiểu gia hỏa, hoàn hồn lại. Đế hư vô ngồi ở cổ phát xa hoa đại điện chủ vị, sau đó vô vô bên người thần tuệ đi lên ngồi. Đế Thiên ra vẻ trấn định hướng chủ vị đi đến sau đó liền sát bên đế hư vô tòa hạng chờ hắn sau khi ngồi xuống đế hư vô chỉ phía dưới mấy chục vị sáng thế thủy tổ nói ra giới thiệu cho ngươi một chút cầm đầu ba vị chính là thất sát điện điện chủ quân mạc hối ngự thú điện côn nham cùng vấn cầm tông tiền nhiệm tông chủ khương hiển thực lực đều là nửa bước trí tôn thủy tổ lại sau này năm vị chính là minh vương các minh tố thần đàn các phù huyết thần khí các lô dã cùng thất đại trong tộc bốn vị tiên tộc tiên kinh vũ thần tộc thần cụ hồng tộc hồng vũ đạm đại tộc đạm đại minh kính bọn họ đều là sáng thế thủy tổ lại sau này sáu người chính là tám trong thành sáu thành chi chủ theo thứ tự là kỳ lân thành Tổ Long Thành, Phượng Hoàng Thành, Thần Hồ Thành, Bạch Trạch Thành đằng sau mười mấy người chính là Thần Triều Hạ Thần. Lao tổ ta liền không đồng nhất vừa giới thiệu, về sau tự động nhận biết. Mới vừa giới thiệu cho ngươi những cái này người, bọn hắn đều có bản thân thế lực, hiện tại toàn bộ đi theo với ta. Bây giờ đại lục thượng nhân đều thích dùng một câu, đến nói ra phân chia thế lực, kia chính là một triều, hai cung, ba đỉnh, bốn điện, ngũ tông, sáu cát, bảy tộc, tám thành, những cái này thế lực, về sau lại đi tìm vỏi. đương nhiên, còn có một số cường đại thế lực không có triển lộ đi ra, ngươi vậy cần thận chút. Hư vô đại lục ở bên trên tin tức cơ bản liền những cái này, một hồi nhường quân Mạc Hối đưa ngươi về bản thân cung điện đi. Đế Hư vô cùng Đế Tiên nói rất nhiều, sau đó liền đối với quân Mạc Hối đạo: "Mạc Hối, về sau cái này tiểu gia hỏa An Uy, liền từ ngươi phụ trách, nếu như hắn về không được, như vậy, ngươi cũng không cần đã trở về." Là, thiếu thần đế, thuộc hạ định sẽ không để cho thần tôn điện hạ nhận một tia tổn thương." Mặt lệnh kiếm thần, quân Mạc Hối hướng Cam Kết Đế Thiên còn tại tính toán đại lục phân chia thế lực, đồng thời vậy kinh hãi phát hiện, Đế Hư vô cường đại. Hắn thế mà nhường nhiều như vậy cường đại thế lực đều thần phục ở hắn dưới chân. "Các ngươi cũng xuống đi thôi." Đế Hư vô hướng phía dưới đám người phất phất tay là thiếu thần đế chúng ta cáo lui đám người hướng hắn hành lễ sau liền rời khỏi đại điện thần tôn điện hạ chúng ta đi thôi quân mạc hối quỷ một gối xuống điện, nói với đế thiên ân đế thiên gật gật đầu sau đó cùng đế hư vô hành lễ thối lui lợi toàn bộ đại điện chỉ còn đế hư vô lúc một đạo thân xuyên tử kim kỳ lân đạo bảo đầu đội đế quan tuổi tác giống 50-60 tả hữu lao giả tử hư không đi ra kẻ này như thế nào đế hư vô mau tử chủ ngồi lên đứng dậy hướng hắn hành lễ phụ thần kẻ này thiên phú đại lục không ai bằng thêm chút bổ dưỡng nhất định có thể phá vỡ hư vô đại lục. A, hắn thế mà để ngươi có như thế cao đánh giá. Đế thương thiên đi tới bên người, tự tay đem hắn vị lên. Có phần hơn mà không cái nào không cùng. Đế hư vô lần thứ hai đối với hắn vũ thần nói ra. Bản đế quan hắn tu là tiêu giao chi đạo, không thể cùng bình thường thiên tiêu đến ma luyện. Bất quá, hắn ký ức giống như có châu thiếu thốn. Đến lúc đó ngươi đi hỏi một chút tiêu nhi chuyện gì xảy ra. Đế thương thiên nói xong, thân ảnh liền biến mất không gặp. Tiêu giao chi đạo, ký ức thiếu thốn. Đế hư vô một thân một mình thì thao nhỏ nhẹ, tái diễn rời đi. Đế thương thiên lời nói. Thiên Đế Cung, tòa cung điện này là Đế Hư Vô đã sớm vì Đế Thiên chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Quân Mạc Hối mang theo hắn, từ Hư Vô Thần Cung tuấn di mấy vạn cây số tới chỗ này. Thiên Đế Cung xa hoa cao quý, một chút cũng không thua Hư Vô Thần Cung, Đế Thiên cùng Quân Mạc Hối một đường thăng quan, nơi bọn họ đi qua, chỗ gặp phải thị vệ cùng thị nữ, nhao nhao hướng Đế Thiên hành lễ. Quân tiền bối, thần triều thần vị có cái nào? Mạc Hối kinh hoàng, thần tôn điện hạ gọi ta Mạc Hối là được. Quân Mạc Hối lập tức quy địa, Đế Thiên lại muốn đem hắn nâng nữa, làm sao hắn tính cách tương đối bấn bình, cũng liền tùy hắn đi. Được rồi, vậy ngươi đứng lên cho đi, cùng bản tôn nói một chút thần vị phân chia là thần tôn điện hạ quân mạc hối đứng dậy tiếp lấy liền hướng đế thiên báo cáo thần vị sự tình đại đạo thần triều thần đế chi vị trí cao vô thượng thiếu thần đế kém hơn mà thần tôn vốn là không có cái này thần vị là thiếu thần đế tìm thần đế đơn độc thiết lập hắn thần vị cung cấp thiếu thần đế phía dưới chính là tam đại thần hoàng chi vị chỉ có căn cốt vô cùng tốt tu vi cường đại thần đế chi tử mới có thể phong thần hoàng chi vị bây giờ tiêu thần hoàng chính là ngài thái gia gia mà vũ thần hoàng chính là thần đế đại nhi tử cái cuối cùng lang không thần hoàng hắn thì là trước đó đi theo thần đế lang không chiến thần thần đế đặc biệt đem hắn tứ phong thần hoàng chi vị Hán tự lực, bây giờ dĩ nhiên là Chí Tôn Thủy Tổ cảnh giới. Đế Thiên hai tay chắp sau lưng, chậm chạp đi về phía trước, nghiêm túc nghe quân mạc hồi nói ra thần vị. Mà đón lấy đến chính là Ngũ Đại Thần Vương, Bát Đại Thần Quân, 24 vị thần chủ, 36 vị thiên thần, 72 vị đạo chủ, 108 vị đại đạo. Những cái này chính là thần triều căn cơ. Thần. Tại sao đạo chủ cùng đại đạo lại là thấp nhất phong hảo? Đế Thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân, hướng hắn hỏi thăm. Thần tôn, tại hư vô đại lục, Vô Thượng Đại Đạo thần triều đã là đỉnh phong, chỉ cần là thần triều bên trong người, mở ra một cái vũ trụ, đó là hạ bút thành văn sự tình bất quá muốn mở ra giống trí tôn vũ trụ cùng võ thần vũ trụ đó là có thể đến được trên đầu ngón tay cho nên giống cái gì đạo chủ cùng đại đạo chỉ có thể bị cắt cử trong coi vũ trụ đế thiên lần này có thể tính toàn bộ minh bạch đây cũng là nói là trước đó tại trí tôn vũ trụ người quản lý chính là đại đạo hoặc đạo chủ có thể một cái trông coi vũ trụ đạo chủ cùng đại đạo đều như thế cường đại cái kia phong hào cao hơn người đây đế thiên ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ sau lưng không tự giác lỗ chân lông sợ hãi trước một trăm mi đám người tăng lên tu vi ngoan nhân đại đế xuất hiện thiên đế cung đế thiên đem thủ hạ mấy người từ tinh giới bên trong phong ra Phan xoáy vừa ra tới, giống như đổ nhà quê vào thành một dạng. Ai nhà ta đi, lão đại, cung điện này cư nhiên như thế xa hoa, ta về sau cũng có thể ở sao? Thiên đế cung tẩm cung cùng tu luyện rất nhiều, các ngươi mấy cái tùy tiện tuyển. Đối với hắn những cái này thuộc hạ, đế thiên cho tới bây giờ sẽ không bạc đái bọn hắn. Bất quá, các ngươi tu vi vẫn quá kém, có lẽ nhiều cố gắng một số. Đế thiên câu nói này nhường bạch khởi trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần, Bây giờ bọn hắn tu vi mới vô thượng đại đạo, cùng đế thiên không sai biệt lắm. Vậy bọn hắn đi theo bên người tác dụng không lớn. Điện hạ, chúng ta biết rõ. Bạch khởi trong lòng tăng thẹn từ khi đế thiên tại trí tôn vũ trụ thời điểm bọn hắn tác dụng còn không bằng tiên bọn hắn mấy cái thị nữ cái này khiến bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng vậy không muốn quá nhiều lo nghĩ các ngươi tu vi bản tôn lại nghĩ một chút biện pháp đế thiên vậy biết rõ trong lòng bọn họ khó chịu dù sao trước đó bọn họ là cỡ nào cường hãn bây giờ lại tốt các ngươi đều tự tìm tầm cung ở lại a bạch Hởi, lý bạch ma tôn hậu nghệ la hầu dương mi các ngươi mấy người lưu lại là diệp tử đàn mang theo tiền yêu nhiêu bị phan xoáy mấy người rời đi đợi bọn hắn rời đi sau mấy người này nhìn chăm chăm đế thiên biết rõ hắn muốn giúp bọn hắn tăng lên tu vi, nội tâm cùng nhiệt, kích động đế thiên gặp đám người cái kia cực nóng ánh mắt, cũng không hướng bọn hắn giải thích, mà là câu thông hệ thống. hệ thống, xem xét trang chủ bảng. khen, tốt ký chủ, bởi vì tiến vào hư vô đại lục, hệ thống có chỗ điều chỉnh, ký chủ xin thời gian. khen, ký chủ, đế thiên, thân phận vô thượng đại đạo thần triều, thần tôn, công pháp hồng nông thần quyết, thôn phệ thần ma quyết, huấn nguyên kim thân thần quyết, đế thí đại quyết, thần tượng chấn ngục đỉnh, bát cửu huyền công, ảm nhiên tiêu hồn cửu cờ lính ngộ pháp tác, không gian, thời gian, sinh mệnh, tử vong, thủy, hỏa phong sát lục pháp tắc các lính ngộ ba mươi một trăm tu vi vô thượng đại đạo ngũ trọng tiến trước vô thượng trí tôn thần ma tở hở hế tở hở n văn vô thượng đại vận thần văn miễn dịch bất luận cái gì công kích sáu giây đã trải qua đẳng cấp cao nhất dị đồng trí tôn trọng toàn kỵ trí tôn quyết kỳ lần vô thượng đại đạo đinh phong binh khí vô thượng đại đạo khí hồng mung trung thiên phạt kiếm hồng mung tháp trí tôn kỳ lần tiến chu tiên tứ kiếm cựu thiên nhiếp hồn tiêu trí tôn bảo tôn tinh giới thần ngự tháp diệt thần kích nửa bước thủy tổ khí thủy tổ khí phong pháp tác xích tiêu bá thiên cung thủy chi pháp tác thương khung huân nguyên côn thổ chi pháp tác phá nguyên thân kiếm hỏa pháp tác luyện ngục hỏa long thường sát lục pháp tác sát lục kỳ em mở ủi năng cánh tay kỳ lân mở ra ra chỉ gấp 3 lần lực lượng kỳ lân chấn thiên bộ thời gian ngược dòng tìm hiểu địa ngục lĩnh vực đạo tâm ma trùng giải phong vũ khí phong ấn kỹ năng triệu điển giáp vũ trụ cấp chiến giáp vô thượng thần khí kỳ lân thần giáp vô thượng thần hải kỳ lăng tinh huy thần y kỳ lân tử kim quay hệ thống mở ra công năng đánh giở ủ tưởng hệ thống ngàn vạn vũ trụ có đều có thể rút ra tất cả nhìn ký chủ vật khí triệu hóa hệ thống có thể triệu hóa nhân vật Quân đội, thần thú, ngàn vạn khí vận điểm triệu hoán hoặc rút thưởng một lần. Một lần triệu hoán nhân vật ban thưởng chưa từng sử dụng. Cao ký chủ ba cái cảnh giới, một lần nữ tính nhân vật triệu hoán ban thưởng chưa sử dụng. Miêu sát hệ thống, ký chủ cơ bản không cần, đã hủy bỏ, sát lục hệ thống, chỉ cần ký chủ triệu hoán đi ra người, ma, thần, thú giết địch đều sẽ lấy được sát lục trị, sát lục trị có thể tăng lên ký chủ cùng thuộc hạ cảnh giới, sát lục trị tăng lên cảnh giới không có cái gọi là tâm cảnh có thể nói, đều là mát chỉ số tăng lên. Khí vận điểm, 3430 vạn điểm mặt lục trị, không Vô thượng thủy tổ trở lên tăng lên cần trăm ngàn vạn sát lục trị tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thiếp thân thị vệ, hoang, Sắt, Minh, ma, Vĩnh Viễn xa so với ký chủ cao năm cái đại cảnh giới, Triệu Hoán Nhân Vật, Dương Mi, Vô thượng thủy tổ Đỉnh Phong, La Hầu, Vô thượng thủy tổ Ngũ Trọng Tiên, Bạch Hởi, Lý Bạch, Hầu Nghệ, Vô thượng đại đạo tứ trọng tiên, quan vũ tại hạ các loại vũ trụ, Thái thượng Hạo Tôn Đỉnh Phong, Miểu Sát Nhân Vật, Ma Tôn Trọng Lâu, Vô thượng đại đạo tứ trọng tiên, thuộc hạ nhân vật, Minh Trường Không, trước mắt tại chí tôn vũ trụ, thuộc hạ quân đội, không xoay khác, Vũ. Chu lệnh bài 110 mai có thể vào hư vô đại lục tiên khung tháp tu luyện. Hệ thống nhiệm vụ, thu phục hoặc diệt sát khí vận chi tử. Ân. Vì cái gì rút thưởng cùng triệu hoán biến thành 1000 vạn khí vận điểm? Còn có miểu sát hệ thống, ngươi làm sao đóng lại? Hệ thống cải cách nhường đế tiên rất là không hiểu. Ken. Ký chủ không nhìn miểu sát hệ thống, cho nên bản hệ thống đem này công năng đóng lại. Về phần ký chủ nói ngàn vạn bắt đầu vận chuyển điểm rút thưởng hoặc triệu hoán, đó là bởi vì rút ra người hoặc vật đều thuộc về tinh phẩm, cho nên khí vận điểm lên chứng. Được rồi, tất nhiên còn có hơn 3000 vạn, vậy liền vì bọn hắn mấy cái, rút ra tăng lên tu vi đang ngưỡng tới một tam linh rút bất đắc dĩ đế thiên chỉ có thể tiếp nhận miểu sát hệ thống quan bế hắn không lời nào để nói là hắn bản thân chứng mắt miểu sát đi ra đồ vật cho nên vẫn không có để ý tới cho nên quan bế đối với hắn ảnh hưởng không lớn keng chính đang vì ký chủ hắn đổi tăng lên tu vi đan dược rút thưởng xin thời gian keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được hợp đạo thủy tổ cảnh giới đan năm cái keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được sáng thế thủy tổ đan dược một mai keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo thủy tổ đan dược ba cái đế thiên trông thấy hệ thống rút ra đan dược tên hắn ngây dại dừng lại đường này nói lắp vấn đạo Hệ thống, ngươi không giải thích một chút. Ken, Hợp đạo đan dược, chỉ cần là bản hệ thống mang người từng trải hoạt thú, sau khi phục dụng, thực lực không chút huyền niệm tấn thăng đến hợp đạo thủy tổ cảnh giới, về phần có thể tăng lên mấy trọng tiền, căn cứ cái nhân thể chất, đại đạo cùng sáng thế cũng là như thế. Ngưu bức, nhỏ hết thảy, bản tôn thế nhưng là yêu ngươi chết mất, trước đó bản tồn coi là tiến vào hư vô đại lục sau, lo lắng trong tay không cường nhân, chỉ có thể điệu thấp làm việc. Bây giờ, thế mà tới một cái đại bộc phát, cái này ngàn vạn khí vận điểm một lần hoa không gian, ha ha ha ngươi tranh thủ thời gian đi ra nhường bạn tôn hôn một cái. Đế Thiên khai tâm khoa tay một chân, lại đem Dương Mi mấy người nhìn trợn tròn mắt. Điện! điện hạ, ngài không có việc gì đi. Dương Mi gặp hắn nhảy tương nhảy loạn, còn coi là hắn nhập mà, đi tới bên cạnh hắn, dùng thần thức dò xét một phen. A, không, sự tình, bản tôn thật là vui, các ngươi tu vi giải quyết, ha ha ha. Đế Thiên cao hứng bắt lấy Dương Mi hai tay, như hải tử đồng dạng cho ôm một cái. Sau đó liền vung lên ống tay áo, xuất hiện ba cái đại đạo thủy tổ đan. hậu nghệ, ma tôn, la hầu, cái này ba cái đan dược các ngươi đi trước phục dụng có thể trợ các ngươi đột phá đến đại đạo thủy tổ cảnh giới. Ba người nghe vậy, áp chế một cách cưỡng ép vui sướng trong lòng, đi tới đế thiên trước mặt quỳ xuống, kích động dùng hai tay đi nâng đang lược, đà tạo điện hạ. Tới tay sau, bật người ra ngoài tìm kiếm phòng bế quan, về phần đại đạo thủy tổ đan vì cái gì sẽ cho bọn hắn ba người? Nguyên nhân liền là ba người phía trước thế, đều là tiên thần cấp bậc nhân vật, phục dụng viên đan này sau, rất thiếu cũng có thể tấn thăng đến đại đạo thủy tổ ngũ trọng thiên trở lên. Ma Lý Bạch cùng Bạch Khởi, bọn hắn tiền thế vậy chỉ là phàm nhân, sau khi chết mới bị người phong làm tiên, cho nên đế thiên không dám đánh cược. Sợ lãng phí dược hiệu. Tuy nói Bạch Khởi là sớm nhất theo hắn, nhưng trước mắt thiếu thiếu cao thủ, chỉ có thể về sau đối với hắn đền bù. Ông Đế Thiên lần thứ hai phất tay, hai mai hợp đạo thủy tổ đan dược xuất hiện ở Lý Bạch cùng Bạch Khởi trước người. Bạch Khởi, Lý Bạch, cái này hai mai đan dược các ngươi cầm, hắn có thể để các ngươi đột phá hợp đạo thủy tổ. Hai người trong lòng hiện khởi động đung đưa, tuy nói cái này đan dược không bằng mà tôn bọn hắn, nhưng có thể khiến cho hai người bọn họ tấn thăng hợp đạo thủy tổ, đó cũng là tương đối cường đại, cho nên hai người cũng không có oán hận, bọn hắn tin tưởng Đế Thiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đa tạ điện hạ. Hai người quỳ bái tạ lễ xong, vậy vội vàng đi ra ngoài đón lấy đến liền thừa Dương Mi một người. Dương Mi một mặt mỉm cười nhìn xem Đế Thiên, lấy tay lót lót xong tóc mai hư tóc trắng kia. Điện hạ, cái kia. Hát hát hắn lời nói còn chưa nói xong, Đế Thiên biết rõ hắn ý tứ, liền cắt ngang hắn lời nói, sau đó lại một phất tay, sáng thế thủy tổ đan liền xuất hiện ở trước mặt. Tiên Tâm, sẽ không thiếu đi ngươi, đây là sáng thế thủy tổ đan, ngươi cứ việc phục dụng, để ngươi đột phá sáng thế thủy tổ không có bất luận cái gì tác dụng vụ. Dương Mi nghe vậy, tiếp qua viên đan này sau, liền tạ lễ đều quên, lắc mình một cái liền biến mất ở trong điện. Ha ha, nhìn em ngươi cấp bách. Đế Thiên lắc lắc đầu cười khẽ. Hệ thống, đem một lần nữ tính triệu hoán sử dụng. Bản tôn đến nhìn xem, lần này có thể triệu hồi ra dạng người gì vật? Gen, tốt ký chủ, bản hệ thống chính đang vì ngươi sử dụng nữ tính nhân vật triệu hoán ban thường. Nô hệ thống nội bộ xuất hiện một cái giống như tinh không đồng dạng trong giống, một đạo thần chỉ từ bên trong bắn ra, phản phất là ở tìm kiếm triệu hoán người điểm ấy nhường Đế Thiên một bước. Nghĩ lên trước kia triệu hoán cũng không có như vậy phức tạp. Sự cải cách này sau, đặc hiệu đều biến cấp huyện. Mấy hơi thở sau, Náo Hải liền vang lên hệ thống thanh âm. Gen, chúc mừng ký chủ. Triệu hồi gia cường giả tuyệt thế, Ngoan nhân Đại đế. Thu vi nửa bước chí tôn thủy tổ cảnh giới. Bảo vật, Thanh đồng thần đế ến đổi trung thành, một trăm. Cái gì? Sao? Hôm ác. Ngoan nhân, Đại đế, duy nhất nữ thiên đế. Nàng ở bên kia thế nhưng là sử thượng rất kinh tài tuyệt diễm đại đế, nàng khinh thường cổ kim, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm. Nhưng lại dựa vào sức một mình, chém hết chư vương, độc lập cửu thiên bên trên, thần linh đều không thể ngăn hắn đường, lấy nhất giới không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi đến đỉnh cao nhất, trở thành cổ kim cường đại nhân vật một trong. Hệ thống, nàng tuy nói tại cái vũ trụ kia bên trong rất mạnh, nhưng nàng đi tới hư vô đại lục, lại có như thế cường đại, khó đạo hư vô đại lục cùng nàng bên kia là song song. Đế thiên biết được triệu hoán đi ra ngoan nhân đại đế, một mặt không thể tin, tuy nói ở cái kia giới diện rất là cường đại, có thể nàng bên kia chỉ là một cái giới diện, mà hư vô đại lục liền đã vượt qua vũ trụ, cái này không đúng hay lợi à? Ken! ký chủ nghĩ gì chứ? Bản hệ thống là căn cứ nhân vật đặc tính cùng thể chất cải biến tăng lên, bây giờ nếu như nàng trở về, thổi miệng khí liền có thể đem cái kia giới diện diệt. Ha ha tốt, tốt, tốt, thật sự là yêu ngươi chết mất. Bản tôn nghĩ cái gì đến cái gì. Hệ thống, ngàn bạn không muốn khách khí, như loại này nhân vật nhiều đến mấy cái. Đế Thiên khai tâm một mặt cười ngây ngô, phóng xuất ra a, che đậy tất cả dị tượng, ngăn cách hắn khí tức. Keng, ký chủ yên tâm, bản hệ thống ổn thỏa an bài. Ông Đế Thiên ở phía trước, xuất hiện một cái tinh không thông đạo, không được một hồi, một đôi thon dài cặp đùi đẹp, dấp lên như tiên tinh đồng dạng giày cao gót, một bộ như tơ tầm lụa mỏng bạch sắc thần y thoát thân. Trước ngực khổng lồ đồ vật bị một khối màu hồng vải tơ bọc lấy, nửa chặn nửa che, một đầu tóc xanh rủ xuống vai mà rơi, cực kỳ xinh đẹp ngũ quan mang theo mấy phần ngạo khí. Tăng thêm bây giờ cường đại tu vi, cho người ta một loại đến từ linh hồn bị áp. Ngoan nhân, bài kiến chủ nhân. Chương 152, Thụ phong thần tôn chi vị. Ngoan nhân, bài kiến chủ nhân. Ngoan nhân đại đế tử tinh không thông đạo đi ra, đi tới đế thiên trước mặt hành lễ. Đứng lên đi. Đế thiên đối mặt như thế lẫm diễm cao quý ngoan nhân đại đế, vẫn như cũng đảm mặt. Tại hắn trong nhận thức, hệ thống triệu hoán đi ra người, đều là công cụ người, có hệ thống tại, dù sao lại sẽ không phản bội. Cho nên, không tất yếu tận lực lệnh nói. Về sau, ngươi liền đi theo bản tôn bên người a. Là, chủ nhân. Ngoan nhân đại đế đáp lại xong, liền đứng dậy đứng sau lưng Đế Thiên. Chủ nhân cái này xưng hô liền không cần thê, gọi điện hạ a. Là, ngoan nhân đối Đế Thiên lần thứ hai hành lễ đúng lúc này, Thiên Đế cung xuất hiện lục đạo ngút trời mà lên trùng sáng, dẫn lên toàn bộ đại đạo cung chú ý. Ân, cái kia vị trí, không phải phụ thần cho trong vũ trụ, cái kia tiểu tử ở phương vị sao? Lại có một cỗ lạ lẫm sáng thế đỉnh phong cao thủ. Vũ thần hoàng cung một người dáng dấp tuấn lãng, thân mặc một bộ bạch sắc kỳ lân thần bảo nam tử, an mặc quý không thể nói, ngồi ngay ngắn ở trong điện bảo tọa phía trên. thần hoàng, đúng là cái kia phương vị, đoán chừng là thiếu thần. lúc này, đại điện phía dưới mười mấy người bên trong một người trong đó mở miệng, có thể thiếu thần đế ba chữ đều còn còn chưa nói hết, liền đã ngừng lại, lông mày nhíu lại, gặp đế vũ thần cũng không xin khí, vội vàng đổi giọng. có thể là hư vô thần hoàng an bài bảo hộ hắn cao thủ. người nói chuyện chính là đế vũ thần cái này nhất mạch, bát đại thần quân một trong những gia tộc, phong hảo thần quân bạch chân hạ. ha ha cô còn không có như vậy hèn hỏi tất nhiên thua thiếu thần đế chi vị cho hắn chính là phụ thần không chuẩn bị cô còn có cơ hội bất quá cái này tiểu gia hỏa nhìn kỹ chút cô cảm thấy hắn không đơn giản nếu như có cơ hội giết đế vũ thần cười khẩy hướng về phía bản thân vây cánh nói ra thần hoàng cái này tiểu tử dù sao cũng là thần đế gật đầu thần tôn chi vị giết có thể hay không dẫn họa thần trên lại một cái trung niên nam tử tiến lên một bước hướng đế vũ thần hành lễ vấn đạo người này là vô thượng đại đạo thần triều ngũ đại thần vương một trong hoàng nguyên cũng là hoàng ngư yên cha ruột thực lực tại sáng thế thủy tổ đỉnh phong hừ Hoàng Nguyên thần vương, nếu như ngươi sợ mà nói, có thể trở về nhà nghỉ ngơi, bản quân bạch tộc có thể xuất thủ." Hoàng Nguyên mà nói, nhường Bạch Kính tìm tới cơ hội đã kích hắn, một chút thể diện cũng không lưu lại. Lúc đầu hai người là không thù oán gì, nhưng bởi vì trước đó Đế Vũ thần điều động Hoàng Ngự Yên cùng Bạch Nôn, Cố Hàn Khanh ba người tiến về tử vong giới vực, thế nhưng là, cuối cùng chỉ có Hoàng Ngự Yên không có bị Đế Thiên giết chết, Cố, Bạch hai tộc tự nhiên đối Hoàng tộc tân sinh hiềm khích. Chính là, cái này tiểu xúc sinh giết bạn quân thái tử, bạn quân cùng hắn, thế bất lưỡng lộng. Lúc này, lại một đạo trung niên nam tử đi ra, cùng Bạch Kính đứng cùng một chỗ, một mặt nội ý nhìn xem Hoàng Nguyên. Mà người này chính là Thần Quân Phong Hào Cố tộc tộc trưởng, Cố Viêm Vũ, thực lực tại sáng thế thủy tổ bắt trọng thiên. Cố Viêm Vũ, Bạch Kính, không muốn đúng lý không tha người, Bản vương nữ Nhi không phải đồng dạng bị các ngươi đẩy vào hư vô thần sơn, tất cả mọi người là biết rõ, thế hệ trẻ tuổi người, tiến vào hư vô thần sơn đi ra có mấy người. Nếu không phải vì thần hoàng đại kế, Bản vương sao lại do ngươi nhóm như vậy làm ẩu, muốn tiêu diệt hai người các ngươi tộc, Bản vương hoàng tộc dễ như trở bàn tay. Không thể nhịn được nữa Hoàng Nguyên, lúc này gào thét như sấm, một thân sáng thế thủy tổ định phong thực lực uy áp xông thẳng bọn hắn hai người. Cố Viêm Vũ cùng Bạch Kính hai người nhận uy áp, hậu bối bữa ra lạnh mồ hôi đủ rồi đế vũ thần gặp dưới tay mình người nổi lên ba chạm nửa bước chí tôn thủy tổ cảnh giới trong khoảnh khắc phóng xuất ra đem ba người trấn áp viêm vũ thần quân chú ý ngươi tìm tử cái tiêu tiểu tử mặc dù bản hoàng cũng muốn chém giết nhưng hắn dù sao cùng bản hoàng nhất tộc ngươi mắng hắn tiểu xuất sinh như vậy bản hoàng tính cái gì thần hoàng bất giận thuộc hạ vừa rồi chỉ là nhất thời khó thở quên đi cái tầng quan hệ này cố viêm vũ vội vàng quy điệu vừa dùng tay áo bảo rộng lớn lao cái chán mảnh châu vừa hướng đế vũ thần giải thích ừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa giảm đi đi Đế vũ thần hất lên bạch sắc tay háo dài, thân ảnh liền biến mất ở đại điện. Phía dưới người nguyên một đám lẫn nhau nhìn mấy lần, cuối cùng lắc lắc đầu phẩy tay háo bỏ đi. Thần đế cung, đế thương thiên cùng đế hư vô chính đang đánh cờ, bọn hắn đồng dạng vậy cảm thụ đến, thiên đế cung truyền đến lục đạo cảnh giới tăng lên trùng sáng. Ha ha, tiểu tử này bí mật không được tiêu à? Một cái vô thượng thủy tổ cảnh giới người, thế mà vượt qua mấy cái đại cảnh giới tăng lên. Đế thương thiên buông xuống một con cờ, khẽ cười một tiếng. Phụ thần, mỗi người đều có bản thân bí mật cùng kinh ngộ, hắn đã là ta đế tộc yêu nghiệt thiên tiêu, chúng ta cần gì phải đi ngờ vực đây? Đế vũ thần thờ ơ đối với hắn nói ra, hư vô, hắn là ngươi cái này nhất mạch dòng chính, ngươi đương nhiên sẽ không ngờ vực, vi phụ vậy sẽ không đi hâm mộ bản thân hậu bối, có thể ngươi đừng quên, ngươi thiếu thần đế là thế nào được đến. Đế thương Thiên mà nói, nhường đế hư vô dừng ra tay bên trong muốn để cờ xuống. Đại ca không đến mức cùng một cái tiểu bối so đó a? Biết con không khác ngoài cha. Đế thương Thiên đem trong tay bắt lại quân cờ, ném vào cờ chung bên trong. Cái này tiểu bối xử sự phong cách, với hắn cái kia thiên phú mỹ tiền, vi phụ thế nhưng lại ưa thích gấp. Không phải vì cha châm ngòi huynh đệ các ngươi tình nghĩa, nhưng đối với các ngươi huynh đệ tỷ muội tính cách, vi phụ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Đế Hư Vô nghe vậy, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, giống là ở suy nghĩ ván cờ, lại giống là ở suy nghĩ cha mình mà nói. "Phụ thân, hắn là Tiêu Nhi thằng tôn, cũng là ta chắc trai, cái này trăm năm, Tiêu Nhi vì ta bỏ ra nhiều như thế, làm cha ta, như thế nào lại bỏ qua hắn con cháu?" Đế Thương Thiên nghe xong con trai mình nói, một đôi con mắt hiển thị rõ tán thành chi sắc, sau đó liền cười ha hả. "Ha ha ha, các ngươi mấy cái huynh đệ bên trong, chỉ ngươi rất trọng thân tình, cũng là vi phụ càng xem trọng một cái." Chúng ta mặc dù bị gọi là thần, nhưng cũng là một cái có tình cảm người." Lời nói thâm thía đế Thương Thiên, nguyên bản như tinh thần đồng dạng con người, lúc này lại hiền lành nhìn xem con trai mình, sau đó lại tiếp lấy nói ra. "Hôm nay đối toàn bộ Hư Vô Đại Lục tuyên bố, Đế Thiên Phong làm vô thượng đại đạo thần triều thần tôn, địa vị cùng cấp thiếu thần đế. Còn có, cái kia tòa cung điện thần vệ quá ít, nhiều an bài một số a, mặc dù là cha không muốn nhìn thấy đế tộc tương tàn, nhưng phòng ngự biện pháp vẫn còn cần. Dù sao, yêu nghiệt như thế thiên, kiêu liền như vậy vẫn lạc, đó đúng là đế tộc một thất vọng sự tình." Đế Hư Vô liền vội vàng đứng lên, hướng về phía đế Thương Thiên đi một cái lễ là phụ thần, hải nhi liền đi xử lý. đệ nhị này đế thiên bị một đoàn thị nữ phục thị tắm rửa thay quần áo, sau đó thay đổi vô thượng đại đạo thần triệu thần tôn chuyên môn thần bào. thần bào vì trắng kim tinh thần đường vân, rộng thùng thỉnh trên tay háo khắc họa lấy kim sắc kỳ lân, xuyên trên người đế thiên dây lát lộ ra cao quý. thêm nữa cái kia một đầu tóc dài màu bạc phía trên, mang theo thần tôn quan linh, hợp với trên trán thần vận đạo văn, đây quả thực xoáy rối tinh rối mù. sau khi mặc chỉnh tề, đế thiên tại một nhóm thị nữ ủng hộ bên trong đi tới thiên đế cung chủ điện. nay điện thế nhưng là so hồng hoang bên trong lang tiêu bảo điện, còn muốn xa hoa cao quý mấy chục lần. Lúc này, rộng thùng thình trong chủ điện tạ hữu hai hàng đứng đầy người, đến đều là đại đạo thần triều nắm giữ thần vị người, như Tam đại thần hoàng, Ngũ đại thần vương, Bát đại thần quân, 24 thần chủ, 36 thiên thần, 72 đạo chủ, 108 đại đạo các loại. Lúc này, Đế Thiên tại hai vị thần mặc kim sắc chiến khải, khí thế rộng lớn thương thiên thần vệ, đưa đến bảo tọa phía trên. Mà thương thiên thần vệ chính là Đế thương thiên thần vệ, hết thảy 18 người, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chiến lực cực mạnh. Từng cái thực lực đều tại nửa bậc chí tôn thủy tổ cảnh giới, mà cái này hai vị thì là bị Đế thương thiên an bài bảo hộ Đế Thiên, sau này sẽ là Đế Thiên thân vệ. Bây giờ Đế Thiên, dưới tay cũng là có chút tự vệ nội tình, chỉ là nửa bức trí tôn thủy tổ cảnh giới thì có 4 cái, nhưng ngoan nhân đại đế, hai đại thương thiên thần vệ, quân mặc hối. tăng thêm tứ đại sáng thế thủy tổ ngũ trọng thiên hoang bọn hắn 4 người, cùng Dương Mi các loại 6 người đồng dạng thế lực thật đúng là không dám trêu chọc hắn Đế Thiên mới vừa ngồi ở bảo tọa phía trên, đế hư vô thân ảnh liền xuất hiện ở Đế Thiên bảo tọa trước sân khấu. Cô phụng thần đế lệnh, hôm nay phong Đế Thiên vị vô thượng đại đạo thần triều thần tôn chí vị, hắn thần vị cùng cô cân bằng, chỉ cần là thần triều bên trong thế lực, thần tôn đều có thể điều động vì đó sử dụng. Khắc, thần Tiêu Đại Đạo trong cung Hắc Giáp thần vệ, ngân Giáp thần vệ quy về Thiên Đế cung dưới cửa, hộ vệ Thiên Đế cung cùng thần tôn. Ông đế hư vô mới vừa nói xong, hắn trên tay liền xuất hiện một khối bốn phương ấn, in lên khắc họa hai đầu ngựa mặt lên trời thét dài kỳ lân, đây là chí tôn thủy tổ khí, thần tôn ấn, cũng là chấn áp Thiên Đế cung khí vận độ vận, đồng dạng cũng là đế thiên tượng trưng thân phận. Cái gì? Hắc Giáp thần vệ cùng ngân Giáp thần vệ về Thiên Đế cung. Đây không phải là thủ hộ thần Tiêu Đại Đạo cung hai đại thần vệ sao? Bây giờ thế mà quy về Thiên Đế cung? Đúng vậy à, Thần triều từ thành lập đến nay, ngoại trừ Thần đế Kim Giáp Thương Thiên Thần vệ bên ngoài, liền có Hắc Giáp, Tử Giáp, Ngân Giáp, Thanh Giáp, Hồng Giáp, Hắc Giáp mạnh nhất, Hồng Giáp kém nhất, có thể bọn hắn chưa từng có thuộc về cùng bất luận kẻ nào, bây giờ thế mà đem mạnh nhất Hắc Giáp thần vệ cùng đệ tam Ngân Giáp thần vệ, tất cả thuộc về thuộc về Thiên Đế cung. Ai? Một cái Hắc Giáp thần vệ đội thì có 72 người, hắn thực lực đó là cực mạnh, thủ lĩnh là nửa bậc Chí Tôn thủy tổ, cái khác thì là sáng thế thủy tổ. Mà Ngân Giáp thần vệ cũng là không kém, tổng cộng 360 người, thủ lĩnh là sáng thế thủy tổ lĩnh phong phía dưới người cơ bản đều là đại đạo thủy tổ cường giả có bọn hắn tại ai dám động đến thiên đế cung như thế nhỏ nhen kỷ, thế mà có thể được thần đế như chúng lại cùng thiếu thần đế cân bằng nhìn đến về sau muốn bao nhiêu đi lại một chút làm sao có thể bản coi là thần tôn chỉ là một cái hư trước tại sao thần đế muốn đem thương thiên thần vệ phải tới còn đem hấp giáp thần vệ cùng ngân giáp thần vệ quy về thiên đế cung vậy ta con trai thủ làm sao có thể báo đại điện phía dưới đám người mới vừa nghe xong đế hư vô ban bố sắp phòng chỉ trích búa lên có khai tâm có tức giận cũng có lạnh lùng mà lúc này đế vũ thần một mặt tâm trầm. Hai tay nắm chặt, khóe miệng lây động, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Cho cô chờ lấy, tất nhiên tại Đạo vực không giết được ngươi, vậy liền đưa ngươi dẫn vào cái khác vực lại giết. Bây giờ vui vẻ nhất, thuộc về Đế Tiêu, từ khi sắp phong bắt đầu, trên mặt hắn một mực tràn đầy tiêu dung. Tuy nói Đế Thiên bây giờ thần vệ còn cao hơn hắn, nhưng hắn đồng dạng khai tâm, bởi vì đó là hắn thân tăng tôn. Mà ở đám người bên trong, một cái đầu mang thần hoàn quan, thân mặc màu xám kỳ lân thần bào, khuôn mặt cương nghị nam tử. Chỉ có hắn không vui không buồn, một mặt thái độ bình thường, người này chính là khác họ thần hoàng, Lăng Không, thực lực siêu cường, chính là chí tôn thủy tổ cảnh giới. Tuy nói trên mặt hắn không có chút nào sóng lớn, nhưng nội tâm ít nhiều có chút khiếp sợ, hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là vì cái gì thần đế sẽ như thế chiếu cố cái này hậu bối, đế thiên tiên tử. Đế Hư Vô tay nâng tiên đế ấn, quay người nhìn về phía Đế Thiên, mà cái sau liền từ bảo tọa phía trên đứng dậy, đi tới trước mặt. Quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao, chờ đợi Đế Hư Vô đem ấn giao cho hắn. Chương 153, ngươi cái này thần vương là chương bảy sao? Đế Thiên tiên tử. Đế Thiên ly khai bảo tọa, nửa quỳ tại trên đài cao, hai tay giơ cao, chờ đợi Đế Hư Vô đem ấn giao cho hắn. Ông thần tôn ân theo lấy Đế Hư Vô thần lực dẫn dắt, chậm rãi rơi xuống Đế Thiên trong tay, sau đó, Đế Thiên đứng dậy, giơ cao thần tôn lớn. "Ta các loại tham kiến thần tôn điện hạ, nguyện điện hạ vinh thế trường tôn." Tại toàn bộ Thiên Đế cung nội, ngoại trừ Đế Hư Vô bên ngoài, cho dù Tam Đại thần hoàng, bọn hắn đều không phải đối Đế Thiên được không người chi lễ, mà những người còn lại, nhất định phải đối với hắn quỳ lạy làm lễ. Bất quá, ở những cái này người bên trong, bọn hắn đối Đế Thiên hành lễ thời điểm, có mấy chục người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn chính là Vũ thần hoàng dưới cơ người. Bao quát Vũ thần hoàng tự thân, sắc mặt như heo lá gan đỏ dạng, căng đỏ bừng hắn bản thân cũng không có nghĩ đến hội có một ngày như thế lại muốn đối đế thiên được hạ thần chi lễ đều miễn lễ à đế thiên thu lên thần tôn ấn quay người trở về bảo tọa phía trên Ta ơn thần tôn điện hạ dẫu nhân đầm đờ ai đám người sau khi đứng dậy đế thiên thanh âm lần thứ hai vang lên bản tôn đối với thần triều lễ tiết không phải rất rõ ràng về sau nếu có chỗ thất lễ mong rằng chúng vị chỉ bảo nhiều hơn ta các loại làm nghĩa bất dung tử dẫu nhân đầm địa thiên đợi đám người đáp lại sau cẩn thận đối đám này nắm giữ thần vị người nhìn chung quanh một vòng ngũ đại thần vương bên trong hoàng tộc là cái nào vị đại điện bên trong Xếp hạng đệ nhị hàng Hoàng Nguyên, tâm buồn bực, có thể thấy được tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc, sau đó liền kịp thời kịp phản ứng, từ sắp xếp bên trong đi ra, đi tới Đại Điện Trung ương, chính đối Đế Thiên thi lễ một cái. Thần tôn Điện Hạ, ta liền là Hoàng tộc trước mắt tộc trưởng Hoàng Nguyên. A, ngươi chính là Hoàng tộc tộc trưởng, bản tôn lúc ấy tại trí tôn vũ trụ tham gia vũ trụ cuộc chiến lúc, làm quen một vị tên là Hoàng Ngư Yên tiên tiêu, nàng bây giờ có ở đây Hoàng tộc. Đế Thiên biết được người này chính là Hoàng tộc người, hướng hắn hỏi thăm Hoàng Ngư Yên ở tại. Điện Hạ, Hoàng Ngư Yên chính là ta trí nữ, nàng, nàng. Nàng bây giờ không ở Hoàng tộc. Hoàng Nguyên nhìn thoáng qua Bạch Kính củng Cố Viêm Vũ hai người, do dự hắn, cuối cùng vẫn là lựa chọn giấu giếm một chút. Nàng kia tại địa phương nào? Đế thiên nghe hắn trả lời, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, ánh mắt lạnh lùng, lần thứ hai truy vấn nói ra. Nàng, nàng, tại? Hoàng Nguyên nói lắp không biết trả lời như thế nào lúc, lúc này, Đế hư vô thành âm vang lên. Không cần bức bách hắn, cô nhận được tin tức, là Bạch tộc củng Cố tộc liên thủ, đem Hoàng Ngư Yên đẩy vào Thương Thiên Thần Sơn bên trong đi. Thương Thiên Thần Sơn? Lão tổ, đó là gì địa? Còn có Cố Bạch hai tộc vì sao muốn đem hoàng Ngự yên bước tiến thâm sơn? Tại chúng thần bên trong, bạch kính củng cố viêm vũ nghe nói đế thiên hỏi thăm, trong lòng nói thầm một tiếng, không tốt. Ha ha, thương thiên thần sơn chính là toàn bộ hư vô đại lục cấm địa, tiến vào trong đó thiên tiêu, đồng thời có thể bình yên vô sự trở về, mười không còn một. Về phần ngươi nói hai tộc bọn họ vì sao muốn bức bách hoàng Ngự yên tiến vào trong đó, vậy ngươi phải hỏi một chút bạch kính củng cố viêm vũ à? Các ngươi nói đúng không? Bạch thần vương, cố thần vương, đế hư vô ngồi ngay ngắn ở đế thiên phía bên phải bảo y phía trên, khẽ cười một tiếng, đem đế thiên vấn đề đổ cho bạch cố hai tộc nguyên bản đối với đế thiên bạch kính cùng cố viêm vũ là căn bản không mang theo sợ có thể bây giờ hắn thế lực không thể không nhường bọn hắn thấp phẩm lo âu hai người đồng thời đi tới đại điện trung ương, sát bên hoàng nguyên đứng ở sau lưng hắn hai bên trái phải dù sao thần vị không bằng hắn chỉ có thể ở sau lưng hắn điện hạ chúng ta chính là bạch tộc cùng cố tộc tộc trưởng ta gọi bạch kính ta gọi cố viêm vũ nói cho bản tôn các ngươi vì sao muốn làm như vậy đế thiên băng lãnh thanh âm trong điện vang lên ta ta các loại hai người nhánh nhánh ta ta nửa ngày thủy trung không dám đem nguyên nhân nói đi ra bởi vì cuối cùng Nguyên Do liền trên người Đế thiên. Bởi vì hắn đem hai tộc bọn họ Tiên Kiêu chém giết, dù sao đồng thời tiến về ba người, duy chỉ có đem Hoàng Ngự Yên thả trở về. Dẫn đến hai người tâm có bất mãn, bây giờ rồi lại không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể nhìn về phía Vũ Thần Hoàng cầu cứu, nhưng người ta căn bản không có nhìn về phía bọn hắn bên kia. Điện hạ, vẫn là ta tới nói a. Hoàng Nguyên dù sao cũng là Vũ Thần Hoàng hạ thần, không nghĩ để hắn có xử. Chuyện này từ đầu đến cuối, vẫn phải là từ Vũ trụ cuộc chiến nói lên, lúc ấy Ngự Yên cùng Bạch luôn, Cố Hàn Khanh ba người tiến về võ thần vũ trụ trợ rút, mà Ngự Yên lại là chúng Tiên Kiêu thủ lĩnh ở tử vong giới vực bên trong, điện hạ ngài đem bạch, cố hai tộc thiên kiêu chém giết, lại làm cho ngự yên bình an vô sự trở về, mà hai tộc bọn họ thì tâm co bất phẫn, liền đem ngự yên bước tiến thương thiên thần sơn bên trong. đế thiên nghe vậy, vụt một chút, liền từ bảo tọa phía trên đứng dậy, trên mặt âm trầm đáng sợ. sau đó lớn tiếng quát đạo, hắn nói thế nhưng là thật. việc đã đến nước này, bạch kính củng cố viêm vũ hai người cũng đúng thẳng nhiên, cũng sẽ không giấu giếm. là thật, thần tôn điện hạ, hoàng ngự yên xem như thiên kiêu đứng đầu, không thể bảo trụ những người khác tính mệnh, kia chính là nàng trách nhiệm, cho nên, hai chúng ta tộc mới có thể làm như thế. Đế Thiên nghe vậy, trong lòng của hắn nghĩ lên cùng Hoàng Ngư Yên cách khác thời điểm tình cảnh, càng nghĩ càng khí, sau đó, hướng về phía Hoàng Nguyên gầm thét: "Ngươi cái này thần vương là trưng bày sao?" Hoàng Nguyên lập tức hai đầu gối quỳ địa, hướng Đế Thiên giải thích: "Điện hạ, làm ta chạy tới thời điểm đã chậm, bởi vì nàng sớm đã đi vào. Ma Bạch, Cố hai tộc cùng Hoàng tộc đều là thần triều chi thần, nếu vì này dẫn phát đại chiến, gây bất lợi cho thần triều." Cổ Hủ, Hoàng Ngư Yên vì sao lại có như ngươi loại này phụ thân? Ngươi tới, đêm nay hai người trấn áp tại Thiên Đế cùng, như Hoàng Ngư Yên thật vẫn lạc tại bên trong, bọn hắn cũng không cần sống. Đế thiên vừa dứt lời, Ngoan nhân đại đế liền từ hư không phát ra hiện tại trước mắt mọi người. Nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái, cùng cao quý lãnh diễm khí chất, thêm nữa phóng xuất ra nửa bước trí tôn thủy tổ cảnh giới khí tức. Lúc này, nhường toàn bộ đại điện đám người, không một không bị hắn kinh diễm đến. Sau đó, Ngoan nhân đại đế chớp mắt đi tới bạch kính cùng Cố Viêm Vũ trước người, vừa định xuất thủ đem bọn hắn chân áp, kết quả Vũ thần hoảng động. Vành hai người vội vàng tương đối một trường, đồng thời rút lui mấy trăm mét sau, mới ngừng xuống tới. Cái này xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử là ai? Tại sao như vậy cường hãn, tại thần triều bên trong? lại nghe cũng không nghe đến đúng vậy à nàng thực lực thế mà cùng vũ thần hoàn đối ít nhất có nửa bước trí tôn thủy tổ cảnh giới cái này còn dùng suy đoán vừa rồi nàng hiện thân thời điểm uy áp liền cảm thụ đến đó là chỉ có trí tôn thủy tổ cảnh giới mới có linh hồn chân áp đế vũ thần dừng hẳn bước chân sau trong lòng đồng dạng khiếp sợ và phần, một cái không biết đạo từ nơi nào nhô ra nữ nhân thế mà có thể có thực lực như thế đế thiên bọn hắn chính là cô tọa hạ chi thần lúc nào đến phiên ngươi tới trừng phạt ngươi một cái tiểu bối có tư cách sao đế vũ thần vừa mới dứt lời liền nghe được cười to một tiếng ha ha tốt một câu có hay không tư cách có thể đại ca ngươi đừng quên, đế thiên bây giờ thế nhưng là thần tôn chi vị, thần vị đều cao hơn ngươi, chớ nói chi là cầm xuống ngươi hạ thần. một mực chưa từng nói chuyện đế hư vô, đứng dậy rời đi bảo ý gì? chắp tay sau lưng, nhìn xem đế vũ thần, hắn câu nói này vừa ra, đế vũ thần như bị một con ruồi kẹt tiết hầu, nửa ngày nói không ra lời. bởi vì đế hư vô nói đối, đế thiên bối phận cùng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng bây giờ nhân ra thần vị cao, cộng thêm bạch kính bọn hắn đã làm sai chuyện, mới khiến hắn không biết nói gì. ngoan nhân, cầm xuống bọn hắn hai người, như còn có người cản trở, vậy liền diệt. đế thiên cái này đã mệnh lệnh. Nhường đại điện bên trong người cảm giác hắn điên rồi, thế mà công nhiên khiêu khích vũ thần hoàng. Có thể bọn hắn không biết là đế thiên vừa tới hư vô đại lục, lại thần vị còn cao như thế, cần tìm người lập uy. Nếu như không cường thế một số, về sau khả năng liền không cầm nổi bọn họ. Hú hồ hắn chắc chắn vũ thần hoàng hiện tại không dám lần nữa xuất thủ, dù sao đế thiên thần vị là thần đế thần phong, cho nên hắn nhất định phải cầm xuống bạch kính củng cố viêm vũ. Là điện hạ. Ngoan nhân đại đế lần thứ hai lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền xuất hiện ở bạch kính củng cố viêm vũ trước người nửa bước trí tôn thủy tổ cảnh giới trong khoảnh khắc phóng thích, hai tay đều xuất hiện tấn công về phía hai người. Ma bạch kính củng cố viêm vũ hai người vốn định phản kháng, suy tư liên tục vẫn là không dám cùng hắn động thủ, bởi vì bọn hắn tộc địa tại thần triều. Xem như đi theo thần triều nhiều năm, hắn thực lực khủng bố đến mức nào, bọn hắn biết được, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể vận chuyển thân lực, giảm thiểu tổn thương. Bành, bành hai người theo tiếng ngược lại địa, kẹp miệng toát ra với máu, nội tâm hoảng sợ. Còn tốt nàng không có cần giết bản thân, bằng không thì một trường này đầy đủ nhường bọn hắn luôn hội. Người tới, đem bọn hắn đánh vào thần ngục. Tất cả các loại hoàng ngự yên phải chằng có thể đi ra, làm tiếp định đoạt bọn hắn sinh tử. Đế Thiên ngồi ở bảo tọa phía trên, hướng về phía cửa đại điện hô to một tiếng. Sau đó liền vào đến bốn cái đại đạo thủy tổ cảnh giới ngân giáp thần vệ, đem hai người kéo xuống, làm bọn hắn trải qua qua Đế Vũ thần trước mặt lúc, mặc dù chưa từng mở miệng cầu cứu, nhưng hai mắt lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Vũ thần hoàng thấy vậy, chỉ là gật gật đầu, ý thức là nhường bọn hắn yên tâm, sẽ đem bọn hắn cứu ra đến. Chương 154, dự muốn tiến về Thượng Thiên Thần Sơn. Đế Thiên Thụ Phong đã trải qua kết thúc, nhưng đối với Thần triều bên trong chúng thần tới nói, bây giờ thế cục nhường bọn hắn được một lần nữa thẩm thế, không thể mù quáng đứng đợi, bằng không thì chờ đợi bọn hắn liền là cả một tộc nhóm đoàn diện. Lăng Không Thần Hoàng Cung, lúc này lăng Không tại Đại Điện bên trong chắp tay qua qua lại lại hành động, giống là ở suy nghĩ. Đống nhiên hắn dừng lại bước chân, hất lên màu xám kỳ lân thần bảo, hướng về phía đứng ở một bên tùy thị nói ra: Ngươi gần đây nhìn chăm chăm Đế Thiên Thần Tôn, xem hắn tiếp đó sẽ có cử động gì, hắn cho bản hoàng cảm giác là một cái cực kỳ nguy hiểm người. Thần Hoàng, hắn liền một cái con nít chưa mọc lông thế mà có thể khiến cho ngài coi trọng như vậy, coi như Vũ Thần Hoàng cùng Hư Vô Thiếu Thần Đế đều không thể nhường ngài như thế. Tùy thị tên là Mộng đặc, thực lực tại sáng thế thủy tổ lĩnh phong, từ hắn tu vi vẫn còn viên mãn thủy tổ thời điểm, liền một mực đi theo bên người. Chưa bao giờ gặp qua Lăng Không Thần Hoàng như thế qua, hôm nay hắn lại vì một con nít chưa mọc lông, nhường hắn tự mình đi theo dõi. Lăng Không gặp bản thân tùy thị không hiểu, thở dài một hơi. Ai? Ngươi không hiểu à, Vũ Thần Hoàng cùng bây giờ Thiếu Thần Đế, hai người bọn hắn mặc dù một mực ở tranh quyền đoạt thế, nhưng bản hoàng dù sao cũng là thần đế tùy tùng, được thần đế ưu ái, phong làm duy nhất khác họ thần hoàng như một mực bảo trì trung lập, bọn hắn sẽ không đối với bổn hoàng như thế nào. Có thể cái này tiểu gia hỏa vừa đến, đem hai đại thần quân nói chấn áp liền chấn áp, không hề cố kỵ, cái này cũng liền nói rõ thần đế là cho phép. Bằng không thì lúc ấy liền bị thiếu thần đế ngăn trở. Cho nên bản hoàng lại nghĩ một mực bảo trì trung lập, đó là không thể nào. Ngung ngọc nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức giống như nghĩ đến cái gì. Thần hoàng, đế thiên thần tôn bên người có hai tên thần đế thương thiên thần vệ, thực lực bọn hắn cùng phản điều tra năng lực đều rất mạnh, lại tăng thêm bên cạnh hắn còn có một cái quân mạc thối cùng tên kia phiêu lượng nữ tử, thuộc hạ sợ. Lăng không biết rõ hắn lo lắng cái gì, sau đó trong tay liền xuất hiện một kiện pháp bảo. Không cần lo lắng, bản hoàng món pháp bảo này có thể đưa ngươi sinh tức cấn nấp, chỉ cần không phải chí tôn thủy tổ, không người có thể cảm giác ngươi khí tức. Là, thuộc hạ liền đi làm. Có món pháp bảo này tại, ngông đặc đối với đế thiên bên người cường giả liền không có chút nào sầu lo. Cùng lúc đó, vũ thần hoàng cung nội truyền đến binh binh bang bang thanh âm, giống như là có người ở đập đổ vỡ, đến phát tiết cảm xúc. A đang chết tiểu tạp trùng, tự nhiên dám bắt cô hai đại hạ thần, cô nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Đế vũ thần lừa giận trong lòng khó bình, cung điện bên trong đèn lựu ly. Bảo tọa, án kiện đài đều bị hắn đánh hiếm nát. Từng dã thị nữ cùng thị vệ, túi đầu, ủy tại đó không biết tên lại ngói sáng lên trên mặt đất, tiếng hơi thở đều cực kỳ mảnh nhỏ bé. Chuyện gì có thể khiến cho điện hạ phát giận dữ như vậy? Ngoài điện, đi tới một người dáng dấp cực đẹp, khí chất ung dung hoa quý nữ tử, đi theo phía sau một đoàn thị nữ. Tại một đám thị nữ ủng hộ phía dưới, thứ nhất bước ba bảy đi tới đế vũ thần trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Đế vũ thần phảng phất đối với nàng đến rất là kinh ngạc. Thiên đế cung sự tình, thiếp thân đã trải qua nghe nói, tới liền là lo lắng điện hạ đả thương bản thân một cái tân tấn thần tôn còn không đáng nhường điện hạ ngải như thế phẫn nộ nữ tử này vừa nói một bên nhìn thoáng qua bên người thị nữ thủ lĩnh còn có ý mang theo cung điện bên trong thị vệ cùng thị nữ đi ra người này là đế vũ thần yêu thích nhất phi tử tên là thiên tuyết cơ trí tôn thánh đỉnh thiên trí tôn hải nữ thiên trí tôn vì bám vào vô thượng thần triều vững chắc thánh đỉnh thế lực bài danh thế mà dùng nữ nhi của mình cùng vũ thần hoàng đỉnh đế vũ thần thông ra đế vũ thần đi đến một chỗ sạch sẽ trên mặt đất liền ngồi xuống cô tức giận không phải hắn thân phận mà là hắn lại dám đem bạch kính cùng cố viêm vũ hai đại thần quân bắt bỏ vào thần ủng hai tên thần quân mà thôi, điện hạ trong tay không phải còn rất nhiều hạ thần à? lại nói cha ta chí tôn thánh đỉnh, điện hạ cũng có thể sai sự à? không tất yếu vì bọn hắn làm bị thương bản thân. bất quá, thiếp thân nghe nói phụ thần thế mà đem hấp giáp thần vệ cùng ngân giáp thần vệ đều sắp xếp cho thiên đế cung. muốn tại đạo vượt động đến hắn, chỉ sợ rất khó. biện pháp duy nhất liền là đem hắn dẫn đi cái khác vực, lại an bài nhân thủ đem hắn chém giết. thiên tuyết cơ lung lay eo thon, sát bên đế vũ thần ngồi xuống. vẫn là ái phi mu tính sâu xa, cô em chút nhường vẫn nổ mê tâm trí. đế vũ thần bị hắn khuyên bảo. Ngáy mắt tâm thần thanh hàn đem thiên tuyết cơ kéo vào trong ngực, một mặt dâm đắng ý cười nhìn xem nàng. hư vô thần cung, đế hư vô cung kính đứng ở án kiện đài bên ngoài, hắn di vã ngồi bàn đài bị đế thương thiên chiếm lấy đi. tiểu gia hỏa cử động lần này ngươi thấy thế nào? đế thương thiên đánh vợ yến tĩnh, trong tay cầm một cái ngọc giản, nhìn xem bên trong nội dung. nay ngọc giản chính là bạch tộc cùng cố tộc liên hợp chiến viết, trong đó viết yêu cầu đế thiên đem bọn hắn tộc trưởng phóng thích. bây giờ thần triều tại đạo vừa gan nhàn quá lâu, các đại thế lực đều muốn xâm nhập, mà thần vương, thần quân cùng thần chủ gợn sóng thâm tàng, là nên có người đi ra khỏi động một chút. Đối với đại đạo thần triều bây giờ thế cục, Đế Hư Vô nói chúng tim đen nói toạc ra mấu chốt, nguyên bản hắn liền là cái kia khoái động người. Có thể hiện tại hắn tấn thăng làm thiếu thần đế, lại xuất thủ liền không thích hợp, bây giờ, vừa vặn đế thiên đến. Hắn thân phận thực lực cùng thế lực đều vừa vặn thích hợp, hắn liền có thể làm màn này sau quan kỳ người, như có đế thiên không thể giải quyết sự tình, hắn lại xuất thủ đế thương thiên đem trong tay ngọc giản tiện tay bỏ vào bàn dài, sau đó đứng dậy, gật gật đầu, xem như tán đồng Hư Vô thần hoàn mà nói. "Tần, quả thật là như thế, bất quá, hắn an toàn, ngươi được có chỗ cam đoan." Vi phụ cảm thấy, người kia đã xuất hiện Phụ thần, ngài nói người kia là ai? Đế hư vô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Bây giờ còn không đến thời điểm, chờ ngươi tấn thăng trí tôn thời điểm. Vi phụ đang cùng ngươi nói. Đế thương thiên chậm rãi đi đến cung điện bên ngoài trên đình đài, đứng chắp tay, ngóng nhìn hư không. Thiên đế cung đế thiên thân mặc trắng kim tinh thần đường vân kỳ lân thần bảo, ngồi ngay ngắn ở đại điện đài cao bao tỏa phía trên, rộng thùng thình tay áo khoác lên hai chân phía trên, giống như cọc gỗ thương thiên thần vệ một trái một phải đứng ở hai bên đại điện bên trong. Giưmì, la hầu, bai khởi, lý bạch, ma tôn, hồng nghệ, diệp tử đàn nam nữ, ngoan nhân đại đế. Quân Mạc Hối đám người chờ đợi Đế Tiên an bài. Mà Hắc Giáp thần vệ 72 người, cùng ngân Giáp thần vệ 360 người phân loại hai hàng, từng đợt khất máu tư thế, từ trên người bọn họ tàng ra. "Quân Mạc Hối, ngươi tại Hư Vô Đại Lục tương đối quen thuộc, Thương Thiên Thần Sơn cụ thể vị trí ở nơi nào?" Đại điện phía dưới quân Mạc Hối, gặp Đế Tiên hướng bản thân hỏi thăm, đầu tiên là đối với hắn hành lễ. "Thần tôn điện hạ, Thương Thiên Thần Sơn vị trí, tại Đạo vực cực bắc chi địa, nơi địa hung hiểm, năm đó ta đã từng đi vào qua, nếu như không phải gặp phải thiếu thần đế, cũng không có bây giờ quân Mạc Hối." "Đạo vực?" Đế Tiên đối với Hư Vô Đại Lục khu vực không hiểu nhiều lắm. Thần tôn, hạ thần quên chuyện này, ngài mới tới hư vô, đối với khu vực phân định còn không rõ ràng. Toàn bộ hư vô đại lục chia làm ngũ đại vực, theo thứ tự là đạo vực, liền được chúng ta vô thượng đại đạo thần triều tọa lạc chi địa, cũng là toàn bộ đại lục mạnh nhất địa vực đón lấy đến chính là thần vực, hoàng vực, ma vực, cái này tam đại vực thế lực tin đồn thực lực tương đương, cụ thể như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Bất quá, thần bí nhất liền tính thánh vực, tin đồn thánh vực bên trong có mấy cái cấm kỵ tông môn cùng gia tộc, nghe nói mấy cái kỷ nguyên cũng chưa từng xuất hiện qua, mà bọn hắn mỗi một thời đại bên trong chỉ có thể điều động một vị thiên kiêu người nổi bật đi ra ngoài luyện luyện. Hoàn thành sau, liền có thể tiếp nhận tộc trưởng cùng tông chủ chi vị. A Đế Thiên vẻ mặt hốt hoàng gật gật đầu, hỏi tiếp đạo: "Cái kia Thương Thiên Thần Sơn tất nhiên tại đạo vực bên trong, có lẽ tự ly thần triều không xa a." Thần Tôn, tuy nói đều cùng ở tại đạo vực, nhưng đạo vực chi lớn, khó có thể tưởng tượng, cho dù lấy Hạ Thần bây giờ nửa bước chí tôn thủy tổ tu vi, muốn dựa vào không gian thuần di tiến về, vậy cần mấy năm thời gian mới có thể đến. Nhưng chúng ta Vô Thượng Đại Đạo Thần Triều, có thông hướng các địa không gian truyền tống thông đạo tồn tại, muốn tiến về, chỉ cần mấy ngày thời gian. Tốt, vậy chúng ta một hồi liền xuất phát, đi trước nhìn xem, cái này Thương Thiên Thần Sơn vẫn là có bao nhiêu hung hiểm." Quân Mạc Hối nghe vậy, lập tức lên tiếng ngăn lại. "Thần Tôn không thể, cái kia địa phương đã gọi Thương Thiên Thần Sơn, lại gọi Hỗn Loạn Chi Địa, chỉ cần đi vào trong đó đem không nhìn tất cả quỷ cũ, chính là chân chính cường giả sinh tồn chi địa, hơn nữa, bên trong hung thú cực kỳ cường hãn, gặp người liền liền giết, sẽ không để ý ngài là gì thân phận. Nơi đó nhưng có cảnh giới áp chế." Đế thiên nghe hắn giảng giải, trong lòng càng là cực độ hướng tới. "Hùng Chi Hoàng Nữ Yên còn tại bên trong, trước đó đáp ứng qua nàng, thứ nhất hư vô đại lục" liền sẽ đi tìm nàng, bây giờ liền là hắn đoán xuất hiện thời điểm. Cũng là bởi vì không có cảnh giới áp chế, cho nên mới nguy hiểm, nơi đó là sát lục chi địa, tử vong chi đô. Quân Mạc Hối biết rõ nơi đó hỗn loạn nguy hiểm, sợ không cách nào cam đoan đế thiên an toàn tính mạng, lo lắng còn có vẫn lạc tại bên trong, cho nên cũng không hy vọng hắn đi. Bởi vì tại Thương Thiên Thần Sơn, cái nào sợ là chí tôn thủy tổ, đều không dám nói 100% an toàn đi ra, huống chi đế thiên bên người còn không có loại người này. Bản tôn đã quyết định đi, nay địa không đi không thể, bất quá, cần hắc giáp thần vệ đi theo. Từ Đan Cung Tiên, yêu, nhiêu Mị Lưu tại Thiên Đế Cung hảo hảo tu luyện, Ngân Giáp Thần Vệ lưu thủ, phối hợp Tử Đàn thủ hộ Thiên Đế Cung, những người khác theo Bản Tôn cùng nhau tiến về. Chúng ta thể chết cũng đi theo điện hạ." Dương Mi mấy người nói ra. Cần tuân thần tôn phân phó." Hắc Giáp Thần Vệ thanh âm chấn thiên mà lên. "Ta các loại thể sống chết bảo vệ Thiên Đế Cung." Ngân Giáp Thần Vệ động tác nhất trí, quỳ một gối xuống địa, hướng Đế Thiên hứa hẹn. Quân Mạc hối mà nói, để hắn đối thương Thiên Thần Sơn xu thế tất thành, sau đó liền an bài đám người đi ở. "Tử Đàn, Bản Tôn không ở chi ngày, như có người dám đại náo Thiên Đế Cung, ngươi có thể thay Bản Tôn làm quyết định, là giết là lưu." đều do ngươi. Tốt, liền như vậy đi, chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Là, điện hạ." Diệp Tử đàn năm nữ đáp lại đế thiên. Chương 155, khởi hành. Thiên Đế cung, lúc này, cung điện ngoại vi mọi người đã chờ xuất phát, Đế Thiên sẽ rất lâu không từng hiện thế Tuyết Kỳ Lần phóng xuất ra. Gào gừ một đầu toàn thân tuyết bạch lần thiến, sau lưng mọc lên hai cánh tuyết kỳ lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, Đế Thiên phi thân vọt lên, ngồi ngay ngắn ở hắn trên lưng, vừa định xuất phát tiến về truyền tống trận lúc, một đạo từ phía chân trời mà đến. Thần tôn điện hạ dừng bước. Lúc này, thứ hư không bay tới ba chùm ánh sáng. Ông ba chùm ánh sáng hiện ra ba đạo tịnh lệ mỹ nữ, một người cầm đầu chạy chậm đi tới Tuyết Kỳ Lân trước mặt, một mặt ngọt ngào, hướng về phía ngồi ngay ngắn ở Tuyết Kỳ Lân trên lưng Đế Thiên Hành Lễ. Thần tôn điện hạ, thì chính là Thiếu Thần Đế Tọa Hạ tùy thị, lê Đấu. Thiếu Thần Đế biết rõ ngài muốn tiến về Thương Thiên Thần Sơn, lần này đi xa rồi, lấy ngài thân phận, bên người không thể thiếu bưng trà dâng nước người, này hai người chính là Thiếu Thần Đế đưa cho ngài thị nữ. Diêu, thí, các ngươi hai người nhanh tới gặp qua sau này chủ tử. Lôi Đấu hướng sau lưng hai vị thị nữ nói một tiếng hai vị tướng mạo vô cùng tốt thị nữ một bộ đỏ trắng giao nhau cùng xa ăn mặc gọn gàng quần áo lộ ra dài nhỏ cặp đùi đẹp hướng đế thiên trầm trầm tới diêu thí gặp qua thần tôn điện hạ tần ngươi trở về cáo chi lão tổ liền nói hai người bọn họ bản tôn nhận thay ta tạ ơn lão tổ đế thiên đối với hai người thị nữ không phải rất cảm mạo rất là tùy ý đuổi lê thấu là thần tôn điện hạ tỷ nhất định đem điện hạ mà nói đưa đến lê thấu nhìn ra đế thiên tùy ý chi sắc mà trên mặt lại một mực treo thiếu dung sau đó nàng trong tay xuất hiện một đạo viên cổ sắc lệnh điện hạ đây là thần tiêu đại đạo cung thần tiêu cổ lệnh chỉ cần có này cổ lệnh tại ngài liền có thể thông suốt không trở ngại đế thiên khẽ vươn tay thần tiêu cổ lệnh liền đến trong tay hắn ân lão tổ còn có cái khác bàn giao sao thiếu thần đế còn nói đạo vực bên trong thần tôn cứ việc đi dồn trời sập có hắn đỉnh lấy cho dù là thần bí nhất thánh vực cũng là như thế lê thấu nói xong hướng về phía đế thiên không mình hành lễ thân ảnh liền biến mất ở tuyết kỳ lân trước mặt mà đế thiên còn tại tế phẩm đế hư vô nhường lê thấu truyền tới mà nói quân mạc hối cươi tỏa thú đi tới thần tôn điện hạ thiếu thần đế thế mà đem diêu thí lương ngại đế thiên tử trong lúc hoàng hốt hồi hồn ân Khó đạo hai nàng còn có cái gì chỗ đặc biệt? Quân Mạc hối nghĩ lên hai người chiến lược, đông cảm giác rừ mình, thở phào một ngụm khí. Hô các nàng đâu chỉ riêng biệt. Riêu cùng thí hai người chính là hư vô thánh đỉnh siêu cấp cường giả, địa vị chỉ ở thiếu thần đế phía dưới. Nhân xương Diêu đế, thì đế, hắn hai người thực lực, nếu như liều mạng mà nói, hạ thần không phải các nàng bất cứ người nào đối thủ. Bây giờ, lại bị đưa đến thần tôn điện hạ bên người làm thị nữ. Nghĩ đến, thiếu thần đế đối với ngài lần này xuất hành, đặc biệt để ý. Lúc này Đế Thiên, trải qua qua Quân Mạc hối nhắc nhở, lại tăng thêm đế hư vô vô cơ đưa tới hai cái cường đại thị nữ. Hắn cảm thấy, lần này xuất hành, cũng không như hắn nghĩ như vậy đơn giản ở trong lòng thầm nghĩ hắn, không khỏi dao động lắc lắc đầu. Được rồi, gặp chiêu phá chiêu à, bản tôn cũng không tin, như thế cường đại đội hình, còn có thể bị diệt, lại nói, còn có hệ thống ở đây. Phan xoáy cười tủm tỉm, trên mặt đất buôn tẩu mà đến, lấy tay che miệng, sát bên Đế Thiên thì thầm nhẹ giọng nói ra. "Lão đại, hai cái này đóa cô nương không sai a. Ngươi ưa thích?" Đế Thiên trêu gẹo một câu, lông mày thuận tiêu. "Hắc hắc." Phan Soái một bước chu ca bộ dáng cười ngây ngô. "Ngươi nếu là ưa thích, vậy liền bản thân chính phủ." Đế Thiên nhìn xem hắn ngu ngơ biểu lộ, lơ lửng nói ra. Phan Xoáy nghe vậy, nháy mắt hiểu sỉu dính. À, lão đại, vừa rồi quân tiền bối không phải đã nói rồi sao? Coi như hắn tại sinh tử chiến bên trong, cũng không phải hắn đối thủ à? Bản xoáy ca cầm cái gì chinh phục? Đó là ngươi việc của mình. Đế Thiên đối với hắn nói xong, liền hướng đám người uống đạo. Xuất phát. Gao gừ Tuyết Kỳ lăn ngửa mặt lên trời thét dài, vỗ cánh mà lên, vác Đế Thiên phóng hướng chân trời. Thương Thiên Thần Vệ một cái chớp mắt, liền siêu việt Đế Thiên, đi ở hắn phía trước dẫn đường. Mà Phan Xoáy nhìn thấy, đồng dạng vậy đi theo, tại trải qua qua rìu thí các nàng bên người lúc bị hai người chăm chú nhìn, phảng phất bị manh thú để mắt tới một dạng. sau đó thân thể một kích linh hất ra trong đầu loạn thất bát tao nghĩ lại, cực độ truy hướng đế thiên. hừ, thí diêu đồng thời lạnh rên một tiếng, tiếp lấy lắc mình một cái, liền tới đến tuyết kỳ lần sau lưng. dù sao phía trước có thương thiên thần vệ, các nàng không cần lo lắng, mà bọn hắn liền chờ lấy đế thiên phân phó làm việc. gặp đế thiên đã trải qua bay hướng hư không, hướng vô thượng đại đạo thần triều truyền tống thông đạo mà đi. dương mi đám người cùng quân mặc hối đồng dạng cùng lên, hắc giáp thần vệ chính là ở cuối cùng đế thiên đoàn người này ly khai, toàn bộ thần triều mấy đại thế lực bên trong. Nào nào tiếp vào bộ hạ truyền đến tin tức. Vũ Thần Hoàng cung, Đế Vũ Thần trong tay cầm một cái tỏa sáng tinh thạch, trên mặt lộ ra cười gian biểu lộ. Ha ha ha, Đế thiên, ngươi thế mà thật đúng là dám ra thần tiêu đại đạo cung, mà lại còn muốn đi Thương Thiên Thần Sơn đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi càng muốn xuống a. Đã ngươi tự tìm chết, có thể không nên trách cô cái này làm trưởng bối không nể mặt mũi. Ngươi tới. Theo lấy Đế Vũ Thần đối không có một hai đại điện hô một thanh. Sau đó một đạo nam tử thân ảnh xuất hiện, hắn chỉ là tại hư không thi lễ một cái. Đi cáo chi chí tôn thánh đỉnh. Cô mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, để thiên phải chết. Ông nội Đế Vũ thần nói xong, đạo thân ảnh kia liền biến mất. Lăng Không Thần hoàng cùng, hắn vậy tiếp vào mông đặc truyền đến tin tức. Lúc này ra ngoài, đây không phải là tự tìm đường chết. Lăng Không Thần Hoàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Không đúng, như thế đơn giản đạo lý, hắn không có khả năng không biết đạo, chẳng lẽ Lăng Không Thần Hoàng giống như nghĩ đến cái gì, lập tức bàn giao hắn tiếp tục cùng vào, sau đó liền kết thúc cùng mông đặc trò chuyện. Bạch tộc cùng cố tộc, bọn hắn xem như thần triều thần quân chi vị, nhãn tuyến vẫn là. Tuy nói hai đại thần quân bây giờ bị Đế Thiên trấn áp tại thần ngục bên trong, nhưng hai tộc thế lực cũng là không thể khinh thường. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 156, các phương động tĩnh. Đạo vực, vô thượng đại đạo thần triều. Thần triều trừ bỏ thần tiêu đại đạo ngoài cung, còn phân năm đạo, tạm châu, 24 quận, 72 thành. Mà năm đạo, đối ứng thần triều ngũ đại thần vương, chính là thiên hoàng đạo, thiên mặc đạo, thiên cương đạo, thiên lăng đạo, thiên hạo đạo. Cái này năm đạo tên, liền được theo ngũ đại thần vương dòng họ đến tận danh. Tại dưới đường mặt bát đại châu, theo thứ tự là Bạch thần châu, Cố thần châu, Sở Thần Châu, Đường Thần Châu, Mục Thần Châu, Phó Thần Châu, Doanh Thần Châu, Khương Thần Châu, tám châu đối ứng bát đại thần quân, mỗi cái thần quân trưởng quản một châu, mỗi châu địa giới cực kỳ khổng lồ, nhân khẩu lấy trăm vạn ước đến thông kê đối bát đại thần quân tới nói, tại tám châu bên trong, bọn hắn liền là cái gọi là thổ hoàng đế. Hôm nay, Bạch Thần Châu, thần quân điện một vị bạch tí tóc trắng lão giả, một bộ pháp bảo màu xanh, ngồi ở đại điện bảo tọa phía trên. Người này chính là Bạch tộc thái thượng trưởng lão, bởi vì nhà mình thần quân bị đế thiên giam giữ tại thần ngục, Bạch tộc trước mắt từ hắn tạm thay. Lúc này, đại điện bên trong có hơn 10 vị người tụ ở này địa, bọn hắn đang thương thảo như thế nào đem bạch tộc thần quân cứu ra đến. Thái thượng, chúng ta trước đó trên viết thiếu thần đế yêu cầu hắn thả ra thần quân, có thể bây giờ quá khứ như vậy lâu, lại một điểm động tĩnh đều không có. đúng vậy à, Thái thượng, hắn một cái tân tấn thần tôn, thế mà thật đem thần quân trấn áp, tuy nói ta thần quân điện đi theo vũ thần hoàng, nhưng cũng không phải hắn một cái tân tấn chi thần có thể khiêu khích như vậy. ta cảm thấy chúng ta bạch tộc cứng nên làm điểm cái gì? đúng vậy à, đúng vậy à, đấu nhân đậm đoái điện bên trong một hai người nói ra trong lòng suy nghĩ, những người còn lại lập tức phụ hoạn. Không bảo tọa phía trên Thái thượng ho nhẹ một tiếng, phía dưới người nháy mắt két két mà dừng. Lão hủ trước đó lấy được tuyên báo, tân tấn thần tôn đế thiên mấy ngày nay biết dùng thần triều truyền tống thông đạo tiến về Thương Thiên thần sơn, muốn cứu trở về thần quân nhất định phải từ kẻ khởi sướng trên người ra tay mới có thể cứu ra. Trước đó cùng vũ thần hoàng thương nghị, hắn cũng đang tìm thời cơ xuất thủ. Tại thần tiêu đại đạo trong cung chúng ta không cách nào cùng với đấu, nhưng hắn đi ra, hơn nữa còn là không nhận quy củ chói buộc, cái này chính là chúng ta cơ hội, cũng là lần này chiêu các ngươi vào điện mục đích. Thật sao? Thái thượng, kẻ này thật sự đã vượt qua đến. Đúng vậy à? Thái thượng, nếu như tin tức chuẩn xác, ta đây liền trở về triệu tập nhân mã, chắc chắn kẻ này bắt được. Trên bảo tọa Thái thượng, nhấc lên hai tay ép một chút, mà phía dưới đám người thanh âm liền từ hồng lượng đến mảnh nhỏ bé, lại đến không. Tin tức này thiên chân vạn sắc, bất quá nghe nói hắn đi ra ngoài còn mang theo hắc giáp thần vệ, đây là một cái khó giải quyết sự tình. Cái gì? Hắc giáp thần vệ? Thần triệu bên trong ngoại trừ thần đế thương thiên thần vệ, hắc giáp chính là thần vệ đứng đầu, phải làm sao mới ở đây? Lúc này một người mặc uy vũ khải giáp lao tướng quân, khí thế như cầu vọng, nghĩa bạc vân thiên đứng đi ra. Cái này có cái gì sợ hãi? Lão phu Đạp Thiên vệ tuy nói không thể đem hắn chém giết, nhưng kiềm chế lại cũng không có vấn đề, đến lúc đó, các ngươi lại an bài nhân thủ đi trước chặn giết. Đám người nghe vậy, cảm giác được cái này đúng là một cái biện pháp, mặc dù bọn hắn không có kiến thức qua hấp giáp thần vệ sức chiến đấu, nhưng bọn hắn đối với Đạp Thiên vệ là đầy đủ tự tin. Tốt, đến lúc đó liền từ ngươi Đạp Thiên vệ kiềm chế, sau đó những người khác an bài mấy vị sáng thế thủy tổ cùng hơn 10 tên đại đạo thủy tổ, chúng ta không muốn đem hắn chém giết. Lão hủ tin tưởng Cố tộc khẳng định cũng sẽ đồng thời xuất thủ, đến tại bọn hắn muốn không nên giết, kia chính là bọn hắn sự tình, dù sao hắn không thể chết ở Bạch tộc trong tay, bằng không thì Thần Quân không cách nào cứu ra, còn sẽ đắc tội thiếu thần đế, vạn nhất Vũ thần hoàng. Nếu như hắn chết ở Cố tộc trong tay, chúng ta cũng tốt giải thích, dạng này, thiếu thần đế liền không có lý do không phóng thích Thần Quân. Cái gọi là giả thành tinh, giống như Thái thượng trưởng lão như vậy à, đi một bước tính ba bước, nếu như bọn hắn đạt được đem đế thiên chém giết, vạn nhất Vũ thần hoàng không có kế vị thành công, về sau thiếu thần đế đăng đế, như vậy bọn hắn Bạch tộc cũng coi như đi đến đầu. Ân Thái thượng trưởng lão cử động lần này cao siêu. Cùng lúc đó, thiên hoàng đạo bên trong thần vương cung bên trong, nay địa một tòa màu băng làm cung điện rút điệu mà lên, điện cột trụ hành lang là hình, nhìn trụ dưới có thổ hoàng, nóc lam lưu ly li khảm lục kéo bên, cột cung điện là tròn hình, hai trụ ở giữa đầu đều cắt cả băng phượng hoàng kết nối, phượng thò đầu ra mái hiên nhà bên ngoài, đôi phượng thẳng trong điện, thực cùng trang trí hoàn mỹ điệu kết hợp làm thể, tăng lên điện vũ thần vương phách, hoa nguyên tại bảo tòa đại cao phía trên qua qua lại lại hành tẩu. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở đại điện phía dưới. Thần vương, thư vô thần cung tin tức truyền ra, nói đế thiên thần tôn đã trải qua tiến về thương thiên thần sơn. À, thiếu thần đế còn nói cái gì hay không? Hoàng Nguyên nghe vậy, vội vàng dừng lại bước chân. Người tới giao động lắc lắc đầu. Hoàng Nguyên thấy vậy, như phát tiết khí bóng ra, ngồi liệt tại bảo tọa phía trên. Cũng đã là thiếu thần đế, tại sao còn không cho bản vương trở về? Bản vương đáng thương yên nhi, bây giờ nếu không phải là mệnh hồn bài vẫn còn, bản vương đều coi là hắn đã chết. Thần vương, thiếu thần đế gã sai và nói, đế thiên thần tôn lần này xuất hành, đại bộ phận chính là vì ngư yên điện hạ. Có lẽ thiếu thần đế không cho ngài trở về hắn dưới cửa, hẳn còn có càng chuyện trọng yếu nhường ngài làm đây. Dù sao cách đăng đế còn sớm. Người tới đối cúi đầu tang khí Hoàng Nguyên an ủi, mà Hoàng Nguyên như thế nào lại không biết Đế Hư vô dự định, chỉ là ở nơi này xuống, hắn thật có thể sẽ mất đi ai nữ. Bản Vương biết rõ, một hồi nhường lánh diệm Âm thầm đi theo Đế Thiên, vừa có Ngự Yên tin tức, lập tức thông trì Bản Vương. "Là, Thần Vương." Phía dưới người vừa muốn quay người ly khai, lại lần nữa bị Hoàng Nguyên gọi lại, "Như, nếu như Đế Thiên thật có nguy hiểm lúc, nhường hắn dây tay giúp đỡ một chút. Dù sao, hắn lần này chính là Ngự Yên mà đi Thương Thiên thần Sơn, Hoàng tộc bây giờ vẫn là muốn cảm tạ hắn." "Là." Người tới nói xong, liên lóe lên một cái rồi biến mất. Đế Thiên một lần ra ngoài, thế mà nhường vô thượng đại đạo thần chiếu quan lớn đều dẫn dắt mà động. Bất quá, những cái này người động tác, xem như còn tại tiến về Thương Thiên Thần Sơn Đế Thiên, lại hoàn toàn không biết. Lúc này, thần chiêu truyền tống trong thông đạo, Đế Thiên đám người đã ở lại bên trong 4 năm ngày, bọn hắn tại bị truyền tống thời điểm. Từ ngay từ đầu đối với mới mẹ sự vật hiếu kỳ, cảm thấy chơi vui, có thể dần dần. Kim nén không được Đế Thiên nằm tuyết kỳ lần trên lưng, vây tay, sau lưng Diêu cùng thí liền đi tới Đế Thiên tả hữu. Thân tôn có gì phân phó? Thí đầu tiên mở miệng Đế Thiên trong tay vút vút kỳ lần quật lòng, lay động chân bắt chéo còn có bao nhiêu lâu có thể tới, không phải nói mấy ngày thời gian sao? nay cũng quá khứ năm ngày, điện hạ, không sai biệt lắm sắp tới, ngài kiên nhẫn chờ đợi một hồi, phía trước chính là thương thiên thần sơn cửa ra. một hồi còn mời điện hạ thêm kiện áo choàng, cực bát chi địa thương thiên thần sơn hàng năm tít bay, này địa hàn khí là vô thượng đại đạo không cách nào chống cự. diêu một mặt ôn hòa hướng đế thiên giải thích đế thiên nghe vậy, đứng dậy bên cạnh ngồi ở tuyết kỳ lần trên lưng, một đôi tròng mắt màu lam nhìn trầm trầm diêu. ngay từ đầu bọn hắn muốn mắt tương đối, mấy tức qua đi, diêu sắc mặt đỏ lên, chuyển hướng chỗ khác. làm sao? trong lòng có quỷ không dám nhìn xem bản Tôn hai mắt. Đế Thiên lạnh không được linh đinh một câu, để hắn không biết làm thế nào. Thần Tôn Thiên Nhan, Diêu không dám cùng ngài nhìn nhau, vừa mới giêu vượt qua, mong rằng điện hạ chịu tội. Diêu xoay người, cúi đầu, hướng hắn hành lễ xin lỗi, không dám lần nữa cùng với đối mặt. Không dám. Ha ha. Đế Thiên cười lạnh, hắn người kia xúc vô hại trên mặt, nháy mắt lạnh như băng xuống tới Đế Thiên thay đổi sắc mặt, Diêu, thí lập tức quỳ xuống thân thể, mà Đế Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên. Nói đi, lấy hai người các ngươi thực lực cũng đã siêu việt nửa bậc trí tôn thủy tổ quân Mạc Hối, tại sao còn nguyện ý đến đây, cho bản tôn một cái liền thủy tổ cũng chưa từng đi đến thần tôn làm thị nữ. Bản tôn có thể không cho rằng, các ngươi là xem trọng bản tôn thần bị. Nguyên bản hai người đối với đế thiên người này, căn bản liền không biết đạo, mà bọn hắn tại hư vô thánh đỉnh, chính là một người phía dưới, vạn vạn người phía trên đại đế. Có thể đế hư vô một đạo chỉ lệnh, yêu cầu bọn hắn đến đây cho đế thiên làm thị nữ, cái này khiến các nàng dũng cảm giác bất nhĩ. Có thể xem như thiếu thần đế cấp dưới, phục tùng mệnh lệnh, chính là đệ nhất ý chính, cho nên hai người cũng không hỏi thăm nguyên do liền đến, bây giờ lại gặp đến đế thiên nghi vấn. Trân Tôn, chúng ta chính là Hư Vô Thánh Đỉnh bên trong người, nhận thiếu thần đế mệnh lệnh, muốn chúng ta đến đây phục thị ngài. Mà ở Hư Vô Thánh Đỉnh, phục tùng mệnh lệnh chính là chúng ta hàng đầu trước trách, cho nên nô tỳ hai người liền tới, cũng không cái khác mục đích. Nói ra lời này thì, không có chút nào ý khiếp đảm, mặt mũi chân thành, thản nhiên tự nhiên đế thiên tử trên người tuyết kỳ lân thả người nhảy xuống, tại quy xuống thân thể giêu, thì bên người qua qua lại lại đảo quanh. Hy vọng như thế, nhưng bản tôn người này, tâm nhãn tương đối nhỏ, không hi vọng bản thân người hầu một lòng mấy dụng. Tất nhiên lão tổ đem bọn ngươi đưa cho bản tôn, vậy sẽ phải nhớ kỹ tầm này ý tứ. Về sau bản tôn lợi mới là ý chỉ. Đế thiên Cố y đem đưa chữ này thêm trọng áp lượng, phàm phất là muốn các nàng biết rõ, về sau các nàng duy nhất chủ nhân chính là hắn bản thân. Là, điện hạ, Diêu cần Tuân điện hạ phân phó. Là, điện hạ, thì cũng là như thế. Chương 157, Hoàng Ngự Yên tình huống. Thương Thiên Thần Sơn, hàng năm tuyết bay, liên miên chập trùng sơn mạch, phàm phất trong biển mây thần long lưng, bị che kín một tầng thật dày tuyết, hàng năm tích lũy, bây giờ dĩ nhiên trở thành màu băng lam tinh thể. Khe núi Vân Vũ Mê Lâm, càng lên cao nhìn vân vụ càng nhiều, giống như toàn bộ thế giới đều bị vân vụ bọc lại dường như. Những cái kia vân vụ đồng biển um dung địa đến, phản phất có thể đụng tay đến dường như. Người nơi này đi ở sạn đạo bên trên, liền giống với đi ở như lọt vào trong xương mù dường như, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhưng lại không biết, này địa chính là sát lục chi đô. Lúc này, chống trại không người tuyết sơn chi khe, truyền đến một trận không gian ba động, mới vừa bám vào ngọn núi quần lâm tuyết lớn, đều chấn rơi mà xuống. Ông hư không đột nhiên phá vỡ một đường vết rách, từ bên trong xuất hiện hai tên như hoàng kim chiến sĩ đồng dạng người, vắn ra. Ngay sau đó, lục tục có người từ đó bay ra, đứng ở hư không, như lý bình địa. Thần tôn, nơi địa chính là Thương Thiên thần sơn. Thương Thiên Thần Vệ một trong số đó, hướng thân mặc trắng kim tinh không đường vân áo choàng Đế Thiên nói ra, Đế Thiên dò xét một vòng, cảm giác này địa ngoại trừ hàn khí khó nhịn, cảnh sắc uy mỹ bên ngoài cũng không có cái gì riêng biệt. Vì sao sẽ an tĩnh như thế? Chẳng lẽ thông đạo xảy ra vấn đề? Thân tôn, nay địa chính là vô thượng đại đạo thần triều độc hữu truyền thống thông đạo, có người tranh thủ, không người dám tới gần, cho nên mới như vậy yên tĩnh. Đối với Đế Thiên không hiểu, Thương Thiên Thần Vệ hướng hắn đạo rõ nguyên do. Ân, vậy chúng ta vậy không cần nhiều làm dừng lại, tranh thủ thời gian tiến về chỗ sâu. Đế Thiên vốn liền buồn sắc người, bây giờ đi tới nay địa, hắn có chút không thể chờ đợi. Có thể đúng lúc này, tại địa sát dưới thân Tuyết Kỳ Lân thể nội bản nguyên chi lực nóng này bạt an. Gào gừ ân. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Đế Thiên cảm giác hắn không đúng, vội vàng phi thân mà xuống, sờ sờ Tuyết Kỳ Lân đầu lâu, muôn chấn ăn nó. Có thể trong cơ thể thần lực bản nguyên cuồng bạo đến cực điểm, khó có thể áp chế, nháy mắt một cú cường hãn lực lượng đem Đế Thiên chấn bay. Thần tôn. Điện hạ đám người lo lắng hắn ăn nguy, muốn tiếp lấy Đế Thiên, làm sao chuyện xảy ra đột nhiên, tất cả mọi người bất ngờ. Mà một mực đi theo Đế Thiên bên người Diêu cùng thí, các nàng hai người tay mắt lênh lẹ, một cái bắn ra mã ra, một cái thi triển lồng phòng ngự đem Tuyết Kỳ Lân vây lại, mà bắn ra mà lên chính là Diêu. Nàng lúc chạy đến, đầu tiên là đem Đế Thiên quanh thân chấn nhiếp lực lượng tháo, phòng ngừa hắn bị trấn thương. Sau đó khống chế hắn rút lui thân thể, chăm chú ôm lên Đế Thiên cánh tay, hướng mấy trăm mét có hơn đám người bay đi. Tiểu Tuyết nó thế nào? Vững chắc tốt thân thể Đế Thiên, đầu tiên vẫn lo lắng Tuyết Kỳ Lân. Thân tôn, đầu này Tuyết Kỳ Lân nó muốn đột phá, trước đó tại truyền thống trong thông đạo, nó đoán chừng là lo lắng làm bị thương ngại, cho nên một mực áp chế bản nguyên bạo động. Bây giờ vừa ra tới tiếp xúc đến lấy thể nội bản nguyên thần lực tương xứng thần linh chi khí liền lại cũng khó có thể áp chế cho nên mới xuất hiện một màn này đế thiên đối với tuyết kỳ lân hắn cho tới bây giờ đều không biết đạo là làm sao tu luyện đột phá nhân vì đó trước nó đều là ở tinh giới bên trong tân cấp bây giờ vẫn là lần thứ nhất nguyên niệm ngưng lại các loại tiểu tuyết sau khi đột phá lại xuất phát tiến về chỗ sâu là thần tôn điện hạ đám người đáp lại sau liền tại hư không riêng phần mình liền bó gối mà ngồi chờ đợi tuyết kỳ lân đột phá đế thiên người khoát rộng thùng thình áo choàng đối hư không đứng chắp tay hai mắt nhìn chậm chậm ghé vào hư không tuyết kỳ lân mắt trần có thể thấy thần linh chi khí mãnh liệt mà đến, toàn bộ bị tuyết kỳ lân hút vào thể nội. Ngao tiểu tuyết kêu khẽ một thanh, cảm giác thể nội thần lực bạo loạn va chạm, thân thể cực kỳ khó chịu. cứ như vậy vòng đi vòng lại mấy cái qua qua lại lại sau, không sai biệt lắm quá khứ hai cái canh giờ, tuyết kỳ lân hét dài một tiếng. gào gừ bành một đạo bạch quang, từ trong cơ thể bắn dội mà lên, cho đến vân tiêu. mà nó cảnh giới nháy mắt từ vô thượng đại đạo đi tới vô thượng thủy tổ nhất trọng tiên, có thể cái này còn không có đỉnh chỉ dấu vết tượng, mấy cái trong hô hấp liền đi đến thủy tổ lục trọng tiên, vẫn còn không có đỉnh chỉ bay lên su thế. Gao Gư lần thứ hai qua mấy cái mấy hơi thời gian, nó tu vi rốt cục dừng lại bay lên xu thế, đứng ở nửa bước viên mãn thủy tổ cảnh giới. C C, thần tôn điện hạ đầu này tọa thú thật đúng là gao Gư a. Thế mà từ một cái đại đạo cảnh giới, đột phá đến nửa bước viên mãn thủy tổ cảnh giới, đây là bước một cái cực lớn cảnh giới tăng lên a. Quân mạc Hối thấy vậy, đều cảm thấy nhìn mà than thở. Quân Tiền Bối, cái này có gì? Đây đều là thông thường thao tác, không đáng ngươi dạng này, ngươi là còn không có gặp qua bản soái ca lao đại, cùng hắn bộ hạ mấy người tăng lên tu vi, cái kia mẹ nó so hướng nước còn đơn giản. Phan Soái gặp Quân Mạc Hối sợ hãi thán phục, liền hướng hắn khoe khoang đế thiên cường đại. Quân Mạc Hối nghe vậy, hiển nhiên hắn là không tin Phan Soái nói, nhếch miệng lên, khẽ cười một tiếng. "A tiểu tử, ngươi cho rằng tu luyện là cái gì à?" Nói đến thăng liền tăng lên, đúng như ngươi cái này nói, cái kia thần tôn điện hạ còn không đã sớm trèo lên đỉnh. Gặp bản thân lão đại bị người nghi vấn, Phan Soái nháy mắt trở mặt, không còn lấy văn bối đối tiền bối thái độ, lạnh rên một tiếng. "Hử? Ngươi cũng biết, ta lão đại bây giờ tu luyện đến vô thượng đạo cảnh giới, hiện tại nhiều thiếu cốt linh sao? Hắn vẫn chưa tới 200 cốt linh." "Cái gì? Không đến 200 cốt linh?" Bạn tử lời này vừa nói ra, ở đây, ngoại trừ Bạch Khởi đám người, những người khác một mặt không thể tin nhìn xem Đế Thiên. Bởi vì các nàng biết rõ, Đế Thiên chính là vũ trụ bên trong đi lên người, không đến 200 cốt linh thì có này các loại tu vi, vậy hắn thiên phú phải có bao nhiêu người tiền, mấy đại nửa bước chí tôn thủy tổ cảnh giới cường giả, nhao nhau đối Đế Thiên triển khai thần thức, dò xét hắn cốt linh, Đế Thiên cảm giác đi ra sau, cũng không ngăn cản. Bởi vì hắn muốn đem cái này vào người, biến thành trong tay lợi kiếm, mà bây giờ các nàng như vậy cường đại người, nguyện ý mặc hắn bại bổ, cũng là phụng mệnh hành sự. Nếu là hắn Triệt để nhường các nàng quy phục bản thân, nếu như muốn để các nàng triệt để quy phục, đầu tiên được từ thần có thiên phú ngự tiên, sau đó chính là đầu não, bằng không thì nhân gia đi theo người đổ cái gì, ngoại trừ diều, thí, quân mạc hối ba người bên ngoài, liền Thương Thiên Thần vệ cùng Hắc Giáp Thần vệ, đều đối đế thiên cốt linh rõ xét một phen. Dĩ nhiên thật sự là như thế, nếu không phải là cốt linh cùng thần hồn làm không phải giả vờ, bọn hắn cũng hoài nghi đế thiên có phải hay không cho người đỏ sá. Tốt, bản tử, khắc thổi phong giả dối, chúng ta nên xuất phát. Đế Thiên gặp Tuyết Kỷ lần đã trải qua đột phá hoàn thành, mà hắn vậy so với trước càng thêm uy vũ bá khí mừng dỡ sở sở tuyết kỳ lần đầu lâu, sau đó xoay người mà lên, ngồi ngay ngắn ở hắn trên lưng. Xuất phát là thần tôn điện hạ. Đợi đám người theo tiếng trở phân phó lúc, bàn tử xấu hổ sở sở bản thân cầm dưới, gặp đám người hướng thương thiên thần sơn chỗ sâu tiến về sau, hắn khống chế cái này tổ long nhanh chóng cùng lên. Lão đại, các loại bản xoáy ca. Địa ngục chi thành chính là thương thiên thần sơn nhân thú tụ tập chi địa, cũng là sát lục chi đô. Có thể ở thành này dừng lại, thực lực đều là cực kỳ cường hãn người, bởi vì trong tòa thành này tất cả tài nguyên đều là tới từ thực lực cường hãn mà đỉnh ra. Khả năng ngươi vận khí tốt lấy được tốt hơn tài nguyên hoặc bảo vật, nhưng một giây sau, nếu như ngươi không có thực lực thủ hộ, như vậy, ngươi không những tài nguyên bảo vật không có, thậm chí ngay cả mệnh cũng có khả năng không có. Thao Thiết Thịnh Yến, này địa chính là một cái rừng chân cùng tu luyện chi địa, liền được bình thường trong thành quán rượu, đưa tiền liền có thể lấy được bảo hộ, có rượu có thì ăn. Nhưng Thao Thiết Thịnh Yến không giống, ngươi muốn tiến vào này địa nghỉ ngơi, nhất định phải đem bây giờ ở bên trong người chém giết, sau đó ngươi mới có tư cách vào ở bất quá. Thao Thiết Thịnh Yến tồn tại mấy trăm hơn ngàn cái phòng nghỉ, chia làm ba cái cấp độ, thấp bên trong, cao, bởi vì hắn kết cấu không biết là dùng tài liệu gì mà chế, chỉ cần đang đánh nhau bên trong đem hắn đánh nát, hắn biết hoàn hảo như lúc ban đầu khôi phục, bây giờ vậy không biết đạo quá khứ mấy cái kỷ nguyên, trải qua qua vô số sát phạt, cùng đánh nhau, nó nhưng như cũ như mới. Lúc này, trong đó một cái phòng nghỉ bên ngoài, đứng ngึ mấy cái thực lực gần nhau đại đạo thủy tổ cường giả, tiêu gào bên trong người. "Ra hôm nay mệt rồi, tiểu nương môn, ngươi tranh thủ thời gian đi ra nhường ra thoải mái một chút, chơi cao hứng, ngươi liền lưu tại ra bên người, bằng không thì, lão tử đưa ngươi trước nữ làm sao giết?" ha ha mấy người một mặt cười dâm đãng, dùng chân một bên đạp cửa đá. Mà cửa đá một bên khác tồn tại một cái cực kỳ mỹ diễm động nhân nữ tử, cùng một cái tiểu xảo thiếp thân nha hoàn cùng một tên lão phụ. Trong đó xinh đẹp nữ tử, nàng một bộ bạch tí đi, trước ngực hoa sen quần lụa mỏng quấn ngực, nửa chặn nửa che, bên ngoài tuyết bạch cao cổ áo choàng, lúc này đã trải qua ố vàng, nhìn bộ dáng là ở đánh nhau quá trình bên trong lầm dơ, sau lưng một đầu thật dài lụa trắng phi bạch kéo trên cánh tay. Mặc kệ người này ăn mặc như thế nào, lại này không tí tí ảnh hưởng nàng lạnh lẽo cô quan khí chất, uy thế bức người, có thể bởi vì bên ngoài còn có mấy cái tiêu gã người, để cho nàng trên mặt sinh ra một chút vẻ khẩn trương. Này ba người chính là bị Bạch tộc cùng Cố tộc đẩy vào Thần Sơn Hoàng Ngự Yên, cực kỳ nha hoàn cùng người hộ đạo. "Thanh di, ngươi bây giờ thương thế như thế nào?" Lão phụ đình chỉ ngồi xuống, thở phào một ngụm khí. "Điện hạ, ta bây giờ không ngại, bất quá, bởi vì trước đó cùng cái kia vị sáng thế thủy tổ đỉnh Phong người giao chiến, thụ thương nghiêm trọng." Cảnh giới rơi xuống đến đại đạo thủy tổ, muốn đồng thời đối bên trên bên ngoài mấy người, lại còn phải che chở các ngươi ly khai, đoán chừng rất khó. "Điện hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Nha hoàn tiểu nhã một mặt lo lắng nhìn xem Hoàng Ngự Yên. Lúc này nàng đồng dạng cũng là không có biện pháp, một bên lão phụ thấy vậy. Xin lòng chịu mến, dù sao hoàng ngự yên là nàng nhìn xem lớn lên, tuyệt không thể để hắn bị bên ngoài mấy người trô địa mô. Điện hạ yên tâm, Thanh Di cho dù tự bạo, cũng phải đem ngài đưa ra ngoài. Hoàng Ngự Yên nghe nói hắn muốn tự bạo, vội vàng ngăn cản. Thanh Di, không thể, nhất định còn có những biện pháp khác. Đang ở các nàng còn muốn thương lượng đối sách thời điểm, một nói toạc ra mở cửa đá thanh âm vang lên. Bành ha ha, quả nhiên là một vị mỹ tiểu nương, Thương Thiên Thần Sơn có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bốn năm người cùng nhau trên bảo nhìn thấy hoàng ngự yên rung nhanh sau một mặt hèn mọn lại dâm đãng tiếng cười vang lên chương 158, trăm tức thời chạy tới ha ha quả nhiên là một vị mỹ tiểu nương thương thiên thần sơn có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhìn thấy hoàng ngự yên rung nhanh sau cầm đầu một cái tên mặt thèo hướng hoàng ngự yên đi đến mà tiểu nhã lúc này nhảy đi ra hội chủ tiểu tặc, ngươi có thể biết rõ nhà ta điện hạ là ai nàng thế nhưng là vô thượng đại đạo thần triều hoàng nguyên thần vương thân nữ hoàng ngự yên điện hạ ngươi nếu là tức thời mà nói liền tranh thủ thời gian tối lui ân tên mặt thèo nghe vậy đình chỉ đi về phía trước gần bộ pháp trong lòng thầm nghĩ thần vương chi nữ như thế nào đến thương thiên thần sơn hẳn là gặp ta có thể nếu quả thật là vậy ta về sau ra ngoài chẳng phải phiền bái ai mặc kệ nó ở đây điện còn có hay không ngày mai cũng có nói sống ở lập tức a làm rõ sau đó tên mặt thẻo trên mặt lần thứ hai xuất hiện cười dâm đảng thậm chí càng làm càng không kiên sợ tiểu muội muội coi như thật sự là thần vương chi nữ như vậy có thể làm gì nước xa thế nhưng là khó có thể biết gần khát ta còn nữa nói giống như chúng ta có thể hay không sống sót ra ngoài hay là cái vấn đề cân nhắc xa như vậy làm gì Chúng chi cái này vị tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, cho dù sau khi chuyển thành công lập tức chết đi ta vậy nguyện ý a. Ha ha ha. Nói xong, tên mặt thèo liền một trường đem tiểu nhã đánh bay, nàng còn không có vô thượng đại đạo cảnh giới thực lực, cái nào trải qua lên tên mặt thèo đại đạo thủy tổ cảnh giới công kích. Pháp thử. Một ngụm máu tươi từ nhỏ nhã trong miệng phun ra, sau đó liền không có sinh tức. Tiểu nhã. Hoàng Ngự Yên muốn lên kiểm tra trước, lại bị bay nhảo mà đến tên mặt thèo giữ chặt đang ở tên mặt thèo muốn đem Hoàng Ngự Yên ép đến tại địa lúc, Thanh Di cưỡng chế trọng thương thân thể, đối với hắn văng ra một trường. Tên mặt thèo tay mắt lênh lẹ, lắc mình một cái trốn quá khứ. Cách hắn xa mấy bước tiểu đệ, vội vàng chạy đến ngăn khuất hắn trước người. Đại ca, ngươi trước thoải mái lấy, cái này lao nữ nhân liền giao cho chúng ta, đợi ngươi thoải mái xong, các tiểu đệ cũng muốn vui à vui à, ha ha. Bốn cái tiểu đệ cùng têo lên dâm đãng cười to. Súc sinh tự tìm cái chết. Thanh Di không muốn nhiều lời nói nhảm, trước mắt nhà mình điện hạ Thanh Bạch cũng không thể nhường đám này ra xúc làm bẩn đi. Thanh Di nói xong, liền hướng bọn hắn công tới. Có thể dù sao thụ thương so sánh trọng, thực lực lại rơi xuống tại Đại Đạo Thủy Tổ cảnh giới, muốn đằng xuất thủ đi cứu Hoàng Lữ Yên, trong thời gian ngắn đoán chừng khó có thể thực hiện. Ha ha, tốt, các ngươi trước ngăn chặn cái này lao nữ nhân, các loại ra thoải mái xong, lại để cho các ngươi vậy hưởng thụ một chút thần vương người khoái hoạt. Tên mặt thèo gặp Thanh Di, bị bản thân thuộc hạ tiểu đệ kiểm chế lại, tinh trùng lên nao hắn lần thứ hai hướng Hoàng Ngư Yên đi đến. Hoàng Ngư Yên gặp Thanh Di bị kiểm chế, tứ cố vô thân nạng, muốn làm vùng vây dây chết, sau lưng xuất hiện một đầu màu băng lam băng diễm vương hoàng. Thu cao vút liệu lượng phượng hoàng huýt dài thanh âm, vang vọng toàn bộ địa ngục chi thành. Bang Phong tiểu thiên. Hoàng Ngư Yên xúc thế hoàn thành, theo lấy tên mặt thèo phát lên công kích, tên mặt thèo thấy vậy, trên mặt xuất hiện vẻ cười lạnh. Ha ha, chiêu thức còn nhìn đáng tiếc không có thực lực nếu như ngươi tại viên mãn thủy tổ cảnh giới chắc chắn ngươi cái này chiêu có khả năng làm bị thương ta bất quá rất đáng tiếc ngươi không phải tên mặt thẻo dưới chân chấn động đem mặt đất hàn băng chấn vỡ sau đó phi thân một đao hướng băng diễm chém ra bằng song phương công kích đụng nhau chuyên đến một trận kịch liệt va chạm nháy mắt dư ba đem nơi đây phòng nghỉ chấn vỡ hoàng nữ yên nhờ vào đó phi thân hư không tên mặt thẻo theo sát mà lên ha ha ha mỹ nhân nhi từ bỏ dây rùa a tục nữ nói tốt làm không có sức chống cự thời điểm vậy liền hào hào thưởng thụ ra cam đoan để ngươi rụt tiên rụt tử Hoàng nữ yên cực tốc hướng địa ngục bên ngoài thành bay đi, có thể sau lưng tên mặt thẹo không những theo sát phía sau, trong miệng còn lớn hơn thả dâm ế chi tử, nên đón trong thành người tùy ý cũng thiếu. Ha ha, cái này đó ba, thật đúng là dâm tục chi đổ, cư nhiên như thế không kiến kỵ, bất quá, cái này nữ tử cũng đúng đáng tiếc. Như vậy có thể làm gì đây? Ngươi nếu là cảm thấy đáng tiếc, ngươi đi lên đưa nàng cứu, có lẽ nhân gia hội lấy thân báo đáp à? Nghĩ gì thế? Ta cũng liền cảm khái một chút. Ở loại này địa phương, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bản thân có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân không thích hợp địa ngục chi thành. Hư không vội vàng chạy trốn hoàng nữ yên gặp hắn càng ngày càng gần biết rõ hôm nay khó có thể đào thoát hắn ma trưởng trong lòng không khỏi nghĩ lên vũ trụ cuộc chiến lúc tử vong giới vực bên trong gặp phải đế thiên mỹ hảo chẳng cảnh trên mặt không khỏi lộ ra thiếu dung có thể đang lúc nàng vẫn còn nhớ mỹ hảo thời điểm tên mặt thẻo cái kia thu kệ thanh âm đem hắn cắt ngang nhỏ mỹ nhân đừng có lại làm vô vị vùng đấy ngươi là trốn không thoát tên mặt thẻo quyết định sẽ không tiếp tục cùng hắn chơi trốn tìm để tránh chậm thì sinh biến lắc mình một cái liền ngăn trở hoàng nữ yên đừng đi hoàng nữ yên thấy vậy biết được nàng đã đến tiết lộ trên mặt lần thứ hai xuất hiện vẻ băng lãnh đế thiên nữ yên lợi không được ngươi đến, hy vọng có kiếp sau, có thể cùng ngươi sớm một chút còn biết. Sau đó nàng chịu chết chi tâm đã lên, không cam lòng nhìn xem tên mặt thẹo. xuất sinh ta đường đường thần vương chi nữ, há có thể nhường ngươi cái này các loại dâm ế người làm bận, muốn lấy được bản cung, ngươi đơn giản nằm mơ. nguyên bản một mặt cười dâm đãng tên mặt thẹo, nghe nói hoàng nữ yên lời ấy nói thầm một tiếng, không tốt. gặp hoàng nữ yên chính đang dẫn động thể nội bản nguyên thần lực, biết rõ hắn muốn tự bạo, vội vàng lắp mình một cái tiến về ngăn cản, lại bị một đạo từ trên trời giáng xuống chùm sáng màu vàng nóng bắn bay ra ngoài. ngươi nào, dám ngăn cản bản đại gia? Nguyên bản Hoàng Nữ Yên còn đang tiếp tục dẫn bạo bản Nguyên Thần lực, kết quả lại bị một đạo cực kỳ cường hãn Thần lực cản trở. Bản tưởng rằng tên mặt thẹo có thể tuyệt vọng nàng, lại nghe thấy tức hồn hển tên mặt thẹo gầm thét thanh âm. Thế là liền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy hai người mặc kim sắc khải giáp khí thế rộng lớn như Kình Thiên dũng Sĩ đồng dạng người. Lúc này chính đưa lưng về phía nàng, gặp hắn bóng lưng, tổng cảm giác được cái này hai bóng người rất là nhìn quen mắt, rồi lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Lúc này hai đạo như Kình Thiên Dung Sĩ người đồng thời mở miệng, lớn mật liền Thần Tôn Điện Hạ cố nhân cũng muốn làm bẩn, tự tìm cái chết bọn hắn cái kia uy vũ hùng tráng thanh âm vang vọng vươn tiêu chấn nhíp toàn bộ địa ngục chi thành hai cái nửa bước trí tôn thủy tổ thực lực trong khoảnh khắc phóng thích ông như thế uy áp mạnh mẽ khiến toàn bộ địa ngục chi thành người đông cảm giác khó có thể hô hấp đầu váng mắt hoa một số thực lực yếu người nháy mắt hóa thành một bãi huyết thủy mà tên mặt thẹo trực tiếp từ hư không rơi xuống ở mặt đất kinh khủng nằm dạt trên mặt đất không cách nào động đậy lúc này chân trời truyền đến một trận cự đại tiếng thu gầm gao gừ tại địa ngục chi thành quần chúng khiên cự đại uy áp lẩm đầu nhìn về phía hư không chỉ thấy một đầu tuyết bạch cử thú Phía động hai cánh, đỉnh đầu đứng thẳng một vị thân mặc trắng kim tinh không đường vân kỳ lân thần bảo người, chính hướng trong thành chạy đến. Trong chớp mắt công phu, liền tới đến địa ngục chi thành trên không, khoảng cách gần như vậy xem xét, cự thú hai bên trái phải còn có hai vị cực kỳ phiêu lượng nữ tử. Ầm vang, cự thú rơi xuống đất phát ra một thanh tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó mấy người sau lưng, cùng hơn 70 vị hắc giáp thần vệ đồng thời rơi xuống đất. Bọn hắn chính là từ truyền thống thông đạo đi ra đế thiên đám người, trải qua qua một đường hỏi thăm cùng trăm giết, rốt cục gặp phải biết rõ hoàng ngự yên hạ là người, mới một đường chạy đến. Vừa vặn gặp được hoàng ngự yên bị người đuổi theo, liên nhường thương thiên thần vệ đến đây giải cứu tha tha mạng à. à đại nhân tiểu nhân không biết đạo nàng là thần tôn điện hạ bằng hữu khẩn cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua đem nhỏ làm cái cái dám thả a nói thật tên mặt thèm vậy không biết đạo thần tôn là ai là cái gì thần vị nhưng trước mắt hai người thực tế quá mạnh hiện tại chỉ có trước bảo mệnh mới là trọng điểm thương thiên thần vệ cũng không để ý tới vô thượng uy áp vẫn như cũ kéo dài mà địa ngục chi thành bên trong thực lực khá mạnh giả không có bị chấn áp người bọn hắn vậy rất kinh ngạc Giống như tên mặt thèo loại này, đuổi theo sinh đẹp nữ tử sự kiện, cơ hội mỗi ngày đều hội phát sinh, cho nên bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Mà duy chỉ có hôm nay, lại bị hai tên nửa bước trí tôn thủy tổ cường giả ngăn cản. "Thả ngươi, ngươi có thể biết rõ, bản tôn kèm chút cùng nàng âm dương tương cách, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống." Đế thiên tử trên người Tuyết Kỳ Lân đạp không mà lên, đi tới vững chắc trong hư không Hoàng Ngự yên sau lưng. Mà đầy trong đầu vẫn còn nhớ, ở nơi nào gặp qua Thương Thiên Thần vệ Hoàng Nguyên, nghe thấy bản thân ngày nhớ đêm mong người thanh âm vang lên ở sau lưng. Hai mắt bên trong giọt nước đang đảo quanh, trầm rãi suy ngẫm làm trông thấy Đế Thiên cái kia hoàn toàn như trước đây xoáy khí khuôn mặt, cùng cái kia khinh thường tất cả khí chất lúc. Nàng nháy mắt phá phòng, trên mặt không còn là băng lãnh, mà là một mặt nhu hòa, nội tâm kích động khiến cho toàn thân run rẩy Đế Thiên trên mặt hiện ra ôn nhu điệu dung. Bản tôn đến. Đế Thiên nói xong, sau đó mở ra hai tay, tay áo bào rộng lớn triển khai, giống như một đôi cánh, chờ đợi Thụ Thương Hoàng Ngự Yên tiến bảo. Đế. Đế. Thiên tại Thương Thiên Thần Sơn mấy ngày nay, Hoàng Ngự Yên tinh thần một mực băng bó, bây giờ nhìn thấy Đế Thiên, nháy mắt nhường hắn cảm thấy cảm giác an toàn mười phần, nước mắt nháy mắt không có kéo căng ở áo áo bộc lộ mà ra làm ướt hắn cả trường gương mặt. Chương 159, thần ma điện, thiếu điện chủ, đế thiên, hoàng nữ yên, lê hoa đái vũ hướng đế thiên trên người đánh tới. Lúc này kích động nàng, quên đi hai người còn không phải loại quan hệ đó. Bất quá, bởi vì hai người ở tử vong giới vực bên trong, cái gì thân mật động tác đều có qua, cũng không quan tâm lúc này ôm đế thiên ôm hoàng nữ yên, mà một màn này, quả nhiên là tiện sát người khác. Dù sao nam nữ ôm nhau tại trước mặt mọi người, tại hư vô đại lộ, đây chính là thiếu chi lại thiếu. Cái này khiến địa ngục chi thành đám người thấy vậy, có hâm mộ, có ghen tị, thế nhưng là đế thiên căn bản liền không quan tâm thế nhân ánh mắt. Tốt, tất nhiên bạn tu đến, về sau liền lại vậy sẽ không có người tìm người phiền toái. Đế Thiên nhẹ vỗ về hắn hậu bối, cúi đầu, nhìn xem trong ngực Hoàng Ngự Yên, đối với hắn nhẹ giọng an ủi nói ra. Hoàng Ngự Yên sắc mặt đỏ lên, từ Đế Thiên trong ngực ngẩng đầu lên, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc bối rối lên. "Đế Thiên, nhanh, Thanh Di còn tại thao thiết thí nghiệm bên trong bị người vây công, mời người gọi người đưa nàng cứu ra." Đế Thiên nghe vậy, một cái ánh mắt, sau lưng thí liền lĩnh hội, sau đó, thứ nhất quay người, liền biến mất. "Không cần lo lắng, thí đi qua, nàng hội không có việc gì." Nói xong, Đế Thiên liền lôi kéo Hoàng Nữ Yên tay, đi tới tên mặt thẹo trước mặt. Hán, ngươi dự định xử trí như thế nào? Hoàng Nữ Yên nhìn thấy nằm dạt trên mặt đất tên mặt thẹo, nghĩ lên bản thân nha hoàn tiểu nhã chết thảm, mặt lộ ngon sắc. Giết, vì tiểu nhã báo thù. Tên mặt thẹo nhìn thấy, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Mỹ nhân, a không, không phải, cô nương, tha mạng à? Tiểu nhân lại vậy không dám, ngài coi như ta là một cái dám, đem tiểu nhân đem thả đi. Hừ, đến chết không đổi, giết. Đế Thiên lạnh rên một tiếng, hướng về phía Thương Thiên Thần vệ khóa tay, ra hiệu đem người này giết. Là, thần tôn. Thương Thiên Thần vệ một người trong đó, đem trong tay cự kiếm rút ra, hướng tên mặt tẹo vung ra. "Vặn!" Đang ở Đế Tiên cùng Hoàng Ngư Yên quay người thời khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. "A hắn chết, không người sẽ đi để ý, tại Thương Thiên Thần Sơn, một ngày muốn chết nhiều thiếu đại đạo thủy tổ cảnh giới người, không ai sẽ đi thống kê." Thao thiết thịch yến, thí chạy đến đem trọng thương thanh di cứu ra, bốn gái nhỏ lại nhảy đi đều chịu không được thí một chiêu, liền đi luân hồi. "Khụ khụ, đa tạ cô nương xuất thủ cứu rút, cô nương có thể hay không người tốt làm đến cùng, đem nhà ta điện hạ vậy cứu ra mã trảo, nàng bị một cái đại đạo thủy tổ đỉnh phong người đuổi theo đi ra." như cô nương có thể đem nhà ta điện hạ cứu ra, các loại gia thần sơn, ta hoàng tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Thí vừa định đáp lại, lúc này bên ngoài truyền đến trận trận tiếng thú gầm, gào gừ nhà ngươi điện hạ đã trở về. Thí đối với hắn nói ra. Thanh Di nghe vậy, không để ý tự thân thương thế, lão đảo đi ra thao thiết tỉnh yến. khi thấy bình yên vô sự hoàng ngự yên, ngực tảng đá lớn liền rơi xuống. Thanh Di hoàng ngự yên cùng đế tiên đồng thời từ hư không rơi xuống, đi tới Thanh Di trước mặt, người trước gặp hắn thụ thương nghiêm trọng, nội tâm tự trách. Điện hạ không cần vì ta lo lắng, ngài không có việc gì, Thanh Di an tâm. vị này là. Thanh Di chưa bao giờ gặp qua Đế Thiên, liền hướng Hoàng Nữ Yên vấn đạo. À, Thanh Di, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn liền là Đế Thiên, trước đó ở Tử Vong Giới vực bên trong nhận biết, lần này cũng là hắn đã cứu ta. Hoàng Nữ Yên vội vàng đối Thanh Di giới thiệu, Thanh Di nghe vậy, một mặt ý cười. Nguyên lai like ngươi chính là nhà ta điện hạ ngày nhớ đêm mong Đế Thiên, ưn, quả nhiên không sai. Đế Thiên thấy vậy, xấu hổ sờ sờ chắp mũi, mà một bên Hoàng Nữ Yên thẹn thùng nhăn nhó, trên mặt lần thứ hai hiện lên lửng đỏ. Thanh Di, ngươi nói cái gì đâu? Ta chốn nào có ngày nhớ đêm mong rồi. Thanh Di cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hàng năm lạnh lùng như băng Hoàng Nữ Yên lại còn có nhỏ như vậy nữ nhân tư thái liên biết do hắn hẳn là thích đế thiên bất quá nàng xem đế thiên mặc vào cùng cái kia toàn thân phát ra thượng vị giả khí tức đã biết hắn bất phàm trong lòng tự nhiên cũng vì hoàng ngư yên cao hứng tốt chúng ta đi vào đi đế thiên đi ra đánh cái giảng hòa bên trong chỉ có một gian nhỏ phòng nghỉ nhiều người như vậy sợ là khó có thể dung nạp hoàng ngư yên nhìn nói với đế thiên tất nhiên không chứa được vậy cái này một tầng bản tôn để muốn bá khí hung hăng đế thiên quay người nhìn về phía hấp giáp thần vệ đi đem thao thiết thị yến tầng này bên trong người đuổi đi như có phản kháng giết ngay tại chỗ là thần tôn hắc giáp thần vệ mặc dù nhân số không nhiều nhưng tu vi cùng khí thế khoáng đạt đáp lại đế thiên thời điểm trong tiếng nói đều trộn lẫn lấy một cỗ sát khí hắc giáp thần vệ chẳng lẽ là thần tiêu đại đạo cung hắc giáp thần vệ thanh di nghe vậy trong lòng rung động một bên hoàng ngự yên cũng bị hắn điểm tỉnh rốt cục nhớ lên đế thiên bên người thường thiên thần vệ ta liền nói cái này hai vị như kình thiên chiến thần đồng dạng người làm sao lại như vậy nhìn quen mắt nguyên lai là thần đế bên người thân vệ đế thiên bọn hắn gọi ngươi thần tôn có thể đây là cái gì thần vị từ thần triều đến nay thế nhưng là chưa bao giờ có qua. Đế Thiên gặp Hoàng Ngư Yên có cái này nghi vấn, cười giả dối. Hắc hắc, thần đế Lâm thời gia tăng, tính không quá cao. Lấy ta đối thần triều hiểu do, cái nào sợ là thần đế thân tử hai vị thần hoàng, cũng chưa từng an bài qua Thương Thiên thần vệ cùng Hắc Giáp thần vệ cho hộ đạo, bây giờ lại để cho ngươi, đủ để chứng minh ngươi thần vị không thấp. Đối với Đế Thiên mà nói, Thanh Di hiển nhiên không tin, mà ở giải thích nói sau đó, Hoàng Ngư Yên đồng dạng tán thành, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Đế Thiên. Tốt, bản tôn cũng không gạt các ngươi, bất quá, thần tôn chi vị, đúng là thần đế Lâm thời gia tăng, hắn thần vị là cùng trước mắt thiếu thần đế Nga hoàng dưới một người, ước vạn vạn người phía trên, đế thiên không cách nào, chỉ có thể hướng các nàng đạo rõ, có thể biết rõ đế thiên thần vị sao, các nàng thì là một mặt ngốc trệ nhìn xem hắn, cùng thiếu thần đế đồng cấp bậc thần vị, làm sao có thể biết có như thế cao? hoàng nữ yên khoẹt miệng thì thào nhỏ nhẹ, không thể tin, trong khi còn muốn nói chút lúc nào, liền từ thao thiết thịnh yến bên trong truyền ra sát lục tiếng đều thầm thiết, a tiếp lấy lại truyền tới một đạo cực kỳ ngang ngược cản rỡ thanh âm, làm can, các ngươi biết rõ bản thiếu điện là ai trang, lại muốn đem bản thiếu điện đuổi đi, sợ là tự tìm cái chết. hắc giáp thần vệ tiến vào thao thiết tỉnh yến bên trong. Liền bắt đầu thanh trạng, mà một số không đi người, thì là bị thần vệ chém giết. Lúc này, một người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần bảo thiếu niên, hắn gặp hắc giáp thần vệ muốn đem hắn đuổi đi, tự cho là bất phàm hắn, như thế nào dễ dàng rời đi, liền nghĩ dùng thân phận chấn áp đối phương. Bản tọa chẳng cần biết ngươi là ai, thần tôn điện hạ nói, không rời đi giả, giết. Một cái hắc giáp thần vệ không muốn cùng hắn tranh luận, đưa tay liền là một trường. Bàn hắc giáp thần vệ một kích toàn lực, lại bị thiếu niên sau lưng hai vị lão giả bên trong thứ nhất người chặn lại, cùng với giằng co một trường. Xoang vương đều đều thối lui mấy bước, thanh y lão giả đứng vững thân thể một tay sở lấy tròn dâu dê, mà cùng với đụng nhau cái tay kia, hất lên ống tay áo. Còn ở phía sau, không nghe sai khiến lay động. Trong lòng rung động hắc giáp thần vệ thực lực, bản thân dù sao cũng là sáng thế thủy tổ đỉnh phong cảnh giới. Người này thế mà cùng hắn ngang hàng, thậm chí có qua, liền ra vẻ trấn định nói ra. Các hạ, chúng ta chính là thần ma điện người, vị này là chúng ta thiếu điện chủ, đạo tả, còn mời các hạ cho chút thể diện. Hắc giáp thần vệ cũng không để ý tới kỳ ngôn, lại muốn lần suất thủ lúc, đế thiên mang theo đám người chạy tới. Thần ma điện, bốn điện một trong, thực lực hàng đệ nhị, ngươi nói cho bản tôn, bản tôn vì sao muốn trò mặt mũi ngươi? Ngươi là ai? Đạo tà gặp đế tiên đám người đến đây, tự tin có chút hình dạng hắn, khi nhìn thấy hoàng ngự yếu lúc, liền một mặt cười dâm đãng. Quái không được vừa rồi cái kia la ba, liều chết cũng muốn đưa ngươi làm, nguyên lai tư sắc như thế tuyệt thế, sớm biết là như thế tuyệt sắc giai nhân, bản thiếu điện sao lại nhường hắn danh trước. Làm càn, thần tôn điện hạ người, há là ngươi loại người này có thể nhúng chạm. Thương Thiên thần vệ thấy vậy, trong tay cự kiếm trên mặt đất chấn động, một cỗ nửa bước chí tôn thủy tổ uy thế, hướng bọn hắn ba người đánh tới. Ba người nháy mắt bị tung bay ra ngoài, đâm vào không biết tên bức tường bên trên. Pháp thuật. Một ngụm máu kiếm từ đạo tà trong miệng phun ra thực lực thấp kém hắn, có thể nào gánh vác được bi thế cỡ này? Ân, nửa bước trí tôn thủy tổ cảnh giới cường giả, cái này đoàn người rốt cuộc là người nào? Hai cái lao giả trong lòng rung động, từ dưới đất bò dậy, lẫn nhau dùng thần thức bắt đầu giao lưu. mới vừa nghe người này gọi hắn cái gì thần tôn, thế nhưng là vô thượng thần chiếu lúc nào, có thần tôn cái này thần bị, không biết đạo, có thể là cái khác thế lực người, tự phong tên này hảo. mặt lão, nham lão, nhưng có biện pháp gì đem các nàng trấn sát? bị chấn thương đạo tà, vương bích lấy ngực, đi tới hai vị lao giả bên người, một mặt không phục nhìn xem đế thiên đám người. thiếu điện chủ, người này chúng ta không trọng nui. Đám kia hắc giáp trong hộ vệ, kém cỏi nhất đều là sáng thế thủy tổ cảnh giới người. Một cái gọi mặc lão người hộ đạo hướng hắn giải thích, mà một cái khác gọi nhăm lão thì là gật gật đầu. Người này rốt cuộc là người nào? Lại có một cái thần vệ đội vì đó hộ đạo. Không cam tâm đạo tà, một mặt ghen ghét nhìn về phía Đế Thiên, nhăm lão thì là tiến lên một bước. Cái này vị tiểu hữu, mới vừa rồi là chúng ta vượt qua, chúng ta lúc này đi. Nói xong, hai người bọn họ đỡ lấy đạo tà, liền muốn rời khỏi thao thiết thị yến nghỉ ngơi ở giữa, nhưng lại tại bọn hắn trải qua qua Đế Thiên bên người thời điểm, Đế Thiên ngạo nghễ nói ra: "Chờ một chút." Chương 160, kích sát khí vận chi tử gặp ngăn. Chờ một chút, bạn Tôn lúc nào nói qua các ngươi có thể đi. Đế Thiên vốn là dự định đem bọn hắn đuổi đi là được, nhưng không nghĩ đến, cái này thần ma điện đạo tà, lại là một khí vận chi tử đây cũng là Đế Thiên mới vừa vào thao thiết thị yến thời điểm, hệ thống liền dò xét ra hắn chính là khí vận chi tử. Khí vận tuy nói không cao, nhưng cũng có thể giúp hắn lấy được không được thiếu chỗ tốt không phải. Ba người dừng lại bước chân, nham láo quay người nhìn xem Đế Thiên. Các hạ trước đó không phải nói, chỉ cần nhường ra phòng nghỉ, liền có thể để cho chúng ta ly khai, khó đạo các hạ nói chuyện không tính toán gì hết. À, mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại bản tôn đổi chủ ý. Đế Thiên cười nhạo một thanh, khó đạo các hạ nói chuyện như lành dám, chỉ có thể nghe hắn vang. Mặc lao cũng bị Đế Thiên mà nói phát cáu, không đi quản nữa hắn là bực nào thân phận, trực tiếp mở hận. Hắc, thú vị, lại là một câu mới mẹ tử. Đế Thiên chậm rãi đi tới ba người trước mặt, quy củ đều là cường giả đến định, hiện tại bản tôn cái này phương cường đại, mà các ngươi là kẻ yếu, cho nên sinh tử tự nhiên do bản tôn quyết định. Mặc lao cùng nhăm lão cảm giác được Đế Thiên sắc khí, lập tức đem đạo tà lấy tay đẩy hướng sau lưng. Chẳng lẽ các hạ muốn liều cho cá chết lưới rách? không, không, không, cá chết lưới rách. các ngươi còn chưa xứng, cái nào sợ là các ngươi thần ma điện dốc toàn bộ lực lượng cũng không xứng, chúng chi là các ngươi ba người. đế thiên phong khinh vân đạm giao động lắc lắc đầu, sau đó biến sắc, đem hai cái này lao ra hỏa giết. cái kia nhỏ, bản tôn muốn đích thần đấu thủ. là, thần tôn. hai cái như kình thiên chiến thần đồng dạng thương thiên thần vệ đáp lại đế thiên sau, đồng thời rút ra cự kiếm, hướng về phía nhăm lão bọn hắn, dùng sức vung ra một kiếm. thiếu điện chủ đi mau, chúng ta ngăn chặn bọn hắn. mặc lao cùng nhăm lão, đồng thời dùng thần lực đem đạo tà đẩy ra ngoài, hắn ngay mắt bay vào hư không liền lợi dụng bọn hắn lực lượng hướng địa ngục chi thành bên ngoài bay đi đế thiên nhìn thấy lập tức đem côn bằng phong thích sau đó liền đứng ở trên người hắn một cái vuốt cánh bắn nhanh mà ra hướng đạo tà ly khai phương hướng mà đi lấy bây giờ côn bằng cũng là đi đến vô thượng thủy tổ cảnh giới phi hành tốc độ đó là cực nhanh gặp đế thiên độc trước người diêu cùng thí không yên lòng hai người liền đi theo mà bạch khởi cùng dương mi mấy người vậy bay trước người hướng dù sao đế thiên là bọn hắn chủ nhân chỉ có tại trước mắt mình bọn hắn mới yên tâm nhưng bọn hắn không biết là tại hư không còn có đế thiên tứ đại thiếp thân thị vệ cùng ngoan nhân đại đế năm người này vẫn luôn là đế thiên đi đâu Các nàng liền đi đâu? Quân Tiền Bối, ngươi không đi nhìn một chút. Một mực chưa lên tiếng Phan xoáy nhìn về phía Quân Mạc Hối, hắn cùng với Diêu thì ở chung không lâu, không phải rất yên tâm hai người bọn họ, cho nên muốn nhường Quân Mạc Hối tiến về, bảo vệ hắn lao đại an toàn. Yên tâm đi, hai người bọn họ có thể tin, lại nói, nếu như ngay cả hai người bọn họ đều không thể tin, ta đi cũng là vô dụng, trừ phi hai người kia hai cái tiến vệ, tài năng chế trụ Diêu cùng thí. Quân Mạc Hối hướng Phan Soái giải thích, mà nói hai người kia là chỉ đang cùng Mặc lão, nham lão giao thủ thường tiên thần vệ. Bản Soái ca vẫn là đi nhìn xem a. Lão đại có thể cài lấy âm hiểm xảo trá người đạo. Phan Soái vẫn có chút không yên lòng, sau đó cưỡi tổ long tiến về. Ai? Người cái này tiểu tử. Quân Mạc Hối gần nhất cùng bản tử thời gian dài tiếp xúc xuống tới, cảm giác là cái không sai văn bối, gặp thứ nhất người tiến về, hắn bất đắc dĩ đi theo. Hoàng Ngư Yên vừa định tiến về, có thể nghĩ đến Thanh Di thương thế, nàng không yên lòng, liền lưu lại chiếu cố nàng. Mà lúc này, Thanh Lý hoàng chỉnh tầng hắc giáp thần vệ, cảm ứng đế thiên giang ngoài truy sát đạo tà, bọn hắn hàng đầu chức trách liền là thủ hộ đế thiên, sau đó vậy phi thân trốn vào hư không. Thu côn bằng sau lưng đạo tà, một thanh cao vút liệu lượng cầm minh thanh âm vang lên, mà đạo tà tốc độ vậy ở lúc này hàng xuống tới, bởi vì hắn hai cái người hộ đạo thần lực đã trải qua dùng hết rồi, hiện tại liền là chỉ dựa vào hắn bản thân thần lực phi hành. các hạ, bản thiếu điện cùng ngươi không oán không cừu, tại sao dây dưa đến cùng không thả? đế thiên nghe vậy liền một mặt cười tà. là không oán không cừu, thế nhưng là bản tôn giết ngươi, có thể lấy được không ít chỗ tốt, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? sau đó đế thiên trong tay xuất hiện một trôi luyện ngục hỏa long thương, đây là hắn tại trong vũ trụ dọa giống mấy đại khởi nguyên thủy tộc được đến, bây giờ vẫn là lần thứ nhất sử dụng. Sau đó, dưới chân trọng trọng đạp mạnh côn bằng chi độc, một cái cứ tốc liền vượt qua đạo tà, ngăn khuôn hắn trước người, tiếp lấy một đạo hỏa chỉ từ mũi thương bay ra. Bành! Bản thân liền bị thương tiên thần vệ chấn thương đạo tà, đối mặt đế tiên công kích, để hắn không kịp ngăn cản, bị một kích đánh rất hư không. Phốp thử, khu khu. Đạo tà trọng trọng ngã xuống trên mặt đất, hắn vậy không biết là đâu, sau khi đứng dậy liền trông thấy một mảnh tuyết bạch, bản thân thân ở khe núi bên trong. Ông đế tiên thân ảnh lần thứ 2 xuất hiện ở trước mắt, có thể hay không tha ta một mạng? Các loại sau khi rời khỏi đây, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi đạo ta tự biết không địch lại, liền hướng Đế Thiên cầu xin tha thứ. Ngươi cảm thấy bản tôn thiếu ngươi thần ma điện đồ vật. Đế Thiên một mặt coi thường nhìn xem đối phương đạo ta xem như ma tu người, vốn là không e ngại sinh tử, làm sao hắn từ nhỏ quen sống trong nung lửa rồi, cho nên sợ chết. Có thể bây giờ gặp không chỗ có thể trốn, hắn cũng liền tiêu tan. Tại ta chết trước đó, có thể hay không cáo chi người thân phận. Đế Thiên tay cầm luyện ngục hỏa long thương, tại trong tay xoay tròn mấy lần, hướng trên mặt đất chấn động, một cỗ thần lực đem mặt đất một mảng lớn tuyết động đánh sơ sắt ra. Vậy bản tôn liền để ngươi chết cái minh bạch, bản tôn tên là Đế Thiên chính là vô thượng đại đạo thần triều thần tôn, thần vị chính là một người phía dưới, ngươi bây giờ nhưng còn có gì ngôn gì Thì ra là thế, thần triều thần tôn, ta nói rốt cuộc là người nào? Có thể có một cái thần vệ đội vì đó hộ đạo. Mà xem như đại lục thiên hoa bạn thần triều, phái một cái thần vệ đội vì ngươi hộ đạo, đó là lại cực kỳ bình thường. Đạo ta nói xong, cũng không có ý định hoàn thủ, bởi vì hắn biết gió phí công vô dụng, liền chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi đế thiên đánh giết đang ở đế thiên cầm tường, nghĩ muốn chém giết đạo tà thời điểm, một đạo không tiếng nghệ gì cả tiếng cười vang lên. Ha ha ha, đế thiên thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Ngươi thật đúng là nhường bản tọa dễ tìm A. Ông vừa dứt lời, tiếp lấy liền xuất hiện mấy trăm đạo thân mặc chiến giáp chiến sĩ, đồng loạt xuất hiện ở bọn hắn trước mặt hai người. Cầm đầu là một gã dâu dài bạc trắng lão tướng, sau lưng mấy trăm người đúng là hắn bộ hạ, đại thiên vệ. Mà cái này vị lão tướng tên là Y Đề Tác, cũng là bạch kính thần quân bộ hạ. Trước chuyến này đến, chính là vì bắt sống đế thiên, trao đổi nhà mình thần quân trở về đế thiên tại động thủ thời khắc. Nghe thấy có người xuất hiện, liền lui về, làm trông thấy nhiều như vậy thân mặc chiến giáp người, hắn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta có biết, hay là nói người nhà ngươi bị bản tôn giết, Ý thì tắt lây đầu. Chúng ta cũng không phải biết, chỉ là không biết đạo đế thiên thần tôn còn nhớ kỹ. Ngươi thụ phong chi ngày, đem bạch kính thần quân cùng cố thần quân đánh vào thần ngục sự tỉnh. A, nguyên lai là bọn hắn, bản tôn nhớ kỹ, có thể thì tính sao? Khó đạo các ngươi nghĩ thay hắn tiêu an, hoặc là giết bản tôn. Đế thiên tí ti không thèm để ý nói ra, giết ngươi. Không, bản tọa còn không có ngu như vậy, đưa ngươi giết, cái kia thần quân đời này cũng đừng nghĩ đi ra, cho nên y thế tắt lời còn chưa nói hết, liền bị đế thiên tát đi. Cho nên là muốn đem bản Tôn bắt, sau đó đổi lấy Bạch Kính đi ra thần ngụ. Đúng là như thế. Y thì tắt gật gật đầu. Ngươi cảm thấy khả năng có thể lớn sao? Đế thiên hướng hắn vấn đạo. Y li tắt bốn phía nhìn quanh, giống như là ở tìm kiếm cái gì một dạng. Bản tọa biết rõ bên cạnh ngươi có hắc giáp thần vệ, nhường bọn hắn ra đi, vừa vặn vậy nhìn xem, Bản tọa Đạp Thiên vệ phải chăng có thể cùng một trận chiến. Không cần tìm, bọn hắn không cùng đến. Đế thiên đã biết người này ý đồ đến, càng biết rõ hắn không dám giết hắn. Thế là, nâng thương lần thứ 2 đi trước chém giết đạo tà, có thể để hắn không nghĩ đến là, cái này Ilya Tat thế mà lại vào lúc này xuất thủ ngăn cản, mà ở trong hư không oan nhân đại đế cùng hoang bọn hắn bốn người chưa từng lấy được đế thiên mệnh lệnh, cho nên cũng là nhất thời không hay biết, để hắn chui chỗ trống. Bành Y Dĩ Tắt cái kia sáng thế ngũ trọng thiên thực lực, cho dù chỉ dùng ra một nửa lực đạo đến, cũng không phải bây giờ đế thiên vô thượng đại đạo ngũ trọng thiên có thể chịu. Phấp thử, đế thiên bị Y Dĩ Tắt đánh bay, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, nếu không phải là Y Dĩ Tắt công kích, xúc động đế thiên đạo vận thần văn hộ chủ, lúc này hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đế thiên thần tôn, còn xin ngươi đừng lộn xộn, ngoan ngoãn chịu chói, theo bản tọa về thần triều đem bạch kính thần quân thả ra. Y Di Tát gặp Đế Thiên bị bản thân đánh bay, liền thu lên khô héo hữu lực nằm đống. Một mặt từ ngạo hướng hắn nói ra: Khuku, đáng chết lao đầu, không theo lẽ thường ra bài. Đế Thiên khó thở, bị trong miệng lưu lại huyết thủy hò khăn tấu, mà đổi thành một bên đạo tà gặp hắn thụ thương. Bên cạnh đám này thân mặc chiến giáp người, giống như cũng là tìm Đế Thiên phiền phức. Thế là cố nén thương thế, hướng hư không đột thứ. Y Di Tát thấy vậy cũng không ngăn cản. Bất quá lần này thật là đem Đế Thiên cho tức, tới tay con vịt cứ như vậy bay. Lao đầu, bản tôn không biết đạo nói ngươi là ngu xuẩn, vẫn là ngu trùng. Bất quá. Bất kể là loại nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bản tọa gọi ngươi một thanh thần tôn, ngươi lại còn coi bản thân có khả năng kia. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám giáo dục lên bản tọa đến, nhìn đến không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi còn không biết đạo bản tọa, là dựa vào cái gì mới có bây giờ địa vị? Y Tát nói xong, liền muốn lần thứ hai ra tay với đế thiên, có thể đúng lúc này, thư không đột nhiên tung bay lên cánh hoa. Ngay sau đó, một đạo khinh thường thiên cung, tướng mạo cực đẹp ngoan nhân đại đế xuất hiện ở đại tiên vệ tầm mắt mọi người. Một đạo nhất hồn phách người thanh âm rung động tại đám người trong lòng, làm càn, bản đế chủ người cũng là các người đám này người tầm thường dám đả thương tự tìm cái chết y di tát gặp hư không tung bay cánh hoa sau đó lại có một đạo cực kỳ lãnh diễm cao quý nữ tử xuất hiện khoe miệng co giật hư giả thân giả quỷ cho bản tọa giết người này sau đó đem đế thiên mang về thần triều là y di tát sau lưng đạp thiên vệ vừa lên ngoan nhân đại đế nhìn thấy thân thể dừng lại tại hư không dội ra hai cây tinh tế ngón tay tại hư không sử dụng thần lực dẫn động cánh hoa gai theo lấy ngoan nhân đại đế hai ngón tay một quất đây trời cánh hoa giống như lợi nhận hướng về phía đạp thiên vệ đến tới thì thầm uống a a Đạp Thiên Vệ đều còn chưa gần đến ngoan nhân đại đế thân, liền bị hắn điều khiển cánh hoa chém giết hơn nữa. Yêu nữ, chớ có cản trở, nhìn bản tọa đến chẳng ngươi. Y Y Tắt gặp bộ hạ mình, nguyên một đám chết ở cánh hoa công kích bên trong, liền tự mình phi thân mà lên. Hừ, dám đả thương điện hạ người, cho bản đế chết. Ngoan nhân nhìn thấy, một tiếng hừ lạnh thanh âm vang lên, tiếp lấy ngọc trường nhẹ giơ lên, đối với hắn vung lên mà xuống. Ngay mắt, hư không lấy thần lực tụ tập thành một cái cự đại nữ tử trường ấn, hướng Y Y Tắt đánh tới. Y Y Tắt thấy vậy, đứng thẳng hư không, giơ cao trường kiếm, hướng về phía trường ấn trẻ dọc xuống, cùng với giằng co. Thanh trưởng ấn dư huy, Demi Li Tát sau lưng khoác gió chấn đùng đùng vang lên, mà hắn cái chán mảnh châu đưa ra, nắm chặt trường kiếm hai tay, bị ngoan nhân đại đế trưởng ấn chấn run lẩy bẩy. Mà ngoan nhân đại đế thì thần thái tự nhiên đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới Li Tát. Tiếp theo, ngoan nhân tay nhỏ bắn ra, một đạo bạch sắc năng lượng thần quang, chớp mắt đã tới, đập nện tại Li Tát trường kiếm phía trên. Bành A Phổ thử, Li Tát không có thể chịu ở ngoan nhân đại đế một chỉ, bị hắn chấn nhiếp ngược lại địa, xoay người một ngụm máu tươi từ trong miệng bay ra. Tất đình đạo hiếu, các ngươi còn không xuất thủ sao? chẳng lẽ là muốn ngồi núi quan hổ đấu, ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ là một cây dây thường bên trên châu chấu, ta nếu là từ trợ, kế tiếp liền là các ngươi. Y Di Tát hướng về phía hư không tiêu đạo, ngay sau đó, hư không liền xuất hiện một người mặc hồng sắc chiến giáp lao đầu, ngay cả sợi tóc đều là hồng sắc, sau người đồng dạng đi theo mấy trăm đạo, thân mặc chiến giáp chiến sĩ. Ha ha, Y Di Tát đạo hiu, song nào đó như thế nào là như thế tiểu nhân đây. Về phần chậm chạp chưa ra, là muốn nhìn xem đế thiên thần tôn còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Tất nhiên Y Tát đạo hiu đem hắn đẩy vào bậc này tuyệt cảnh. Hắn chuẩn bị ở sau còn chưa xuất hiện, nhìn đến, đúng như hắn nói đồng dạng, Hắc Giáp Thần Vệ thật không ở chỗ này địa. Tất đỉnh chân đạp hư không, đi từng bước một đến Y Lý Tát bên người. Nữ tử này ngươi ta liên thủ chân áp, mà Đế Thiên, liền nhường Đạp Thiên Vệ cùng Vệ Hồn Vệ đi trước bắt, một khi bắt Đế Thiên, chúng ta lập tức liền rút lui, để tránh chậm thị sinh biến. Tốt, ngươi ta liên thủ, nhất cử chém cái này yêu nữ. Y Lý Tát xem như một cái lao tướng quân, tất nhiên bị một cái nữ tử đả thương, muốn dựa sạch đụp nhá hắn, một cái xoay người, liền đứng thẳng hư không, lập tức hai người cùng nhau tiến lên. Hừ, không biết mùi vị vô dễ. Ngôn Nhân Đại Đế một mặt kinh miệt, nhìn xem hai người hướng bản thân đánh tới. Chương 161, Diệt Y tắt cùng Tất Đỉnh. Hừ, không biết mùi vị vô dế. Ngôn Nhân Đại Đế một mặt kinh miệt nhìn xem hai người hướng bản thân đánh tới. Sau đó Ngôn Nhân thủ thế không ngừng biến hóa, một đạo cổ xưa thần bí pháp quyết từ trong miệng nàng thì thào mà ra. Bỗng nhiên, hư không chi sắc đột biến, cuồn phong gào thét, trong vòng nghìn dặm thần chi linh lực không ngừng hướng trong cơ thể dũng manh lao tới. Ân, tình huống như thế nào? Cái này lại là cái gì yêu pháp? Hư không biến đổi lớn, nhường Y Tắc cùng Tất Đỉnh trong lòng chột dạ, trên không trung dừng lại một chút. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, coi như nàng là nửa bức chí tôn thủy tổ, người ta hai người cộng lại, chiến nàng có thừa. Yy gì tát cho mình cùng Tất Đỉnh hai người tăng thêm lòng dũng cảm, đồng dạng cũng là đối tự thân thực lực rất có lòng tin. Hừ. Dạ Lang tự đại, quân dế chung quy là quân dế, nhân số lại nhiều, bản đế chỉ cần một chỉ. Ngoan nhân nghe thấy y thì tát chi ngôn, một mặt coi thường nhìn xem hai người. Mà lúc này, nàng tự thân năng lượng vậy tụ tập hoàn thành, chỉ thấy nàng trong tay xuất hiện một đóa nụ hoa chấm nợ bị ngạn chi hoa. Tiếp lấy tiện tay vung lên, ủy ngạn chi hoa nhất sinh nghị, nhị sinh tam, tam sinh vạn đoá. Lúc này Vạn Đoá bị Ngạn Chi Hoa phiêu linh tại hư không, bậc này chẳng cảnh, nhường Đạp Thiên vệ cùng Phệ Hồn vệ đám người khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì? Tại sao chưa bao giờ gặp qua? Đây là bị Ngạn Chi Hoa, còn chưa nở rộ bị Ngạn Chi Hoa. Bị Ngạn Chi Hoa. Hai đại chiến vệ lúc đầu muốn đi bắt Đế Thiên, thế nhưng là, bậc này cảnh tượng, nhường bọn hắn bồi hồi không tiến lên. Mà liên ở lúc này, ngon nhân đại đế cái kia siêu việt đại đạo chi âm vang vọng tại đám người trong lòng. Nhất niệm hoa khai, bị Ngạn luân hồi. Ông phốc thử Vạn Đoán nụ hoa chống nợ bị Ngạn Chi Hoa nháy mắt nợ dụ, hoa nở trong lúc đó, liền giống như câu hồn sứ giả. Hoa nở nở hơi, trong khoảnh khắc tàn lụi, mỗi một cánh hoa mang theo nửa bức trí tôn thủy tổ lực lượng, giống như lời hái tử thần, khắp nơi thu hoạch, mặt đất truyền đến từng đợt thê thảm gọi tiếng. A tha mạng a, ta hồi tường nhà, hai đại chiến vệ ở mặt đất thảng trạng, nhường Yjirat cùng tất đỉnh đau lòng không nứt, đây là bọn hắn bản thân mạnh nhất bộ hạng, bây giờ lại bị ngoan nhân đại đế một người thu hoạch, bọn hắn chết, đặt ở cái này, cái kia đơn thuần lãng phí, mau tránh ra a, tranh thủ thời gian tránh đi cánh hoa. Yjirat hai mắt tưởng đỏ, mắt thấy các tướng sĩ chết thảm, lại làm cho hắn bất lực, lúc này trong lòng của hắn đúng là nội ý, yêu nữ, bản tọa muốn ngươi đến mạng. Y Di Tắc trường lớn màu đỏ tươi hai mắt từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đây chính là dám đả thương chủ ta hạ trạng. Bất quá, liền bằng các ngươi hai cái nến tàn trong gió cùng nghĩ dung chuyển bản đế ánh sáng nhân nguyện. Buôn cười, liền để bản đế đưa ngươi đoạn đường cuối cùng a. Ngoan nhân đại đế nói xong, sau lưng liền xuất hiện một đóa cự đại bị ngạn chi hoa. Theo lấy nàng tình tế ngón tay hướng về phía hai người một chỉ. Bị ngạn chi hoa cấp tốc vận chuyển như điện trước tốc độ hướng hai người bay đi. Không tốt, tất đỉnh, hợp lực xuất kích. Y Tắc cùng tất đỉnh đồng thời cấp tốc vận chuyển tần lực lớn tiếng quát đạo. Thương hùng thuẫn, mãnh hùng âm, lập tức hai người sau lưng xuất hiện cự đại đại địa chi gấu cùng bạch ngỗng hư ảnh giống nhau tức khắc nhanh như thiểm điện bị ngạn chi hoa cùng hai đại bóng thú va chạm cùng một chỗ bảnh một đạo cự đại thần lực dư vi tại hư không đẩy ra chấn động hư không âm âm một đạo chói lọi nhiều màu thần lực nổ tung bao phủ y lý tát cùng tất đỉnh hai người thân thể theo lấy cuộn phong mạc qua mà nửa bức trí tôn thủy tổ thần lực nổ tung sau dư vi còn chưa tiêu tán chính hướng mặt đất đế thiên mà đi ngoan nhân thấy vậy thần sắc bối rối sau đó lắp mình một cái hướng đế thiên bên người đánh tới thế nhưng là nhìn cái này tốc độ nàng có lẽ không còn kịp rồi mẹ nó bản tôn tạo cái gì người ta dư uy thế mà có thể hướng bản thân đánh tới đây coi là nắm thương sao đế thiên mắt thấy đánh tới thần lực dư uy vốn là muốn chạy hắn lại bị một cô hấp lực dẫn dắt mặc dù biết rõ bản thân sẽ không chết nhưng tránh không được hội có một thân đau suất đang ở hắn chuẩn bị nhắm mắt hưởng thụ thời điểm trong hư không đi ra hai đạo thân mặc siêu ngắn quần lụa mỏng nữ tử các nàng chính là từ thao thiết thị kiến chạy đến diêu thí mắt thấy thần lực dư uy cách đế thiên chỉ có mấy cm hai người đồng thời vì đó mở ra phòng ngự bành một tiếng vang thật lớn thần lực dư uy đánh vào diêu cùng thí thi triển lồng phòng ngự bên trên Thần Tôn, ngài không có việc gì đi. Diêu Đầu Tiên đi tới Đế Thiên trước mặt, quan tâm hắn an nguy Đế Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, thở phào một luồng khí. Hô kích thích chết Bản Tôn, Ngoan Nhân. Điện hạ thứ tội, Ngoan Nhân nhất thời không quan sát, kém chút nhường ngài người bị hiểm cảnh. Đế Thiên hô to một tiếng Ngoan Nhân Đại Đế, muốn nói chút cái gì, không có nghĩ rằng, nàng đã trải qua quỷ gối hắn trước mặt. Hừ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lời đến quẻ miệng, Đế Thiên vẫn là nghẹn trở về, dù sao Ngoan Nhân Đại Đế cũng là vì cứu Bản Tôn, giết địch dùng sức quá mạnh. Đà tại Điện Hạ Nguyên nhân nói xong, thân ảnh liền lần nữa biến mất, nhìn Diêu cùng Thí sững sờ. Mà Thí nhìn thấy cao thủ, liền không nhịn được hướng Đế Thiên hỏi thăm. Thân tôn, chẳng lẽ nàng chính là? Trước đó tại Thiên Đế Cung đem bạch kính thần quân cùng cố viêm vũ thần quân chấn áp người. Ân, có vấn đề. Đế Thiên gật gật đầu, mang theo đối xử lạnh nhạt nhìn xem nàng. Ách, không, không có vấn đề. Một bên muốn gặp Đế Thiên nhan sắc không đúng, tranh thủ thời gian giữ chặt dĩ. Mà không cam tâm Thí vội vàng truyền âm cho Diêu. Ngươi vừa rồi kéo ta làm gì? Muốn sống lâu một chút, liền không nên hỏi nhiều. Quả ngươi bản thân miệng nghe theo thần tôn an bài làm nhiều hỏi ít hơn hậu chi hậu rất thí rốt cục phát hiện đế thiên vừa rồi nói chuyện miệng khí liền hướng hắn nói lời cảm tạ đa tạ vừa rồi một kích kia nếu như là ngươi có chắc chắn hay không đoán lấy không có nàng rất mạnh ta đoán chừng cùng nàng đuối bên trên chỉ có thể bảo mệnh diêu nhàn nhạt trả lời một câu thí nghe vậy ngấp lại bản thân chiến lực cuối cùng cũng chỉ có thể giao động lắc lắc đầu lão đại bản xoáy ca mới vừa nghe được bên này có đại chiến ngươi không sao chứ lúc này phan xoáy một tay mang theo một thân ảnh cùng quân mạc hối từ phía chân trời mà đến ân Đế Thiên gật đầu nhìn lại, gặp bản tử càng ngày càng gần, nhìn thấy hắn trên tay dẫn theo người, trong lòng đông cảm giác vui sướng. Hắc hắc, lão đại, ta theo quân tiền bối vốn là muốn hướng ngươi cái này bên chạy đến, kết quả đúng dịp, ở nửa đường gặp được tiểu tử này, vừa đoán liền biết Ê. rõ, ngươi khả năng thoát thân không ra, nhường hắn trốn thoát đi ra. Không phải sao? Bản soái ca cho ngươi một lần nữa bắt trở về. Phan soái phi thân mà xuống, đem trước đó chạy trốn đạo tà, Lúc này hôn mê hắn bỏ vào Đế Thiên trước người. Lão đại, vừa rồi gặp phải người gì? Động tĩnh lớn như vậy. Đế Thiên nhìn thoáng qua giống như chó chết đạo tả sau đó sắc mặt băng lãnh nhìn xem xa phương, bản tôn gặp được bạch kính cùng cố viêm vũ dưới cờ quân đội tập kích, nếu không có thần văn hộ thể, lúc này ta, cho dù không chết cũng phải trọng thương. cái gì, bị tập kích? bọn hắn một cái thần quân gia tộc, thậm chí ngay cả lão đại ngươi cái này thần tôn cũng dám động? phan xoáy một mặt khiếp sợ biểu lộ nhìn xem đế tiên. à, bọn họ là nghĩ bắt sống bản tôn, sau đó đổi bạch kính hai người bọn họ đi ra, có thể bọn hắn không nghĩ tới, ngoan nhân sẽ như thế cường đại, hai đôi chiến vệ, bây giờ toàn bộ đều đi vào luân hồi. đế thiên vừa dứt lời, hắc giáp thần vệ vậy ở lúc này chạy đến đều là trong quân lợi, vừa đến liền cảm giác này địa khí tức sát phạt cực trọng tham kiến thần tôn 72 người đồng thời quỳ địa, đối đế thiên hành lễ đứng lên đi đế thiên nhẹ nhấc tay một cái hắc giáp thần vệ đứng dậy sau đó trông thấy đế thiên kẹo môi nết lên một vệt máu bọn hắn liền lần thứ hai quỳ địa. thần tôn chúng ta có tội nhường ngài bị tập kích mời thần tôn trách phạt được rồi các loại gia thần sơn lại nói bản tôn nhất định muốn nhường bọn hắn trả giá đắt đem ngư yên đẩy vào này địa không nói còn dám tập kích bản tôn thật coi bản tôn làm mau đầu tiểu tử đế thiên nói xong đem việc này nhớ ở trong lòng mà trước mắt trọng yếu nhất sự tình kia chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ân. Hôn mê bên trong đạo ta lúc này tỉnh lại, phát hiện mình còn sống, làm trông thấy Đế Thiên lúc, liền một mặt chết sám nằm trở về. Đừng giả bộ chết, một hồi liền lại cũng không cần lắp, mà là triệt để phải chết, tất nhiên tỉnh, vậy liền hảo hảo nhìn xem mảnh này đại lục a. Đế Thiên biết rõ đạo ta đã tỉnh, liền đối với hắn nói ra đạo ta nghe vậy, liền từ dưới đất bò dậy, hắn lúc này một mặt tiêu tan nhìn xem Đế Thiên. Thần Tôn Điện Hạ, nói buốt giao dịch, ta chính là thần ma điện thiếu điện chủ, thần ma điện cùng các ngươi vô thượng thần triều so sánh, mặc dù thực lực trên lệnh rất nhiều, nhưng thần ma điện dù sao cũng là hư vô đại lục nổi danh thế lực mà ngài mặc dù là thần triều thần tôn chi vị nhưng vẫn còn dưới nhìn đến ngài tại thần triều hy vọng không cao liền bắt đại thần quân một trong bạch tộc cũng dám động tới ngươi chỉ cần ngươi không giết ta ta nguyện ý thần phục với ngài hắn ngày ta trưởng thần ma điện nhất định là ngài trong tay một trôi giết người kiếm không thể không nói cái này vị thần ma điện thiếu chủ thật biết xem xét thời thế nói ra lời nói này vừa lúc tại đế thiên bị tập kích sau đó nếu như trước đó đế thiên khẳng định nghĩ đều không biết muốn trực tiếp giết đến thống khoái có thể bây giờ đế thiên tình cảnh sát thực như hắn nói mặc dù thần vị cao nhưng trong tay có thể tiến nhiệm người không nhiều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 Trong trầm tư đế thiên, lúc này không người quấy rời hắn, cho dù luôn luôn tùy tiện phan xoái, đều cảm thấy đạo tà nói có đạo lý. Mà ở một bên quân Mạc Hối, hiện tại cũng đối đạo tà coi trọng mấy phần, đồng thời vậy phá vỡ hắn đối đại thế lực hoàn khổ nhận biết. Ngươi nói, quả thật làm cho bản tôn động tâm. Tại đám người đắm chìm thời điểm, đế thiên thanh âm vang lên đạo tà nghe vậy, mừng thích mắt, vội vàng quỷ trên mặt đất. Thuộc hạ đạo tà, tham kiến thần tôn điện hạ. Đang ở đạo tà muốn cho hắn dập đầu thời điểm, lại bị đế thiên cắt ngang nói ra. Khác lo lắng, bản tôn lời còn chưa nói hết. Ngươi nói muốn thần phục bản tôn, ăn nói xuông. Bản tôn lại như thế nào có thể tin ngươi đạo ta nghe nói đế thiên lời nói coi là hắn muốn trở về có thể biết được hắn lo lắng liền lần thứ hai đề nghị đạo Thần tôn có thể cùng ta ký kết khế ước tất nhiên nhận ngài làm chủ cho dù chủ phó khế ước cũng là có thể đám người nghe vậy đều cảm thấy người này là cái co được giãn được hạng người hắn này nhất định có thể trở thành một phương cường giả tốt bất quá bản tôn đối với các ngươi khế ước không phải rất tin tưởng ta nơi này có một trí cao vô thượng khế ước chỉ cần ngươi đồng ý bận người cùng ngươi ký kết về sau ngươi chính là ta đám thủ hạng đợi thời cơ chín muồi Bản tôn còn sẽ giúp ngươi sớm ngày trưởng quản thần ma điện. Đế thiên các loại liền là hắn câu nói này, thu phục đạo tà hắn không phải là không có nghi qua, lấy hắn đạo tâm ma chủng, có thể cưỡng ép cho người ta gieo xuống. Hắn đang do dự, đó là bởi vì hư vô đại lục chi nhân sinh mệnh kéo dài, ghét bỏ đạo tà là một cái vô thượng đại đạo cảnh giới thực lực. Muốn trưởng quản thần ma điện, vậy còn không biết đạo cần bao lâu, chờ hắn trưởng không sau, đoán chừng phía sau hắn thế lực đã trải qua một đồng lớn. Cân nhắc lợi hại sau, dù sao thu phục hắn, hệ thống đồng dạng có ban thượng, lại cho hắn trồng lên đạo tâm ma chủng, về sau an bài nhân thủ tiến vào thần ma điện giúp hắn sớm ngày tiếp nhận. Dù sao cũng là bốn điện xếp hàng thứ hai thế lực, mặc kệ là ở Thần Triều, còn là ở Hư Vô Đại Lục, có hắn tồn tại, nhiều thiếu cũng có thể giúp tự mình làm một số chuyện. "Tốt, đạo tà đáp ứng ngài, tới đi." Đạo tà hắn cũng là cái có giá tâm người, dù sao cũng là ma tu, có thể sống người nào không muốn sống, mà lại còn có thể ôm vào vô thượng đại đạo Thần Triều cái này đuổi. Hậu kỳ còn có thể dựa vào Thần Triều, đến lớn mạnh thân ma điện, tổn thất chính là không có tự do, nghe kỳ sử hắn, nhưng đến sống ít đi lấy, miễn là còn sống, về sau cố gắng gấp bội, đồng dạng có thể trở thành người bên trên có người. Sau đó Đạo Tà liền đem thần thức không giữ lại chút nào mở ra, chờ đợi Đế Thiên trổng lên ấn ký. Gặp hắn đáp ứng, Đế Thiên cũng sẽ không nhiều lời, trong tay boss nắm nuốt cổ xưa thần bí pháp quyết, trên trán thần văn chỗ. Vậy ở lúc này, xuất hiện một đạo đen kịt nhảy lên qua mang. Đạo Tâm Ma Trùng. Diêu, thí, quân mạc hối cùng hất giáp thần vệ thủ lĩnh, gặp Đế Thiên thi triển ra đến sau, đồng thời kinh hô. Mấy người kinh hô thanh âm cũng không cắt ngang Đế Thiên, mà đứng tại phan xoáy bên cạnh quân mạc hối, lần thứ hai cảm thán. Nghĩ không ra, thần tôn điện hạ vậy mà sẽ ma tộc trị cao bí pháp, Đạo Tâm Ma Trùng. Quân tiền bối, cái này cái gì Đạo Tâm Ma Trùng rất lợi hại sao? đối với hắn hoàn toàn không biết phán xoáy hiểu kỳ đến cực điểm, nào chỉ là lợi hại, tin đồn tại mấy kỷ nguyên trước đó, toàn bộ thánh vực chính là thần ma điện thống trị, thần ma lão tổ không biết từ cái kia được đến cái này nhất bí pháp, khống chế vô số cường giả là hắn chinh chiến, tự nhận thực lực cường đại hắn, tại thánh vực tùy ý ngự sát, cuối cùng dẫn xuất thần sĩ công kỵ chủng tộc xuất thế, hợp lực đem hắn diệt đến tận đây đạo tâm ma trùng liền gây mất truyền lửa, mà đã từng thần ma trong điện, một vị tuyệt thế thiên tiêu chạy ra thánh vực, đi tới đạo vực, ở đây tắm dễ. Nguyên bản ẩn sĩ cương kỵ chủng tộc còn muốn trảm thảo trừ căn, lại bị lúc ấy vẫn là thiếu thần đế thần đế bệ hạ ngăn cản bọn hắn tiến vào đạo vực. Trải qua qua mấy cái kỷ nguyên phát triển, lúc này mới có hôm nay thần ma điện. Ban tử liền giống như nghe cố sự đồng dạng, âm thầm tắt lưới, não hải không ngừng nẹo mó lên, huyết tưởng đế thiên đem phương pháp này dạy cho hắn. Ma hậu thân bên cường giả vô số, chỉ cần là hắn không có nhịn, cái kia đều tiêu diệt. Lúc này, đế thiên cùng đạo tạ đã trải qua hoàn thành ma trùng, đi tới phan xoáy trước mặt, gặp thứ nhất mặt cười dâm đãng huy tưởng, dùng ánh mắt hỏi thăm khuôn mặt hối. Quân mạc Hối thì cười khẽ dao động lắc lắc đầu, Đế Thiên liền biết rõ bản tử lại đắm chìm trong huyễn tưởng bên trong, thế là hét lớn một tiếng. Bản tử, mỹ nữ bị cướp đi rồi. Lớn mật, bản vương mỹ nữ ai dám động đến. Phan Xoáy còn đắm chìm trong trong đó, khi mở mắt ra, phát hiện Đế Thiên đang ở trước mắt. Sấu hổ sờ sờ cái óc, Ngưu Nơ cười một tiếng. Hắc hắc, lão đại, ngươi có thể đem vừa rồi đạo tâm ma trùng truyền cho ta sao? Nhìn ngươi biểu hiện xuất hiện rồi. Đế Thiên nói xong, liền đem tuyết kỳ lần phóng ra, xoay người mà lên, hướng địa ngục chi thành đi. Lão đại, là thật sao? Bọn ngươi chờ ta. Phan Soái vội vàng triệu hồi ra Tổ Long, đuổi theo. Sau đó, đám người cười ha ha, "Vậy đi theo." Kỳ thật đối với Phan Soái, Đế Thiên là thực tình đem hắn xem là bằng hữu, dù sao từ hắn đi tới này, bên người ngoại trừ thuộc hạ, còn thật không có một cái đáng giá kết giao tâm bằng hữu. Mà Phan Soái liền là duy nhất một cái, đối với cái này, nếu như Phan Soái thật muốn học, Đế Thiên hậu kỳ muốn cảm thấy hắn nhân phẩm không có vấn đề, chuyển cho hắn cũng không cái gì. Trở về địa ngục chi thành trên đường, Đế Thiên ngồi ngay ngắn trên người Tuyết Kỳ Lân, hệ thống thanh âm vang lên. "Keng. Chúc mừng ký chủ thu trị phục vận chi tử, đạo tà." Thu hoạch được phía dưới ban thưởng, ban thưởng ký chủ thu hoạch được quần ma luân vũ thần kỹ, viên mãn sau đó có thể triệu hoán 3.000 thần ma vị ký chủ ma chiến. Ban thưởng ký chủ thu hoạch được tăng lên một cái đại cảnh giới. Ban thưởng ký chủ 5.000 ngàn khí vận điểm. Cái gì? Hệ thống, ngươi có phải hay không sai lầm? Một cái tiểu khí vận chi tử, tại sao có như thế phong phú ban thưởng? Đế thiên kinh ngạc, còn coi là mình nghe lầm? Keng, bản hệ thống sẽ không phạm sai lầm, bởi vì ký chủ đem hắn thu phục, để hắn nhân sinh quỷ tích chết đi, hậu kỳ đối ký chủ trợ giúp cực lớn. Vậy ngươi phát hiện hắn lúc, tại sao không nói? Đế thiên phiền muộn nói với hệ thống: "Ken, nhân sinh ở chỗ lựa chọn, ký chủ lựa chọn là cái gì? Như vậy, ngươi lấy được ban thưởng cũng là theo lấy bản hệ thống chuyển rời mà ra. Ta ném, bản tôn thiếu chút nữa thì giết chết hắn, nếu như giết chết hắn, phong phú như vậy ban thưởng, bản tôn tìm ai khóc đi à? "Ken, phát động nhiệm vụ, mời ký chủ chạy tới địa ngục chi thành, đem Diêm Ma quân đoàn thu phục, thời hạn một ngày, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ký chủ một lần chỉ định triệu hoán cơ hội." "Ân. Hạn thời gian nhiệm vụ, đây là lần thứ nhất a, cái kia Diêm Ma quân đoàn là cái quỷ gì?" Đế Tiên từ khi lấy được hệ thống còn chưa bao giờ có qua hạn thời gian nhiệm vụ, bây giờ lại xong ra hệ thống cái kia cái gì diêm ma quân đoàn khó đạo hậu kỳ đối với bản tôn hữu dụng Nhưng nguy như thế bước thiết nhường bản tôn thu phục keng ký chủ về sau liền biết rõ hiện tại bản hệ thống không cách nào kể rõ ách được rồi hệ thống ngươi thay đổi ngươi lạnh lẽo quạng ngươi lại cũng không phải bản tôn trước kia cái kia nhị cậu tử keng bản hệ thống vẫn luôn là làm có lợi cho ký chủ sự tình ký chủ không cần lo lắng dũng cảm tiến tới cố gắng tu luyện đế thiên gãy mất cùng hệ thống liên hệ không chế tuyết kỳ lần hướng địa ngục chi thành mà đi địa ngục chi thành từ đế thiên đuổi theo đạo tà ra khỏi thành sau đó không qua bao lâu địa ngục chi thành bên trong đến một nhóm khoảng 500 người quân đoàn cái quân đoàn này chính là hệ thống nói tới diêm ma quân đoàn cái quân đoàn này không biết từ chỗ nào mà đến tiến thương thiên thần sơn giống như là ở tìm kiếm cái gì tùy ý sát lục thực lực cực kỳ cường hãn ngay cả trước đó ở tại thần sơn bên trong nửa bước chi tôn thủy tổ đều bị dạo sát bọn hắn một thân tím đen chiến khải từ đầu trang bị đến chân bước lên nhạt màu tím nhạt quan mang thuần một sắc ma diêm thần sư tử toại kỵ một người cầm đầu khí thế cường đại cho người ta cực mạnh cảm giác cát bách ngay cả lúc này cùng với giao đấu thương thiên thần bệ đều cảm thấy khó có thể ngăn cản. Tránh ra, bản tọa niệm tình các ngươi liều chết hộ chủ, không giết ngươi hai người, như lại không ngựa bộ, các ngươi ngăn không được bản tọa một kích. Một người cầm đầu, thanh âm kia giống như điện thanh âm đồng dạng, hướng về phía Thương Thiên Thần Vệ nói ra, không có khả năng ngựa bộ, thao thiết thịnh yến bên trong cô nương, chính là Thần Tôn Điện Hạ muốn bảo hộ người, muốn chiến liền chiến. Xem như Đế Thương Thiên Thần Vệ, bọn hắn cũng có bản thân ngạo khí, tự biết không địch lại, lại tình nguyện chết trận. Tất nhiên tự tìm cái chết, thì nên trách không được bản tọa. Đang ở cầm đầu diêm ma quân đoàn thủ linh muốn động thủ lúc, phía sau hắn một vị cấp dưới, khống chế ma diêm thần sư tử đi tiến lên khôi thủ hai cái nửa bức chi tôn thủy tổ người không đáng ngài xuất thủ nhường thuộc hạ đem hắn chẳng chi ân tốc chiến tốc thắng chúng ta còn muốn mau chóng tìm tới thiếu chủ ngươi cầm đầu dừng lại một chút sau đó liền đồng ý cấp dưới đề nghị là thuộc hạ minh bạch lấy được khôi thủ đồng ý cái này diêm ma quân đoàn chi người tay cầm trường đao chân đạp đầu sư tử thả người vọt lên hướng về phía thương thiên thần vệ liền làm một đao mà xuống thương thiên thần vệ thấy vậy đồng thời rút ra trường kiếm đối đầu chạm mặt tới đại đao đương đao kiếm va chạm thanh âm phát ra tiếng vang mà ba người thần lực dư vi tùy ý hoành hành đem xung quanh kiến trúc trực tiếp san thành bình địa ở trong thành quan chiến người, không được thiếu chết ở một kích này dư vi phía dưới hoàng nữ yên cùng thanh di nhìn xem đều sợ ngây người nếu không phải là bọn hắn tại thương thiên thần vệ sau lưng lúc này các nàng vậy chết đi bành theo lấy một tiếng vang thật lớn hai đại thương thiên thần vệ liên thủ vẫn không thể nào đem hắn ngăn trở ngược lại là bọn hắn bị đánh bay linh linh thương thiên thần vệ cự kiếm dùng sức cắm trên mặt đất muốn sau khi dừng lại lui bước phạt làm sao thực lực đối phương cường đại mặt đất bị hai thanh cự kiếm vạch ra một đầu rất dài như xe lửa quỹ đạo đồng dạng lỗ hổng hừ không biết mùi vị chạm Người kia cũng không có cho Thương Thiên Thần Vệ thở khí cơ hội, phi thân mà lên, lần thứ hai hướng bọn hắn hai người phát lên mánh liệt một đao. Dừng tay lúc này, một đạo thanh âm từ hư không truyền đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 163, Đế Tinh tin tức. Dừng tay lúc này, một đạo thanh âm từ hư không truyền đến. Hét lớn người chính là Đế Tiên, hắn từ bên ngoài thành chạy tới địa ngục chi thành, liền trông thấy Thương Thiên Thần Vệ thua với thân mặc tím đen chiến khai người. Thế nhưng là, hắn gọi gọi cũng không nhường Diêm Ma quân đoàn người dừng tay, đại đao mang theo diệt thế chi uy, thế muốn đem Thương Thiên Thần vệ chém giết Đế Thiên nhìn thấy, quát to một tiếng, ngoan nhân Dấu ở hư không ngoan nhân đại đế, tiện tay ném ra ngoài một tòa mang theo cổ pháp khí tức cổ điện, ngăn cốt Thương Thiên Thần vệ trước người, cùng Diêm Ma quân đoàn người đại đao chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, bánh thanh đồng thần điện kém chút bị đánh rách tạ tơi, tùy theo một cỗ cự đại phản vệ lực lượng, đem ngoan nhân đại đế chấn thương, ân, Phúc. ngoan nhân kẹo miệng chảy ra một tia huyết dịch, mà Diêm Ma quân đoàn người thì là rút lui mấy bước, cũng không thụ thương Đế Thiên chấn kinh, vội vàng câu thông hệ thống hệ thống, ngươi đi ra, ngươi gọi ta thu phục Diêm Ma Quân Đoàn, cái này mẹ nó liền ngoan nhân đều bị thương, còn thế nào thu phục? Keng, ách, ký chủ, bản hệ thống chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, về phần làm sao thu phục, đó là ngươi sự tình. Đế Thiên vừa định gọi hệ thống cho ra một cái biện pháp, kết quả Diêm Ma Quân Đoàn cái kia vị bị ngoan nhân dùng thanh đồng thần điện đẩy lui người, lần thứ hai phát lên tiếng công. Dừng tay. Một đạo như điện thanh âm thanh âm vang lên, lên tiếng ngăn lại liền Diêm Ma Quân Đoàn khôi thủ. Nghe thấy khôi thủ kêu dừng, lại muốn lần động thủ Diêm Ma Quân Đoàn chiến sĩ, liền lui về sau người. Lúc này. Khôi thủ trong tay xuất hiện một bức tranh, nhìn coi trọng mặt vẽ nhân vật, lại nhìn xem Đế Tiên. Trong lòng mừng rỡ, bởi vì Đế Tiên tướng mạo cùng trên bức họa người giống nhau như lúc, lập tức liền xoay người hạ ma diễm thần sư tử. Bởi vì thân mặc cực trọng tím đen chiến khải, mỗi đi một bước, trên mặt đất liền sẽ lưu lại một cái thật dày dấu chân. Khôi thủ đi tới Đế Tiên trước mặt, biết rõ hắn lợi hại Đế Tiên, vừa định muốn cùng hệ thống mua sắm phòng ngự bảo vật thời điểm, Khôi thủ lại quỳ một gối xuống địa. Thủy Ma đại lục, Diễm Thiên Ma triều, Thiên Ma Đế bộ hạ, Diễm Ma quân đoàn Khôi thủ, Diễm quân, bài kiến thiếu chủ. Sau đó Diêm Ma quân đoàn đám người tề thân từ Ma Diễm Thần Sư tử trên người xuống tới, liền địa quỳ lạy. Diêm Ma quân đoàn bái kiến Thiếu chủ 500 người Diêm Ma quân đoàn, thanh âm lại rung động thiên địa. Bọn hắn cái này một đợt thao tác, lại làm cho Đế Thiên Tư duy đứng máy, bởi vì thực lực đối phương quá mức cường đại. Lúc này bọn hắn lại tập thể đối với hắn hành cúng bái lễ, nhường Đế Thiên có chút không nghĩ ra. "Lão đại, đây là tình huống như thế nào?" Phan Soái cùng Hắc Giáp Thần Vệ đám người chạy đến, bọn hắn tại hư không thời điểm liền nghe Đinh Thai nhức góc tham bái thanh âm đi tới mặt đất, hắn gặp Đế Thiên sửng sở, không khỏi hiếu kỳ hướng hắn hỏi thăm. "Ân, ta, ta..." Vậy không biết đạo a. Mới vừa rồi còn đang liều cái ngươi chết ta sống, hiện tại làm sao toàn bộ đều quỷ xuống đất. Vừa tỉnh nội đế thiên, lúc này cũng là mờ mịt không biết, sau đó chậm rãi đi tới còn quỷ trên mặt đất diễm quân trước người, không xác định hướng hắn vấn đạo. Các ngươi, không. Đánh. Trước mặt thiếu chủ, chúng ta không dám lỗ mãng, mới vừa rồi là diễm quân chi sai, không thể tới lúc phát hiện thiếu chủ, suýt nữa nhường ngài thụ thương, mời thiếu chủ trách phạt. Diễm quân cái kia điện thanh âm thanh âm lần thứ 2 vang lên, mà phía sau hắn 500 người bộ hạ, vậy một ngụm đồng thanh nói ra. Mời thiếu chủ trách phạt. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Con có, ngươi mới vừa nói Thủy Ma Đại Lục lại ở đâu? Lại tại sao gọi ta thiếu chủ? Đế Thiên rốt cục tỉnh táo lại, cái này đoàn người là ở tham bái hắn, cái này liền nhường hắn có thật nhiều nghi vấn. Thiếu chủ, Thủy Ma Đại Lục chính là cùng cái này Phương Đại Lục không gian song song, mà chúng ta chính là Thủy Ma Đại Lục Diễm Tiên Ma Triều, Thiên Ma Đế thân vệ. Bây giờ Thiên Ma Đế chính là phụ thân ngài, Đế Tinh bệ hạ, hắn cùng với Thiên Hậu biết rõ ngài tại hư vô đại lục, lo lắng ngài ở đây địa, không có lực lượng che chở, liền khiến cho dùng ma triều song song xuyên thoát trận, đem chúng ta chuyển tống mà đến, bảo hộ ngài chu toàn. Diễm Vân từng cái vì Đế Thiên giải hoặc, làm đế thiên nghe nói đế tinh hai chữ kích động trong lòng không nứt bởi vì hắn trước đó tại vũ trụ thời điểm ra ra hắn nói phụ thân bị một cố vô danh không gian hút vào bây giờ rốt cục có tin tức cha ta thân mẫu thân đã hoàn hảo có cha mẹ mình tin tức đế thiên tâm tình cực kỳ kích động nói chuyện đều tuyệt đối tiếp theo tiếp theo bệ hạ cùng thiên hậu bọn hắn rất tốt liền làm mong nhớ thiếu chủ ngài diễm quân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất cùng đế thiên bẩm báo ngươi trước đứng lên chúng ta đi vào nói đế thiên đem diễm quân từ dưới đất nâng đỡ sau đó mang theo hắn tiến về Thao Thiết Thị Yến bên trong, những người khác lại một mặt khiếp sợ nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng. Bởi vì cái này lượng tin tức quá lớn, một mực coi là hư vô Đại Lục cũng đã lớn đến không biên giới, lại còn có song song Đại Lục, vậy làm sao có thể không được khiếp sợ? Thao Thiết Thị Yến, bởi vì Diêm Ma Quân đoàn đến, đem bên trong người tàn sát không còn. Mà lúc này một cái tương đối cỡ nhỏ phòng nghỉ, chỉ có Đế Thiên cùng Diễm Quân hai người. Đế Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, Diễm Quân thì đứng đấy. Phụ thân ta hắn vì sao sẽ đi thụy Ma Đại Lục? Diễm Quân còn muốn lần thứ hai quỳ xuống đáp lại Đế Thiên, lại bị hắn giữ chặt, nhưng hắn đứng đấy trả lời liền tốt thiếu chủ, bởi vì bệ hạ tại trong vũ trụ xuất thân, hắn thể chất chính là thương ma tổ thể, trong vũ trụ không cách nào kiểm soát đến loại này thể chất, cho nên không có thiên địa dị tượng. mặc dù loại này thể chất không có thiên địa dị tượng sinh ra, nhưng có này thể người, vừa ra đời liền sẽ đi theo một cái người hộ đạo, người này chính là vì thủ hộ thương ma tổ thể mà sinh. ma một lòng vì tu luyện thương mông ma tổ liền được đời trước thiên ma đế, hắn khinh thường đối đi lấy vợ sinh con. làm bệ hạ lúc sinh ra đời, ma tổ liền cảm ứng được, sử dụng đại thần thông đem thương ma tổ thể truyền tu chi pháp, vượt thời không truyền cho bệ hạ mà bệ hạ tu luyện đến trình độ nhất định lúc liền sẽ truyền tống đến thủy ma đại lục tiếp nhận ma tổ truyền thừa đế thiên lúc này rốt cục nghe hiểu diễm quân ý là phụ thân hắn cũng không phải là phàm thể mà là tương đối cường đại ma thể cái này thể chất ngay cả lúc ấy đế tộc, vậy không cách nào kiểm soát đi ra mà đế tinh bên người quả thật có một cái người hộ đạo kia chính là trước đó đi theo qua đế thiên tiểu chiến ta đã nói rồi phụ thân tại sao có thể là phàm thể đây đế thiên trên mặt đều là vui sướng sau đó lại nghĩ tới cái gì phụ thân đem bọn ngươi an bài tới vậy hắn bản thân bên kia nhưng có nguy hiểm thiếu chủ yên tâm Diễm Thiên Ma Triều chính là Thủy Ma Đại Lục Chí cao vô thượng tồn tại. Ta Diễm Ma Quân Đoàn cũng liền thuộc về cao đẳng lực lượng, lại hướng bên trên, chính là đặc biệt các loại cùng trí tôn lực lượng. Nguyên bản Thiên Hậu muốn đem đặc cấp lực lượng an bài đến đây bảo hộ thiếu chủ, mà ma, ma Tổ lo lắng ảnh hưởng từng cái đại lục cân bằng, liền để cho Ta Diễm Ma Quân Đoàn mới có này cơ hội đi theo thiếu chủ bên người. Nghe nói Diễm Quân nói, bọn hắn tại Diễm Thiên Ma Triều mới tính cao đẳng lực lượng, một cái cao đẳng lực lượng cứ như vậy cường đại, cái kia đặc biệt các loại cung trí tôn đây, cường đại đến trình độ gì? Diễm Quân, ngươi cùng Diễm Ma Quân Đoàn bây giờ tu vi đến cái gì cảnh giới? Hồi thiếu chủ. Thuộc hạ Tu Vi còn chưa đi đến đỉnh phong, cũng liền tại chí tôn thủy tổ bắt trọng thiên. Bên người hai vị phó thủ lĩnh càng kém, mới chí tôn thủy tổ tam trọng thiên. Cái khác phần lớn là ở sáng thế thủy tổ đỉnh phong, bộ phận tiến vào nửa bước chí tôn thủy tổ. Diễm quân xấu hổ gãi đầu một cái, sợ đế thiên hội ghét bỏ hắn, liền lần thứ hai nói ra. Thiếu chủ, mặc dù Diễm Ma quân đoàn cảnh giới không cao, nhưng chiến lược đó là tương đối cứng hãn. Đế Thiên Nốc Trệ nhìn xem hắn, thầm suy nghĩ, ngươi là nghiêm túc sao? Hay là nói ngươi tại vở xèo lẹt? Sau đó nghiêm túc hướng Diễm Quân hỏi một vấn đề. Diễm Quân nghe ngươi như thế nói. Thủy Ma Đại Lục có phải hay không so hư vô Đại Lục muốn lớn mạnh một chút? Diễm Quân giao động lắc lắc đầu, phủ nhận đạo. Thiếu chủ, hư vô Đại Lục cũng không được giống như mặt ngoài như vậy đơn giản. Tại chúng ta truyền tống tới thời điểm, từng cảm ứng được rất nhiều cường đại lực lượng giám thị chúng ta. Bọn hắn thiếu chút nữa thì đối diễm ma quân đoàn động thủ, cuối cùng lại bị thiếu chủ ngài gia tộc chân áp xuống. Lúc này mới để cho chúng ta không chút tổn hao tiến vào hư vô Đại Lục. Nghe đến, đế tiên vấn đề đến. Khó đạo ngươi cùng đế tộc bắt chuyện qua, cũng không có. Diễm Quân lập tức đáp lại. Cái kia đế tộc không quen biết các ngươi, tại sao còn muốn cho các ngươi tiến vào hư vô Đại Lục? Dù sao, các ngươi là một cố cực kỳ cường hãn lực lượng. Đối với cái này điểm, đế thiên rất là không hiểu, có thể diễm quân thì càng không hiểu. Thiếu chủ, thuộc hạ vậy không biết. Lúc này đế thiên suy nghĩ phi tốc vận chuyển, cảm thấy đế tộc cái này sóng thao tác, nhường hắn càng ngày càng khó có thể lý giải được. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một loại khác khả năng, kia chính là đế tộc rất có thể biết được tất cả bao quát thủy ma đại lục. Chỉ có lý do này mới có thể nói thông hắn nguyện ý đem diêm ma quân đoàn bỏ vào hư vô đại lục. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Trước 164, đến từ phụ mẫu quan tâm. Thương Thiên Thần Sơn, địa ngục chi thành bên trong, Thao Thiết Thịnh Yến bên trong Đế Thiên cùng Diễm Quân ở tại trong phòng nghỉ, lúc này hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, mà có thể đem hắn có thể giải khai, chỉ sợ chỉ có cái kia chưa từng gặp mặt thần đế lao tổ, sau đó thở phào một đống khí. Hô, các loại nhìn thấy thần đế lao tổ sau, bản tôn lại hướng hắn trưng cầu ý kiến một cái đi. Đúng rồi, thiếu chủ, bệ hạ có chuyện mang cho ngài. Diễm Quân nói xong, trong tay thêm ra một bức tranh sau đó đưa cho đế thiên, làm đế thiên tay đụng phải sau đó, trong bức họa một đạo cấm chế bị mở ra, một mình phiêu phù ở hư không, tiếp lấy kiếp người ánh mắt quang mang từ đó bắn ra, sau đó liền hiện ra một đạo thân xuyên tử kim thần bảo, một đầu tóc bạc nửa khoác nửa kim, đầu đội đế quan nam tử hư ảnh xuất hiện, người này chính là đế tinh, hắn một mặt dễ thân tiếu dung nhìn xem đế thiên, thiên nhi tiểu tử, có nhớ hay không phụ thân cùng ngươi mẫu thân? đế thiên thấy vậy, cũng họng cốt cát, rất muốn nói nghị thời điểm, truyền đến đế tinh cười to thanh âm, ha ha, vị phụ biết do ngươi khẳng định sẽ nói muốn, nhưng rất đáng tiếc, ngươi nói chuyện, ta nghe không gặp đạo hư ảnh này chính là vi phụ dùng trong tranh trận văn khắc họa đi ra, chỉ có thể ta nói, ngươi nghe. Sau đó, đế tinh thay đổi trước đó cười đùa dễ thân biểu lộ, nghiêm mặt nói ra. mẫu thân ngươi lo lắng ngươi tại hư vô đại lục gặp nguy hiểm, vi phụ liền nhường diễm quân dẫn đầu toàn bộ diêm ma quân đoàn quá khứ bảo hộ ngươi chủ toàn. ngươi yên tâm, người này có thể dùng, như gặp gỡ không biết xấu hổ lão bất tử, nhường hắn bên trên, nếu là hắn dám sợ, chờ hắn trở về, bản đế lột hắn ra. ở một bên diễm quân nghe vậy, toàn thân run rẩy, bởi vì hắn biết rõ thương ma tổ thể lợi hại. còn có một chút, ngươi tiêu giao đạo nhất định muốn kiên định bản thân đạo tâm. Kiên trì bản thân suy nghĩ, trời sập có vi phụ đỉnh lấy, cái nào sợ là thế gian đều là địch, ngươi vậy không muốn sợ đem tiêu giao đạo đi đến tử hạng, tất cả có vi phụ tại, vi phụ liền là ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Nói đến chỗ này, Đế Tinh dừng lại đến, mặt mũi tràn đầy tưởng niệm chi tình hiển thị rõ. Thiên Nhi, nếu như, nếu như tại đế tộc nốc không vui, vậy liền để diễm quân mang ngươi về thủy ma đại lục. Vi phụ chỉ ngươi một đứa con trai, cho dù ngươi còn như trước đó suy nghĩ, muốn làm một cái nhị thế tổ, vi phụ cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đế Tinh câu nói này nói xong, hư ảnh liền biến mất, mà mất đi trận văn duy trì bức tranh liền rơi xuống khỏi đến đế thiên lập tức đưa tay tiếp lấy, hốc mắt trợn mắt, bởi vì hắn cảm thụ đến phụ thân đối với hắn tưởng niệm, nhưng hắn biết rõ thủy ma đại lục hắn sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, bởi vì hắn có bản thân con đường muốn đi. sau đó đế thiên quay người liền đem đối phụ mẫu tưởng niệm ẩn tàng chính diện hướng về phía diễm quân, các ngươi đến đúng thời điểm, gia thần sơn, bản tôn có một chuyện cần các ngươi xử lý. diễm quân nghe vậy lập tức quỳ điện, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành thiếu chủ bàn giao sự tình. đế thiên nhường diễm quân sau khi đứng dậy sắc mặt băng lãnh nói ra một cái nho nhỏ thần quân gia tộc dĩ nhiên đem ngự yên tới gần thương thiên thần sơn để hắn thiếu chút nữa thì chết đi hôm qua còn muốn đem bản tôn bắt a hẳn là hoàn thủ thời điểm thao thiết thị yến bên ngoài hoàng ngự yên cùng đám người một mặt lo lắng thần sắc nhìn chăm chăm thao thiết đại môn đúng lúc này đế thiên cùng diễm quân từ đó đi đi ra đế thiên ngươi không sao chứ lão đại hoàng ngự yên cùng phan xoáy vội vàng đi tới đế thiên trước mặt đối với hắn quan tâm vấn đạo đế thiên đi ra liền trông thấy đám người lo lắng thần sắc cùng đối diễm quân hoảng sợ trên mặt hắn liền lộ ra nhường đám người an tâm tiểu dung sau đó đôi đám người giới thiệu Hắn gọi Diễm Quân là ta phụ thân an bài tới bảo hộ ta người, đồng dạng cũng là Diễm Ma quân đoàn khôi thủ, thực lực cường đại đến cực điểm. Bởi vì hắn trước đó không biết đạo bản tôn ở tại, ngộ nghị đến đám các ngươi là muốn ngăn bọn hắn đường đi, cho nên sinh ra địch trí hiện tại tốt, hiểu lầm giải trừ. Về sau đều là bản tôn tiên đế quân nhân, đều không muốn lẫn nhau nghi kỵ. Đế Thiên vừa dứt lời, Diễm Quân liền ôm tay nói với đám người: Các vị, bản tọa cũng không biết được các ngươi cùng thiếu chủ quan hệ, trước đó có nhiều đã tội. Đại nhân khách khí, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đều là đều là quân nhân xuất thân, trong lòng tuân theo nguyên tắc, liền là hậu chủ. Về sau đại gia đồng tâm hiệp lực đều là quân đội xuất thân Thương Thiên Thần Vệ, đâu ra đấy cùng với nói ra, tia không chút quan tâm trước đó bị hắn gây thương tích sự tình Đế Thiên gặp tất cả mọi người chưa từng có ngăn cách, trong lòng rất là an ủi. Sau đó liền nói với đám người, bản tôn đến Thương Thiên Thần Sơn, một là kiến thức Thần Sơn chỉ dùng, hai là tìm tới Ngự Yên, tuy nói Ngự Yên đã trải qua tìm được, nhưng Thần Sơn sát lục chi đô lại chưa thể nghiệm, thế nhưng là có ít người vội vã luân hồi, vậy bản tôn liền thỏa mãn bọn hắn. Chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ xuất phát về Thần Triều. Là Thần Tôn Điện Hạ, Thương Thiên Thần Vệ cùng Hắc Giáp Thần Vệ lớn tiếng lĩnh mệnh. Là. Thiếu chủ, 500 diêm ma quân đoàn hướng về phía Đế Thiên hành lễ. Vô thượng đại đạo thần triều, Bạch thần châu, thần quân điện. Thái thượng, ý ý cắt mệnh hồn bài nát, Đạp Thiên vệ đồng thời hủy diệt. Đại điện bên trong, một vị như quản gia bộ dáng lão giả đi tới thần quân điện, hướng thần quân bảo tọa phía trên thái thượng bẩm báo. Nguyên bản mong mỏi cùng trông mong thái thượng nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, kém chút một ngụm khí không có lên đến. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ý ý tri cùng Đạp Thiên vệ toàn thể hủy diệt. Khô khụt, khô khụt. Xong, xong, việc này sợ là đã trải qua bại lộ nếu như vũ thần hoàng bên kia không thành công mà nói tiếp đó chúng ta thần quân điện sợ rằng phải bị bỏ đi quá để tâm đau nhất không phải ý tế tát mà là sợ đế thiên trở về thần chiều sau lấy thiên đế cung lực lượng bọn hắn tuy nói có thể quần nhau một hai nhưng nếu như thiếu thần đế nhúng tay vậy bọn hắn bạch thần châu liền triệt để xong quản gia bộ dáng lão giả nghe vậy đối thái thượng mà nói không phải rất tán thành thái thượng vậy hẳn là không đến mức a chúng ta bạch thần châu làm sao nói cũng đúng vũ thần hoàng hạ thần quản gia bộ dáng lão giả lợi còn chưa nói hết bảo tọa phía trên thái thượng liên tiếp đi qua chính là bởi vì là vũ thần hoàng hạ thần nếu như hắn còn muốn tranh đoạt thần đế chi vị, cái kia chuyện này hắn chỉ có thể nhịn, đem chúng ta từ bỏ, hắn mới có cơ hội. Ai? Tất cả các loại vũ thần hoàng bên kia tin tức đi. Thái thượng thở dài một thanh, bất lực ngồi liệt tại thần quân trên bảo tọa. Nguyên bản hắn là ôm lấy cựu thành phần, coi là đại tiên vệ thật có thể kiểm chế hắc giáp thần vệ, lại tăng thêm cố tộc vệ hồn vệ, phần thắng làm sao chiêu cũng có thể có năm năm số lượng, có thể bây giờ đoàn diện. Mà bây giờ thần đế, đại việc nhỏ vật cũng giao cùng thiếu thần đế quản lý, mà đế hư vô đối với đế thiên, đó là tâm tổn cảm kích. Dù sao nhân gia giúp hắn đem Thiếu Thần Đế chi vị tranh đoạt tới tay, nhất định sẽ khuynh hướng Đế thiên, bọn hắn lại là Vũ Thần Hoàng hạ thần đến thời điểm thật truy cứu tới, Đế Vũ Thần nhất định sẽ bo bo giữ mình, bỏ xe giữ tướng. Cố Thần Châu, thần quân điện. Lúc này, bọn hắn đồng dạng tiếp vào tất đỉnh cùng phệ hồn vệ vẫn là tin tức, bọn hắn thay mặt trưởng quản Cố tộc thái thượng, vội vàng tự mình tiến đến Vũ Thần Hoàng cung, cùng với thương lượng đối sách đi đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He <cười> he, ghé vào làm tô hủ tiểu chóe người. Chương 165, Lệ Bến Thiên Tuyết Cơ, Đế Thiên tu vi tăng lên. Vũ thần hoàng cung, thần hoàng trong đại điện đế Vũ thần cùng Tiên Tuyết Cơ chính đang ngập trong vàng son, lúc này, một cái thị vệ lên điện thông báo. Khởi bẩm thần hoàng, Cố thần quân trong tộc Thái thượng trưởng lão, Cố hiến cầu kiến. Đế Vũ thần bên cạnh Tiên Tuyết Cơ, nàng cái kia hung ác hai mắt nhanh chóng chuyển động. Ân. Lúc này hắn sao lại tới đây? Mà đế Vũ thần không nghĩ nhiều như vậy, một chén rượu vào trong bụng, rất là hài lòng, sau đó nhìn xem Tiên Tuyết Cơ, đối phía dưới bẩm báo thị vệ nói ra. Nhường hắn vào đi. Thái phi, muốn biết cái này lão gia hỏa không biết có chuyện gì, một hồi chẳng phải biết rõ. Thị vệ lấy được mệnh lệnh sau, lên tiếng sau liền ra thần hoàng đại điện. sau đó không lâu, một vị thân mặc kim sắc thần bào lão giả bước nhanh đi tới đại điện trung đường, sau đó hai đầu gối quỳ địa, cố hiến tham kiến thần hoàng điện hạ, nguyện thần hoàng vinh viễn tọa thi thể. đứng lên đi, người tới, ban thường ngồi. đế vũ thần đưa tay tại hư không nhẹ giơ lên, sau đó an bài thị nữ chuyển đến một cái ghế. tạ ơn thần hoàng điện hạ, cố hiến đứng dậy hướng bảy ra tốt ghế dựa đi đến, hắn vừa ngồi xuống, đế vũ thần thanh âm liền vang lên. cố hiến, ngươi tìm bản hoàng không biết có chuyện gì. điện hạ, hạ thần hôm qua lấy được vệ hồn vệ cùng tất đỉnh vẫn là tin tức, cho nên chạy suốt đêm tới thần hoàng cung muốn mời điện hạ mau cứu Cố Thần Châu. Cố Hiến vừa nói xong, Đế Vũ Thần vừa cầm chén rượu lên, ở lúc này, Lại Kinh rơi vào điện, tay áo hất lên, bật người đứng dậy. "Cái gì? Các ngươi cùng Cố tộc phệ hồn vệ toàn thể chết đi. Cái kia Bạch Thần Châu Đạp Thiên vệ đây. Đế Vũ Thần lần này cử động, nhường Cố Hiến lập tức quỳ trên mặt đất. "Điện hạ, Đạp Thiên vệ như thế nào? Hạ thần không biết, bất quá, Đạp Thiên vệ cùng phệ hồn vệ thực lực không kém bao nhiêu. Có lẽ vậy nói đến chỗ này, Cố Hiến liền không dám nói tiếp, bởi vì cho dù hắn không nói, Đế Vũ Thần vậy biết rõ Đế Vũ Thần hai mắt vô thần, sau đó lần nữa ngồi xuống, thì thào nói ra: vì cái gì bạch tộc thái thượng chưa từng đến đây điện hạ bạch tộc thái thượng sợ dĩ không có tới theo thiếp thân nhìn khẳng định là ở đợi ngài động tác cố hiến cũng không nói tiếp lần này người nói chuyện chính là thiên tuyết cơ tại sao đế vũ thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc điện hạ bạch tộc cái kia vị thái thượng lao thành cầm trọng tính cách hắn sợ là đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc rõ ràng bây giờ liền đợi ngài bên này tin tức nếu phụ thân ta bên kia chặn giết thành công như vậy hắn liền sẽ cái thứ nhất chạy tới thần hoàng cung nếu như thất bại vậy hắn đoán trường hội điều động toàn bộ bạch thần châu đại quân ngồi các loại đế thiên tới cửa không được không nói Thiên Tuyết Cơ nao mẠch kín rất thanh tịnh cái này cũng chính là Đế Vũ Thần thích nàng một trong số đó nếu như lấy Đế Vũ Thần đầu gốc muốn cùng Đế hư vô tranh đoạt Thần Đế chi vị khả năng này sẽ bị đùa chơi chết Đế Vũ Thần trải qua qua Thiên Tuyết Cơ chỉ điểm đồng thời vậy minh bạch tất cả liền nhìn xem Cố Hiến đem hắn ném đi ngươi trước trở về chờ tin tức đi tâm tư trầm ổn một số ngươi xem một chút nhân gia so với ngươi trầm ổn nhiều Cố Hiến trong lòng bất đắc dĩ dù sao cũng là Du Quan gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc hắn cũng không cân nhắc rất nhiều chỉ có thể chỉ trước người đến sau đó Cố Hiến liền hướng Đế Vũ Thần cáo lui là Hạ thần cáo lui. Đợi cô Hiến đi ra đại điện, Đế Vũ thần đem trong điện tất cả thị nữ cùng thị vệ cũng biết ra ngoài, chỉ lưu lại Thiên Tuyết Cơ. "Thai phi, phụ thân ngươi an bài nhiều thiếu nhân thủ. Lúc nào độc thủ?" Đối với Đế Vũ thần hỏi thăm, Thiên Tuyết Cơ vẫn như cũ mặt tươi cười cho phép, vì đó rót đầy thần tửu. "Điện hạ đừng nội, đến, lại bồi thiếp thân uống một chén." "Uống cái gì uống? Việc này có thể nào không nội? Nếu như chuyện này không có làm tốt, cô đem cùng thần đế lại cũng vô duyên." Đế Vũ thần đem Thiên Tuyết Cơ đưa tới chén rượu, quan bài đi ra ngoài. Đinh Dương gặp hắn nổi giận, Thiên Tuyết Cơ vẫn không nhanh không chậm trở lại án kiện trước sân khấu, một lần nữa đổi một cái cái chén, lần thứ hai rót rượu. "Điện hạ, ngươi hoảng cái gì? Việc này mặc kệ thành cùng không thành, đều cùng ngài cạnh tranh thần đế chi vị không quan hệ." Hống Chi phụ thân ta nói, lần này đánh giết Đế Thiên cái kia tiểu tử, đó là vạn vô nhất thất. Nếu như đánh giết thành công, điện hạ liền có thể nhường Bạch Kính cùng Cố Viêm Vũ đi ra thần ngục, từ nay về sau điện hạ trong tay hạ thần liền sẽ càng thêm ủng hộ ngài, có lẽ còn có không tưởng được thu hoạch. Nếu không thành công, xuất thủ chính là chí tôn thánh đỉnh, thiếp thân phụ thân nói, sẽ không lưu lại nhược điểm. Mà phụ thần đương nhiên vậy chỉ không được tội đơn giản liền là mất đi hai cái thần châu hạ thần thôi, mà điện hạ muốn làm là, nhất định phải làm cho ngài cái khác hạ thần, biết rõ ngươi tại vì bọn hắn sự tình, phí sức phí công liền có thể. Đế Vũ thần trải qua qua thiên Tuyết Cơ phân tích sau, ý nghĩ vậy dần dần đi theo, sau đó cười to một tiếng. Ha ha, không hổ là bản hoàng ái phi, cô không có yêu thương ngươi. Đế Vũ thần đi đến thiên Tuyết Cơ bên người, con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó tiếp qua hắn trong tay rượu, uống một hơi cạn sạch. Ái phi, cô vẫn là muốn biết, phụ thân ngươi phái đi chặn giết nhân thủ thực lực Dù sao đế thiên bên người, thế nhưng là đi theo mấy đại nửa bước chí tôn thủy tổ cường giả, còn có hất giáp thần vệ tại, cô tâm khó có thể bình an. Thiên Tuyết Cơ tay cầm một cái tinh sảo bầu rượu, tao thủ lộng tư vì đó lần thứ hai do đầy. Điện hạ yên tâm, phụ thân đem chí tôn thánh đỉnh một vị trí tôn thủy tổ cung phụng phái đi, cộng thêm sáu tên nửa bước chí tôn thủy tổ, mà sáu tên nửa bước chí tôn thủy tổ chính là lao tổ một tay bồi dưỡng tử sĩ, cho nên lần này chặn giết, cơ hồ không có vấn đề gì. Tốt, cái kia cô liền yên tâm, ha ha. Đế vũ thần trong mắt đều là vui sướng. Thương Thiên Thần Sơn, đế thiên ngồi cươi tuyết kỳ lần. Tại Thương Thiên Thần Vệ dẫn đầu dưới tiến về đế tộc truyền thống chi địa, Ma liên ở lúc này ngồi ngay ngắn ở tuyết kỳ lần trên lưng đế thiên, nao hải truyền đến hệ thống thanh âm, khen chúc mừng ký chủ thành công thu phục Diêm Ma Quân Đoàn, ban thưởng ký chủ chỉ định triệu hoán nhân vật một lần. Hoắc rốt cuộc đã đến hệ thống, ngươi nói cho bản tôn, ngươi trước đó để cho ta thu phục Diêm Ma Quân Đoàn nhiệm vụ, có phải hay không đã sớm biết rõ bọn họ là phụ thân ta an bài tới? Đế Thiên nghe được hệ thống phát ra ban thưởng thanh âm, liền hướng hắn hỏi thăm. Bản coi là hệ thống hội lập tức đáp lại, có thể đế thiên lại đợi lường này vẫn là không có đợi đến hồi phục. Ân. Hệ thống, ngươi sẽ không lại tại làm bộ đứng máy a? Ken. Bởi vì hệ thống là căn cứ tùy cơ hội xúc động nhiệm vụ cơ chế, cho nên bản hệ thống không biết đạo ký chủ dạng cái gì. Ngươi. Đế Thiên đối hệ thống xem như triệt để bó tay rồi. Ken. Xin hỏi ký chủ, thu phục khí vận chi tử lấy được đại cảnh giới phải trang hiện tại tăng lên. Đế Thiên đối với cái này cái sợ không được, nhìn không thấy hệ thống, rất là bất đắc dĩ, thở dài ra một hơi. Hô, tăng lên hội có động tinh lớn sao? Ken. Sẽ không, tại hư vô đại lục, tăng lên tất cả cảnh giới đều không biết khắc thường tự xuất hiện. Vậy được rồi, sử dụng đại cảnh giới tăng lên. Lấy được hệ thống xác nhận sau, Đế Thiên không có chút nào cân nhắc, người nào không nghĩ tu vi đẳng cấp cao. Huống chi, hắn tăng lên đến vô thượng thủy tổ ngũ trọng thiên, mà hoang bọn hắn bốn người chính là chí tôn thủy tổ ngũ trọng thiên, đến lúc đó, hắn đi cái khác vực, còn sợ ai? Ken, chính đang vì ký chủ truyền thâu đại cảnh giới tăng lên, mời ký chủ chuẩn bị tiếp thu. Ông hệ thống vừa nói xong, một cô cự đại năng lượng liền điên cuồng hướng Đế Thiên thể nội tụ tập. Mà Đế Thiên tu vi thì là ở điên cuồng dâng lên, lúc này, trước hết nhất cảm ứng được là diễm quân bọn hắn. Ân, thiếu chủ đây là tình huống như thế nào? Thu vi tăng lên vì sao sẽ nhanh như vậy? Khó đạo nhập ma. Khôi thủ, thiếu chủ như vậy cảnh tượng, không có vấn đề a. Diễm Quân bên người hai vị phó thủ lĩnh lo lắng hướng hắn vấn đạo. Diễm Quân tranh thủ thời gian dùng thần thức đi dò xét đế thiên thần lực bản nguyên chỗ, gặp hắn mỗi tăng lên một cái cảnh giới, bản nguyên bên trong thần lực đều là đầy áp. Cơ hồ đều tại nhanh tràn đi ra thời điểm mới tăng lên, đối với cái này, hắn phi thường rung động. Yên tâm, thiếu chủ đây là tự nhiên tăng lên, không có vấn đề. Diễm Quân câu nói này vừa ra, liền càng thêm ngưỡng bên người hai người chừng kinh. Bậy hạ yêu nghiệt như thế, cái này sinh nhi tử đều như vậy người tiên. Cùng lúc đó, Thương Thiên Thần vệ cùng Hắc Giáp Thần vệ, vậy cảm giác được Đế Thiên Tu Vi đang điền cuồng bay lên. Gặp Đế Thiên Tu Vi tăng lên còn chưa kết thúc, lập tức nguyên địa đứng ở hư không, chờ đợi Đế Thiên Tu luyện hoàn thành sau lại tiến lên. Thần Tôn Điện Hạ lại có như thế nghịch thiên thể chất, cho dù bây giờ thiếu thần đế, hắn cũng không có điện hạ cường mạnh a. Đúng vậy a. Điện hạ quả nhiên là yêu người ta. Hàng trước nhất hai đại Thương Thiên Thần vệ, dùng thần thức truyền âm dùng động lên. Cái gì? Nguyên Lai tiểu mập mạp nói đều là thật. Thần Tôn Điện Hạ thế mà tại đột phá một cái đại cảnh giới. Lúc này lên tiếng, chính là trước đó không tin Phan Soái nói tới quân mạc hối, bây giờ Tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể lưu lại rung động. Một bên phan xoáy quân mặc hối như thế khiếp sợ biểu lộ, thoải mái cười ha ha, ha ha, thế nào? Quân tiền muối, bạn xoáy ca nói cái kia đều là thật, ta tán thành lão đại, há lại đồng dạng tiền không tiêu có thể so sánh. Mà ở tuyết kỳ lân hai bên trái phải, cận thân đi theo diêu, thí, các nàng nhìn thấy, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, sau đó lộ ra vui sướng, bởi vì các nàng trước đó đều là thụ mệnh tới bảo vệ đế thiên, bây giờ nhìn thấy đế thiên yêu nghiệt chi tư, trong lòng rất là hài lòng. Không hổ là thần đế nhất mạch hậu duệ, thế mà nắm giữ thiên phú như vậy. Bản cung tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều không có hắn dễ dàng như vậy. Hoàng Ngư Yên trong lòng ngũ vị tạp trần, bên người nàng Thanh Di gặp hắn lo lắng biểu lộ, treo ghẹo nói ra: "Điện Hạ yên tâm, Đế Thiên Thần Tôn là sẽ không ghét bỏ ngài so với nàng yếu, dạng này không phải rất tốt sao? Hắn liền có thể càng tốt bảo hộ ngươi, về sau điện hạ liền có thể ở bên cạnh hắn, an ổn làm vị tiểu nương." Thanh Di Hoàng Ngư Yên thẹn thùng lắc lư lên Thanh Di ống tay áo, sắc mặt bắt đầu đường đỏ lên. "Tốt, không đùa ngươi, bất quá lại nói trở về, Đế Thiên Thần Tôn như vậy tư chất, hư vô đại lục thật đúng là vạn cổ khó tìm. Ngư Yên, tất nhiên thần tôn đối với ngươi có ý." vậy ngươi liền hảo hảo nắm chắc cơ hội, hảo nam nhân đều dựa vào bản thân tranh thủ. thanh di nghiêm mặt nói ra đang ở đám người cảm thán đế thiên yêu nghiệt tư chất thời điểm, hắn tu vi một đường đột phá đến vô thượng thủy tổ ngũ trọng thiên đình phong, lúc này mới đỉnh chỉ tăng lên. ngồi ngay thẳng đế thiên chậm rãi mở hai mắt ra, đã thấy đám người dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn, đặc biệt là quân mạc hối đế thiên xấu hổ sở sở chôn vui, mà thì diễm quân khống chế ma diễm thần sư tự đi tới hắn trước mặt, hướng hắn quan tâm vấn đạo. thiếu chủ, ngài vẫn tốt chứ? đế thiên tử tuyết kỷ lần trên lưng chậm rãi đứng dậy, sau đó rũi một chút eo. lúc này bản tôn thốt không thể tốt hơn. Lấy được đế thiên xác nhận sau, diễm quân vốn định về vị, mà lúc này, cái kia trí tôn thủy tổ bắt trọng thiên thực lực cảm giác chung quanh cũng có động tĩnh, thanh âm nháy mắt trở nên lạnh. Diễm ma quân đoàn, toàn thể đề phòng, bảo hộ thiếu chủ. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he mệt Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người.